989 thứ 918 chương cử ra thăng cái gì? Kim Quang Chủ Thiên, cái này, đây là 6. Từ phủ cảnh, 3. Khi nhìn thấy ba cái mục ra đệ tử trên thân phóng lên trời kim sắc quang mang thời điểm, Đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Tiên, thứ nhất toàn thân cực chấn, trên mặt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Là một tiên thiên cảnh đại viên mãn võ giả, hắn cách tử phủ cảnh cảnh giới, chỉ có cái kia chính là cách xa một bước. Mặc dù một bước này, hắn không biết mình lúc nào mới có thể vượt qua được đi, nhưng hắn vẫn là biết, trước mắt cái này ba cái mục ra người trẻ tuổi, rõ ràng chính là đạt đến liêu tử phủ chi cảnh a. Làm sao có thể Cái này, này liền đạt đến tử phụ cảnh. Cái này sáu. Sững sờ nhìn xem ba cái mục da người trẻ tuổi, ti mã mục thiên giờ này khắc này đã hoàn toàn nói không ra lời. Từ phụ cảnh, loại kia hắn thấy cao không thể chạm cảnh giới, lúc này vậy mà trở nên như vậy trực quan, rõ ràng như vậy. Chỉ là, chính là bởi vì toàn bộ quá trình quá trực quan, mới khiến cho hắn khó mà bình tĩnh trở lại. Cái này sáu. Giống như có chút không đúng lắm a ba. Cũng không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ tấn cấp tử phụ cảnh thời điểm cảnh tượng, một bên, đang đạo tông những người khác, còn có mục gia cùng chữ gia đám người. đều cũng có chút không quá xác định hết thể trước mắt, trong lúc nhất thời cũng không có phát ra cái gì thanh âm. Ta, ta tử phủ, ta vậy mà đông lại độc phủ, từ phủ cảnh, ta tấn cấp tử phủ cảnh a, đây chẳng lẽ là đang nằm mơ? Ngay tại tất cả mọi người đều sững sờ nhìn chằm chằm trong sân ba cái mục gia đệ từ thời điểm vừa mới hoàn thành lên cấp ba cái người trẻ tuổi, nhưng là nhao nhao mở hai mắt ra, hơi có vẻ ngây ngốc tự lẩm bẩm, nhất không dám tin tưởng đây hết thảy sẽ phải thuộc về ba người bọn hắn mình. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng đã cảm thấy sự cường đại của mình, nhất là đang Điền ở trong Kim Quang kia lấp lánh đạo phủ, càng là đã nói rõ hết thảy. từ phủ cảnh bọn hắn đang nói cái gì từ phủ cảnh ba cái người tuổi trẻ thì thào nói nhỏ âm thanh mặc dù không lớn nhưng tại loại này yên tĩnh thời khắc mọi người tại đây vẫn là bén nhạy bắt được bọn hắn nói tới chi ngôn đợi đến hiểu ra tới ba cái người trẻ tuổi nói tới chi ngôn lúc toàn bộ đại điện đều lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được từ phủ cảnh nhất trọng không tệ không tệ ba người các ngươi ngược lại là không để cho ta thất vọng ngay tại tất cả mọi người đều sững sờ nhìn trước mắt hết thảy trong lòng cơ hồ đã đã mất đi năng lực suy tính thời điểm mục tây thanh âm lần nữa truyền đến chỉ là đợi đến nghe xong hắn một lần này mở miệng sau đó Toàn bộ đại điện cũng là trong nháy mắt mở nổi. Từ phủ cảnh, ba cái nguyên bản chỉ hữu tiên thiên cảnh nhất nhị trọng người trẻ tuổi, vậy mà tại trong nháy mắt tấn cấp liễu từ phủ cảnh, giờ khắc này, mỗi người đều cảm thấy mình là đang nằm mơ, mà lại là một cái tuyệt không thiết thực, tuyệt không thiết thực mệnh động. Chư vị, nghĩ đến chư vị đã thấy hiệu quả, kế tiếp, đại gia liền cùng một chỗ hưởng dụng lần này con ác thú thị nghiền a. Mục Tây đáy mắt lộ ra một tia độ cười, ba cái người thí nghiệm cũng đã thành công tấn cấp, hơn nữa không có chút nào ngoài ý muốn, kế tiếp chính là để cho tại chỗ tất cả mọi người đều xung kích từ phủ cảnh thời điểm. Soá ba. Thoại âm rơi xuống. hắn trong lúc đó run tay một cái lập tức tại hắn trước người chính là nhiều hơn ước chừng ba mươi mấy mai trước đây loại kia trái cây nhìn địa bộ này rõ ràng chính là nhân thủ một cái a đan đạo tông nghị sự đại điện vào giờ phút này nghị sự đại điện bầu không khí nhưng là lộ ra náo nhiệt dị thường đan đạo tông mười mấy trưởng lão tăng thêm đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên còn có mục gia cùng chữa ra mười mấy người chung vào một chỗ nhưng là khoảng chừng ba mươi người nhiều mà lúc này bây giờ cái này ba mươi người mỗi người cũng là ngồi xếp bằng từng cái đều ở vào một loại khó mà nói do biến hóa ở trong đang khi nói chuyện công phu một đạo tiếp lấy một đạo kim quang phóng lên trời, toàn bộ đan đạo tông nghị sự đại điện, đơn giản đã biến thành một chỗ pháo hoa nhà máy đồng dạng, chỉ là cái kia từng đạo phóng lên trời kim sắc quang mang, nhưng là muốn so nở rộ pháo hoa, rực rỡ vô số lần. từ phủ cảnh, ta lại còn có thể ở sinh thời đạt đến tử phủ cảnh. đây là đang nằm mơ giữa ban ngày sau. Ha ha ha ha, ta tấn cấp tử phủ cảnh, ta thật sự tấn cấp tử phủ cảnh, từ tiên thiên cảnh ngũ trọng nhất cử đạt đến liêu tử phủ cảnh cảnh giới ba. thần tích, đây mới thật là thần kĩ, đây mới thật là trời cao ban đỡ ba. trời có mắt rồi, ta tử phủ, ta thật sự tử phủ a ba. Theo từng đạo kim quang tiêu tan ra, toàn bộ đại điện ở trong tràn ngập đủ loại đủ kiểu âm thanh, chính là có vui sướng cười to, chính là có khó tin mỉ non. Tóm lại, giờ này khắc này, nỗi lòng của mỗi người cũng là phức tạp phải rối tinh rối mù, khó mà bình tĩnh. Đối với tại chỗ những người này mà nói, sinh thời có thể đạt đến từ phủ cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có ti mã mục thiên tông chủ có cái trùng này tiềm lực. Trừ cái đó ra, mọi người còn lại, e rằng thật sự rất khó tiếp xúc đến từ phủ cảnh cảnh giới. Nhưng mà, giờ này khắc này, một quả trái cây vào trong bụng, tu vi của bọn hắn giống như là ngồi lên hỏa tiễn một dạng. Đang khi nói chuyện vậy mà liền trực tiếp nhảy thăng đến Liễu Tử phủ cảnh, giờ khắc này, tại chỗ bất cứ người nào, đều căn bản liên tưởng đều không cảm tưởng qua. Đối với bọn hắn tới nói, cái này hoàn toàn chính xác xác thực giống như là một giấc mộng, một hồi mười phần không chân thực mộng. Đương nhiên, nếu như là một người hai người có dạng này mộng, vậy thì thật là mộng. Bất quá, dưới mắt, tại chỗ 31 người, mỗi người đều từ Tiên Tiên cảnh tấn cấp đến Liễu Tử phủ cảnh, rõ ràng, liền xem như mộng, cũng không khả năng 31 người cùng một chỗ làm. Đây chính là tử phủ cảnh cảnh giới sao? người lai, like, loại cảnh giới này vậy mà cường đại như tư Mục gia đám người ở trong, chủ nhà họ Mục Mục Hoàng Phạm Đồng Dạng đã hoàn thành tân cấp, chỉ là cảm thụ được chính mình toàn thân trên dưới cái chủng loại kia dọa người sức mạnh, vào giờ phút này hắn, nhưng là vô luận như thế nào cũng khó có thể bình tĩnh trở lại. Kỳ thực, tại Mục Tây nói đến vì mọi người mang đến lễ vật thời điểm, hắn liền đã có mơ hồ suy đoán. Chỉ bất quá, mặc dù hắn đoán được Liễu Mục Tây hẳn là muốn vì đại gia tăng cao tu vi, nhưng hắn vẫn là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Mục Tây loại này tăng cao tu vi, vậy mà lại là từ tiên tiến cảnh, trực tiếp đem bọn hắn cất cao đến Liễu Tử phủ cảnh. Tử phủ cảnh a. đây chính là một ít truyền thừa cổ xưa đại gia tộc thế lực lớn tích lũy vô số năm mới phải xuất hiện siêu cấp cảnh giới nhưng bây giờ ngược lại tốt tại chỗ ba mươi người vậy mà đang khi nói chuyện chính là đều đạt đến loại cảnh giới này ta tây nhi ngươi bây giờ đến tột cùng đạt đến như thế nào độ cao đây mới thật là muốn nghịch thiên sao ánh mắt lưu chuyển mục hoàng phàm không khỏi nhìn về phía cách đó không xa cái kia đang vì đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên hộ pháp mộc tây giờ khác này hắn mặc dù bởi vì chính mình có con trai như vậy mà kiêu ngạo nhưng càng nhiều nhưng là một loại nhàn nhạt yêu thương mục tây quá mạnh mẽ cương đại đến bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng tình cảnh mà dạng mục tây chú định không có khả năng dừng lại ở bên cạnh của bọn hắn có thể một lần này trở về sau đó bọn hắn muốn tại nhìn thấy mục tây chỉ sợ cũng không phải thời gian 3 năm đơn giản như vậy a từ phụ cảnh nghĩ không ra ta mục ra vậy mà thoang cái nhiều hơn mười mấy tử phụ cảnh cực giả liệt tổ liệt tông các ngươi ở dưới cựu tuyển thật sự có thể nghỉ ngơi a cảm khái cũng tốt yêu thương cũng được giờ khác này cuối cùng hóa thành một mảnh hưng vấn nhìn xem bên cạnh cả đám đều đã tấn cấp liêu tử phủ cảnh mục ra người vào lúc này hắn đã không có cách nào hình dung tâm tình của mình nhị đệ, ta sáu, ta sáu, mục hoàng phàm một bên, mục gia đại gia mục hoàng danh lúc này ngay tại hắn ra tay, lúc này vị này mục gia đại gia cũng đã thành công tự phụ, nhìn ra được, vào giờ phút này hắn hiển nhiên là có chút kích động đến quá mức, hướng về phía mục hoàng phàm, nhưng là một câu cũng không nói được. từng có lúc hắn còn lần lượt tâm lưu tính toán mục hoàng phàm cùng mục tây, thậm chí suýt nữa đem mục tây hạ chết. giờ này khắc này hồi tưởng lại những thứ này, hắn thật sự không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. đại ca, cái gì cũng không cần nói, từ nay về sau, huynh đệ chúng ta tề tâm hợp lực, thế tất yếu đem ta mục gia mở rộng. trở thành siêu việt thanh huyền quốc vương thất siêu cấp gia tộc. Mục Hoàng phàm đấy mắt đột nhiên lóe lên một tia lượm mang, nói ra, nhưng là nhường một bên Mục Hoàng danh hòa Mục Hoàng Vũ hơi sững sờ, bất quá, chỉ là hơi sững sờ sau đó, hai người chính là đồng dạng lộ ra vẻ hưng phấn. Trước kia Mục gia thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể co đầu rút cổ tại xó xỉnh, an phận ở một góc. Bất quá, hôm nay Mục gia xưa đâu bằng nay, vẹn vẹn là tử phụ cảnh cưng giả, liền đã có mười mấy. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là tại chỗ, bọn hắn tin tưởng, Mục Tây trên thân, nhất định chả có cái chủng này thần kỳ trái cây. Theo lý thuyết, Mục gia những người khác nhất định còn sẽ có càng nhiều tử phủ cảnh người xuất hiện. Đan đạo tông phía trước chỉ có hai ba cái tử phủ cảnh cường giả, cũng đã là thanh huyền quốc số một số hai thế lực lớn, mà bây giờ mục gia rất có thể sẽ xuất hiện mấy chục cái tử phủ cảnh cứng giả. Lực lượng như vậy đã có khiêu chiến bất kỳ thế lực nào tư cách. đương nhiên, chủ yếu nhất là mục gia còn có một cái nhân vật trọng yếu nhất. Mục Tây có thể tiện tay ở giữa đã sớm mấy chục cái tử phủ cảnh cường giả, thủ đoạn như vậy liền xem như thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh tú đều chỉ có thể là theo không kịp, thử hỏi dạng này mục Tây đến tột cùng lại sẽ có mạnh cỡ nào? Rất rõ ràng, hôm nay mục Tây. liền xem như so kỳ tinh tu yếu chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu chính là đợi đến lào ngũ cũng tấn cấp liêu tử phủ cảnh chúng ta bốn huynh đệ nhưng là phải thật tốt thương lượng một chút mục gia tương lai a khoe miệng về một cái mục hoàng phán tâm nhưng là vô ý thức bắt đầu hoạt lạc chưa có người nào nguyện ý tình nguyện bình thường tình nguyện người tầm thường, cả một đời cũng sẽ không có tiền đồ điểm này chỉ sợ là cá nhân liền đều hiểu mục tây sẽ không nghĩ tới chính mình lần này trợ giúp đại gia tăng cao tu vi nhưng là bất ngờ khơi dậy cha của mình cùng với mấy cái khác mục ra người chủ trì tốt thắng tâm nếu để cho hắn biết những thứ này cũng không biết lại là một loại tâm tình như thế nào Đương nhiên, có tốt như vậy thắng tâm, đối với mục gia mọi người mà nói, giống như cũng là một chuyện tốt. Bất quá, vào lúc này Mục Tây nhưng là không có thời gian đi quản những thứ này, bởi vì lúc này bây giờ, 31 cái mọi người ở đây, đã ròng rã có 30 người hoàn thành từ tiên thiên cảnh đến từ phụ cảnh chuyển biến, có thể duy trì có có một người, lúc này nhưng là vẫn không có tỉnh lại. Tông chủ đại nhân, ngươi đây là muốn khảo nghiệm đệ tử thần kinh sao? Ai cũng có thể phạm sai lầm, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể không may xuất hiện a. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Đan đạo Tông tông chủ Ti Mã Mục Tiền, Mục Tây trong bụng khó tránh khỏi có chút lo lắng mơ hồ. Những người khắc phục dụng ngưng đan quả cũng đã thành công tử phủ, nhưng này một lát, đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên, vậy mà chậm chạp không có tỉnh lại, càng là không có tử phủ dấu hiệu. Một màn này, quả nhiên là nhường hắn có chút tim đập à. Xem ra, tông chủ đại nhân đây là toan tính công nhỏ, cũng không muốn vẹn vẹn chỉ là tấn cấp tử phủ cảnh nhất trọng. Bất quá, cái này ngưng đan quả thật có thể có lớn như vậy năng lực sao? Mục tây có thể cảm thấy, vào lúc này ti mã mục tiên, rõ ràng là đang áp chế lấy ngưng đan quả dự lực, nhìn hắn ý tứ, này rõ ràng chính là muốn hậu tích bạc phát, tiếp đó nhiều để thăng một chút tu vi. Tông chủ của ta đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên chơi lớn rồi a. Đến giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể là mặc cho Ti Mã Mục Thiên đi giày vò, điều hắn có thể làm, chính là chọn lượng cam đoan Ti Mã Mục Thiên tu luyện không được xuất sai lầm. đương nhiên, coi như cuối cùng không thể tấn cấp tử phụ cảnh, nhưng cũng ít nhất phải cam đoan không bị thương mới được. 990 thứ 919 trăm chương hăng quá hóa dở đại điện chính giữa đám người, rất nhanh liền tất cả đều phát hiện Ti Mã Mục Thiên tình huống, mà nhìn thấy Ti Mã Mục Thiên vậy mà vẫn không có tỉnh lại, cũng không có tấn cấp từ phủ cảnh thời điểm, tất cả mọi người là vội vàng thu hồi đàm luận, từng cái im lặng chờ chờ đứng lên. cấp tử phụ cảnh vui sướng hoàn toàn sẽ để cho bọn hắn kích động khá hơn chút thời gian nhưng dưới mắt rõ ràng không phải đàm luận thời điểm ti mã mục tiên vào lúc này thật là có càng nhiều ý nghĩ hắn là tiên thiên cảnh đại viên mãn cường giả rõ ràng cũng không muốn cùng các người mở dạng chỉ đem tu vi tăng lên tới tử phụ cảnh nhất trọng đơn giản như vậy mục tiêu của hắn ít nhất là tử phụ cảnh nhị trọng trở lên tông chủ chính là tông chủ nếu như cùng các người đều vậy sợ là rất khó thể hiện tông chủ khác biệt cho nên tại đem lương đan quả ăn vào một khắc này hắn chính là đã có quyết định của mình. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ti Mã Mục Thiên, im lặng chờ đợi người sau động tĩnh. Mà dạng chờ đợi, nhưng là chờ đợi dòng dã gần nửa canh giờ thời gian. Một đoạn thời khắc, đang lúc mọi người cũng đã chờ có chút nóng lòng, từng cái không biết như thế nào cho phải thời điểm, Ti Mã Mục Thiên trên thân, cuối cùng truyền đến một chút động tĩnh. Oanh ba! To lớn trùm tia sáng kim sắc phóng lên trời, loại kia chói mắt quang mang, đích đích sắc sắc muốn so những người khác tấn cấp thời điểm quang mang mạnh rất rất nhiều, rõ ràng, Ti Mã Mục Thiên lần này tăng cấp, nhưng là nhất cử vượt qua Liếu Tử phụ cảnh nhất trọng cảnh giới, thẳng đến Tử phụ cảnh nhị trọng cảnh giới đi. Thật sự thành công! cảm ơn trời đất mắt thấy ti mã mục thiên quanh người phóng lên trời cột sáng năng lượng mục tây nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng chậm rãi để xuống còn tốt ti mã mục thiên cũng không có nhường hắn thất vọng chính là cái này quá trình quả nhiên là để cho người ta hơi có chút hãi hùng khiếp vía ha ha ha nhường đại gia đợi lâu tiếng cười dài từ ti mã mục thiên trong miệng chuyển ra tiếng cười vang lên ti mã mục thiên thân hình cũng là chậm rãi đứng lên giờ khắc này hắn toàn thân trên dưới đều nhộn nhạo năng lượng mạnh mẽ ba động rõ ràng cao hơn những người khác một mạng lớn đến nước này tại chỗ ba mươi người đều thành công tự phụ mà mục tây trong tay ngưng đan quả nhưng là còn có bốn mươi mấy mai số lượng thế giới này khắp nơi tràn đầy thần kỳ mỗi người đều biết có chính mình khác hẳn với thường nhân gặp gỡ mà đối với Đan Đạo Tông mười mấy tiên tiên cảnh trưởng lão cùng với mục gia cùng chữa ra một đám cao thủ tới nói lần này có thể trực tiếp đạt đến tử phụ cảnh chính là bọn họ một lần khó có thể tưởng tượng gặp gỡ từ tiên tiên cảnh này lên trở thành tử phụ cảnh cường giả đây cũng không phải là loại người gì cũng có phúc nguyên xem ra những người này đợi trước hẳn là cũng không thiếu làm việc tốt lúc này mới khiến cho đời này lấy được như vậy hồi báo đợi đến đem đan đạo tông nghị sự đại điện chính giữa đám người nhao nhao tăng lên tới liễu tử phụ cảnh cảnh giới sau đó mục tây chính là trực tiếp mang theo mục gia mấy vị người chủ trì trực tiếp tìm được liễu mục gia ngũ gia mục hoàng nghĩa xem như cùng mục tây quan hệ tốt nhất mục gia người mục hoàng nghĩa tại nhìn thấy mục tây một khắc này tự nhiên không thiếu được một phen kích động chỉ là lần này nhìn thấy mục tây kích động lại là rất nhanh liền bị mục hoàng phạm cùng viên xanh đám người dọa người thực lực che đi qua khi biết được mục hoàng phạm bọn người đã là tử phụ cảnh cường giả thời điểm Mục Hoàng Nghĩa dòng dã sửng suốt không dưới nửa phút, đương nhiên, cuối cùng, Mục Tây tự nhiên là không keo kiệt chút nào đem Ngưng Đan quả lại một lần nữa lấy ra ngoài, đồng dạng nhường vị này, Mục Gia Ngũ Gia đạt đến Liễu Tử Phủ chi cảnh. Cuối cùng, Mục Tây lại tìm đến Liễu Mục Gia lão thái gia, cùng với chữ ra cái vị kia lão tiên sinh, đồng dạng đem hai người này tu vi tăng lên tới Liễu Tử phụ cảnh cấp bậc. Đã như thế, trước đây bị hắn tăng lên tới Liễu Tiên Tiên cảnh hai nhà người, trừ Liễu Mục Gia ngoài ý muốn rơi xuống một người bên ngoài, những người còn lại, nhưng là đều đạt đến Liễu Tử Phủ cảnh cấp bậc. Trong náy mắt, Đan đạo tông bên trong vậy mà thoáng cái nhiều hơn ba mấy tử phụ cảnh cao thủ đối với cái này e rằng toàn bộ thiên linh vương triều đều khó có khả năng có người tưởng tượng ra được ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả liền xem như thanh huyền quốc vương thất cũng sẽ không qua như thế có thể nói vào giờ phút này đan đạo tông đơn thuần tử phụ cảnh cường giả nhân số nhưng là đã không sợ chút nào thanh huyền quốc vương thất một ngày này đối với đan đạo tông tới nói tuyệt đối là đáng giá ghi vào sử sách một ngày đợi đến hoàn thành tấn cấp sau đó đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên tự mình chủ trì toàn bộ đan đạo tông nhưng là bắt đầu bố trí lên quy mô lớn nhất tiến hội rõ ràng Tại nhau nhau đạt đến liêu tử phủ cảnh sau đó, ánh mắt của bọn hắn đã trở nên càng thêm mở rộng, đối với phía trước để bọn hắn lo lắng khát máu minh, vào lúc này bọn hắn, nhưng là đã không chút nào để ở trong lòng. Còn nó là cái gì khát máu minh uống máu minh, đối với hiện nay đang đạo tông tới nói, căn bản chính là không sợ chút nào. Dứt bỏ mục tây thần này một dạng tồn tại không nói, vẹn vẹn là Đan đạo tông lúc này lực lượng của mình, tăng thêm mục gia cùng chữa gia chư vị cường giả phụ trợ, cái kia cái gọi là khát máu minh, liền muốn đàng hoàng đứng qua một bên. Đan đạo tông người bắt đầu bận rộn, mà lúc này bây giờ, mục gia mấy vị người chủ trì, tăng thêm vừa mới trở về mục tây nhưng là đơn độc gom lại một cái lên cũng không phải quá mức phồn hoa trong mặt thất mục ra lên tới mục lao thái ra mục lang thiên xuống đến mục gia tam tiểu ra mục tây nhưng là vừa vặn có sáu người tụ ở ở đây lần này lại tụ họp đối với mục gia mấy đại chủ chuyện giả tới nói nhưng là đã hoàn toàn không đồng dạng dĩ vãng bọn hắn cũng là chỉ có thể dựa vào mục tây tới bảo vệ sâu kiến nhưng bây giờ tấn cấp liêu tử phủ cảnh bọn hắn tại cả thanh huyền quốc ở trong cũng đã là chân chính tồn tại cường hành một cách tự nhiên trong lòng của bọn hắn chính là đã không giống mới tây tiểu tử người cái tên này bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu tiệm tay ở giữa chỉ làm liền nhiều như vậy từ phụ cảnh cường giả ngũ thúc bây giờ đơn giản bội phục ngươi chết bầm a ngũ gia mục hoàng nghĩa vẫn là lời nói nhiều nhất một cái mặc dù bây giờ đã thành công từ phụ, nhưng này đối với hắn tính cách rõ ràng không có ảnh hưởng quá lớn Hắc hắc, ngũ thúc tuyệt đối đừng nói như vậy chất nhi chính là vận khí tốt một chút lúc này mới lấy được cái này ngưng đan quả cái này có thể tính không hơn là của ta bản sự nghe được mục hoàng nghĩa tán thưởng mục tây cười lắc đầu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ xấu hổ thẳng thắn nói nhường đám người tấn cấp từ phủ cảnh đây đều là ngưng đan quả hiệu quả cùng hắn quan hệ thật đúng là không lớn Không nói trước những thứ này, Tây Nhi, cha hỏi ngươi, trên người của ngươi còn có bao nhiêu loại này ngưng đan quả? Còn có thể nhường bao nhiêu người tấn cấp từ phụ cảnh? Xem như chủ nhà họ Mục, Mục Hoàng Phàm càng quan tâm hơn, nhưng là Mục gia thực lực tổng hợp lần nữa mở rộng, mà lại là càng cường đại càng tốt. Đúng đúng đúng, Tây tiểu tử, trên người ngươi còn có bao nhiêu loại trái cây này, như qua còn rất nhiều mà nói, liền đem chúng ta Mục gia tất cả mọi người đều tấn cấp từ phụ cảnh, đến lúc đó xem ai còn dám đối với ta Mục gia bất kính. Mục Hoàng Nghĩa vẫn như cũ phẫn diễn Mục Hoàng Phàm trung thực người ủng hộ, đợi đến Mục Hoàng Phàm thoại âm rơi xuống, hắn chính là đồng dạng vội vàng hỏi đạo: rõ ràng cái đề tài này tất nhiên là tại chỗ mấy cái mục gia cao tầng đều tương đối quan tâm sự tình cho nên mỗi một cái đều là nhìn về phía liêu mục tây chờ đợi mục tây trả lời ra ra cha mấy vị thúc bá không dối gạt đại gia nói hài nhi trên thân không sai biệt lắm còn có 40 mai ngưng đan quả ít nhất còn có thể nhường 40 người tấn cấp từ phụ cảnh mục tây ngược lại cũng không giấu giếm trên thực tế đối với hắn hiện tại tới nói ngưng đan quả thứ này đã không có một tia một hào giá trị hắn muốn làm chính là để cho mình những thân nhân này bằng hữu tấn cấp từ phủ cảnh đến nội những người khác hắn rõ ràng cũng không muốn quản mai. Thế, ngươi cái tên này lại có nhiều như vậy bà bối. Đợi đến nghe Liễu Mục Tây cho ra trả lời, mấy cái mục gia người chủ trì cũng là thần sắc chấn động, sau đó chính là nhao nhao lộ ra vẻ kích động. Bốn mươi mấy mai ngưng đăng quả, theo lý thuyết, mục gia lại còn có thể nuôi dưỡng bốn mươi mấy tử phủ cảnh cường giả. Nếu quả như thật có thể như vậy, như vậy tiếp xuống mục gia, nhưng là thật muốn phát đạt. Tây tiểu tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Đi một chút đi, đi triệu tập ta mục gia tất cả mọi người, đem bọn hắn từng cái tất cả đều tấn cấp đến tử phụ cảnh cảnh giới. Mục Hoàng nghĩa tương đối trực tiếp, nói đến chỗ này sau đó, không nói hai lời. chính là muốn lôi kéo mục tây đi để thăng mục ra chúng nhân sức mạnh một màn này nhưng là nhượng mục tây có chút dở khóc dở cười ngũ thúc ngươi trước nghe ta nói hết lời lắc đầu mục tây thân hình không động vội vàng hướng về phía mục hoàng nghĩa cười cười sau đó nói tiếp ngưng đan quả không phải là cái gì người đều có thể dùng muốn sử dụng thứ này như vậy đầu tiên là muốn hữu tiên tiên cảnh tu vi có vẻ như lúc này mục gia ở trong giống như không có hữu tiên thiên cảnh trở lên người đi mạnh mẽ như vậy trái cây dĩ nhiên không phải người nào đều có thể dùng tu vi không đến tiên thiên cảnh rõ ràng không có hưởng thụ loại bảo bối này tư cách ách tiên thiên cảnh trở lên mới được cái này xấu. nghe được mục tây như vậy nói chuyện, mục hoàng nghĩa nít mép một cái, nhưng là không nói thêm lời. Ra ra, cha, kỳ thực hải nhi ngược lại là cảm thấy, cái này ngưng đan quả tạm thời cũng không cần dùng nhiều tốt, mọi thứ hăng quá hóa dở, duy nhất một lần thay đổi quá nhiều, đối với ta mục gia tới nói, chỉ sợ cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. khẽ trong mày, mục tây thật sự cảm thấy, lần này lập tức nuôi dưỡng nhiều như vậy từ phủ cảnh cường giả, kỳ thực đã hơi có chút vượt chỉ tiêu, nếu như duy nhất một lần đem tất cả mục gia người đều tăng lên tới từ phủ cảnh, hắn là thật sự có chút không dám tưởng tượng khi đó cảnh tượng. tây nhi nói không sai, hang quá hóa dở. mục gia dưới mắt có mười mấy tử phụ cảnh cứng giả cái này thật sự đã không ít đến nôi phía sau sao hay là từ giải thường nghị tốt hơn mục gia lao thái ra mục lăng tiên cuối cùng mở miệng mà hắn mở miệng nhưng là trước tiên đối với mục tây đề nghị biểu thị ra chắc chắn mục lao thái ra đời này nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ tới tự có sinh chi năm lại còn có thể đạt đến tử phụ cảnh nguyên bản hắn đều là đã gần đất xa trời nhân nhưng này một lát tấn cấp tử phụ cảnh tuổi thọ của hắn ít nhất kéo dài mấy trăm năm rất rõ ràng hắn còn rất xa đường rất xa muốn đi hoàng phàm hoàng nghĩa còn có hoàng danh hoàng vũ các ngươi phải nhớ kỹ mọi thứ cũng phải có cái độ ta mục gia lần này đã lớn mạnh rất nhiều nhiều nữa nếu như vĩnh viễn lớn mạnh thêm mà nói đối với mục gia tới nói có thể chưa chắc sẽ là chuyện tốt gừng càng già càng tay mục lăng thiên kiến thức rộng rãi những đạo lý này so với hắn ai cũng hiểu đương nhiên hiện tại xem ra tựa hồ mục tây cũng muốn so mục hoàng phạm bọn người càng hiểu những thứ này cái này sáu hài nhi thụ giáo hài nhi thụ giáo nghe được mục lăng thiên kiểu nói này mục hoàng phạm bốn người cũng là thần sắc chấn động sau đó chính là đảng hoàng hướng về phía mục lăng thiên hơi hơi thi lễ cung cung kính kính đạo bọn hắn cũng là ý thức được tựa hồ lần này mục tây mang về ngưng đan quả, càng là để bọn hắn tất cả đều có chút phiêu phiêu nhiên, mà dạng cảm xúc, hiện nhiên là cũng không nên xuất hiện cảm xúc. 991-920 thứ 920 chương lưu lại tây nhi, còn là nói nói ngươi tỉnh u ám, năm này thời gian bên trong, ngươi chạy đi nơi nào? Con có, lần này trở về, ngươi nhưng là muốn qua muốn ở bao lâu sao? mục lăng thiên một hồi thấy máu, nhưng là hỏi thẳng điểm quan trọng bên trên. nói đến, liền xem như mục gia xuất hiện trên trăm cái tử phủ cảnh cao thủ, cũng hoàn toàn không địch lại mục tây một người, cho nên, dứt bỏ những thứ khác không nói, chỉ cần mục tây chịu lưu lại, như vậy toàn bộ mục gia. sao lại cần nhiều như vậy từ phủ cảnh người ra ra tôn nhi lần này trở về một chốc nhưng là sẽ lại không rời đi lần này tôn nhi sẽ bồi đại gia bên cạnh trợ giúp đại gia đem thực lực nhiều đề thăng nghe được mục lăng thiên vấn đề mục tây lông mày nhưng là hơi hơi chớp chớp mà sau đó hắn giống như là làm một chút quyết định mở dạng cuối cùng nghiêm nghị mở miệng nói sẽ lại không rời đi cái này là thật sao đợi đến mục tây nói xong mấy người tại chỗ bao quát vừa mới đặt câu hỏi mục lăng Thiên, nhưng là đều trở nên có chút kích động lên bọn hắn đều cho là mục tây lần này trở lại đan đạo tông đang trợ giúp đám người để thăng một fan tu vi sẽ giải quyết một chút phiền phái sau đó liền sẽ lại một lần nữa phiêu nhiên mà đi đâu nhưng là không nghĩ tới mục tây vậy mà cấp ra dạng này một đáp án gia gia cha hài nhi lần này sẽ ở gia tộc ngây ngốc rất lâu ta mục gia là thời điểm hung hăng mở rộng một phen hai mắt hiếp lại mục tây trong lòng lúc này đã có quyết định ngược lại lần này đi tới ma kha giới hắn tất nhiên sẽ là nguy hiểm trọng trọng đã như vậy còn không bằng đem phân thân lưu tại gia tộc cứ như vậy vừa có thể thủ bảo hộ liễu mục gia lại có thể cam đoan chính mình thêm ra một cái mạng ma kha giới trung quy là quá nguy hiểm a màn đêm dần dần buông xuống Toàn bộ Đan đạo tông trầm ra yên tĩnh trở lại. Đối với Đan đạo tông tới nói, một ngày này tuyệt đối là có thể ghi vào sử sách một ngày, bởi vì liền tại đây một ngày, Đan đạo tông nhiều hơn mười mấy tử phụ cảnh cường giả, toàn bộ Đan đạo tông thực lực, có thể nói là sẽ ra biến hóa long trời lở đất. Dưới sự kích động Đan đạo tông các cường giả, nhao nhau tự mình động thủ bắt đầu chuẩn bị hôm nay thử yến, một ngày này, mặc kệ có như thế nào đại sự, bọn hắn cũng có thể vượt qua một bên, thỏa thích chúc mừng một phen. Cả Đan đạo tông từ trên xuống dưới cũng bắt đầu bận rộn, những đệ tử bình thường kia cũng không biết hôm nay có gì vui chuyện, nguyên bản, trong khoảng thời gian gần đây Khát máu minh không ngừng xâm nhập, Đan Đạo Tông bị khi phụ đến độ không còn sức đánh trả chút nào, Đại gia phiền muộn còn phiền muộn không qua tới. Bất quá, tất nhiên Tông chủ Ti Mã Mục Thiên lớn hơn bảy muội tiệc, Đại gia tự nhiên đảng hoàng thi hành chính là mỗi một cái Đan Đạo Tông đệ tử đều có thể cảm nhận được nguồn gốc từ phía trên những cao tầng kia người vui sướng cảm xúc. Đối với cái này, Đại gia đang ngạc nhiên nghi ngờ không chắc thời điểm, tâm tình nhưng cũng bông ra rất nhiều. Ngay tại Đan Đạo Tông đám người bận rộn chuẩn bị tiệc tối thời điểm, Đan Đạo Tông trong một căn mất thất làm nhân vật chính Mục tây, nhưng là cuối cùng thanh tịnh xuống, đang cùng Mục gia đám người tiến hành ngắn ngủi tụ hội sau đó. Mục Tây chính là tìm một gian mật thất, một người giấu đến rồi trong mật thất. Bất quá, đợi đến toàn bộ mật thất chỉ còn lại một mình hắn sau đó đối diện với của hắn, nhưng là trong lúc đó nhiều hơn một nữ từ tới. U cô nương, đây chính là tại hạ nói tới chỗ. Ở đây, u cô nương có thể yên tâm lớn mật làm tự mình nghĩ làm sự tình, rốt cuộc không cần lo lắng có người gây bất lợi cho người. Tiến vào mật thất trước tiên, Mục Tây liền đem u phóng ra. Phía trước từ loạn ma vực đi ra, hắn vẫn luôn không dám để cho u dễ dàng hiển thân, chỉ trước mắt, u tại hắn đan điền không gian ở trong, nhưng là đã ngây người không ngắn thời gian a. Cái này xấu. Đây là nơi nào? Mục Tây phía trước, ưu trên mặt, lúc này không khỏi viết đầy vẻ kinh ngạc. Xuất hiện ở liễu Mục Tây đan điền không gian trong nháy mắt, nàng chính là đã cảm nhận được mảnh thế giới này khác biệt. Cùng vô tướng giới so sánh, mảnh thế giới này tựa hồ cấp thấp không thiếu, bất quá so với vô tướng giới chính giữa khí tức hung ác, mảnh thế giới này rõ ràng muốn thanh tịnh nhiều lắm. Vô ý thức đem chính mình tâm thần buông thả ra tới, lấy nàng tu vi ở trên thiên linh vương hướng bực này sơ thủy thế giới, tâm thần trong nháy mắt chính là lan tràn vô tận xa. Tâm thần những nơi đi qua, từng cái tu vi thấp võ giả xuất hiện ở trước mắt của nàng, đại chúng tu vi vậy mà đều chỉ hữu tiên thiên cảnh tả hữu. một cái khắp nơi đều là người bình thường thế giới giờ này khắp này nàng thật sự không biết mình đến tột cùng đi tới dạng gì một nơi không dối gạt tú cô nương ở đây đã không phải là vô tướng giới mà là vô tướng giới dưới một chỗ sơ thủy thế giới nghĩ đến u cô nương hẳn nghe nói qua sơ thủy thế giới tên tội a nhìn thấy U trên mặt vẻ ngạc nhiên mục tây không khỏi mỉm cười sau đó nhẹ giọng giải thích sơ thủy thế giới ta ta vậy mà đi tới sơ thủy thế giới đợi đến nghe liễu mục tây giải thích bình luận ú lập tức sắc mặt khẽ giật mình cả người cũng là bị mục tây nói ra kinh ngạc nhảy một cái sơ thủy thế giới nàng tự nhiên là nghe nói qua sơ thủy thế giới tên tuổi chỉ là cấp độ kia thế giới chỉ có mạnh mẽ niết bàn cảnh cứng giả mới có thể lấy đại thần thông hàng lâm nơi này hơn nữa còn không phải tùy tiện liền có thể phủ xuống nàng thực sự không nghĩ ra mình tại sao có thể sẽ bị mục tây đưa đến sơ thủy thế giới tới ú cô nương không muốn ngạc nhiên tại hạ phía trước hoàn thành một chút nhiệm vụ lấy được lam bảo phủ phủ chủ ban thượng lúc này mới có cơ hội trở về một chuyến trên thực tế tại hạ vốn là mảnh này sơ thủy thế giới người mấy năm trước dưới cơ duyên xảo hợp mới tới vô từng giới đối với ú hắn cũng không cái gì có thể giấu giếm, lại giả thuyết tình huống dưới mắt đặt ở nơi này bên trong hắn liền xem như muốn dấu dếm rõ ràng cũng tìm không ra thích hợp lấy cớ để cho nên một phen suy tư sau đó hắn chính là trực tiếp đem chính mình tình huống rõ ràng mười mươi đối với U Giang thuật một lần sơ thủy thế giới nguyên lai mục tây công tử lại là từ sơ thủy thế giới tiến vào vô tướng giới nghe liễu mục tây giảng thuật U đã hiểu chuyện từ đầu đến cuối chỉ là vừa nghĩ tới mục tây vậy mà nguồn gốc từ sơ thủy thế giới nhưng lại có như thế kinh người thực lực trong lòng của nàng chính là ẩn ẩn có chút hái nhiên U cô nương tại hạ lần này tự tiện chủ trương đem U cô nương dẫn tới mảnh thế giới này cũng không biết U cô nương có nguyện ý hay không, đương nhiên, nếu như U cô nương không muốn ở lại chỗ này, tại hạ cũng có biện pháp tiến đưa U cô nương trở về vô tướng giới, muốn làm sao lựa chọn, thì nhìn U cô nương chính mình. Thiên linh vương triều mảnh này sơ thủy thế giới, đó là vạn vạn không có cách nào cùng vô tướng giới thiên địa cùng so sánh, nếu như U cảm thấy ở đây không có gì phát triển, như vậy hắn đều có thể đem đối phương mang về chính là có biện pháp tiến ta về nhà vô tướng giới. Nghe được mục tây chi ngôn, U cũng không có trước tiên đi cân nhắc mình đi hay ở, nhưng là đi đầu bị mục tây nói ra thủ đoạn cho kinh động. Chưa từng cùng nhau giới đi tới sơ thủy thế giới, cái này đã để cho nàng khó có thể tưởng tượng có thể mục tây vẫn còn có biện pháp đưa nàng về đối với cái này nàng là thật sự thật sự đối với mục tây cảm thấy thán phục ú cô nương không cần có bất kỳ lo lắng chỉ cần ú cô nương muốn trở về tại hạ liền có thể tiễn đưa người trở về nhìn thấy ú biểu lộ mục tây còn tưởng rằng đối phương không tin cho nên vội vàng tiếp tục nói hô ba đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống ú không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi khỏe mắt nhưng là đột nhiên lộ ra một tiên nụ cười mục tây công tử mảnh này sơ thủy thế giới hoàn cảnh thanh đu. hơn nữa lại không có nhiều như vậy nguy cơ cần phòng bị ta tại sao còn muốn trở về vô tướng giới đâu mỉm cười, U trong bụng hiển nhiên đã có quyết định. Nói đến, dưới mắt mảnh này sơ thủy thế giới, chẳng những không có bất luận cái gì có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp người, hơn nữa, ở đây yên tâm tu luyện, có thể nói là chân chính trở lại nguyên trạng, nói không chừng lúc nào, nàng có thể thật sự có thể phúc trí tâm linh, lĩnh hội tới cường đại kia niết bàn chi cảnh. Đương nhiên, coi như không lĩnh ngộ được niết bàn chi cảnh cảnh giới, có thể ít nhất, ở chỗ này sinh hoạt, hẳn là rất nhẹ nhõm rất nhẹ nhàng mới là. Nói như vậy, U cô nương là đồng ý ở lại chỗ này. Nghe được U chi ngôn, mục tây đáy mắt cũng là không khỏi lộ ra một tia độ cười. U thực lực phóng nhãn toàn bộ Thiên Linh Vương Triều đều tuyệt đối là siêu cấp cường giả tồn tại, dứt bỏ tứ đại tông môn ẩn tàng không ra lão quái vật bên ngoài, ưu cơ hội chính là đứng tại Thiên Linh Vương Triều đỉnh cao nhất, có nàng ở trên Thiên Linh Vương hướng, mình cũng xem như có một cái cường đại đồng bạn. Ở đây rất không tệ, tin tưởng ta chẳng mấy chốc sẽ thích nơi này. Gật đầu một cái, U Tâm Thần lần nữa nhô ra, lần này nhưng là chỉ bao phủ khắp Linh Thúy Sơn, quan sát Linh Thúy Sơn tình huống. Mục Tây Công Tử, tòa này Linh Sơn hảo hữu linh tính, đây là ngươi ở mảnh này thế giới môn phái sao? Tuy chỉnh thể cảnh giới khác rất xa, có thể vẹn vẹn lấy Linh Thúy Sơn đến xem. mảnh này niết bàn phúc địa nhưng là một chút cũng không so vô tướng giới linh sơn kém hơn nữa nơi đây hoàn cảnh thanh lưu lại không có vô tướng giới loại kia trường khí mù mịt nàng nhất định chính là yêu thích ghê gớm không tệ ở đây tên là linh thúy sơn trên xuống môn phái gọi là đan đạo tông ta đúng là đang này tu hành từng bước một trưởng thành đến hôm nay loại cảnh giới này gật đầu một cái mục tây không có chút nào giấu giếm trả lời linh thúy sơn ngược lại thật là một cái rất thích hợp tên đúng mục tây công tử ta hiện phía sau có thể dừng lại ở mảnh này linh thúy sơn ở trong sao Tiên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng đến nơi này bất luận kẻ nào. Chỉ cần ở mảnh này, Linh Sơn ở trong tìm được một chỗ chỗ an tĩnh tu hành liền tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy mảnh này, Linh Thúy Sơn, nàng chính là đã thích nơi này. Nếu như có thể mà nói, nàng thật sự rất muốn để lại ở chỗ này, không buồn không lo tiếp tục tu hành. Ha ha, tự nhiên là có thể. U cô nương chịu lưu lại Linh Thúy Sơn, đó là toàn bộ Đan Đạo Tông vinh hạnh. Lúc rảnh rỗi, hai người chúng ta còn có thể ấn chứng với nhau tu vi, quả nhiên là tuyệt không thể tả. U muốn lưu lại Linh Thúy Sơn, Mục Tây tự nhiên là một ngàn một vạn ý. Có dạng này một vị siêu cấp cường giả tọa trấn tại Linh Thúy Sơn. tương lai nếu là hắn không ở nhà nhưng cũng không chút nào dùng lo lắng đan đạo tông an uy ha ha như thế vậy thì cảm ơn mục tây công tử chưa chấp hướng về phía mục tây không người hữu dường như nói đùa lại như là chính thức địa đạo nhìn ra được nàng lần này thật sự thật cao hứng có thể đi tới sơ thủy thế giới thoát đi vô tướng giới hết thẻ hỗn loạn đây đối với nàng tới nói nhất định chính là lựa chọn tốt nhất chỉ là tại hôm nay phía trước nàng chưa từng có nghĩ tới dựa vào lực lượng của nàng vậy mà lại có cơ hội đi tới sơ thủy thế giới ở trong À, Ú Cô Nương cũng không cần nói giỡn, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra thật sự rất muốn nhiều thu lưu mấy cái giống Ú Cô Nương đại mỹ nhân như vậy." Cao giọng nở đủ cười, Mục Tây rõ ràng cũng là cảm thấy mừng rỡ, vô ý thức mở lên cười dân nói. "992 thứ 921 chương giản xếp tiếng cười rơi xuống, Mục Tây sau đó chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra dòng dã ba cái bách nạp giới chỉ, trong lúc đưa tay quăng cho đối phương. Ú Cô nương, mảnh thế giới này không giống với vô từng giới, nơi này thiên địa linh khí tương đối mạnh manh, nếu như chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí lời nói, e rằng rất khó có tu luyện thành." ta chỗ này cũng không thiếu tinh thần tinh U cô nương lấy trước đi sử dụng tốt hắn phen này tại loạn ma vực chém giết kim đan cảnh cường giả biết bao nhiêu nhất là cuối cùng lần kia tại vạn hoa đáy vực càng là nhận hàng đầy buồn đầy bát. hắn hiện tại trên người tinh thần tinh đơn giản đạt được nhiều dùng không hết cái này sáu vô ý thức nhận lấy bách nạp giới chỉ U tự nhiên là muốn cự tuyệt bất quá không đợi nàng cự tuyệt mục tây chính là đột nhiên tiếp tục mở miệng U cô nương trên người của ta còn rất nhiều tinh thần tinh cho nên những ngôi sao này tinh ngươi vạn vạn không nên tự tuyệt nói đến đây hắn cũng không cho đối phương cơ hội phản bác Hôm nay Đan đạo tông có tiệc tối, không biết U cô nương có nguyện ý hay không cùng một chỗ cùng đại gia quen biết một chút. Đan đạo tông tiệc tối đúng hạn cử hành, hôm nay Đan đạo tông tuyệt đối là từ trước tới nay vui mừng nhất một ngày, toàn bộ Đan đạo tông, lên tới tông chủ xuống đến phổ thông đệ tử, mỗi người đều gia nhập vào ăn mừng hàng ngũ. Đương nhiên, Đan đạo tông đệ tử cùng cao tầng ở giữa, tự nhiên là tách đi ra tiến hành ăn mừng, mà thẳng đến tôi hiến bắt đầu, Đan đạo tông các đệ tử vẫn như cũ không phải hết sức rõ ràng Đan đạo tông lần này tiệc tối đến tột cùng là muốn chúc mừng thứ gì. Đối với cái này, Đan đạo tông thượng tầng cũng không có trước tiên đưa ra đại gia bất kỳ trả lời. Bởi vì này một lát, toàn bộ Đan đạo tông cao tầng đều hoàn toàn đắm chìm tại vui sướng ở trong, căn bản không có người đi nhớ kỹ những thứ này. Hôm nay Đan đạo tông cao tầng, nhân số vẫn là cái kia mười mấy, chỉ là mặc dù người hay là những người kia, nhưng mọi người tu vi, nhưng là đã sớm xưa đâu bằng nay. Đan đạo tông mười mấy tư cách thông trường lão, tăng thêm mục ra cùng chữ ra một đám cao thủ, hôm nay tối, nhân số và ban ngày tại nghị sự đại điện thời điểm không sai biệt nhiều, bất quá, tối nay tối, toàn bộ phòng yến hội bầu không khí đều hơi có chút không được tự nhiên. Nguyên nhân không gì khác, nhưng là bởi vì tối nay đến hội sảnh nhiều hơn một cái chưa từng thấy qua người. To lớn yến hội bàn vị trí cao nhất vị trí, Đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Thiên tự nhiên là ngồi ở ở giữa, tại hắn một bên, Mục Tây không có chút nào tranh luận ngồi ở thứ tịch vị trí. Nguyên bản, Mục Tây phải không đồng ý an bài như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được đám người, cho nên chỉ có thể đàng hoàng ngồi ở thứ tịch vị trí. Tại Mục Tây bên người, một cái một thân màu đen ăn mặc nữ tử, hôm nay nhưng là cùng Mục Tây cùng nhau có mặt cái tối, mà toàn bộ yến hội đại sảnh bầu không khí chính là bởi vì nàng mà trở nên dị thường bất động. Đối với cái này đi theo Mục Tây cùng có mặt dạ tiệc nữ tử, Đám người tự nhiên cũng là cảm thấy dị thường hiếu kỳ, nhất là vị này nữ tử áo đen, khí chất dung mạo thật sự là quá mức xuất chúng một chút. Hôm nay mọi người ở đây, mỗi một cái đều không coi là là cái gì đại nhân vật, bất kể là đan đạo tông tất cả mọi người vẫn là mục gia cùng chữa ra người, bọn hắn đều cũng không phải là loại kia thật sự từ người bình thường tu luyện tới tử phụ cảnh tồn tại, cho nên, những người này tâm trí, quả thực không coi là quá cao, chống cự cám dỗ năng lực, tự nhiên cũng liền thoáng kém một chút như vậy nhi. Đối với mọi người ở đây tôi nói, Bọn hắn thật sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngũ như vậy lại xinh đẹp, lại có khí chất nữ tử, nhất là trên người của đối phương còn có một cỗ nhàn nhạt sức hấp dẫn, càng làm cho đại gia tại không chú ý ở giữa lần lượt thất thần. Đương nhiên, cực kỳ nhường đại gia cảm thấy kinh nghi, vẫn là ưu tu vi. Đối với cái này cái cùng mục tây cùng lúc xuất hiện tại trong dạ tiệc nữ tử, đám người mới đầu chẳng qua là cảm thấy kinh diễm, có thể chờ mọi người xuyên thấu qua biểu tượng đi xem bản chất sau đó, đại gia lúc này mới phát hiện, cô gái này tu vi, đơn giản đạt đến để bọn hắn hoảng sợ tình cảnh. Từ phủ cảnh tu vi, tất nhiên nhìn không thấu ưu tu vi, điểm này là nhất định. bất quá mặc dù nhìn không thấu có thể đại ra từ ưu trên thân còn có thể cảm nhận được loại kia động không đáy vậy cường đại mơ hồ mọi người đối với ưu tu vi đều cũng có một chút ngờ tới tông chủ ti mã mục thiên trước tiên liền đã chú ý tới ưu mà ở nhìn thấy mục tây mang đến dạng này một cái tuyệt sắc nữ tử thời điểm đáy mắt của hắn vô ý thức lóe lên một tia không thể làm gì chi sắc từng có lúc hắn vẫn luôn suy nghĩ lấy đem chính mình nữ nhi cùng mục tây tác hợp đến cùng một chỗ nhưng bây giờ xem ra hắn cái này một nguyện vọng e rằng thật sự rất khó thực hiện rõ ràng tại hắn nghĩ đến mục tây mang tới cái này tuyệt sắc nữ tử nhất định là cùng mục tây có không giống bình thường quan hệ bất quá phiên muộn chỉ là một cái thoáng qua rất nhanh ti mã mục thiên chính là khôi phục liễu bình thường bộ dáng bởi vì hắn rất rõ ràng ti mã vân sau này sẽ như thế nào mục tây sau này lại sẽ như thế nào những thứ này đều không phải là hắn có thể khống chế hôm nay ti mã vân đã tiến nhập thiên linh vương chiêu tứ đại tông môn tiến hành tu hành tương lai đồng dạng bất khả hà lượng một lần này tối tất cả mọi người là tận tình công hoan tịch diện trưởng lao đem chính mình tất cả chân tảng đều lấy ra bởi vì đối với hắn mà nói tấn cấp tử phủ cảnh sau đó cất diệu kỹ nghệ tất nhiên càng thượng tầng lầu trước đây tác phẩm Chính hắn cũng đã không lọt nổi mắt xanh. U tồn tại, nhường đại gia mới đầu có chút câu nghệ, bất quá, đợi đến buông gia sau đó, cũng chính bởi vì u tồn tại, đại gia một cách tự nhiên trở nên càng thêm hào phong đứng lên, nguyên bản có thể uống một vò, dưới sung động nhất thời, e rằng một hơi có thể uống ba hũ. Xem ra, vô luận là dạng gì cấp bậc, chỉ cần là nam nhân có vẻ như liền không ai có thể đủ chống cự mỹ nữ cảm dỗ. Mục Tây cũng không có quá mức chính thức giới thiệu ưu cho đại gia nhận biết, nói chỉ là u là bằng hữu của hắn, tạm thời sẽ dừng lại ở Linh Thúy Sơn, nhưng cũng chưa hề nói muốn dừng lại bao lâu. Giống u loại này hại nước hại dân cấp bậc tồn tại, hắn vẫn cảm thấy đừng cho những người này giải quá nhiều mới lạ. Ngày nay là thuộc về toàn bộ Đan đạo tông trên dưới, thuộc về toàn bộ mục gia cùng chữa gia ngày lễ, mà bởi vì có Mục Tây tồn tại, đại gia một ngày này trải qua tương đối buông lỏng, trong lòng của mỗi người đều biết, có Mục Tây tại Đan đạo tông, như vậy toàn bộ Đan đạo tông là tuyệt đối an toàn, bọn hắn có thể yên tâm lớn mật buông lỏng chính mình. Mục Tây cũng không có dừng lại quá lâu, cũng không phải nói hắn không thích sống chung, chỉ là hắn đã phát hiện, bên cạnh u, rõ ràng cũng không phải rất ưa thích loại người này âm thanh huyên náo chẳng diện, mà có thể một mực ngồi ở chỗ này cùng mọi người cùng nhau. rõ ràng chính là tại cứng rắn chịu đựng. Nhìn thấy đối phương loại biểu hiện này sau đó, hắn nơi nào còn có thể để người ta tiếp tục ở nơi này chịu phần này như tội? Suy nghĩ một chút cũng phải, U đã sớm độc lai like, độc vãng quen thuộc. Mặc dù lần này đi tới Thiên Linh vương Chiêu, quyết tâm dung nhập vào cuộc sống ở nơi này ở trong, nhưng cái này hiển nhiên cần một cái quá độ quá trình. Muốn để cho nàng trực tiếp liền có thể cùng đan Đạo Tông đám người đánh thành hòa hợp thành tiến, rõ ràng vẫn là không quá có thể. Mục Tây mang theo U đi đầu rời sân, này ngược lại là khiến người khác hơi có chút mất hứng. Nhưng hôm nay đại gia chủ yếu nhất là muốn chúc mừng nhóm người mình tăng lên cùng mở rộng đối với ưu rời sân. cũng thịnh không có cảm giác được quá khó tiếp nhận. Thời gian kế tiếp, đại gia tiếp tục chúc mừng, mà mục tây nhưng là mang theo u trực tiếp tại cả tòa linh Thúy sơn bắt đầu tới lui. U cũng không tính tiếp tục tại đan đạo tông ở trong cư trú, tình huống của nàng có chút đặc thù. Thời gian kế tiếp, nàng nghĩ tại mảnh này linh Thúy sơn ở trong tìm một chỗ chỉ thuộc về chỗ của mình yên lặng tu luyện, không có gì tình huống, nhưng là cũng không muốn dễ dàng lộ diện. Đối với nàng tới nói, đi tới thiên linh vương triều kỳ thực cũng là nàng một cái cơ hội khó được. Thiên linh vương Chiêu thiên địa linh khí là mỏng manh một chút, bất quá nàng hiện nay đã đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc, loại cấp bậc này nàng. căn bản cũng không cần quá nhiều thiên địa linh khí tới phụ trợ tu luyện thiên linh vương chiêu loại này ưu tính hoàn cảnh tuyệt đối là lĩnh ngộ không gian phát tắc xung kích miết bản cảnh tuyệt hảo hoàn cảnh có thể nói không chừng lúc nào nàng thật sự có thể xung kích một chút loại cấp bậc đó siêu cấp cảnh giới đâu U cô nương mảnh này đáy vực bình thường sẽ rất ít có người tới lần này ở đây mở một chỗ sơn động ta sẽ ở bên ngoài làm một phen bố trí đến lúc đó miết bản cảnh phía dưới không sai biệt lắm sẽ không có người có thể dễ dàng đến đây tới quay dày U cô nương đây là một mảnh mười phần rộng rãi sơn động toàn bộ sơn động còn có từng mảnh nhỏ cho bụi đang phập rõ ràng. Hang núi này mở ra thời gian cũng không lâu. Lần này thật muốn đa tạ mục Tây công tử, công tử chẳng những mang ta thoát ly vô tướng giới gò bó, càng là vì ta an bài xa xỉ như vậy tu luyện hoàn cảnh. U thật sự không muốn biết như thế nào cảm tạ công tử mới tốt. Sơn động ở trong, mục Tây hòa U đứng đối mặt nhau, tại không có người ngoài ở tại thời điểm, U tại mục phía tây phía trước chắc là có thể thêm ra rất nhiều nụ cười. Rất rõ ràng, trong lòng của nàng, mục Tây là có tuyệt đối là quyền. Không sao, U cô nương không cần phải suy nghĩ nhiều, từ nay về sau, U cô nương cứ việc ở đây tu luyện, có vấn đề gì mà nói, trực tiếp thông chi tại hạ một tiếng chính là. không có gì bất ngờ xảy ra một chốc tại hạ là sẽ không rời đi linh thúy sơn lắc đầu nở nụ cười mục tây ánh mắt ở chúng quanh quét mắt một vòng sau đó nói khẽ yên tâm đi nếu là ta một người ngây nô khó chịu nhất định sẽ tìm mục tây công tử u ngược lại cũng không khách khí mỉm cười ở giữa chính là trực tiếp trả lời hảo tại hạ tùy thời xin đợi khoe miệng vậy một cái mục tây ánh mắt hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn sau đó nhưng cũng không còn lưu thêm u cô đương tại hạ xin được cáo lui trước có thời gian lại đến quấy rầy u cô nương mục tây công tử đi thong thả hướng về phía mục tây mỉm cười u ngược lại cũng sẽ không giữ lại. hai người lẫn nhau, mục tây chính là trực tiếp hướng về phía bên ngoài bay lượn mà đi, đi được không chút dông dài. sơ thủy thế giới sao? thật hy vọng có thể ở mảnh này sơ thủy thế giới có thu hoạch, cũng không ngừng mục tây công tử một phần tâm ý. lắc đầu, ưu khẽ than thở một tiếng, đang khi nói chuyện chính là quát tay, trực tiếp triệu ra một cái chương ôn nhuận giường ngọc, thân hình khẽ động, chính là rơi vào giường ngọc phía trên. ưu thai du thai tu luyện. 993 thứ 922 trăm hai trường khát máu minh người tới rời đi ưu sơ động, mục tây ở mảnh này đáy vực làm một phen bố trí, không sai biệt lắm đem chọn mảnh vách núi đều dùng huyền trận bố trí một fan sau đó, lúc này mới yên tâm rời đi. Tiệc tối chưa kết thúc bất quá mục tây ngược lại là không tiếp tục trở lại yến hội ở trong đi hôm nay yến hội đại gia chính mình chúc mừng liền tốt lúc trước hắn đã lộ mặt qua lại xuất hiện cũng không ý nghĩa gì về tới mình mất thất mục tây cũng không có làm gì lần này trở về hắn cần đem chính mình cần việc làm nghiêm túc trải vớt một phen ngày mai trời vừa sáng liền đi một hạng một hạng tiến hành áp dụng một đêm này cũng coi như là sau khi trở về một lần buông lòng tinh thần a yến hội cũng không biết kéo dài đến cái gì thời điểm nhưng nóng đi nữa gây yến hội cuối cùng cũng tất nhiên là quy vị bình tĩnh đêm dài đằng đắng toàn bộ linh thúy sơn y mắng một mảnh mỗi người cuối cùng đều tiến vào mộng đẹp hay là kích động đến cả đêm không ngủ có thể tưởng tượng một đêm này ngủ không được e rằng không chỉ một hai cái dù sao từ tiên thiên cảnh đột nhiên đạt đến từ phủ cảnh đây cũng không phải là người nào đều có thể bình tĩnh mà chống đỡ biến hóa đêm tối cuối cùng bị ánh dạng đông xông phá trời tờ mờ sáng đan đạo tông sơn môn bên ngoài quắc khẽ một tiếng chính là xa xa từ bên ngoài chuyển đến bao phủ cả đan đạo tông bên trong còn có có thể thở hồn hiền sao khát máu minh gia lâm còn không mau ra đây nên đón nghe thấy tiếng ầm ỉ đan đạo tông đệ tử Từng cái đều là từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh giấc, đại gia đêm qua phóng túng một cái đêm, nhưng là không có ai biết Đan đạo tông việc vui là cái gì, mà một lát nghe phía bên ngoài tiếng ầm ĩ, từng cái tự nhiên cũng là khẩn trương đến ghê gớm. Khát máu minh, Khát máu minh đánh tới. Song song, Khát máu minh vậy mà trực tiếp đánh lên sân môn, lần này thật muốn sống a. Tối hôm qua tiệc tối chỗ nào là cái gì chúc mừng yến? Đan đạo tông đều đến tình cảnh như vậy, nơi nào có đáng giá chúc mừng sự tình? Xem ra, tiệc tối không phải chúc mừng, mà là giải thể cơ a. Lần này nguy rồi, Khát máu minh thực lực mạnh mẽ. lại đuổi tại thanh huyền quốc vương thất bị thương nặng thời điểm trắng trợn ra tay ta đan đạo tông lấy cái gì tới ứng đối a đem đáng tiền tế nhuyễn đều cất kỹ thấy tình thế không ổn trốn a đan đạo tông phổ thông đệ tử chất lượng mặc dù so sánh lại người bình thường mạnh rất nhiều nhưng tương tự cũng là cao thấp không đều lúc này đan đạo tông gặp phải nguy cơ đại gia tự nhiên ý tưởng gì đều có hạng người ham sống sợ chết vô luận tới nơi nào cũng sẽ không thiếu đương nhiên dưới mắt hát máu minh mới vừa vặn đánh tới tình huống còn chưa nhận được xác định đại gia ngược lại là không có trực tiếp chạy trốn dù nói thế nào đan đạo tông cũng là bọn hắn sinh sống cực kỳ lâu nhà Đan đạo tông chỗ sâu, một gian rộng rãi đại điện ở trong. Đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Thiên, lúc này đang lẳng lặng xếp bằng ở đại điện trên bộ đoàn. Đây là Đan đạo tông tư đường, bên trong thờ phụng một chút đã tỏa hóa Đan đạo tông cao thủ, mà tối hôm qua liên hội còn không có kết thúc, hắn liền đã đi tới nơi này cùng liệt tổ liệt tông chia sẻ vui sướng. Sân môn bên ngoài truyền tới tiếng gọi mỹ, hắn tự nhiên cũng là trước tiên liền nghe được, mà ở nghe thấy tiếng gọi mỹ thời điểm, vị này Đan đạo tông tông chủ đại nhân, lông mày không khỏi chớp chớp, trên mặt nhưng là lộ ra một tia như có như không nụ cười. Khát máu minh, các ngươi lại còn thật sự đánh tới a? Khoe miệng vậy một cái. Ti Mã Mục Thiên trên mặt nhưng là không có chút nào thần sắc lo lắng. Đây nếu là đổi lại hôm qua trước đó, nếu như khát máu minh lớn như vậy trường cờ trống mà đánh lên trong núi, hắn sợ rằng sẽ trước tiên tâm hoàng ý loạn, bất quá, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay đang đạo tông, cũng không phải trước đây quả hường mềm. Tất cả tử phụ cảnh trở lên trưởng lão, còn có mục gia cùng chữ gia chư vị, trước sơn môn tụ tập. Lệnh nhạc truyền âm lấy ti Mã Mục Thiên làm trung tâm, hướng về Đan Đạo Tông các đại cường giả, cùng với mục gia cùng chữ gia một đám cao thủ cho ở khu vực huyết tán mà đi, mà nói chuyện ở giữa, Ti Mã Mục Thiên một ngựa đi đầu, trước tiên hướng về phía cửa chùa phương hướng bay lượn mà đi. đây là khát máu minh không có chút nào che giấu tới cửa khiêu khích rõ ràng lần này đan đạo tông tất nhiên muốn để đối phương biết khiêu khích đan đạo tông đây chính là phải bỏ ra một chút đền bù sáu cùng lúc đó đan đạo tông sơn môn bên ngoài một chi dị thường mạnh mẽ đội ngũ lúc này đang tụ tập tại đan đạo tông trước sơn môn coi núi đan đạo tông đệ tử đã không biết chạy tới nơi nào hiển nhiên là bị cái này một chi cường đại đội ngũ hủ dọa đây là một chi không sai biệt lắm có chừng 30 người đội ngũ cầm đầu một lượt đứng chính là năm cái niên kỷ không đồng nhất nam tử cái này năm cái nam tử cũng là chân đạp hư không từng cái sắc mặt tiêu căng ở giữa nhất là một lao nhìn không sai biệt lắm hơn 60 tuổi bộ dáng toàn thân trên giới lộ ra một cố dị thường khổng lồ khí tức nỗi lão chỉ là đan đạo tông thật sự không đáng ngại tự mình đi một chuyến chúng ta bốn người còn có sau lưng những huynh đệ này là có thể đem cái này đan đạo tông nhẹ nhõm cầm xuống hoàn hảo không chút tổn hại mà giao về đến khát máu minh ngay giữa cầm đầu năm người ở trong tới gần trung ương lão giả một người trung niên nam tử lúc này đang một mặt lấy lòng vui vẻ hướng về phía lão giả nói chuyện mà cái trung niên nam tử rõ ràng cũng là một cái tu vi không kém cao thủ mọi kỳ huynh nói không sai nỗi lão cái này đan đạo tông nghe nói cũng chính là hai ba cái tử phụ cảnh người hơn nữa đều chẳng qua tử phủ cảnh tam tứ trọng tôi, nôn lão tu vi như vậy, quả nhiên là không cần thiết tự mình ra tay a, lại là một cái nam tử ở một bên trên lời vào, a Duôn định hót mà nói, nói đến nhưng là không chút nào làm trần chở, ký lao đệ cùng tô nhiếp lao đệ nói đều ở đây lý, bất quá lão phu gia nhập vào khát máu minh nguyệt, tuy ngốc già này đại gia mấy tuổi, nhưng là không thể cả ngày ở tại minh bên trong, đi ra hoạt động gần cốt một chút cũng tốt, nghe được một bên hai người định nọ chi ngôn, được gọi là nôn lão lao giả khó che giấu lộ ra một tia tiêu căng vẻ mặt, sau đó khẽ cười nói, là một tử phụ cảnh lục trọng cương giả. Hắn tại toàn bộ Thanh Huyền quốc trong phạm vi đều tuyệt đối coi là xếp tại hàng đầu nhân vật, lần này gia nhập vào Thanh Huyền quốc, hắn nguyên bản là cảm thấy có chút ăn nhờ ở đậu cảm giác, vừa vặn bắt kịp khát máu minh khởi sự, hắn chính là gia nhập vào khát máu minh ở trong, muốn lần nữa thành lập địa vị của mình. Thanh Huyền quốc cùng Phiên Vân quốc đối nghịch, sớm muộn đều chỉ có thể là diệt vong kết cục, Thanh Huyền quốc vương thất, so sánh Phiên Vân nước vương thất, kém cũng không phải cực nhỏ. Lần này khát máu minh cùng Phiên Vân quốc hợp tác, ít nhất, Thanh Huyền quốc mảnh đất này sẽ không bao giờ lại từ Thanh Huyền quốc vương thất tới khống chế. lão, tất nhiên đại gia hôm nay cũng đã tới. ta xem cũng không cần cùng đan đạo tông bọn gia hỏa này khách khí, vậy không bằng bọn thẳng sát tiến đi, ai dám không phục liền làm thì hay, nôn lão ý như thế nào? Năm người ở trong, tới gần biên giới vị trí là một người dáng dấp tục tẳng trung nhân nhân, người này xem xét chính là người hiếu sát, một thân sát khí, ẩn ẩn có loại sáng lên cảm giác. Lý kỳ huynh đệ nói đúng, nôn lão, chúng ta trực tiếp sát tiến đi thôi, không có thanh huyền quốc vương thất chỗ dựa, đan đạo tông căn bản chính là không chịu nổi một kích. Đối với trực tiếp sát tiến đi, giam giữ kia cái gì ti mã mục thiên tông chủ, còn có đan đạo tông những cái kia rác rưởi trưởng lão, trở về cùng minh chủ thành công. Mọi người ở đây. ngũ đại tử phủ cảnh cường giả ở trong tu vi yếu nhất cũng là tử phủ cảnh tứ trọng mà khác bốn cái ba cái là tử phủ cảnh ngũ trọng còn có một cái tử phủ cảnh lục trọng liền xem như dứt bỏ đằng sau những cái này tiên tiên cảnh trở lên cao thủ chỉ bằng vào bọn hắn năm cái sức mạnh đều đủ để quét ngang cả đan đạo tông ha ha ha hảo tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy hẳn là trực tiếp sát tiến đi vậy chúng ta liền cùng một chỗ sát tiến đi cầm liêu đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên nghe được những người khác đề nghị gọi là ngôn lão lao giả cao giọng nở nụ cười đang khi nói chuyện chính là vung tay lên chính là muốn hạ sát tiến linh thúy sơn mệnh lệnh ha người nào muốn bắt sống ta ti mã mục tiên bản tông ở đây ngược lại là phải xem cái nào tới cầm ta nhưng mà ngay tại nôn lao tiếng cười rơi xuống đang khi nói chuyện chính là phải mang theo đám người xông vào đan đạo tông thời điểm một tiếng cười khẽ nhưng là trong lúc đó từ đan đạo tông chỗ sâu chuyển đến đang khi nói chuyện công phu một người trung niên nam tử chính là thân hình tiềm lượng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người ân đột nhiên chuyển tới tiếng cười khẽ tự nhiên là để cho tại chỗ đám người cảm thấy có chút ngạc nhiên từng cái vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía từ linh thúy sơn chỗ sâu bay lượn mà đến nam tử đan đạo tông, tông chủ ti mã mục tiên thật là hắn không đúng không phải nói đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên chỉ hữu tiên thiên cảnh đại viên mãn tu vi sao làm sao lại sai như thế thái quá từ phủ cảnh nhị trọng gia hỏa này lại có tử phụ cảnh nhị trọng tu vi có lầm hay không ngũ đại tử phụ cảnh cường giả cũng là trước tiên nhữ mày bọn hắn đang đối với đan đạo tông ra tay phía trước đã sớm đối với đan đạo tông tình huống làm một phép hiểu, biết đan đạo tông tử phủ cảnh người chỉ có hai ba cái đến nội tông chủ ti mã mục tiên càng là kẹt tại tiên thiên cảnh đại viên mãn khoảng cách đột phá hết sức xa xôi mới là bất quá từ tình huống trước mắt đến xem có vẻ như bọn hắn nắm giữ tin tức cũng không phải hết sức chính xác sao. Ha ha, Khát máu Minh chư vị, Thanh Huyền Quốc hảo tâm thu lưu các người, nghĩ không ra các người vậy mà cấu kết ngoại nhân, loạn ta Thanh Huyền Quốc chi trật tự, dùng vong ngôn phụ nghĩa để hình dung các người, quả nhiên là không chút nào quá đáng. Ti Mã Mục Tiên thân hình, cuối cùng tại Đan Đạo Tông Sơn môn đứng vững, vừa mới đứng vững, hắn chính là hướng về phía đối diện đám người mở miệng cười đạo. Ánh mắt ở trước mắt trên thân mọi người từng cái đảo qua, Ti Mã Mục Tiên đấy mắt một cách tự nhiên thoáng qua một tia kinh ngạc. Rõ ràng, hắn cũng không nghĩ đến, lần này Khát Ngó Minh đối với Đan Đạo Tông ra tay, vậy mà xuất động nhiều như vậy cường giả. Ngũ đại tử phủ cảnh cao thủ, ba mươi mấy tiên tiên cảnh ngũ trọng tả hữu người, một cổ sức mạnh này, nếu như là trước kia Đan Đạo Tông mà nói, e rằng thật muốn tức vũ khí đầu hàng. Chợt chợt, ngoại giới đều nói Đan Đạo Tông tông chủ Ti Mã Mục Thiên chỉ hữu tiên thiên cảnh tu vi, bất quá nhìn ngược lại có chút khôi hài. Khát máu Minh đội ngũ ở trong, chính giữa nhất ngôn lão tự nhiên là thứ nhất đứng dậy. Nguyên bản tiên thiên cảnh Ti Mã Mục Thiên là không có có cùng hắn đối thoại tư cách, nhưng tất nhiên Ti Mã Mục Thiên là tử phủ cảnh người, như vậy tất nhiên là chớ bản những thứ khác. Tuy gặp được Ti Mã Mục Thiên tu vi cùng tình báo chính giữa tu vi có chút chi lệnh, bất quá như vậy có thể làm gì? chỉ là một cái tử phụ cảnh nhị cho người còn không có đạt đến nhường hắn sợ hai tình cảnh mắt thấy mới là thật hay nghe là giả khát máu minh có thể đã điều tra rất nhiều thanh huyền quốc tin tức bất quá đến tột cùng lại có mấy cái là đúng cái này thật là khó mà nói đâu ti mã mục tiên sắc mặt ngược lại là có chút bình tĩnh nôn ngựa phía trên hoàn toàn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ừ đúng cũng tốt sai cũng được đối với ta khát máu minh tới nói cũng không vướng bận mắt thấy ti mã mục thiên vậy mà không chút nào sợ bọn hắn những người này nôn lão một bên một cái nam tử lạnh dên một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói ti mã mục tiên người đi ra tốt hơn bây giờ cho ngươi một lựa chọn dẫn dắt toàn bộ đan đạo tông đi nương nhờ khát máu minh bằng không mà nói hôm nay đan đạo tông chắc chắn chó gà không tha tất cả mọi người là người thông minh bọn hắn hôm nay tới đến nơi đây chính là vì thủ tiêu đan đạo tông tự nhiên không cần thiết che giấu đi nương nhờ khát máu minh ha ha một đám người ô hợp tạm thời xây dựng xào huyện nào có tư cách để cho ta đan đạo tông đi nương nhờ lại giả thuyết coi như ta ti mã mục tiên đồng ý chỉ sợ ta đan đạo tông chư vị trưởng lao nhóm sợ cũng sẽ không đồng ý à khoe miệng vầy một cái ti mã mục tiên đột nhiên triệt thoái phía sau một bước mà theo hắn triệt thoái phía sau Từng tiếng tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, sau đó, đan đạo tông chỗ sâu, từng cái một thân hình chính là đang khi nói chuyện từ bên trong bay vút đi ra. 994 thứ 923 chương trắng trận uy hiếp ha ha ha, khắc ngó minh lũ tập chủng, thực sự là không sợ chém gió to quá gãy lưới. Một đám người ố hợp, cũng xứng để cho ta đan đạo tông đi nô nhở. Quả nhiên là nói khoác không biết ngượng. 6. Từng tiếng thét dài từ đan đạo tông chỗ sâu truyền đến, cùng lúc đó, từng cái một thân ảnh liên tiếp đi tới sơn môn bên ngoài, tại Ti Mã Mục Thiên bên cạnh đứng vững, đang khi nói chuyện cùng vụ, đạo tông sơn môn bên ngoài nhưng là nhiều hơn gần tới 30 mươi tử phụ cảnh cường giả tới. T6, Đan Đạo Tông Sơn môn phía trước, nguyên bản còn một mặt cười lạnh khát máu minh người, giờ khắc này, nhưng là đều hóa đá. Khát máu minh tổ chức này, mặc dù chỉ là vừa mới gây dựng không bao lâu, nhưng bởi vì có được kiên cường hậu thuẫn, bọn hắn đối với Thanh Huyền Quốc tình báo trường khống kỳ thực đã là rất kỹ càng rất cả kẽ. Đối với Thanh Huyền Quốc chỉnh thể sức mạnh, Khát máu minh mặc dù không coi là lòng dạ biết rõ, nhưng là hoàn toàn có thể nói là biết mười phần. ở trong đó, xem như bọn hắn thứ nhất tương đối lớn mục tiêu, Đan Đạo Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. ở tại bọn hắn tình báo ở trong. đan đạo tông tử phụ cảnh cường giả cuối cùng qua cũng sẽ không vượt qua năm sáu cái bất quá lúc cho tới bây giờ đan đạo tông còn dư lại tử phụ cảnh người cũng chính là hai ba cái thôi nhưng mà khi nhìn thấy cái này đến cái khác tử phụ cảnh cường giả nhao nhau từ đan đạo tông chỗ sâu bay lượn mà ra đang khi nói chuyện chính là đạt đến 30 người số lượng thời điểm khát máu minh đoàn người tâm nhất định chính là trực tiếp chìm đến đáy cốc 30 mươi tử phủ cảnh cường giả đó là một cái dạng gì khái niệm tại thanh huyền quốc ngoại trừ thanh huyền quốc vương thất có dạng này nội tính bên ngoài cũng chỉ có khát máu minh mới có dưới mắt lực lượng như vậy cái này cái này sao có thể cái này, đây vẫn là Đan Đạo Tông sao? 31 cái tử phụ cảnh cường giả, có lầm hay không? chẳng lẽ thu thập tình báo những tên kia cũng là đồ đần sao? lớn rồi, tình huống có chút đại điều a. từng người là huyết minh người, cũng là trở nên sắc mặt tâm trầm. giờ khác này bọn hắn, thật sự vô luận như thế nào cũng cười không nổi. nôn lão đáy mắt cũng là lập lẹ khó mà nói rõ qua mang. hắn lần này có chút hối hận. nguyên bản, lần này đến đây Đan Đạo Tông, hắn kỳ thực cũng không có bị cắt cử đi ra, chỉ là nóng lòng lập công hắn, cuối cùng sung phong nhận việc, chạy đến mang theo cái này đội. hiện tại xem ra. Hắn lần này quyết định, thật sự có chút quá lô mang a. Trước mắt 31 cái tử phụ cảnh cường giả, đầu tiên, hắn tuyệt đối không có lấy sức một mình đem cái này 31 người đều bắt sức mạnh, dù sao, cái này 31 người chạy tứ phía mà nói, coi như tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không khả năng từng cái đem mọi người bắt trở về. Hơn nữa, Đan đạo tông có thể lộ ra dưới mắt loại này kinh người đội hình, đồ Đần cũng nhìn ra được, môn phái này sau lưng tuyệt đối không có khả năng quá mức đơn giản chính là. Cho nên, đợi đến thấy trước mắt 31 cái tử phụ cảnh cường giả sau đó, luôn láo trong bụng, nhưng là đã bắt đầu đánh lên chống lui quân tới. Ha ha. khát máu minh chư vị ta đan đạo tông cao tầng lúc này tới không sai biệt lắm chư vị không phòng hỏi một chút đại gia xem đại gia có phải hay không đều đồng ý đi nương nhờ khát máu minh đâu đan đạo tông bên này tông chủ ti mã mục thiên đứng tại đám người phía trước nhất nỡ nụ cười thưởng thức khát máu minh vẻ mặt của mọi người đáy lòng nhưng là không nói ra được thoải mái vào lúc này khát máu minh mấy đại cao thủ từng cái giống như là ăn phải con ruồi một dạng sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi mà mấy người đáy mắt trấn kinh xem ở đan đạo tông trong mắt mọi người quả thực không nói ra được hà giận đồng dạng là ba mươi mấy người đội ngũ khát máu minh bên này chỉ có năm cái phụ cảnh. còn dư lại cũng là tiên tiến cảnh mà đan đạo tông bên này nhưng là thanh nhất sắc tử phủ cảnh lúc này nếu là động thủ mà nói khát máu minh tất nhiên đừng nghĩ chiếm được tiện nghi gì hảo hảo một cái đan đạo tông khát máu minh bên này ngũ lại tử phụ cảnh cường già chậm chạp không có mở miệng thẳng đến đan đạo tông bên này mở miệng sau đó trong năm người giữa ngũ lão lúc này mới sắc mặt tâm trầm âm dương quái khí đạo thật là không có nghĩ đến ngoại giới vẫn luôn nói đan đạo tông thực lực bình thường nguyên lai cái gọi là đồng dạng lại là cường đại nhược tư lợi hại lợi hại à ngũ lão thật sự bị đan đạo tông hôm nay hiện ra sức mạnh cho kinh động đến giờ khác này Hắn biết đoàn người mình lần này mục đích đã không có khả năng hoàn thành. Dù sao nếu là thật đánh nhau, coi như bọn hắn có thể thắng, cái kia cũng tất nhiên là tổn thất nặng nề. Các hạ quá khen rồi, không biết giờ này khác này các hạ có thể hay không vẫn là muốn ta đan đạo tông thần phục khát máu minh. Khoe miệng vậy một cái, Ti Mã Mục Thiên tất nhiên là sẽ không bỏ qua dưới mắt loại này địa mai đối phương cơ hội. Đan đạo tông bị khát máu minh khi dễ lâu như vậy, hôm nay thật vất vả mò được cơ hội là bàn, hắn tự nhiên là muốn lấy lại danh dự mới được. Hừ, các hạ không nên cao hứng quá lâu, ta khát máu minh sức mạnh cũng không phải các ngươi bọn gia hỏa này có khả năng tưởng tượng. Hôm nay. Lão phu không cùng các ngươi chấp nhận, còn nhiều thời gian, đại gia chờ xem, chúng ta đi. Chuyện cho tới bây giờ, lưu lại nữa cũng là tự chuốc độc nhã. đã như vậy, còn không bằng mau mau trở lại khát máu minh, đem tình huống nơi này hồi báo trở về, cũng tốt nhường khát máu minh các cường giả thương nghị một chút, muốn thế nào ứng đối. đợi đến nuôn lão ra lệnh một tiếng, đám người tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản đối thanh âm. nói đến, đan đạo tông lần biểu hiện này đi ra ngoài sức mạnh, đã đem bọn hắn đều chấn trụ. lúc này nghe được nuôn lão hạ lệnh rút lui, đại gia tự nhiên là cầu còn không được. Chư vị, các ngươi làm đan đạo tông là địa phương nào? nói đến là đến, nói đi liền có thể đi sao? Nhưng mà, ngay tại nôn lão ra lệnh một tiếng, muốn mang theo đám người rút lui thời điểm, hừ lệnh một tiếng, nhưng là trong lúc đó từ đan đạo tổng đám người sau đó chuyển đến, mà theo âm thanh truyền đến, một người trẻ tuổi thân ảnh, chẳng biết lúc nào, nhưng là đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. ân Khát máu Minh bên này, nôn lão cùng mấy người còn lại vừa muốn quay người, nghe thế đột nhiên truyền tới âm thanh, mấy người cũng là thần sắc cả kinh, vô ý thức nghiêng đầu tới. Chỉ là, đợi đến mấy người xoay đầu lại thời điểm, mỗi người đáy mắt, nhưng là đều trở nên có chút không nói ra được ngưng trọng tới. Người tuổi trẻ trước mắt, nhìn niên kỷ rõ ràng không lớn, chỉ là để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là, lấy tu vi của bọn hắn, vậy mà nhìn không ra đối phương đến tuột cùng đạt đến cấp bậc gì. Theo lý thuyết, người tuổi trẻ trước mắt này, tu vi lại còn ở tại bọn hắn phía trên. Cái này cả kinh đối bọn hắn tới nói, có thể thực là không như bình thường. Tại nhìn thấy Liêu đang đạo tông ba mươi mấy cường giả sau đó, bọn hắn ngay tại lo lắng đang đạo tông bên trong còn có cường giả, lúc này mới muốn nhanh chóng rút lui, hiện tại xem ra, có vẻ như rút lui hơi trễ à. Các hạ là người nào? Lão lão đáy mắt đã tràn đầy vẻ ảo não, hắn bây giờ đơn giản liền hối hận phát điên, để thật tốt thời gian mất quá. Hết lần này tới lần khác chạy tới tranh đoạt vũng nước đục này, như thế rất tốt. Quả hồng mềm đã biến thành tâm sát, chính hắn cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Đáng chết, khát máu minh tình báo hệ thống cũng là phế vật sao? Còn nói cái gì Đan Đạo Tông chính là một cái bình thường thế lực, cái này chẳng lẽ cũng gọi thế lực bình thường không thành? Bao quát ngôn lão ở bên trong, mỗi người lúc này đều đối khát máu minh cung cấp tình báo cảm thấy tức giận không thôi. Lần này trở lại, bọn hắn nhất định muốn hỏi một chút những tên kia. Đối với Đan Đạo Tông tin tức, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào điều tra? Ta là người như thế nào, ngươi còn chưa có tư cách biết. Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì. Nếu là dám can đảm câu có lời nói dối, thử. Đám người phía trước, dạ bước tiến lên một tây, lúc này sắc mặt cũng không được khá lắm, môn phái của mình bị một đám người bừa bộn chửi rủa, đây đối với hắn tới nói, đương nhiên là không thể chịu đựng sự tình. Nói đến, hắn kỳ thực đã nghĩ kỹ, hôm nay trời vừa sáng, liền trực tiếp đi xem một cái kia cái gì khát máu minh, còn có cái kia cái gọi là phiên vân quốc, nhưng là không nghĩ tới, không đợi hắn biến thành hành động đâu, khát máu minh nhân, vậy mà chủ động đánh tới cửa rồi. Phía trước hắn cố ý sai phía sau một bước đến, chính là muốn xem cái này khát máu minh thái độ, hiện tại xem ra, cái này khát máu minh giống như thật không có tồn tại tiếp cần thiết tiểu tử ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Làm mục tây tiếng nói rơi xuống thời điểm khắc máu minh ở trong nôn lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước hắn mặc dù cảm thấy liêu mục tây tu vi cao hơn qua bọn hắn bất quá coi như mục tây cường thịnh trở lại nhiều nhất cũng chỉ là một người hắn thật vẫn không tin bằng vào đối phương một người liền có thể hù dọa ở bọn hắn năm cái uy hiếp chỉ bằng ngươi còn chưa xứng để cho ta uy hiếp nghe được nôn lão chi nôn mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ của cận lão gia hỏa không có thời gian cùng ngươi nhiều lời ta hỏi ngươi các người cái này khát máu minh, thế nhưng là cùng cái kia phiên vân quốc cấu kết lại với nhau, muốn liêu đổ thanh huyền quốc. mục tây ngược lại là không chút khách khí, một bên tra hỏi, một bên tiến lên một bước, lãnh đạo nhìn xem khát máu minh đám người. tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? cũng dám như vậy đối với ngôn lão nói chuyện, ngươi đây là tiểu sáu. ô nào ba. nghe được mục tây không chút khách khí mệnh lệnh chi ngôn, không cần nói lao mở miệng, hắn một bên người đàn ông trung niên kia, chính là đi đầu sắc mặt hung ác, hướng về phía mục tây hung hăng đạo. rõ ràng, gia hỏa này là muốn ở thời điểm này biểu hiện một phen, từ đó nhận được ngôn lão coi trọng. Sau khi trở về có thể có được một vài chỗ tốt. Bất quá, liền ở đây người vừa mới nói phân nửa, nhưng là còn chưa hoàn toàn nói xong thời điểm, đối diện mục tây chính là đột nhiên quát khẽ một tiếng, tiếng quát rơi xuống, hắn chính là tùy ý khoát tay, trực tiếp hướng về phía nam tử hoạch xuất ra một đạo chân khí thất luyện. Phớp ba. Theo mục tây đạo này chân khí thất luyện ra, phía trước cái này có chừng tử phụ cảnh tứ trọng nam tử, nhưng là liền một kia một hào phản kháng cũng không có, chính là trực tiếp biến thành một mảnh xương máu, chậm rãi tiêu tan ở không gian ở trong. hư, ta đang hỏi chuyện, lúc nào để cho ngươi chen miệng vào. tiện tay diệt sắt một cái tử phủ cảnh tứ trọng người mục tây giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện ngôn lão lao giang hỏa bây giờ ngươi thế nhưng là chuẩn bị đàng hoàng trả lời vấn đề của ta sao ánh mắt nhìn về phía ngôn lão cùng với còn giữ lại ba cái tử phủ cảnh ngũ trọng người mục tây hai tay sau lưng một mặt lãnh đạm tiếp tục nói t 6 cái này 4. mục tây phía trước bất kể là chính giữa mấy người mạnh nhất ngôn lão vẫn là mặt khác ba cái tử phủ cảnh ngũ trọng cao thủ giờ khác này nhưng là đều cảm giác được cơ thể có chút cứng ngắc. một cái tử phủ cảnh tứ trọng cương giả vậy mà Vậy mà liền như thế bị Mục Tây tiện tay diện, một màn này đơn giản giống như là ác ngộng đồng dạng, kích thích thần kinh của bọn hắn, cho đến giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới, bọn hắn lần này tới Đan đạo tông không phải tới đoạt công, mà là tới cấp đầu thai đó a. Trang diện trở nên có chút tiến tĩnh, Đan đạo tông bên này, lấy tông chủ Ti Mã Mục Tiên cầm đầu tất cả mọi người là không có có lên tiếng, biểu tình trên mặt cũng hết sức bình tĩnh. Tuy Mục Tây tiện tay ở giữa tiêu diệt đối phương một cái tử phụ cảnh tứ trọng cao thủ, nhưng này đối với bọn hắn tới nói, thật vẫn không có gì có thể kinh ngạc. Trên thực tế, sơ tại ban đầu ma thú loạn lạc thời điểm, Mục Tây hình tượng vô địch liền đã ở tại bọn hắn đấy lòng gieo Đại gia không biết mục tây bây giờ mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra, bọn hắn tin tưởng, lấy mục tây thực lực, diệt sát một cái tử phủ cảnh 4, năm trọng chi người, có lẽ còn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, đan đạo tông đám người không cảm thấy mục tây diệt sát đối phương có vấn đề gì, có thể khát máu minh đám người, vậy thì hoàn toàn không đồng dạng. 995 thứ 924 chương một cái đều trốn không thoát tại sao có thể như vậy? đan đạo tông tại sao có thể có mạnh mẽ như thế người? đã trung thiết bản, lần này là thật sự đá phải đại thiết bản A một cái tử phụ cảnh tứ trọng đồng đội cứ như vậy hời hợt chết tại bên cạnh mình giờ khắc này khắc máu minh bốn cái cứng giả nhưng là đều trở nên toàn thân cứng cứng tử phụ cảnh tứ trọng loại cấp bậc này tu vi cùng bọn hắn so sánh cũng không có quá nhiều tranh lệch mà đối phương có thể tiện tay ở giữa diệt đi dạng này một cường giả như vậy nếu là muốn giết bọn họ mà nói giống như một dạng không có độ khó gì à chia ra chỗ ba trở về cầu viện ba ngắn ngủi kinh ngạc sau đó nôn láo truyền âm nhưng là trực tiếp tại còn lại ba người bên thai văng lên mà theo hắn truyền âm phát ra một bên ba người khác cùng hắn cùng một chỗ căn bản không có chần chờ chút nào. đang khi nói chuyện chính là chạy bốn phương tám hướng vọt ra ngoài. chuyện hôm nay cho tới bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng nắm trong tay tình cảnh. đến giờ khắc này bọn hắn nếu là còn ở lại tại chỗ, đó mới là thật sự tự tìm chết đâu. đã như vậy còn không bằng liều mạng một lần, đến lúc đó ít nhất mới có thể sống sót hai ba cái. dù sao cũng tốt hơn tất cả đều chết tại mục tây trong tay. siêu siêu siêu bốn tứ đại tử phủ cảnh cương giả mỗi người tốc độ cũng là không tầm thường. đây chính là đang chạy trốn chết, bọn hắn tất nhiên là muốn đem tốc độ của mình phát huy toàn bộ, có thể bao nhanh là hơn nhanh. kèm theo âm thanh xé gió lên, tứ đại tử phụ cảnh cường giả thoáng qua ở giữa chính là nhau nhau rút lui tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài. đáng tiếc là, nếu như là đối mặt phổ thông cường giả lời nói, bọn hắn có thể còn một chút trốn chạy hy vọng, nhưng lúc này đối mặt mục tây, chú định bọn hắn chỉ có thể là lấy bi kịch kết thúc. hừ, lại còn muốn trốn chạy, tất cả đều trở lại cho ta ba. mắt thấy tứ đại tử phụ cảnh người chạy trốn, mục tây nhưng là ngay cả động cũng không hề động. đang khi nói chuyện, hắn liền đột nhiên ở giữa quát khẽ một tiếng, cùng lúc đó, cánh tay của hắn chỉ là đơn giản làm một cái vạch một cái một trảo động tác. cái kia bốn cái đã đến ngoài ngàn mét ra hỏa, chính là giống như đụng ngã bức tường vô hình phía trên mở dạng, trực tiếp bị bắn ngược về đến rồi tại chỗ. không có khả năng, cái này tuyệt đối không khả năng. làm sao lại mạnh như vậy? tại sao sẽ như thế mạnh? chết chắc, lần này chết chắc. bốn cái tử phủ cảnh cương giả, mỗi người sắc mặt đều ở đây một khắc trở nên hoàn toàn trắng bệnh. bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, nguyên bản rất thoải mái một hạng nhiệm vụ, vậy mà lại xuất hiện như thế kinh người biến cố. sớm biết đan đạo tông cái cục xương này như thế cứng rắn, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không chạy tới gầm. bây giờ tốt chứ, đừng nói là gầm giường. Dưới mắt, chính bọn hắn đã biến thành người khác xưa a. Ánh mắt của bốn người nhìn trăm trăm người tuổi trẻ trước mắt, rất rõ ràng, bọn hắn vừa mới chính là bị đối phương cho bắt trở lại, nhưng người ta đến tột cùng là như thế nào ra tay, bọn hắn càng là không có chút nào cảm thấy. Đối với cái này, bọn hắn ngoại trừ vô tận hoảng sợ bên ngoài, nhưng là đã không có những thứ khác cảm xúc. Xem ra mấy vị cũng không có phải phối hợp ý của tại hạ, đã như vậy, ngược lại là không cần thiết hỏi nhiều. Mục tây ánh mắt tại bốn người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng như ngừng lại mạnh nhất nôn lão trên thân, lão gia hỏa, tiếp sau nhớ kỹ, có chút thế lực là ngươi không trêu trọng nổi, chết ba. thuống về phía luôn lão mỉm cười, mục tây cũng không nói nhiều, đột nhiên quát tay, trực tiếp làm một cái nắm quyền tư thế. Phá ba, theo mục tây cái này nắm chặt quyền, đối diện luôn lão liền một câu nói cũng không kịp nói, chính là trực tiếp nổ tung lên. Cùng phía trước cái kia tử phủ cảnh tứ trọng người mở dạng, trong nháy mắt hóa thành một mảnh xương máu. Hôm nay mục tây bực nào cường đại, ở trước mặt của hắn, liền xem như kim đan cảnh đại viên mãn cường giả, đều chỉ có nằm dặm trên mặt đất phân nhi, chỉ là một cái tử phủ cảnh người, trong mắt hắn, đơn giản liền con kiến nhỏ cũng không bằng. Phù phù phù phù sáu, trong lúc đưa tay trực tiếp bóp chết lão giả. cả đan đạo tông bên ngoài đều ở đây trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. bất quá chỉ là trong nháy mắt công phu sau đó từng tiếng trầm đụ, chính là tiếp nhị liên tam vang dội đứng lên. tha mạng các hạ tha mạng a chúng ta sai rồi chúng ta đều biết sai rồi cầu các hạ tha cho chúng ta một mạng chúng ta nguyện ý gia nhập vào đan đạo tông từ đây vì đan đạo tông làm trâu làm ngựa không một câu oán hận. các hạ dơ cao đánh khẽ chúng ta thật sự biết sai rồi từng người là huyết minh người bao quát ba cái tử phụ cảnh ngũ trọng cường giả giờ khắc này nhưng là đều quỳ xuống. mục tây tiện tay diệt sát một cái tử phụ cảnh tứ trọng người lúc bọn hắn liền đã bị dọa đến mất hồn mất vía mà một lát mục tây rốt cuộc lại đang khi nói chuyện diệt sát ngay trong bọn họ mạnh nhất luôn lão giờ khác này tất cả mọi người đều đã hoàn toàn tuyệt vọng gặp qua cường đại nhưng bọn hắn thật sự chưa thấy qua giống mục tây mạnh như vậy Tùy tiện động động tay liền có thể bóp chết một cái tử phụ cảnh lục trọng cứng, giả thử hỏi cái này cần là như thế nào tu vi mới có thể làm được như thế a bành bành bành ba vô luận là ba cái tử phụ cảnh người vẫn là những cái kia tiên thiên cảnh gia hỏa lúc này cũng là lấy đầu đập đất hoảng sợ hướng về phía mục tây đập lấy đầu không có ai có thể không sợ chết, bọn hắn đương nhiên cũng giống vậy. Từ tình huống dưới mắt đến xem, sống chết của bọn hắn, tựa hồ chỉ tại mục Tây một ý niệm. Tây Nhi quả nhiên là càng lai việt mạnh à, vậy mà tiện tay ở giữa liền có thể diện sát mạnh mẽ như vậy nhân vật, thật không biết tiểu tử này là tu luyện thế nào. Đan đạo tông bên này, mặc dù mọi người đối với mục Tây thực lực đều có chỗ đoán chừng, nhưng lúc này bây giờ, khi nhìn thấy mục Tây tiện tay diện sát đối phương hai đại tử phụ cảnh người lúc, bọn hắn vẫn là bị hung hăng kinh ngạc một chút. Đây chính là tử phụ cảnh cường giả A, hơn nữa rõ ràng cũng là tử phụ cảnh ở trong tương đối cường đại nhân vật, chỉ có như vậy cường giả. tại mục tây trong tay càng là giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé ừ phía trước luôn một muốn để đan đạo tông chó gà không tha bây giờ lại lại nghĩ đến muốn sống mệnh trên đời nào có chuyện tốt như vậy mắt thấy khát máu minh đám người đối với mình dập đầu cầu xin tha thứ mục tây trong lòng nhưng là không có chút nào thông cảm cùng thương hại bọn giá hỏa này cũng là bắt nạt kẻ yếu đồ hèn nhát phía trước luôn một muốn tiêu diệt đan đạo tông nhưng bây giờ lại muốn sống mệnh cái này hiển nhiên phải không quá có thể sự tình. thanh huyền quốc hảo tâm thu lưu các ngươi nghĩ không ra đây chính là biểu hiện của các ngươi tiếp sau nhiều kỹ làm người không nên quên ơn phụ nghĩa tất cả đều chết cho ta Đối với bất luận cái gì can đảm dám đối với Đan đạo tông bất lợi, hắn tuyệt đối sẽ không chút nào mềm lòng. Đang khi nói chuyện, hắn chính là bỗng nhiên khoác tay, lập tức, tại Khát Máu Minh đỉnh đầu của mọi người phía trên, chính là có một khối to lớn hộp mực đóng dấu hiện ra, hơn nữa trực tiếp hướng về phía Khát Máu Minh đám người đập xuống. Đây là hắn trước đây tu luyện một bộ địa cấp võ kỹ, ngược lại là thật lâu không dùng qua, lần này trong lòng suy nghĩ, chính là tiện tay dùng ra. Bành ba. To lớn hộp mực đóng dấu trực tiếp nện ở Khát Máu Minh mọi người trên thân, mà từng cái đi, Khát Máu Minh nhân, vô luận là ba cái tử phụ cảnh ngũ trọng ra hỏa. vẫn là những cái kia nối giáo cho giặc tiên thiên cảnh người, nhưng là đều bị thế nào trở thành cho bụi, tiêu tan ở giữa thiên địa. Hắn nguyên bản có thể ôn hòa hơn xử lý vấn đề, bất quá, dưới mắt thời gian có hạn, hắn là thật sự không muốn để lại quá nhiều phiền phức, thú hồ, những thứ này muốn đối với Đan đạo tông bất lợi ra hỏa, hắn cũng đích xác không muốn bỏ mặc những người này giễu võ dương ai. Cái này 6. Đan đạo tông bên này, ba mươi mấy tử phụ cảnh cùng giả, giờ này khắc này cũng là bỗng nhiên con người co rụt lại, từng cái đều là bị mục Tây chiêu này do sợ. Mộc Tây phía trước diện sát hai cái tử phụ cảnh người, bọn hắn phía trước còn không có cảm giác nhiều lắm, bất quá dưới mắt mục tây tiện tay ở giữa vậy mà đem khát máu minh ba mươi mấy người đều gạt bỏ lần này nhưng là không cho phép đại gia bình tĩnh đối đãi đây chính là từng cái cường đại tiên thiên cảnh võ giả thậm chí còn có ba cái tử phụ cảnh cường giả nhưng nhìn mục tây biểu lộ giống như là tùy tiện giết chết mấy cái con kiến nhỏ mở dạng nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy mình bọn người tấn cấp tử phụ cảnh như vậy thì có thể gối cao không lo không lo không sợ nhưng bây giờ xem ra bọn hắn ý nghĩ thật đúng là muốn nhiều ngây thơ có bao nhiêu ngây thơ à cô ba vô ý thức nuốt nước bọt đan đạo tông đám người cùng với mục gia cùng chữa gia cường giả lúc này nhưng đều là đàng hoàng không lên tiếng, bọn hắn đột nhiên ý thức được, không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ cùng mục tây thật sự đã không thuộc về cùng một cái thế giới. đương nhiên, đối với những người khác ý nghĩ, mục tây lúc này là cũng không biết, hơn nữa hắn cũng không khả năng đem các loại việc nhỏ để ở trong lòng. đối với hắn mà nói, kim đan cảnh đại viên mãn người cũng có thể tiện tay giết chết, huống chi là những tiểu lâu la này một dạng tồn tại. tông chủ, tìm người vì ta dẫn đường, ta đi một chuyến cái kia cái gọi là khát máu minh nhìn một chút, nếu như bọn giá hỏa này thật sự muốn mưu đồ bất chính lời nói xấu, tiện tay chém giết khát máu minh lần này đến tất cả mọi người. Mục Tây đột nhiên quay đầu lại tới, hướng về phía sau lưng vẫn như cũ có chút xứng sờ Đan Đạo Tông Tông Chủ Ti Mã Mục Thiên Đạo cùng chờ lấy khát máu minh người chạy tới khiêu khích, còn không bằng chính mình trực tiếp giết đi qua. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là khát máu minh đến tột cùng là một cái như thế nào thế lực cũng dám kêu căng như thế, Dám đối với Đan Đạo Tông bất lợi, đại giới thật sự rất rất lớn, cũng không biết cái này cái gọi là khát máu minh lại có thể không thể gánh vác nổi cái giá như thế này. Đây là một mảnh thành trì thật lớn, cả tòa thành trì quy mô khổng lồ, gần như có thể cùng Thanh Huyền Quốc Vương thành sánh bằng. nguyên bản tòa thành trì này chính là thanh huyền quốc một cái to lớn của thành tên là như núi quận bất quá ban đầu ma thú loạn lạc sau đó mảnh này quận thành cơ hồ tất cả đều bị hủy diệt thẳng đến về sau khát máu minh thiết lập mới khiến cho mảnh này thành trì một lần nữa bị tạo dựng lên hơn nữa làm lớn ra quy mô khát máu minh xây lại như núi quận trực tiếp đem thành trì đổi tên là khát máu thành mà ở tòa thành trì này tạo dựng lên sau đó thanh huyền quốc ở trong tòa này khát máu thành không thể nghi ngờ trở thành thanh huyền quốc ngoại trừ vương thành gia lớn nhất của thành khát máu thành ở trong sinh hoạt cũng là từ quốc gia khác chạy nạn mà đến quân lính tàn mạng. người bản thổ cơ hồ không có mấy cái tòa thành trì này mới đầu là chịu thanh huyền quốc vương thất chế ước nhưng kể từ thanh huyền quốc cùng phiên vân quốc phát sinh xung đột sau đó thanh huyền quốc hoàn toàn ở thế yếu tòa này khát máu thành chẳng những không có vì thanh huyền quốc phân ưu giải nạn còn tại thời khát máu chốt ở sau lưng cho vương thất một đao dưới mắt cơ hồ mỗi một cái thanh huyền quốc người đều hiểu khát máu minh tuyệt đối là muốn cùng thanh huyền quốc vương thất đối nghịch mà một lát khát máu thành chung quanh đã có rất nhiều còn thành đang gặp khát máu minh công kích và an mòn đáng tiếc là giờ này khắc này thanh huyền quốc vương thất ốc còn không mang nổi mình úc căn bản không có đầy đủ sức mạnh chấn áp khát máu minh. đối với cái này một thế lực phản bội vậy mà chỉ có thể là vương xuôi bỏ mặc. 996 thứ 925 trường chim sợ cảnh công tại khổng lồ khát máu trong thành khu vực nơi này có một tòa cung điện to lớn tòa cung điện này chính là khát máu minh thành lập sau đó xây dựng nổi là vì khát máu minh tổng bộ chỗ khát máu minh thu nạp cường giả khắp nơi cũng là ở vào tòa cung điện này ở trong có thể nói dứt bỏ kim đan cảnh sức mạnh không nói tòa cung điện này chính giữa sức mạnh e rằng đã không chút nào thấp hơn thanh huyền quốc hoàng cung giờ này khắc này tại khát máu minh tòa này cung điện khổng lồ ở trong một gian mười phần trong đại sảnh rộng rãi không sai biệt lắm có chừng 80 cái tử phụ cảnh cường giả, phân hai sắp xếp ngồi ở đại sảnh tạ hữu, mỗi người ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm trên đại sảnh tay vị trí trung ương, nơi đó, hai trung niên nam tử song hành mà ngồi, mỗi người quanh người, đều có kinh người năng lượng ba động hơi hơi lưu chuyển, giống như là hai người trong bóng tối so sánh lấy kình mở dạng. "Chư vị, hôm nay đem đại gia tụ tập ở này, thứ nhất là muốn cùng đại gia giới thiệu cá nhân, thứ hai là muốn đối với đại gia tuyên bố một chút tình huống, cũng tốt cho đại gia một chút thời gian suy tính, quyết định mình đi hay ở." Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, động tay hai người chính giữa một người trung niên nam tử đột nhiên đứng dậy, giang giặc tiến lên một bước. tướng về phía phía dưới đám người cao giọng mở miệng nói khát máu minh thế lực như vậy đương nhiên không thể nào là tùy tiện liền bị xây dựng nói đến toàn bộ khát máu minh sở dĩ có thể bị xây dựng cuối cùng vẫn muốn quay chung quanh một người mà cá nhân chính là bây giờ nói chuyện nam tử trung nhân khát máu minh minh chủ lưu trúc kỳ minh chủ đại nhân có lời gì minh chủ đại nhân cứ việc phân phó chính là chúng ta đại gia tụ tập cùng một chỗ thành lập khát máu minh chính là muốn lấy minh chủ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó không tệ minh chủ đại nhân có phân phó gì cứ việc đối đại gia nói thẳng chính là chúng ta tất nhiên gia nhập khát máu minh Tự nhiên phục tùng Minh chủ chi mệnh, mở rộng ta khát máu minh, vì khát máu minh lưu phúc lợi. Ngay tại khát máu minh minh chủ Lưu Trúc Kỳ thoại âm rơi xuống thời điểm, đám người phía dưới ở trong, chính là lập tức có người trước tiên đứng dậy, hướng về phía Lưu Trúc Kỳ chi ngôn tới một trận sóng rạc diễn thuyết. Rõ ràng, Lưu Trúc Kỳ thiết lập khát máu minh, bên cạnh nhất định có thân tín của mình, những thứ này trước tiên ủng hộ hắn, dĩ nhiên chính là thân tín của hắn người. Rất tốt, đại gia có thể tâm hướng về một chỗ nghĩ, kình hướng về một chỗ làm cho, buồn minh chủ cảm thấy rất an ủi. Lưu Trúc Kỳ khoe miệng lộ ra một vòng đường cong, ánh mắt ở phía dưới mọi người trên thân liếc nhìn mà qua. sau đó nói tiếp trước tiên giới thiệu một người cho đại gia nhận biết ta ngồi ở bổn minh chủ bên người vị này chính là lật vân quốc lao tổ phan vân phan vân lão tổ đồng dạng là tử phủ cảnh bắt trọng tu vi thực lực sợ là còn muốn tại bổn minh chủ phía trên lưu trúc kỳ thanh âm tại đại điện ở trong chuyên gia chỉ là đợi đến nghe xong hắn giới thiệu sau đó tại chỗ khát máu minh đám người mỗi một cái đều là lộ ra vẻ kinh nghi đáy mắt nhau nhau thoáng qua một tiếng ngưng trọng lật vân quốc lao tổ phan vân tử phủ cảnh bắt trọng siêu cấp cường giả phiên vân quốc đây là muốn làm cái gì như thế nào lập tức phái cường giả như vậy tới khát máu minh Ta khát máu minh mới vừa vặn bày ra hành động, chưa có quá không thực chất tính chất thu hoạch, Phiên Vân Quốc liền đến ngắt lấy thành quả lao động sao? Mặc kệ những thứ này, rốt cuộc là vì cái gì mà đến, những thứ này vẫn là để mình chủ đại nhân đau đầu tốt, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Đối với Phiên Vân Quốc phái cao thủ đến đây khát máu minh, phản ứng của mọi người có thể nói là không hoàn toàn giống nhau, mọi người đều biết khát máu minh cùng Phiên Vân Quốc chi ở giữa có hợp tác, nhưng Phiên Vân Quốc lúc này phái cường giả như vậy đến đây, bọn hắn thật vẫn không biết rõ ý nghĩ của đối phương. Lưu Trúc Kỳ một bên, được giới thiệu đến Phiên Vân Quốc Phan Vân lao tổ, lúc này vẫn là gương mặt lạnh lùng. nhìn ra được, tại vị này siêu cấp cường giả trong mắt của, hiển nhiên là không có đem khát máu minh quá mức để ở trong lòng. nói đến, phiên vân quốc cùng khát máu minh hợp tác, đơn giản cũng là bởi vì phiên vân nước sức mạnh có chút chi tiêu không ra, hơn nữa cũng không thích hợp đến đây thống trị thanh huyền quốc, bằng không mà nói, bọn hắn mới sẽ không cùng bọn này đám hỗ hợp hợp tác. đại gia an tâm chớ vội, trước hết nghe phan vân lão tổ cùng đại gia nói một chút tình huống dưới mắt ta. hướng về phía đám người khoát tay áo, lưu trúc kỳ làm một cái ép xuống đích thủ thế, ra hiệu đại gia yên lặng một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang một bên phan vân lão tổ, lão tổ. tình huống kế tiếp lao tổ tự mình tuyên bố vừa vặn rất tốt mặc dù cùng là tử Phụ cảnh bắt trọng tu vi nhưng lưu trúc kỳ đối với trước mắt vị này phan vân lao tổ rõ ràng là hơi có chút kiếm kỵ không có cách nào phiên vân quốc thực lực mạnh mẽ hắn coi như không sợ trước mắt phan vân lao tổ nhưng lại là không có khả năng không sợ đối phương sau lưng phiên vân quốc kim đan cảnh lao tổ tông đương nhiên người khác có thể không biết nhưng hắn vẫn là biết kỳ thực cái này phiên vân quốc nhưng cũng không đơn giản chỉ mạnh ở đối phương kim đan cảnh Lão tổ tông phía trên đến nỗi cấp độ càng sâu tình huống sao? vậy thì không đủ vì ngoại nhân nói lưu minh chủ khắc khí Đợi đến lưu trúc kỳ thoại âm rơi xuống, một mực hiếp mắt ngồi ở chỗ đó Phan Vân lão tổ, lúc này cũng là mở hai mắt ra, một mặt uy nghiêm quét qua phía dưới đám người. Chư vị khát máu minh cường giả, nói cho đại gia một tin tức tốt, ta phiên Vân nước lão tổ tông đã khỏi bệnh, hôm nay buổi trưa, liền sẽ bung xuống Thanh Huyền quốc, cùng Thanh Huyền quốc lão tổ kỳ tinh tú lần nữa quyết một cái hùng, đến lúc đó, đại gia liền có thể lật đổ đả đảo Thanh Huyền quốc vương thất, trở thành quốc gia chủ nhân. Phan Vân lão tổ ngược lại cũng không quanh co lòng vòng, mới mở miệng, liền đem hắn lần này mang tới tin tức, trực tiếp giảng cho tất cả mọi người ở đây. Cái gì? Lật Vân quốc lão tổ tông thương thế khôi phục liễu? khá lắm, trước đây cái kia một phen đại chiến, thanh huyền quốc lao tổ kỳ tình tú thụ trọng thương, bây giờ e rằng còn không có ổn định thương thế đâu, mà lật vân quốc lao tổ tông vậy mà đã phục hồi như cũ. hảo, xem ra lật vân quốc lao tổ tông xác thực muốn so thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tình tú mạnh hơn nhiều, một trận chiến này, cái kia kỳ tình tú nhất định phải vẫn lạc tại lật vân quốc lao tổ tông trong tay. chỉ cần kỳ tình tú vừa chết, thanh huyền quốc vương thất cũng lại không có bất kỳ vậy vào, đến lúc đó ta khát máu minh hoành không dễ ra, còn không phải ngược được rắn mất đầu thanh huyền quốc vương thất. cuối cùng có thể không cần nhìn thanh huyền quốc vương thất sắc mà ta đợi đến diệt vương thất kỳ ra cái này thanh huyền quốc chính là khát máu minh từng người là huyết minh cường giả đều là bởi vì phan vân lão tổ mang tới tin tức mà hưng phấn không thôi mặc dù mọi người trong lòng tin tưởng đẩy na kỳ ra thống trị bọn hắn vẫn như cũng phải bị phiên vân nước âm thầm trưởng khống nhưng lúc đó tình huống nhưng là cùng bây giờ hoàn toàn bất đồng phiên vân quốc muốn là thanh huyền quốc quyền khống chế nhưng thống trị nhiệm vụ nhưng là muốn khát máu minh tới hành xử đến lúc đó chỉ cần đúng hạn đem tài nguyên mộc lên phiên vân quốc nhưng là sẽ không khống chế phát triển của bọn họ nói đến phiên vân quốc chi cho nên đối với thanh huyền quốc ra tay kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì thanh huyền quốc lão tổ kỳ tình tú tồn tại phiên vân quốc muốn tại phương viên đức vạn giảm phạm vi xưng bá trở thành loại kia siêu cấp thế lực bá chủ thế lực đó là tuyệt đối không cho phép có uy hiếp được thế lực của bọn hắn tồn tại vừa vặn thanh huyền quốc vương thất chính là bọn họ ẩn tàng uy hiếp đợi đến diện thanh huyền quốc vương thất đến lúc đó từ khát máu minh tiếp quản cái này một nước nhà tiếp đó bọn hắn đang từ từ thẩm thấu cái này thanh huyền quốc sớm muộn vẫn là bọn hắn chư vị phan vân lão tổ lời nói đại gia hẳn là đều nghe được sau đó buổi trưa vừa đến, lật vân quốc lão tổ tông liền sẽ xuất thủ lần nữa đến lúc đó kỳ gia chính là cái kia lão gia hỏa chắc chắn phải chết sau đó chính là đại gia giết vào thanh huyền quốc hoàng cung nhất cử hủy diệt kỳ ra thời điểm phan vân lão tổ thoại âm rơi xuống lưu trúc kỳ thanh âm tiếp lấy truyền ra nghe được hắn đối với thanh huyền quốc quyền thống trị rõ ràng đã chờ đợi quá lâu quá lâu giống như hận không thể bây giờ là có thể đem kỳ gia diệt đi từ hắn tới trưởng khống mảnh này đất đai phì nhiêu toàn bằng minh chủ đại nhân phân phó tất cả đang ngồi người giờ khác này cũng là nhao nhao đứng vậy hướng về phía lưu trúc kỳ cùng kính nói rất tốt mắt thấy đám người đều đứng vậy. Lưu Trúc Kỳ đáy mắt lóe lên một tia vẻ hài lòng, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Phan Vân lão tổ, "Lão tổ, ta người còn không có thể tiểu, còn có mấy vị cao thủ, lúc này đang tại hợp nhất Thanh Huyền quốc Đan đạo tông, nghĩ đến rất nhanh liền có thể trở về, đến lúc đó, đại gia sẽ cùng nhau bố trí một chút lần này hành động sách lược, lão tổ ý như thế nào?" Nôn lão mang theo tứ đại cường giả đi hợp nhất Đan đạo tông, nghĩ đến cũng chính là vài phút sự tỉnh, mà đối với Nôn lão đám người loại cao thủ kia, tự nhiên không thể thiếu trận tiêu diệt kỳ ra chiến đấu. Đây là Lưu Minh chủ địa bàn, hết thể toàn bằng Lưu Minh chủ làm chủ chính là. Phan Vân lão tổ cũng là dứt khoát càng là đem quyền chủ động đều giao cho Lưu Trúc Kỳ trên thân, biểu hiện ra thành ý của mình. Ha ha, hảo, đã như vậy sáu. Ai, Khát máu Minh, quả nhiên là khiến người ta thất vọng a. Nhưng mà, ngay tại Lưu Trúc Kỳ gương mặt nụ cười, chuẩn bị tiến hành tiếp xuống bố trí thời điểm, khẽ than thở một tiếng, nhưng là đột nhiên tại toàn bộ chính giữa đại sảnh vang lên. Khát máu Minh chính giữa đại sảnh, giờ này khắc này, tất cả mọi người đều là sắc mặt biến huyễn, từng cái giống như là chim sợ cảnh con một dạng. Kiểm tra Chung Quanh lấy tình huống Chung Quanh chính giữa này, nhưng là cũng bao quát Khát máu Minh Minh Chủ Lưu Trúc Kỳ cùng với Lật Vân Quốc Lão Tổ Phan Vân. Hết thảy đều tiến triển mười phần thuận lợi, có thể bây giờ đột nhiên vang vọng tại toàn bộ chính giữa đại sảnh thanh âm, nhưng là nhường nguyên bản nhẹ nhõm không khí, lập tức trở nên khẩn trương lên. Không biết cao nhân phương nào giá lâm, còn xin hiện thân gặp mặt. Lưu Trúc Kỳ sắc mặt, lúc này khó mà ức chế trở nên khó coi. Mắt thấy Phiên Vân quốc liền muốn đối với Thanh Huyền quốc động thủ, những ngày an nhàn của bọn hắn, giá mã bên trên sẽ tới, mà một lát nếu là bảng sinh chi tiết mà nói, đối với khát máu Minh tới nói, tự nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Ánh mắt tại toàn bộ chính giữa đại sảnh vừa đi vừa về lớp nhìn, Lưu Trúc Kỳ một trái tim, nhưng là hơi có chút phát chậm. hắn vừa mới nghe được âm thanh là từ bốn phương tám hướng chuyển tới nhưng này một lát thậm chí ngay cả một bóng người cũng không thấy đến điều này có ý vị gì so với hắn bất luận kẻ nào đều biết rất rõ ràng người vừa tới là cao thủ hơn nữa tất nhiên là thực lực còn muốn khắp nơi trên hắn cao thủ bọn chuột nhắc phương nào nếu đã tới chẳng lẽ còn không dám hiện thân sao lưu trúc kỳ một bên lật vân quốc lao tổ phan vân lúc này cũng là sắc mặt trầm thấp hung hăng hướng về phía chúng quanh đe dọa đạo nhìn ra được bất luận là lưu trúc kỳ hay là hắn đều bị đột nhiên này ở giữa chuyển tới âm thanh hù dọa so ngay tại hai đại cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm chính giữa đại sảnh hai hàng cường giả vị trí trung tâm một người trẻ tuổi thân hình chính là chậm rãi hiện ra 997 thứ 926 trăm chương giết hết không cần đều ta vẫn luôn ở đây chỉ bất quá các người đám giác rưởi này không nhìn thấy thôi người trẻ tuổi thân hình hiện ra nhưng là lãnh đạm lắc đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phía trên lưu trúc kỳ cùng với phan mây đáy mắt vẻ khinh miệt nhưng là như vậy thản nhiên ân đột nhiên xuất hiện ở giữa đại sảnh nam tử trẻ tuổi tự nhiên để cho tại chỗ tất cả mọi người đều hung hăng chấn một cái bọn hắn căn bản vốn không biết đối phương là lúc nào xuất hiện ở chính giữa đại sảnh, lại là như thế nào đến trong bọn hắn, nhìn tư thế, giống như đối phương vẫn luôn đứng ở nơi đó, chưa bao giờ từng rời đi một dạng. T 6 cái này sáu. Trên đại địa tay, Lưu Trúc Kỳ cùng với Phan Mây, lúc này cũng là thần sắc căng thẳng, nhao nhao vô ý thức đã vận hành lên chân khí, cùng các người một dạng, bọn hắn đồng dạng không biết người trước mắt là khi nào đến, nguyên nhân chính là như thế, vào lúc này bọn hắn mới cảm giác được dị thường hãi nhiên. Các hạ là người nào? ở đây chính là ta khát máu minh toàn bộ, các hạ như vậy gọi cũng không đánh liền xông tới, giống như có chút không hợp quy củ a. Ngắn ngùi kinh ngạc sau đó, Lưu Trúc Kỳ cố gắng để cho mình bình tĩnh một chút, đang khi nói chuyện tiến lên một bước, hướng về phía phía dưới mục Tây Âm Thanh lạnh lùng nói, tại Thanh Huyền Quốc trong phạm vi, tu vi của hắn tuyệt đối là xếp tại cao cấp nhất liệt kê, tuy trước mắt mục Tây nhường hắn nhìn không ra sâu cạn, nhưng tại trên người của đối phương, hắn cũng không có cảm nhận được siêu việt tử phụ cảnh phía tức, mà chỉ cần đối phương không phải vượt qua tử phủ cảnh cường giả, hắn thật cũng không tất yếu quá mức e ngại. Quy Củ, ha ha, Thanh Huyền Quốc hảo tâm thu lưu các ngươi những thứ này chó nhà có tang, các ngươi không biết có ơn tất báo, nhưng là cùng Phiên vân Quốc cùng mở rộng, chẳng lẽ này liền phù hợp Quy Củ sao? nghe vào tay lưu trúc kỳ nghĩa chính nôn từ quát lớn mục tây không khỏi bị chọc cho nợ nụ cười lần này từ đan đạo tông đi tới nơi này khát máu minh hắn kỳ thực còn đang suy nghĩ lần này tới khát máu minh có phải hay không muốn mở một mặt lưới vung tha những người này một ngựa nhưng hiện tại xem ra giống như thật sự không cần phải vậy đối với phía trước những người này mưu đồ bí mật hắn nghe tiếng biết rõ ràng rất rõ ràng khát máu minh lần này là quyết tâm muốn cùng thanh huyền quốc ban quan, rõ ràng chính là muốn diệt đi kỳ ra thay vào đó đời này hắn hận nhất chính là người vong ngân phụ nghĩa có thể nói cái này khát máu minh đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn Làm càn. đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống lưu trúc kỳ sắc mặt nhưng là bỗng nhiên phát lệnh cả người cũng là nộ khí dâng lên hiển nhiên là bị mục tây mà nói trọc giận Hắn tự nhiên rõ ràng chính mình chuyện làm không thể nào hào quang mà một lát bị người trước mặt nhiều người như vậy nói ra không buồn xấu hổ thành giận mới là lạ các hạ không ngời mà tới bây giờ lại đối bổn mình chủ nói năng lỗ mãng kỳ tội nên chạm người tới đem người này bắt lại cho ta đáy mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất lưu trúc kỳ không nói hai lời trực tiếp hướng về phía tả hữu khoát tay chặn lại hạ động thủ mệnh lệnh trước mắt mục tây không rõ lai lịch càng làm cho hắn nhìn không ra sâu cạn hắn đương nhiên sẽ không trước tiên tự mình ra tay nhường thuộc hạ người thăm dò một chút không thể nghi ngờ là biện pháp ổn thỏa nhất Chấm đã nhưng mà ngay tại lưu trúc kỳ thoại âm rơi xuống thời điểm phía dưới mục tây nhưng là đột nhiên khoát tay áo tắt đứt đối phương mệnh lệnh tiểu tử ngươi còn có lời gì muốn nói hôm nay vô luận ngươi nói thứ gì cũng khó khăn trốn số mệnh bị diệt vong nghe được mục tây đột nhiên mở miệng lưu trúc kỳ không khỏi hơi kinh hãi thanh xác lệ nhẫm địa đạo tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta bây giờ thoát ly khát máu minh đứng ở phía sau của ta tới ta sẽ cho các ngươi một cái cơ hội sống bằng không mà nói hôm nay Ta ngược lại thật ra không ngại đại khai sát giới. Đối với Lưu Trúc Kỳ quan lớn, Mục Tây nhưng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía trung quanh, sau đó cao giọng mở miệng nói: Ách, tiểu tử này đang nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ?" Hắn nhường đại gia giải tán. "Ha ha, gia hỏa này cho là mình là ai? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn một chút tẩn nấp thủ đoạn, liền nghĩ lấy sức một mình đồ diệt ta khát máu minh không thành?" Tám thành là bị kích thích, dám nói như vậy, thật không biết chính mình bao nhiêu chất lượng. Đợi đến Mục Tây tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây cũng là không khỏi lộ ra một tia chế giễu chi sắc. mặc dù mục tây thần không biết quỷ không hay đi tới đại sành có thể đại gia rõ ràng không tin mục tây có giết bọn họ tất cả mọi người sức mạnh ha ha ha hảo tiểu tử đại khai sát giới phải không bốn minh chủ ngược lại là phải xem ngươi như thế nào đại khai sát giới người tới đem hắn cho ta bắt lại lưu trúc kỳ cũng là giận quá thành cười lần này hắn nhưng là không còn cho mục tây cơ hội mở miệng khoát tay chặn lại chính là lần nữa hạ lệnh tiểu tử ta đã thấy buông thả người nhiều ngươi là tối còn một cái tiểu gia hỏa khát máu minh cũng không phải cái gì người đều có thể chạy tới yêu ngũ hát lục đã ngươi tự tìm chết chúng ta liền thành toàn ngươi ba Lưu Trúc Kỳ mà nói vẫn tương đối dùng tốt, đợi đến hắn thoại âm rơi xuống, đám người phía dưới ở trong, lập tức liền có hai cái tử phụ cảnh ngũ trọng cường giả lách mình đứng dậy, hai người này hiển nhiên là thân tín của hắn, mới vừa xuất hiện, chính là thẳng đến Mục Tây dết đi lên. Hừ, cái gì khác màu mình? Đám ô hợp thôi, Thanh Huyền Quốc thu lưu các ngươi, quả nhiên là sai lầm lớn nhất. Mắt thấy hai cái tử phụ cảnh ngũ trọng chi nhân đối với mình đánh tới, Mục Tây không khỏi lạnh rên một tiếng, nhưng là vẫn như cũ duy trì gác tay đứng yên tư thế. mà liền tại hai cái tử phủ cảnh ngũ trọng chi nhân sắp đến rồi hắn phụ cận thời điểm hắn nhưng là đột nhiên tay giơ lên hướng về phía hai người con ngón bùng ra đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội hết thảy đều là các ngươi tự tìm chết trong nháy mắt hai đạo kinh khí chính là trong nháy mắt chui vào hai cái tử phủ cảnh ngũ trọng chi nhân thân thể đường trung, mà theo cái này hai đạo kinh khí tiến vào hai người cơ thể hai cái tử phủ cảnh ngũ trọng chi nhân giống như là gặp được cực kỳ khó tin tình huống một dạng sắc mặt song song trở nên hãi nhiên thất sắc thình thì ba vẻ kinh ngạc leo lên khuôn mặt hai người còn chưa kịp nói thêm câu nào chính là trực tiếp ở giữa không trung nổ ra hóa thành một mảnh màu đỏ sương mù Cái gì? Hai đại tử phủ cảnh ngũ trọng cường giả trong nháy mắt đã biến thành hai đoàn màu đỏ sương mù Một màn này làm cho toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở nên giống như chết tiến tĩnh. Trên mặt mỗi người đủ cười nhưng là trực tiếp ngưng kết ở chỗ đó. Mọi người ở đây ở trong dứt bỏ phía trên lưu trúc kỳ cùng với phan vân chi bên ngoài những người còn lại, tu vi mạnh nhất đơn giản cũng chính là tử phủ cảnh lục trọng thôi. Mà tử phủ cảnh ngũ trọng đã là tương đương cường hãn cảnh giới. Nhưng mà chính là như vậy danh giới hai cường giả thậm chí ngay cả một chút phản kháng cũng không có, chính là trực tiếp bị loại bỏ. đối với cái này đại gia thật sự không thể tin được đây hết thể thật sự cái này cái này sáu lưu trúc kỳ lúc này cũng ngây ngẩn cả người thẳng thắn nói hắn đã nghĩ đến liễu mục tây sợ là sẽ phải rất mạnh có thể vạn vạn không nghĩ tới mục tây vậy mà mạnh đến loại tình trạng này vừa mới rơi xuống hai cái chính là hắn hai viên thích đưa hai người này thực lực hắn rõ ràng nhất liền xem như hắn cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế diệt sát đi hai người thế nhưng là mục tây vậy mà đang khi nói chuyện liền đem hai người xóa bỏ giờ khác này trong lòng của hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu chư vị đã các người đều nguyện ý thể sống chết hiệu chúng khát máu minh vậy cũng đừng trách ta không khách khí ba tiệm tay ở giữa diệt sát hai cái tử phủ cảnh ngũ trọng chi nhân mục tây căn bản vốn không nhiều lời nữa khoát tay một thanh trường đao màu đỏ ngỏm chính là xuất hiện ở trong tay hắn tất cả đều chết đi cho ta trường đao màu đỏ ngỏm xuất hiện mục tây không cần phải nhiều lời nữa giơ tay chém xuống khoảng cách gần hắn nhất sáu bảy tử phủ cảnh người căn bản liền cơ hội phản ứng cũng không có chính là trực tiếp bị máu của hắn sắc trường đao trực tiếp chém thành hai khúc sau đó nhao nhao nổ tung lên hắn lúc này căn bản lười nhắc cùng những người này nhiều lời trên thực tế Kể từ bọn gia hỏa này cấu kết phiên vân quốc, muốn đối với thanh huyền quốc bất lợi một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã đã chú định muốn diệt vong. Hết thảy cũng là bọn hắn gieo gió gặt bao thôi. Xoát xoát xoát ba. Chưởng đao màu đỏ ngòm từng đao chém xuống, mà mỗi một đao chém ra đều có ít nhất năm cái trở lên tử phụ cảnh người ngã xuống. Trong nấy mắt ba mươi mấy khát máu minh cường giả chính là vĩnh viên bị mất mạng. Cái gì? Mắt thấy mục tây giơ tay chém xuống, từng đao thu gặt lấy khát máu minh cường giả tính mệnh. Phía trên lưu trúc kỳ sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cả người đều giống như bị làm đi xạ lệ mở dạng, cũng lại không có cách nào gì động một chút. mục tây cho tới bây giờ đều không phải là một cái tâm ngoan thủ là người mỗi lần động thủ phía trước hắn cũng có cho đối phương một cái cơ hội dù sao bất luận người nào tu luyện cũng không dễ nếu như chẳng quan tâm một khi giết nhầm vậy thì không quay đầu lại nữa đường bất quá lần này gặp được khát máu minh những người này sau đó hắn biết chính mình hoàn toàn không cần thiết suy nghĩ nhiều quá cái này khát máu minh đám gia hỏa nhất định chính là không có thuốc nào cứu được không giết những thứ này thanh huyền quốc cặp bã căn bản không đủ đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng cho nên ngắn ngủi thương lượng sau đó hắn nhưng là không còn cùng những người này lãng phí lời nói trường đao màu đỏ ngòm nơi tay trực tiếp bắt đầu không chút lưu tình sát lục trốn trốn trốn, đại gia nhanh trốn a, người này là ác ma, là chân chính ác ma, tại sao có thể như vậy, hắn làm sao có thể cường đại như thế, chạy mau a, đại gia phân tán ra chạy, minh chủ cứu ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta, vừa mới còn hoàn toàn yên tĩnh đại sảnh, lúc này trong nháy mắt biến thành màu máu địa ngục, khắp nơi đều là võ giả sau khi ngã xuống nổ thành xương máu, tại mục cây dưới trường đao, những thứ này tử phụ cảnh người, nhất định chính là dính dáng nhi sẽ chết, không có một chút sức chống cự, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập cả đại sảnh, những cái kia còn may mắn đám người sống. lúc này đơn giản giống như là như bị điên, giống như là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn. giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch mục tây nói tới đại khai sát giới là có ý gì? chạy đi đâu? Thất nhiên lựa chọn chết, làm gì còn muốn chạy? mục tây đương nhiên sẽ không cho những thứ này người cơ hội chạy trốn, mặc kệ những người này như thế nào phân tán, hắn đều giống như là hóa thân ngàn vạn đồng dạng, đem toàn bộ đại sảnh đều không chế ở mình ở giữa, bất kỳ một cái nào vừa muốn thoát ly đại sảnh người, chính là sẽ bị hắn nhất đao lưỡng đoạn. đến cuối cùng, nhưng là đã không có người dám tới gần đại sảnh cửa ra. Tông chủ cứu mạng, phan láo tổ cứu mạng A. Mắt thấy không đường có thể trốn, may mắn sống sót người, nhau nhau hướng về phía Phan Mây cùng Lưu Trúc Kỳ phụ cận tụ lại mà đi, dưới mắt, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hai cái vị này trên thân, bằng vào lực lượng của chính bọn họ, căn bản là chỉ có bị tán sát phần. Trong chốc mắt công phu, nguyên bản 7, 80 cái khát máu minh cường giả, lúc này nhưng là chỉ còn lại có không đến 20 người. Xoát, trường đao màu đỏ ngòm hơi hơi nhất chuyển, đem một cái trầm một nhịp tử phụ cảnh người đánh thành hai nửa, mục ánh mắt, từ từ xem hướng về phía phía trên đại sảnh, nơi đó, hai cái tử phụ cảnh bắt trọng nhân vật, lúc này đang hoảng sợ nhìn về phía hắn bên này, mỗi người có thể nhưng là đều ở đây Khai run. Hai cái tử phụ cảnh tám trọng chi nhân, tăng thêm mười mấy tử phụ cảnh người bình thường, mỗi người đều giống như đang nhìn quái vật nhìn xem một cây, đối với bọn hắn tới nói, trước mắt cái này tay cầm trường đao, một đao liền có thể diệt sát mấy người người trẻ tuổi, nhất định chính là một con ma quỷ. 998 thứ 927 chương diện mình sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này, làm sao sẽ biến thành dạng này a? Lưu Trúc Kỳ đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hơn 80 cái cường đại khát máu minh thành viên, trong nháy mắt chỉ còn sót sau lưng mười mấy người, dưới mắt, mặc kệ bọn hắn hôm nay có thể hay không mạng sống, nguyên bản đại kế rõ ràng cũng có thể vượt qua một bên, không có đầy đủ nhân thủ, bọn hắn lấy cái gì tới thống trị thanh huyền quốc, lấy cái gì tới lấy tin tại phiên vân quốc, có thể nói liền tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, khát máu minh đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhìn cách đó không xa tay cầm trường đao đang từng bước một đối với mình bọn người đến gần người trẻ tuổi, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ tử vong ý hiếp tại ở gần cùng với chính mình, hắn xác định tự mình tu luyện lâu như vậy, đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mà cảm thụ khí tức tử vong. Phan Mây lão tổ cũng hoàn toàn bị kinh hãi, hắn cũng là xem quen rồi sát lục người, chết ở trong tay hắn võ giả, e rằng đã đến không hết. bất quá giống trước mắt dạng này đồ sát tử phụ cảnh cường giả trang diện hắn thật là lần thứ nhất nhìn thấy đây chính là từng cái tử phụ cảnh cường giả a nhưng tại người tuổi trẻ trước mắt này dưới tay vậy mà giống như sâu kiến giống nhau nhiều đất một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức sư ba ngay tại hai đại cường giả sừng sốt thần giữa cơ phù âm thanh xé gió lên phía trước còn cách bọn họ rất xa một tay đang khi nói chuyện chính là đã tới bọn họ phụ cận lưu trúc kỳ ngươi là muốn tự mình kết thúc vẫn là từ ta đưa ngươi nọ đường thân hình đi tới còn lại những người này phụ cận mục tây khỏe miệng hơi nhíu đạm nhiên hướng về phía khát máu minh minh chủ lưu trúc kỳ đạo cô ba nghe được mục tây chi ngôn lưu trúc kỳ thân hình run lên bần bật vô ý thức nuốt nước bọt nhưng là phát hiện mình đã sớm miệng đắng lưỡi khô uống họng đều có chút bạo khói người người sáu thân hình vô ý thức lui về sau một bước lưu trúc kỳ vốn muốn nói thứ gì có thể lời đến khoẹt miệng hắn nhưng là căn bản vốn không biết muốn nói thứ gì hảo Uy hiếp mục tây sao rõ ràng không thực tế thỏa hiệp sao giống như lại quá mức điều giới giờ khắc này hoảng sợ hắn thực sự không muốn biết làm những gì hảo xem ra ngươi cũng không có bản thân kết thúc giác nộ cùng quyết đoán đã như vậy. vẫn là để ta đưa ngươi đoạn đường tốt chết mắt thấy lưu trúc kỳ cũng không có tự sát ý nghĩ mục tây không khỏi lắc đầu nở nụ cười đang khi nói chuyện trường đao trong tay của hắn đống nhiên loay lên chính là trực tiếp hướng về phía lưu trúc kỳ chém xuống chờ 6. phút ba mắt thấy mục tây muốn động thủ, lưu trúc kỳ lập tức khẩn trường đến giờ khác này hắn cũng lại không lo được mặt mũi gì đang khi nói chuyện chính là muốn đối mục tây cầu xin tha thứ nhưng mà lúc này lại nghĩ cầu xin tha thứ hiển nhiên là hơi chậm một chút kèm theo một tiếng văn trầm vị này khát máu minh minh chủ từ phủ cảnh bắt trọng nhân vật nhưng là liền chữ thứ hai đều không thể nói được chính là trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, đã biến thành một cỗ thi thể. Trước khi chết cuối cùng trong ngay mắt, trong đầu của hắn ở trong không khỏi lóe lên một tia hối hận. Nói đến, lần này đi tới Thanh Huyền Quốc, hắn nguyên bản có thể tìm một nơi thanh thản ổn định tiến hành tu luyện, nói không chừng một ngày kia còn có cơ hội đạt đến loại kia siêu cấp cảnh giới. Đáng tiếc là, hám lợi đen lòng chính hắn, vậy mà thành lập cái gì khát máu minh, càng là bán rẻ Thanh Huyền Quốc, cùng Thiên Vân Quốc cấu kết. Ác giả á báo, trước khi chết giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này. Đáng tiếc là, hiện tại đã biết rõ những thứ này, hiển nhiên là hơi quá tại trễ. A, Minh chủ đại nhân chết. Minh chủ đại nhân chết, làm sao có thể? Minh chủ đại nhân làm sao lại chết? Đây không phải là thật, nhất định không phải thật. Còn sót lại mười mấy khát máu minh cao thủ, giờ khắc này đều là sắc mặt như cho tàn. Lưu Trúc Kỳ là bọn hắn sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, bây giờ cuối cùng này một cọng rơm chìm vào đáy nước, bọn hắn nhưng là một chút hy vọng cũng bị mất. Bọn hắn nghĩ tới Lưu Trúc Kỳ sẽ chết, nhưng lại tuyệt đối nghĩ không ra đối phương lại là kiểu chết này. Đường đương tử phụ cảnh bắt trọng cương giả, thậm chí ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Một màn này quả thực để bọn hắn không dám tin. Phu phu phu phù bốn. Đến giờ khắc này. Những thứ này khát máu minh các cường giả, nhưng là cũng lại không có trốn chạy ý nghĩ, bởi vì trước mắt tình thế đã nói cho bọn hắn muốn trốn chạy, khả năng chính là số không. Giờ khắc này, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là cầu xin tha thứ. Tha mạng à? Các hạ tha mạng à? Chúng ta nguyện ý thoát ly khát máu minh, cũng không tiếp tục tìm thanh huyền quốc phiền thoái. Các hạ tha mạng, ta cũng thoát ly khát máu minh, từ nay về sau rời đi thanh huyền quốc, sẽ không bao giờ lại đặt chân thanh huyền quốc nửa bước. Ta nguyện ý vì các hạ hiệu lực, lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối không có câu ván nào nào. Bảo mệnh mới là đạo lý quyết định. Một cái liền tử phủ cảnh bắt trọng người cũng có thể tiện tay chém giết cường giả, đừng nói là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, liền xem như bồi lên vợ con của mình, bọn hắn đều tuyệt đối không có chút nào hai lời. Cơ hội ta đã đã cho các ngươi, bất quá chính các ngươi cũng không biết được chân quý, đã như vậy, vẫn là chết ta. Mục Tây lúc này nhưng là bất vi sở động, tại trải qua vô tướng giới một nhóm sau đó, hắn đối với cái này chút xinh xinh tử tử, đã sớm thấy rất nhạt rất nhạt, bọn gia hỏa này cũng là muốn đối với Thanh Huyền quốc bất lợi, đối với người dạng này, giữ lại làm gì dùng. Xoát xoát xoát ba. Giơ tay chém xuống, mười mấy quỷ dưới đất giả nhưng là cũng lại không có cầu xin tha thứ cơ hội trong nháy mắt chính là đều vẫn lạc tại đương trường đến nước này vừa mới còn hăng hái chuẩn bị làm một vố lớn khát máu minh lúc này nhưng là liền một cái từ phủ cảnh cường giả cũng không có còn lại tất cả từ phụ cảnh người bao quát khát máu minh minh chủ nhưng là đều vẫn lạc còn lại một cái nhưng thật ra vô cùng bảo trì bình thản đem khát máu minh tất cả mọi người đều chém giết mục tây ánh mắt chậm rãi nhìn về phía chính giữa đại sành người cuối cùng mà một lát toàn bộ chính giữa đại sảnh cũng chỉ có vị này vẫn là còn sống hắc, hắc các hạ là kia cái gì phiên vân quốc chi người a như thế nào Là ngươi tự động kết thúc hay là ta tới?" Ánh mắt nhìn về phía đối diện Phan Mây lão tổ, mục tây giống như là phía trước hỏi Lưu Trúc kỳ một dạng, hướng về phía Phan Mây lão tổ cười hỏi, "Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta chính là Phiên Vân Quốc lão tổ Phan Mây, ta Phiên Vân Quốc lão tổ chính là Kim Đan cảnh nhân vật, còn có, ta Tam đệ Phan Song chính là Thiên Linh Vương Triệu Tứ đại tông môn kiếm ý tông nguyên lão, bây giờ đang ở Phiên Vân Quốc ở trong, ngươi nếu là giết ta, chính mình đồng dạng sẽ chết." Phan Mây lão tổ lúc này sắc mặt trắng bệch, hai chân vẫn luôn đang run lẩy bẩy. Hắn hôm nay trải qua hết thảy, tuyệt đối là hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, không thể không nói, cường đại như hắn lúc này đều có chút bị sợ bởi mật ân tứ đại tông môn nguyên lão ha ha chẳng thể trách lớn lối như thế nguyên lai là sau lưng có người a nghe được đối phương chi ngôn mục tây không khỏi hơi sững sờ hắn giờ mới hiểu được nguyên lai cái này phiên vân quốc lại còn cùng tứ đại tông môn kiếm ý tông có quan hệ Hắc hắc, liền xem như kiếm ý tông chi bằng kiếm ý tông chủ kiến ta đều phải lấy lễ để tiếp đón chỉ là kiếm ý tông nguyên lão vẫn còn dọa không được ta đi thôi sững sờ đi qua mục tây còn không chờ đối phương hiểu được trong tay trường đao chính là xẹt qua một đường vòng cung sau đó chính giữa đại sảnh người cuối cùng liền cũng cuối cùng vẫn lạc tại hắn trong tay trong nháy mắt mấy chục cái tử phủ cảnh cương giả đều biến thành màu máu trường đao lương thực mà làm họa nhất thời khát máu minh cũng coi như là tuyên cáo diệt vong thanh huyền quốc vương thành nguy nga hoàng cung đại điện giống như thường ngày trang nghiêm túc mục, ở đây tụ tập toàn bộ thanh huyền quốc nhân vật thiên tài nhất sức mạnh mạnh mẽ nhất có thể nói thanh huyền quốc hết thảy cũng là vây quanh ở đây tiến hành vận chuyển nhưng mà vào giờ phút này thanh huyền quốc hoàng cung nhưng là không hề giống nhìn từ bề ngoài cảnh tượng như vậy Phạm là vương thất cường giả đều hiểu hôm nay thanh huyền quốc vương thất cơ hội chính là ở vào bắc bênh ở trong thời khắc đều có bị tiêu diệt nguy hiểm hoàng cung chỗ sâu một gian rộng rãi điện đường ở trong thanh huyền quốc hoàng đế kỳ Huyền thiên cùng với hắn phụ tá đắc lực bên ngoài ra thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình nhưng là đều tụ tập ở này mười bảy đệ tình huống bên ngoài bây giờ thế nào khắc máu minh thế nhưng là có cái gì động tác lớn sao bảo tọa phía trước thanh huyền quốc hoàng đế kỳ hoàng thiên thẳng đứng thẳng nhưng là căn bản một phút đều ngồi không yên mặc dù sớm đã là tử phủ cảnh người dựa theo lẽ thường tới nói lúc này cũng đã tản hoàng đế chi vị tiến vào vương thất bí cảnh thanh tu nhưng kỳ hoành thiên bắt kịp thời điểm không tốt lắm nhưng là căn bản không biện pháp dỡ xuống trọng trách này trước đây ma thú loạn lạc vừa qua khỏi hắn mặc dù đang lúc kia đột phá đến tử phủ cảnh có thể thanh huyền quốc bách phế đại hưng lúc này do nó người khác tới tiếp quản thanh huyền quốc hắn đương nhiên sẽ không yên tâm mà đang khi hắn đem hết thể sự vật xử lý hảo thanh huyền quốc hết thể một lần nữa bước lên quỹ đạo không bao lâu phiên vân quốc bên kia vậy mà bắt đầu đối với thanh huyền quốc xâm phạm lại làm trọng thương lão tổ tông kỳ tinh tú đã như thế hắn muốn dỡ xuống gánh vác tránh bấy dậy vậy thì càng thêm không thể nào về sau nữa Thanh Huyền Quốc chính giữa Khát Máu Minh thành lập, không ngừng đối với Thanh Huyền Quốc các đại thế lực tiến hành ăn mòn, cho dù có hắn chào hỏi, hôm nay Thanh Huyền Quốc cũng đã là bư bên, lại càng không cần phải nói đem hoàng vị giao cho người khác. Hoàng huynh, Khát Máu Minh khí hậu đã thành, phía trước còn có lão tổ tông trấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể hiện nay lão tổ tông trọng thương, gần như không thể tùy tiện ra tay, hôm nay Khát Máu Minh đích thật là rất phách lối. Một bên, Thanh Huyền Vệ tổng thống Lĩnh Kỳ Thiên hình sắc mặt giận dữ, vừa nói, nhưng là khó mà ức chế liên tục thở dài. dưới mắt đã có thể xác định khát máu minh nhất định là cùng phiên vân quốc hữu chỗ cấu kết bọn này đã mô hợp bây giờ đã đạt đến để cho ta vương thất bó tay không cách nào tình cảnh mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng hắn hay không phải không thừa nhận hôm nay khát máu minh đã không phải là vương thất có thể trấn áp đáng chết bọn sói này tâm cầu phổi ra hỏa trước đây bệ hạ hảo tâm thu lưu bọn hắn nghĩ không ra bọn hắn hôm nay vậy mà làm ra như thế sự tình quả nhiên là vòng ân phụ nghĩa kỳ hoành tiên bên cạnh thân lục tiên sinh hận hận mắng một tiếng đáy mắt đều là hoàn toàn phẫn nộ mà dưới sự phẫn nộ nhưng là một mảnh bất đắc dĩ ai cái này khát máu minh thực lực không tầm thường lại có phiên vân quốc làm hậu thuẫn xem ra lần này sợ là thật muốn bị bọn này tôm tép nhãi nhép bước đến tuyệt lộ a một bên khác lâm tiên sinh cũng là thật dài thở dài một tiếng trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cũng là trông sai trước đây vì trang đại thanh huyền quốc thực lực liền đem những người này đều giữ lại xuống nếu như trước đây không lưu lại bọn hắn ai ba thở dài một tiếng kỳ hoành thiên tuyệt đúng là tại chỗ tối áo não một cái trước đây ma thú loạn lạc kết thúc hắn chỉ muốn bổ khuyết chống không thanh huyền quốc nhưng là hoàn toàn không để ý đến tình huống phát sinh ngoài ý muốn. bây giờ tốt chứ chiếu một đám bạch nhãn lang tiến nhập thanh huyền quốc kết quả là càng là nuôi hổ gây họa nguy hiểm cho tự thân a 999 thứ 928 chương làm cho người yên tâm bệ hạ không nên tự trách bệ hạ cũng là vì thanh huyền quốc chỉnh thể lực lượng ý nói cho cùng cũng là những người này quá mức không có lương tâm mắt thấy kỳ Hoành thiên gương mặt vẻ tự trách kỳ thiên hình vội vàng đứng dậy hướng về phía kỳ Hoành thiên quay lơn. việc đã đến nước này cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm dưới mắt mẫu nhất vẫn là nghĩ biện pháp ứng phó nguy cơ trước mắt mới được ai khát máu minh cũng không đủ e ngại châm chân chính lo lắng vẫn là cái kia phiên vân quốc lắc đầu thở dài Kỳ hoành ngày đấy mắt thoáng qua một tia sầu lo, trận chiến ngày đó, tinh túc lao tổ tông đã thụ trọng thương, một chốc rất khó tiếp tục chiến đấu, nhưng làm ngày phiên vân quốc lao tổ chỉ là bị thương nhẹ, chấm lo lắng lao ra hỏa kia trở về chưa khỏi thương thế, mười phần sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó ta thanh huyền quốc đạo thống, sợ là thật sự nguy hiểm. Xem như thanh huyền quốc hoàng đế, kỳ hoành tiên thấy rất thấu triệt, bất quá cũng chính bởi vì hắn thấy rất thấu triệt, mới càng thêm có thể minh bạch cục diện dưới mắt chi nguy hiểm. Một khi phiên vân nước lao ra hỏa kia lại đến, như vậy thanh huyền quốc thật sự muốn gãy tiễn đưa tại hắn kỳ hoành ngày trong tay. hạ, ngày đó tinh túc lao tổ thụ trọng thương. cái kia phiên vân nước lao ra hỏa cho dù không coi trọng thường nhưng là hẳn là thường không nhẹ một chốc hẳn là sẽ không lại đến mới là nghe được kỳ hoành ngày phân tích lục tiên sinh hơi chút do dự sau đó ở một bên phân tích nói chỉ bất quá mặc dù hắn trên miệng nói như vậy nhưng tại trong lòng của hắn nhưng cũng minh bạch tình huống như vậy khả năng có bao nhiêu nhỏ bé ngày đó trận chiến kia hắn mặc dù không có thấy quá rõ ràng có thể tinh túc lao tổ bị thương bộ dáng hắn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ rất rõ ràng luận thực lực tinh túc lao tổ thật sự không có cách nào cùng phiên vân quốc vị kia đánh đồng nếu không phải ngày đó vị kêu phiên vân nước cường giả muốn tạm thời trở về tu dưỡng e rằng bây giờ thanh huyền quốc cũng sớm đã diệt vong tôi thôi việc đã đến nước này nghĩ nhiều hơn nữa cũng là vô dụng hết thảy thì nhìn chúng ngài ý chỉ bây giờ thanh huyền quốc vương thất sức mạnh liền đặt ở nơi này bên trong bọn hắn liền xem như dù thế nào gấp cũng vô ích dù sao coi như bọn hắn gấp đi nữa tinh túc lao tổ thương thế cũng tốt không được cấp bách cũng là trắng cấp bách đúng 17 đệ thế nhưng là do tham tây nhi tin tức sao ổn định lại tâm thần kỳ hoành thiên đột nhiên gian lông mày hướng về phía một bền kỷ thiên hình vân đạo nói đến trong lòng của hắn Kỳ thực vẫn luôn có một tia hy vọng, mà một đường hy vọng, dĩ nhiên chính là nguồn gốc từ mục tây. Mặc dù không biết mục tây bây giờ biến thành dạng gì, nhưng hắn tin tưởng, lúc này nếu có mục tây ở đây, nói không chừng có thể hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Phải biết, trước đây mục tây liền từng mời tới kiếm ý tông nguyên lao trợ trận thanh huyền quốc, hiện nay mà nói, mục tây hẳn là còn có thể mời được đến tứ đại tông môn siêu cấp cường giả. A. Bẩm bệ hạ mà nói, tây tiểu tử đã biến mất rồi 3 năm lâu, một chốc e rằng không thể quay về sáu. À, ba năm không thấy, nghĩ không ra bệ hạ dĩ nhiên thẳng đến còn đọc ta, quả nhiên là nhường tiểu tử thụ sủng nhược tinh a. ngay tại kỳ hoành ngày vấn đề rơi xuống mà kỳ thiên hình tao mày đáp lời thời điểm cười dài một tiếng nhưng là đột nhiên truyền đến mà theo âm thanh vang lên ở tòa này thiền điện ở trong một người trẻ tuổi thân hình cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện ở giữa đại điện ân nghe thế đột nhiên gian vang lên âm thanh tại chỗ thanh huyền quốc bốn vị người chủ trì đơn giản giống như là nghe được thế gian cực kỳ âm thanh đêm thai đồng dạng trên mặt của mỗi người cũng là trong nháy mắt bị vẻ mừng như điên châu bố trí đầy tây nhi thật là ngươi hoàng đế kỳ thiên trước tiên hồi phục thần trí mà đợi đến thấy trước mắt mục tây thời điểm vị hoàng đế bệ hạ này đánh mắt cứ thế khó mà ước chế xuất hiện lướt qua một cái ướt át bệ hạ tạ đại mạ thân hình loay lên mục tây trong nháy mắt đi tới kỳ hoành ngày phụ cận hướng về phía cái sau túi người hành lễ nhưng là lộ ra như vậy tự nhiên thân thiết như vậy từng có lúc hắn chính là từ nơi này đi ra khi đó hắn chịu đến thanh huyền quốc vương thất tất cả mọi người hỗ trợ lúc này mới từng bước một phát triển đến hôm nay tình cảnh có thể nói thanh huyền quốc vương thất mới thật sự là đối với hắn ảnh hưởng thế lực lớn nhất ha ha ha trở về liền tốt trở về liền tốt ta bỗng nhiên tiến lên một bước kỳ hoành tiên tự mình đem mục tây dịu dắt đứng lên chỉ là nâng mục tây đồng thời hắn một đôi tay nhưng là khó mà ức chế có chút run rẩy. trong lúc nguy cấp hắn đều đã nghe theo mệnh trời mà như vậy loại trong lúc nguy cấp phóng lên trời vậy mà lần nữa đem mục tây phái trở về giờ khắc này hắn càng là không tự chủ được cảm thấy một tia an tâm tây tiểu tử ngươi có thể chung quy là đã trở về nếu là không về nữa e rằng thật sự không thấy được lao phu a ha ha ha một bên lục tiên sinh cũng là tiến lên một bước hướng về phía mục tây bả vai hung hăng vô mấy lần đồng thời cất tiếng cười dài đạo hắn cùng mục tây quan hệ mười phân tốt bây giờ nhìn thấy mục tây trở về dứt bỏ những thứ khác không nói, vẹn vẹn là bạn cũ gặp lại, liền đầy đủ nhường hắn mừng rỡ không thôi. Húng chi mục tây thực lực thông tiên, nói không chừng sẽ có cứu vãn thanh huyền quốc biện pháp. Hắc hắc, lục tiên sinh chỗ đó, tiên sinh cuộc sống tương lai còn dài mà, đợi một chút giải quyết thanh huyền quốc phiền phức. Về sau tiểu tử mỗi ngày bồi tiền sinh đánh cờ nói chuyện hiếm, trợ tiên sinh thành tiểu trường sinh sự nghiệp to lớn. Ánh mắt chuyển hướng lục tiên sinh, mục tây nết miệng nở nụ cười, nụ cười nhưng là để cho người ta không nói ra được yên tâm. Ha ha ha, hảo, đây chính là tiểu tử ngươi nói, nếu là không giúp ta trưởng sinh, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha. -ha. Mục Tây trở về, không thể nghi ngờ nhường đại gia thần kinh căng thẳng lấy được buông lỏng, đang khi nói chuyện càng là mở lên nói đùa tới. Yên tâm đi, tiểu tử hứa hẹn qua chuyện, làm sao không hề thực hiện thời điểm. Mỉm cười, Mục Tây nhưng là đột nhiên gian trở nên hết sức nghiêm túc lên, rõ ràng, hắn đây là muốn nói cho đối phương biết, hắn lúc này nói lời, nhưng cũng không phải đang cùng đối phương đùa giỡn. Ách, cái này xấu. Nhìn thấy Mục Tây đột nhiên gian nghiêm túc lại sắc mặt, Lục Tiên Sinh cũng không cho phép có chút mê người. Hắn đương nhiên chỉ là đang mở cho đùa, nhưng lại nhìn thấy Liễu Mục Tây nghiêm túc như thế thời điểm, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà thật sự có chút tin. Tây Nhi Ngươi trở về vừa vặn, dưới mắt Thanh Huyền Quốc gặp một chút phiền toái, chậm đã không có cách nào có thể nghĩ, sợ là lại muốn làm phiền ngươi nhiều suất lực. Kỳ Hoành Thiên ngược lại là không có quá mức để ý mục Tây hòa lục tiên sinh đối thoại, thật vất vả bắt được một con cọ cứu mạng, hắn dưới mắt duy nhất phải làm chính là mau mau đem tình huống giảng thuật cho mục Tây, cũng tốt nhượng mục Tây hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Bậy hạ không cần nhiều lời, Thanh Huyền Quốc tình huống tiểu tử đã toàn bộ hiểu rõ, còn có ta vừa mới chính là từ cái kia khát máu minh chạy tới, đến nơi khát máu minh đám kia đám hỗ hợp, lúc này đều đã bị ta gạt bỏ, từ nay về sau trên đời này sẽ không bao giờ lại có khát máu minh tồn tại. mục tây thần sắc dị thường lạnh lùng chỉ là đợi đến nghe xong hắn những lời này thời điểm tại chỗ kỳ hoành thiên bốn người nhưng là xoay mình nhân gian há to miệng từng cái tất cả đều ngẩn người ra đó cả đại điện dòng dạ an tĩnh nửa phút yên tĩnh đi qua thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình thứ nhất chui ra Tây nhi ngươi ngươi vừa mới nói cái gì khát máu minh khát máu minh đã bị ngươi xóa đi cái này là thật sao rõ ràng mục tây mang về tin tức này đích đích sắc sắc để bọn hắn cảm thấy có chút khó có thể tin khát máu minh sức mạnh bọn hắn tự nhiên là làm qua đông chừng đây chính là có gần trăm vị tử phụ cảnh cường giả cỡ lớn thế lực trong đó khát máu minh minh chủ lưu trúc kỳ càng là một vị tử phụ cảnh bắt trọng nhân vật cường hành dạng này một cái cỡ lớn thế lực liền xem như thanh huyền quốc lao tổ tổng kỳ tình tú đi cũng chưa chắc liền có thể đem hắn đặt bỏ dưới mắt mục tây vậy mà nói mình đã diệt khát máu minh đối với cái này bọn hắn đương nhiên là có chút không thể tin được hoàng đế kỳ hoành trời mặc dù không có lên tiếng có thể đáy mắt đồng dạng lập lòe khó tin tia sáng mặc dù đối với mục tây rất có lòng tin có thể sức một mình diệt hết khát máu minh cái này tốt giống không quá thực tế a tổng thống lĩnh bệ hạ Khát máu minh hoàn toàn chính xác đã bị ta xóa đi, xuống đến phổ thông tử phủ cảnh người, lên tới khát máu minh chính là cái kia tử phủ cảnh bắt trọng lưu trúc kỳ, tổng cộng 87 người, lúc này hẳn là đều đổi đi đầu thai. Đối với mấy người hoài nghi, mục tây ngược lại cũng có thể lý giải, phải biết tại chỗ bốn người này, ngoại trừ hoàng đế kỳ hoành trời đã tử phủ bên ngoài, còn lại ba người đều dừng lại ở tiên tiên cảnh đại viên mãn, trong mắt bọn họ gạt bỏ một cái cường đại khát máu minh, đây tuyệt đối là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình T, cái này giáo. Đợi đến mục tây một lần này thoại âm rơi xuống, tại chỗ bốn người, nhưng là cũng lại không có bất kỳ hoài nghi. Mục Tây đã nói đến như thế cụ thể, còn kém miêu tả gạt bỏ Khát Máu Minh quá trình, cho tới bây giờ, bọn hắn còn có cái gì có thể hoài nghi. Ha ha ha, hảo, tốt. Lại là ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, lần này, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiền cũng không tiếp tục che giấu sự hưng phấn của mình, xoay mình nhiên gian cất tiếng cười dài đứng lên. Khát Máu Minh bị Mục Tây xóa đi, đây đối với bây giờ Thanh Huyền Quốc tới nói, nhất định chính là một cái thiên đại tốt tin tức. Cái này Khát Máu Minh thực lực mạnh, cho dù là vương thất cũng đã khó mà ứng đối. nếu như để mặc cho cái thế lực này tồn tại tiếp, đợi đến lần tiếp theo phiên vân quốc đột kích thời điểm, cái thế lực này tất nhiên là thanh huyền quốc tâm phúc hòa lớn. mà lúc này không có khát máu minh viên này ưu át tính, ít nhất thanh huyền quốc nội bộ là đoàn kết. phiên vân quốc muốn đối với thanh huyền quốc bất lợi, nhưng là còn muốn đánh giá một chút mới được. tây tiểu tử, ngươi, ngươi thật sự đem khát máu minh xóa đi. ngươi, ngươi là làm được bằng cách nào? lục tiên sinh lúc này cũng đã hồi phục thần trí, có thể cho dù là cho tới bây giờ, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng đây hết thảy thật sự. đây chính là gần trăm tử phụ cảnh cường giả A, nói đồ diệt liền đồ diệt rõ ràng để cho người ta khó tránh khỏi hiếu kỳ chuyện là như thế này hôm nay giờ thìn khát máu minh người sáu hơi chút do dự mục tây sắp xếp lời nói một chút liền đem hôm nay giờ thìn đến bây giờ đã phát sinh sự tình đại khái hướng về phía mấy người giảng thuật một lần đương nhiên ở trong đó hắn chém giết khát máu minh những người kia quá trình tự nhiên là bị hắn trực tiếp giản hóa đáng chết khát máu minh vậy mà thật sự cùng phiên vân quốc cấu kết đến cùng một chỗ thật là đáng chết đợi đến mục tây giải thích xong hoàng đế kỳ hoành thiên mấy người cũng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bọn hắn đã sớm đoán được khát máu Minh cùng Phiên Vân Quốc hữu cấu kết, mà một lát nhận được Mục Tây xác định, khó tránh khỏi cảm thấy phẫn hận. chín chương lòng tin tràn đầy Tây Nhi, ý của ngươi là, cái kia Phiên Vân nước phan mây lao tổ cũng đã bị ngươi chèm giết. Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên ngược lại là giữ vững tương đối bình tĩnh, chỉ là nghe tới liễu Mục Tây giải thích bình luận sau đó, hắn vẫn khó tránh khỏi bị Mục Tây lần này hành động vĩ đại cho kinh động. Không tệ, phía trước diện sát khát máu Minh, nhân tiện đem tên kia cũng làm thịt. Gật đầu một cái. Mục Tây giống như là tại nói ra một kiện cực kỳ nhỏ bé việc nhỏ mở dạng bộ dáng kia, giống như một cái tử phụ cảnh bắt trọng cường giả. Với hắn mà nói giống như là con kiến nhỏ đồng dạng, nói giết liền có thể giết. Khu Cụ, Nhất Tiện. Nghe được Mục Tây như thế không đếm xỉa tới ngôn ngữ, Hoàng đế Kỳ hoành Thiên mấy người cũng là nhếch mép một cái, cả đám đều không biết nên nói cái gì cho phải. Từng có lúc Mục Tây vậy mà đã đạt đến có thể tiện tay diện sát tử phụ cảnh bắt trọng cường giả trình độ sao? Tây Nhi, theo ngươi thăm dò tin tức nhìn, cái kia phiên Vân nước lao tổ tông, chẳng phải là lập tức phải lần nữa xâm chiếm ta Thanh Huyền quốc sao? Cái này sáu. Nhưng kỳ hoành thiên cực kỳ lo lắng tự nhiên vẫn là phiên vân nước kim đan cảnh lao tổ nếu như mục tây nói đây đều là thật sự cái kia dưới mắt thanh huyền quốc rõ ràng có chút nguy hiểm à vậy hạ không cần lo lắng có ta ở đây bất kể là người nào tới cũng đừng nghĩ đối với thanh huyền quốc tạo thành bất kỳ phá hư đến lúc đó vậy hạ cứ trong hoàng cung uống trà chính là mắt thấy kỳ hoành thiên khuôn mặt thần sắc lo lắng mục tây không khỏi mỉm cười cho đám người một cái yên tâm ánh mắt đạo cái này sáu uống trà nghe được mục tây tri ngôn bao quát kỳ hoành thiên ở bên trong bốn người nhưng là đều sắc mặt trì trệ bất quá sau đó chính là nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên tây nhi người có biện pháp ứng đối phiên vân nước kim đàn cảnh lão tổ mục tây tất nhiên dám nói như thế như vậy mười phần ngay cả có biện pháp ứng phó được biết liếu mục tây có biện pháp ứng phó phiên vân nước lão tổ tông đây quả thực so bất cứ chuyện gì đều đáng giá vui vẻ Hắc hắc, tự nhiên là có biện pháp những thứ này cũng không cần bệ hạ lo lắng nhất miệng nở nụ cười mục tây đảo cũng không nhiều giảng giải chờ đến lúc kia những người này tự nhiên là sẽ hiểu đúng tổng thống lĩnh lâm tiên sinh lục tiên sinh ta lần này ra ngoài nhưng là lấy được một chút bảo bối tốt có thể trợ tử phụ cảnh phía dưới người thành công tử phủ, dưới mắt thời cuộc dung chuyển, ba vị hay là trước đem tu vi tăng lên tới tử phụ cảnh cho thỏa đáng thoại âm rơi xuống hắn đột nhiên quát tay chính là trực tiếp lấy ra ba cái ngưng đan quả dùng tay ở giữa hướng về phía ba người quan tới thế đây là sáu tam đại vương thất cao thủ vô ý thức tiếp nhận mục tây ném qua tới trái cây chỉ là đợi đến bọn hắn lấy được ngưng đan quả thời điểm trên mặt của mỗi người cũng là khó mà ước chế lộ ra một tia chấn tinh chi sắc trái cây này tên là ngưng đan quả có thể trợ tiên tiên cảnh người trực tiếp tử phụ giảm mất vô số thời gian tu luyện ba vị không cần lo lắng. bây giờ liền đem trái cây nước ta vừa vặn có thể nhường ta tới giúp đại gia giữ cửa ải. dưới mắt ba người này cũng là tại chính mình trưởng thành trên đường từng có trợ giúp người hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt mình ngưng đan quả cái này sáu chợ tiên thiên cảnh người trực tiếp từ phụ. vẫn còn có bảo bối như vậy nghe được mục tây giới thiệu tại chỗ bốn người cũng là toàn thân run lên cầm ngưng đan quả ba người càng là tay run một cái suýt nữa đem trong tay trái cây rơi xuống đất đối với mục tây mà nói bọn hắn thật sự một chút cũng không hoài nghi bởi vì trong tay cái này trái cây quả nhiên là quá mức kỳ dị quá mức dọa người rồi, nhắc tới đồ vật có thể giúp người tự phủ, bọn hắn thật sự một chút cũng không hoài nghi. Thời gian cấp bách, ba vị ngay ở chỗ này phục dụng ngưng đàn quả. Nhìn sắc trời một chút, khoảng cách buổi trưa ngược lại là còn có một đoạn thời gian. Bất quá, ba người này phục dụng ngưng đan quả cũng không biết hiệu quả như thế nào, tự nhiên vẫn là dành thời gian tốt. Đối với mục Tây đề nghị, ba người tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đang khi nói chuyện công phu, ba người chính là nhao nhao ngồi trên mặt đất, nhao nhao đưa trong tay trái cây nuốt xuống. Rầm rầm rầm ba, trái cây vào trong bụng, ba người quanh người cũng là trong nháy mắt nhộn nhạo lên năng lượng khổng lồ ba động. rất rõ ràng, lấy ba người này tư chết, một quả này ngưng đắt quả, tất nhiên sẽ không bị lãng phí chính là cái này, cái này sáu Kỳ Hoành tiên lúc này đã nói không ra lời, cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục ý thức được Liễu Mục Tây lần này trở về biến hóa, dứt bỏ thực lực không nói, vẹn vẹn là tiện tay liền lấy ra để cho người ta tấn cấp tử phủ cảnh bảo bối, điểm này liền cho người khó có thể tin. dưới mắt ba người, rõ ràng chính là đang tiến hành động phủ ngưng kết. Theo lý thuyết, Mục Tây cho ba người trái cây, vậy mà thật sự có thể giúp người tử phủ. Tây Nhi, ba năm này không thấy, biến hóa của ngươi thật là quá mức một ít ta. đem ánh mắt từ ba người trên thân thu hồi Kỳ Hoành ngày trên mặt không khỏi lộ ra một mảnh cười khổ Bệ hạ vẫn là câu nói kia Mặc Kệ ta đã biến thành cái dạng gì ta vẫn là Thanh Huyền quốc người Bệ hạ vẫn là Bệ hạ của ta nhìn thấy Kỳ Hoành Thiên trên mặt cười khổ Mục Tây trong lòng cũng khó tránh khỏi hơi xúc động Vật đổi sao rời đã từng cái kia chỉ có hậu thiên cảnh Tiểu gia hỏa từng bước một từ nhỏ yếu trở nên cường đại cho tới bây giờ định phong chi cảnh đây hết thảy quả nhiên là giống như giống như mộng ảo bất quá Mặc Kệ thế sự biến thành cái dạng gì hắn Mục Tây mãi mãi cũng là Thanh Huyền quốc Mục Tây hảo có ngươi câu nói này cũng rất thỏa mãn nghe được mục tây hứa hẹn, kỳ hoành tiên lão nghi ngờ á lòng. Nói lời trong lòng, hắn thật sự rất may mắn trước đây phát hiện liễu mục tây, nếu như không có mục tây tồn tại, hôm nay Thanh Huyền Quốc chỉ sợ sớm đã diệt vong a. Rầm rầm rầm ba. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện công phu, đại điện ở trong, ba cái tiên tiên cảnh đại viên mãn nhân vật, nhưng là trong lúc đó bắt đầu lóe lên màu vàng ánh sáng. Ba người này cũng là nửa chân đạp đến vào tử phụ cảnh nhân vật, lúc này nhận được ngưng đan quả tương trợ, tấn cấp tự cảnh, nhưng là hết sức thông thuận. Rất tốt, bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, ta Thanh Huyền Quốc lại nhiều ba cái tự phụ cảnh cao thủ. Tiết đay ở giữa đem ba người đột phá khí tức khống chế lại, Mục Tây quay người trở lại, hướng về phía Kỳ Huyền Thiên cười nói: "Cái này, nay liền tử phụ." Niết mép một cái, giờ khắc này Kỳ Huyền Thiên, trong lòng không khỏi có chút phát khổ. Hắn tấn cấp tử phụ cảnh, đó là hao tốn vô số tâm tư, nhưng trước mắt này ba người, vậy mà tại đang khi nói chuyện liền tử phụ, hơn nữa cho nhìn, ba tên này tử phụ sau thực lực, còn giống như muốn ở trên hắn a. "17 đệ, Lâm Tiên Sinh, Lục Tiên Sinh, chúc mừng các ngươi tấn cấp tử phụ cảnh, từ nay về sau, ta Thanh Huyền Quốc lại nhiều ba cái tự phụ cảnh cao thủ a." Nhìn trước mắt ba người này, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên vừa mừng rỡ lại là cảm khái. Trước mắt ba người này cũng là hắn cực kỳ người tín nhiệm. Đáng tiếc là ba người này tư chất quả thực có hạn, đạt đến Tiên Thiên Cảnh Đại Viên Mãn đã không dễ, muốn tấn cấp Tử Phụ Cảnh kia liền càng là khó càng thêm khó. Nhất là Lâm Tiên Sinh cùng Lục Tiên Sinh hai người, bọn hắn tại Tiên Thiên Cảnh Đại Viên Mãn cảnh giới này đã cực kỳ lâu, nhưng chính là chậm chạp tìm không thấy thời cơ đột phá. Tại hắn nghĩ đến hai người này sinh thời chỉ cần có một người có thể tấn cấp Tử Phụ Cảnh, vậy thì đã là cảm ơn trời đất. Nhưng mà lần này Mục Tây trở về, vậy mà để cho mình hai cái này thân thiết thuộc hạ đều Tử Phụ, đối với cái này. hắn thật sự cảm thấy dị thường vui mừng. bệ hạ, hai chúng ta láo huynh đệ có thể tiếp tục phụng dưỡng bệ hạ rất nhiều năm a. kỳ hoành thiên phía trước nghe tới hoàng đế kỳ hoành ngày chúc mừng thời điểm lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh cũng là như mặt. sau đó một người trong đó chính là tiến lên một bước hướng về phía kỳ hoành thiên trưởng thân thi lễ âm thanh có chút run rẩy địa đạo. nói đến kể từ kỳ hoành thiên tấn cấp tử phụ cảnh sau đó lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh chính là minh bạch nếu như bọn hắn chậm chạp khó mà tấn cấp tử phụ cảnh lời nói như vậy cuối cùng là phải rời đi vị hoàng đế bệ hạ này tiên thiên cảnh người tuổi thọ dù sao cũng có hạn bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ. cũng là ỷ vào vương thất tài nguyên, có thể bằng vào ngoại lực kéo dài tuổi thọ, căn bản cũng không phải là kế lâu dài. bọn hắn có thể cảm nhận được, nếu là trong vòng 10 năm không thể đột phá đến tử phụ cảnh lời nói, như vậy bọn hắn sợ là thật sự liền muốn tọa hóa tại chính giữa hoàng cung. bất quá, bây giờ bọn hắn ngao nhau tử phụ, tuổi thọ lập tức kéo dài mấy lần, đã như thế, liền xem như lại lâu thời gian, bọn hắn cũng có thể cùng đi kỳ hoành thiên đi xuống. ha ha ha, hảo, đường ngày sau, hai người các ngươi muốn một mực bồi chấm đi xuống. Ha, ha ha nghe được lâm tiên sinh trả lời. hoàng đế kỳ hoành ngày đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm động một bên vua hai người bà vai không tự chủ được cười giải thần tuân chỉ ba mặc dù đang về mặt thân phận ba người chính là quân thần quan hệ có chủ tớ khác biệt nhưng trên thực tế ba người ở giữa kỳ thực càng giống là huynh đệ nếu để cho kỳ hoành thiên cứ như vậy vứt bỏ hai vị này lao huynh đệ hắn đương nhiên cũng sẽ không đành lòng hoàng huynh tây nhi đâu tại sao không thấy tây nhi bóng dáng một bên thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình một mặt vui vẻ nhìn xem kỳ hoành chúa trời buộc ba người lẫn nhau tố tâm sự đợi đến ba người nói xong lời nói sau đó hắn lúc này mới chen lời vào hướng về phía kỳ hoành thiên dò hỏi trước đây bọn hắn tiến vào trạng thái tu luyện sau khi tỉnh lại sẽ không gặp liễu mục tây thân ảnh cái này khiến bọn hắn đem chuẩn bị xong cảm kích chi ngôn cứng rắn nén trở về tây nhi đi gặp lao tổ tông hẳn là đi chợ giúp lao tổ tông chữa thương đi a nghe được kỳ thiên hình hỏi mục tây kỳ hoành ngày đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia màu sáng một mặt vui vẻ trả lời mục tây tại ba người hoàn thành đột phá chính là trước một bước đi tới vương thất bí mật cảnh đến nơi tiến đến mật cảnh mục đích đương nhiên cũng là không cần nói cũng biết lấy mục tây lần này biểu hiện đến xem nói không chừng thật sự có thể chữa khỏi tinh tú lao tổ thương thế mà một khi tinh tú lao tổ có thể khôi phục thương thế lời nói đối với thanh huyền quốc tới nói không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hỷ sự hảo có tây nhi ra tay nhất định có thể trợ lao tổ tông khôi phục thương thế nói không chừng còn có thể trợ giúp lao tổ tông tăng cao tu vi đâu nghe được kỳ hoành thiên chi lời kỳ thiên hình đáy mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ chờ mong mục tây tất nhiên có thể trợ giúp bọn hắn đột phá đến từ phủ cảnh chưa hẳn liền không có trợ giúp tinh tú lao tổ tăng cao tu vì thủ đoạn đương nhiên cho dù chỉ là trợ giúp tinh tú lao tổ khôi phục thương thế liền đã để bọn hắn rất là thỏa mãn. Bậy hạ, lần này có tây nhi trở về ta thanh huyền quốc tất nhiên có thể lần nữa vượt qua nan quan lâm tiên sinh lúc này cũng là vẻ mặt tươi cười cũng không tiếp tục giống phía trước như vậy gương mặt vẻ u sầu mục tây trở về chẳng những lấy sức một mình tiêu diệt khát máu minh lại còn nhẹ nhõm vì bọn họ thành công từ phủ đủ loại dấu hiệu cho thấy thanh huyền quốc một lần này nguy cơ nhất định có thể bình yên vượt qua chỉ hy vọng như thế gật đầu một cái kỳ hoành trời mặc dù không có lâm tiên sinh như vậy chắc chắn bất quá hắn cũng tin tưởng mục tây lần này trở về tuyệt đối sẽ vì thanh huyền quốc mang đến vô tận hy vọng sáu một thứ 930 chương một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đối với kỳ hoành thiên đám người ý nghĩ mục tây lúc này nhưng là cũng không biết đang trợ giúp kỳ thiên hình ba người hoàn thành tử phụ sau đó hắn chính là đi thẳng tới vương thất bí mật cảnh ở trong trước tiên tìm được thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh tú là mục tây lần đầu tiên nhìn thấy kỳ tinh tú thời điểm quả thực bị đối phương tình huống sợ hết hồn ha ha ha ta liền nói sao ta thanh huyền quốc khí vận chưa hết tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền diệt vong mục tây tiểu huynh đệ hoan nên ngươi trở về nhìn thấy mục tây lần đầu tiên kỳ tinh tú chính là cất tiếng cười dài đứng lên bởi vì tại nhìn thấy mục tây sau đó. Hắn biết, Thanh Huyền Quốc không có việc gì, liền xem như hắn thật đã chết rồi, Thanh Huyền Quốc cũng có thể tiếp tục huy hòa xuống. Cùng kỳ Hoành Thiên bọn người không giống nhau, Kỳ Tinh Tú là biết Mục Tây cường đại, trước đây Mục Tây rời đi thời điểm, liền từng để lại cho hắn một đầu siêu cấp kim đan cảnh ma thú thi thể. Theo Lý thuyết, sớm tại 3 năm trước đây, Mục Tây liền đã có nhẹ nhóm diện sát kim đan cảnh 4, năm trọng cường giả lực lượng. Bây giờ Mục Tây trở về, thử hỏi người nào có thể đối với Thanh Huyền Quốc bất lợi. Tiểu tử trở về hơi chậm một chút, nhường lao tổ chịu tội a. Mấy bước ở giữa đi tới Kỳ Tinh Tú phủ cận, Mục Tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ tự trách, đáy mắt chỗ sâu càng là ẩn ẩn có chút tức giận. vào giờ phút này kỳ tinh tú toàn thân trên dưới lộ ra đen như mực, giữa hai lông mày hắc khí, càng là biểu lộ hắn tình huống lúc này. rõ ràng, kỳ tinh tú đây là thân chúng kịch độc, mắt thấy liền muốn khó giữ được tính mạng a. khu khu, không sao, tiểu tử ngươi có thể kịp thời chạy về, lao tổ ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. có lẽ là mới vừa tiếng cười hơi quá đại, kỳ tinh tú không khỏi hùng hăng ho khan vài tiếng, mà mỗi một lần ho khan, càng là đều có thể mang ra từng cổ xương mù màu đen, có thể thấy được hắn chúng độc sâu. ngày đó cùng phiên vân quốc lao tổ một trận chiến, hắn kỳ thực cũng không có không chịu nổi một kích như vậy, chỉ là đối phương dùng ám chiêu, này mới khiến hắn thua trận. Mà sau đó, vị kia phiên vân quốc lao tổ tạm thời rút đi, rõ ràng chính là muốn đợi đến hắn động phát sau đó, lại đến thu hoạch tính mạng của hắn. Tiểu huynh đệ, ta đây đầu mạng giả sợ là muốn giữ không được, thanh huyền quốc, sợ rằng phải giao cho tiểu huynh đệ đi bảo vệ a. Kỳ tinh tú biết mình tình huống, dựa theo bây giờ loại tình huống này đến xem, ít thì hơn 3 ngày thì năm ngày, hắn cái mạng già này, sợ là liền muốn thông báo, tất cả hùng tâm trang trí cũng chỉ có thể là nước chảy về biển đông, theo gió mà đi. Ha ha. lão tổ chỗ đó thanh huyền quốc là kỳ gia thanh huyền quốc cái này bảo vệ nhiệm vụ đương nhiên phải do lão tổ tới gánh chịu người nghĩ đem trọng trách giao cho ta ta cũng không làm nhìn thấy kỳ tinh tú gương mặt hôi bại giống như là giao phó hậu sự đồng dạng đối với mình tiến hành dàn giò mục tây trong bụng không khỏi có chút chua sót. hắn có thể cảm nhận được kỳ tinh tú cảm thấy bất lực mà càng là như thế hắn liền càng là cảm thấy chính mình vì thanh huyền quốc làm chuyện thật là quá quá ít ách cái này 6. nghe được mục tây chi ngôn kỳ tinh tú không khỏi hơi Hắn đương nhiên minh bạch mục tây không phải là thật sự không muốn gánh chịu trách nhiệm mà tất nhiên đối phương nói như vậy nhất định là có ý nghĩa của hắn lão tổ thanh huyền quốc còn cần ngươi thủ hộ cho nên ngươi tuyệt đối không thể có chuyện mỉm cười mục tây cũng không cùng đối phương nhiều lời thoại âm rơi xuống hắn chính là thân hình lõi lên đi thẳng tới kỳ tình tú sau lưng một trưởng chống đỡ ở kỳ tình tú sau lưng của phía trên tiểu huynh đệ không thể độc này rất lợi hại ngươi ứng phó không được mục tây đột nhiên động tác làm cho kỳ tình tú cực kỳ hoảng sợ Hắn mặc dù biết mục tây rất mạnh, có thể mạnh thì mạnh, đối mặt loại kịch độc này, thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không cần. Lao tổ yên tâm chính là, chỉ là mục nát độc, nhưng là không làm khó được ta. Đối với kỳ tinh tú lo lắng, mục tây không khỏi có chút xúc động. Đối phương có thể ngay tại lúc này còn vì hắn suy nghĩ, vẻn vẹn ý nghĩ thế này, liền đầy đủ hắn kính nể. Người sáu, ai? Việc đã đến nước này, kỳ tinh tú liền xem như lại nghĩ ngăn cản, nhưng cũng đã không kịp, nhưng là chỉ có thể mặc cho bằng mục tây hành động. Chỉ là, trong lòng của hắn, lúc này nhưng là tràn đầy sầu lo. Hắn chết không sao, nhưng nếu là đem mục tây cũng dựng đi vào. đây tuyệt đối là toàn bộ thanh huyền quốc cực kỳ tổn thất nặng nề suy suy suy ba bất quá kỳ tinh tú lo lắng cũng không có kéo dài quá lâu cơ hội liền tại mục tây đưa bàn tay chống đỡ ở phía sau hắn không lâu hắn chính là cảm thấy thân thể của mình thể đương trung truyền đến một cỗ mát mẻ cảm giác cùng lúc đó hắn càng là đột nhiên phát hiện những cái kia quanh quẩn tại chính mình cơ thể kinh mạch chính giữa cái độc vậy mà đang tại từng chút một biến mất không thấy gì nữa cái này sáu cảm nhận được thân thể đương trung biến hóa kỳ tinh tú lập tức toàn thân run lên hắn lúc này mới ý thức được Nguyên Lai Mục Tây dám như thế không cố kỵ chút nào vì chính mình liệu động, nhưng là thật sự có đạo lý của hắn. Suy suy suy ba. Thân thể đương chung không ngừng truyền đến từng tiếng xoẹt vang rội, mà theo xoẹt tiếng vang truyền đến, Kỳ Tinh Tú có thể cảm thấy, hắn toàn thân trên dưới đều ở đây trở nên càng lai việt nhẹ nhõm, liền nguyên bản bị ăn mòn chân khí, lúc này vậy mà đều chậm rãi khôi phục liêu vận chuyển. Xoẹt ba. Thời gian không dài, Mục Tây chống đỡ tại hắn trên lưng tay trưởng chính là chậm rãi thu về, mà một khắc Kỳ Tinh Tú phát hiện, cái kia khốn nhiều hắn rất lâu, hơn nữa mắt thấy liền muốn muốn tính mạng hắn kịch độc, vậy mà đều biến mất không thấy. Ta, ta sáu há to miệng kỳ tinh tú thật sự rất muốn nói thứ gì có thể lời đến khỏe miệng hắn nhưng là kích động căn bản cũng không nói ra được ai tiểu huynh đệ lao tổ đời ta không có phục qua ai bất quá tiểu huynh đệ ngươi thật sự nhường lao tổ thật lòng khâm phục ca bí mật cảnh ở trong mục tây hỏa kỳ tinh tú ngồi đối diện nhau mà một lát kỳ tinh tú trên người kịch độc đều đã loại trừ cả người cũng là quá tốt rồi chỉ cần làm sơ nghỉ ngơi liền có thể lần nữa khôi phục lại di vang lực lượng nhìn trước mắt mục tây kỳ tinh tú lúc này thật sự tâm phục khẩu phục hắn là thật sự không nghĩ tới mình cái mạng giả này lại còn có thể cuối cùng được để bảo đảm toàn bộ hết thảy đơn giản giống như là giống như mộng ảo không chân thực hắc hắc lao tổ quá khen nghe được kỳ tinh tú tán thưởng mục tây không khỏi cười đáp ý sau đó nói tiếp lao tổ ta phía trước đã đi một chuyến khát máu minh đem đó là huyết minh đám ô hợp đều diệt sát hơn nữa do thăm phiên vân nước cái kia kim đan cảnh ra hỏa hôm nay buổi trưa sẽ lần nữa tới tìm ta thanh huyền quốc phiên phước đoán chừng là nghĩ nhất cử diệt đi ta thanh huyền quốc vương ta trợ giúp kỳ tinh tú chữa khỏi độc mục tây cũng là cuối cùng yên lòng sau đó chính là cùng đối phương giới thiệu tình huống kế tiếp a thiên tiên lại muốn tới sao nghe được mục tây chi ngôn Kỳ Tinh Tú không khỏi hơi sửng sở, bất quá theo sau chính là nợ nụ cười, ha ha, tên kia nhất định là cho là lao tổ ta đã trúng độc bất trị, đây là muốn tới triệt để hủy diệt ta Kỳ ra, bất quá đáng tiếc là, hắn lần này sợ rằng phải tính sai a. Ha ha ha. Nếu như là trước lúc này, hắn nếu là biết được phiên vân nước vị kia sắp giáng lâm mà nói, tất nhiên sẽ lo nghị không thôi, nhưng bây giờ sao, hắn ngược lại là thực tình hy vọng tên kia có thể rất nhanh cho đến. Tiểu huynh đệ, cái kia phiên vân nước ra hỏa, hẳn là Kim đang cảnh tam trọng xung quanh tu vi, không biết tiểu huynh đệ có mấy tầng chắc chắn đem hắn lưu lại. Sắc mặt hơi đang. Kỳ Tinh Tú vào lúc này tâm tính rõ ràng trở nên bất đồng. Có Mục Tây tại, hắn đã không vừa lòng tại đánh lui cường địch, hắn muốn là đem địch nhân diệt sát, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu họa. Ha ha, Kim Đan cảnh mấy tầng cũng không cần gấp, chỉ cần hắn giam đến, như vậy thì đừng nghĩ trở về. Khoe miệng về một cái, Mục Tây cho ra trả lời cũng là dứt khoát. Chỉ bất quá, đợi đến nghe xong câu trả lời của hắn sau đó, Kỳ Tinh Tú trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. người tiểu tử này, 3 năm không thấy, lòng tin ngược lại là càng lai việt mạnh. Từ trên xuống dưới dò xét liêu mục Tây một lần, Kỳ Tinh tú ngược lại là rất muốn biết mục Tây đến tuột cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì. Đáng tiếc là hôm nay mục Tây trong mắt hắn, đó chính là một phiến ôm dương đại hải, căn bản nhường hắn không nhìn thấy sâu cạn. Cũng được, đã như vậy, cái kia sau đó thì nhìn biểu hiện của ngươi. Lấy mục Tây hiện ra thần kỳ, hắn cũng định không nghi ngờ mục Tây thuyết pháp. Giờ khắc này, hắn đối với tiếp xuống tình cảnh, thật đúng là tràn đầy mong đợi. Lão tổ, thừa dịp còn có thời gian, văn đối ở đây còn có chút tốt thiên tài địa bảo, lão tổ vẫn là điều lý thân thể một cái a Đối với tình huống kế tiếp, hắn là không có chút nào lo lắng. Dưới mắt thừa dịp Phiên Vân Quốc chi người chưa đến, hắn vừa vặn có thể giúp đối phương đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. "Hảo, tất cả chuyện tiếp theo, liền tất cả đều giao cho ngươi." Kỳ Tinh Tú cũng không khách khí, hắn biết Mục Tây năng lực, có Mục Tây tại, hắn là thật sự có thể lui khỏi vị trí nhị tiên a. Nhìn nhau nở nụ cười, hai người không cần phải nhiều lời nữa, Mục Tây trực tiếp lấy ra không ít thiên tài địa bảo vì Kỳ Tinh Tú điều lý cơ thể, hắn mấy cái thiên tài địa bảo này cũng là chưa từng cùng nhau giới mang về, tùy tiện một gốc vào trong bụng, đều đối Kỳ Tinh Tú có khó có thể tưởng tượng trợ giúp, có thể, không bao lâu, vị này Thanh Huyền Quốc lão tổ tông nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Toàn bộ thanh huyền quốc bầu không khí vẫn như cũ có chút khẩn trương, chỉ bất quá vào giờ phút này chính giữa hoàng cung cũng đã chậm rãi lỏng lẻo xuống. Hoàng đế kỳ hoành ngây thơ cùng bên người mấy người chạy tới uống trà, ma kỳ tinh tú nhưng lại yên tâm lớn mật điều lý lấy thương thế, những người này vừa uống lỏng, toàn bộ hoàng cung bầu không khí tự nhiên cũng liền vung lỏng xuống. Vừa giữa chưa không hề giải ngay tại liệt nhật chuyển tới trong thiên thời điểm, thanh huyền quốc vương thành bầu trời, một tiếng vách lối tiếng giải, đúng lúc vang vọng ở thanh huyền quốc vương thành bầu trời, càng là hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, xa xa truyền ra tới, thanh huyền quốc kỳ tinh tú. Lão phu phiên vân quốc phan nhạc ở đây, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Đây là một cái lão giả âm thanh, nghe được. Lão giả ngự khi ở trong đều là tràn đầy tự tin. Tình hình kia, phản phất hắn chính là một cái có thể trưởng khống người khác sinh tử như thần. Ông ba, đợi đến lão giả này thanh âm tại toàn bộ thanh huyền quốc truyền ra thời điểm, toàn bộ thanh huyền quốc từ trên xuống dưới đều trong nháy mắt trở nên huyên náo. Đánh tới, phiên vân quốc lại đánh tới. Song song, lần trước lão gia hỏa này đánh tới, ta thanh huyền quốc vương lão tổ tông đã bị thương, lần này e rằng lại khó chống cự. Thanh huyền quốc muốn diệt vong, thanh huyền quốc muốn diệt vong a. kỳ gia trưởng không thanh huyền quốc vô số năm lần này sợ rằng phải hoàn toàn bị thiệt ra sơn như vậy có thể làm sao mạnh được yếu thua chúng ta những thứ này thanh huyền quốc còn dần chỉ có thể là tiện đưa kỳ gia đoạn đường cuối cùng toàn bộ thanh huyền quốc người đều nghe được phiên vân quốc phan nhạc lão tổ tiến quát rõ ràng vị này phiên vân nước lão tổ cũng có ý muốn nói cho tất cả mọi người thanh huyền quốc sắp đổi chủ từ nay về sau cả thanh huyền quốc đều đưa sửa họ phan 1002 thứ 931 chương hậu triều đánh tới hoàng cung tiền điện ở trong Quán đế kỳ hành thiên cùng với Thanh Huyền vệ tổng thống Lĩnh Kỳ Thiên Hình, cộng thêm Lâm Tiên Sinh cùng Lục Tiên Sinh, bốn người lúc này đang lặng lặng phẩm rõ ràng trà, nghe tới bên ngoài truyền tới tiếng quát thời điểm, bốn người cũng là thân hình chấn động, chén trà trong tay, nhưng là không tự chủ được ổn định ở giữa không trung. Mặc dù Mục Tây đã đối bọn hắn làm ra cam đoan, thật là đến loại này sống còn thời điểm, bọn hắn như thế nào có thể thật sự bình tĩnh mà chống đỡ. "Đi thôi, đi ra xem một chút." Đưa trong tay chén trà thả xuống, Kỳ Hành Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó chính là đứng dậy, hướng về phía ba người khác đạo. Mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn tất nhiên cũng là muốn tận mắt chứng kiến đây hết thảy. hơn nữa bọn hắn cũng tin tưởng mục tây nhất định sẽ không để cho bọn hắn thất vọng chính là sáu vương thất bí mật cảnh ở trong hắc hắc lão tổ có vẻ như khách của chúng ta đến, đến rồi lao tổ tiếp tục điều dưỡng vẫn là cùng ta cùng đi ra chiếu cố khách mục tây trước tiên nghe được phía ngoài tiếng quát mà ở nghe được tiếng quát sau đó hắn không khỏi nhếch mép một cái sau đó nhìn về phía một bên vẫn tại điều lý trạng thái kỳ tinh túc một mặt vui vẻ vân đạo ha ha tự nhiên là muốn đi ra ngoài xem cao giọng nợ nụ cười kỳ tinh túc ngược lại là không có chút nào lo nghĩ hắn lúc này đã hoàn toàn khôi phục liễu tới hơn nữa thực lực tựa hồ còn có tinh tiến lúc này liền xem như không có mục tây tại hắn đều có lòng tin tái chiến phát nhạc làm cho đối phương vũ sát mà về hảo đã như vậy vậy chúng ta liền cùng đi ra mục tây cũng không phản đối kỳ tinh túc đã khỏi hẳn hơn nữa lại có hắn ở một bên ngược lại cũng không lo lắng lại bị đối phương tính toán đang khi nói chuyện hai người chính là cùng một chỗ đứng dậy từng bước từng bước hướng về bí mật cảnh bên ngoài bước đi sáu cùng lúc đó thanh huyền quốc vương thành bầu trời một cái ông lão mặc áo trắng lúc này đang cái tầm khẽ hết một mặt ngạo nghệ đứng lơ lửng trên không nhìn ra được vào giờ phút này hắn hiển nhiên là đối với thanh huyền quốc năm chắc phần thắng lần trước tới đây hắn vốn là có thể nhất cử đem kỳ tinh túc đánh bại bất quá khi đó hắn mặc dù có lòng tin đánh bại đối thủ nhưng không có đánh giết đối phương chắc chắn cho nên tại dùng kịch độc cám toán kỳ tinh túc sau đó hắn chính là tạm thời lui về phiên vân quốc chờ đợi kỳ tinh túc độc phát bất trị thời điểm lúc này mới lần nữa hàng lâm nơi này tính toán thời gian kỳ tinh túc lúc này hẳn là còn thừa lại một hơi cuối cùng lần này hắn tất nhiên có thể nhẹ nhõm đem hắn diệt sát, mà một khi chém giết kỳ tinh túc toàn bộ thanh huyền quốc sẽ lại cũng không có người có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp ha, ha ha phiên vân nước lao ra hỏa đừng muốn trước cuồng lao phu kỳ tinh túc ở đây ngay tại phiên vân quốc lao tổ phan nhạc tiếng gạo vừa mới rơi xuống trong hoàng cung đồng dạng là chuyển đến một tiếng trung khí mười phần thét dài thanh âm cái này thét dài thanh âm cùng lúc trước tiếng gạo mở dạng đồng dạng là bao phủ cả thanh huyền quốc chỉ cần là thân ở thanh huyền quốc phạm vi mà có thể nghe thấy tiếng gạo ông ba đợi đến một lần này tiếng gạo rơi xuống thời điểm toàn bộ thanh huyền quốc nhưng là trở nên càng thêm tiếng người viên nào đứng lên là vương thất tinh túc lao tổ tinh túc lao tổ hiện thân tinh túc lao tổ còn cười không phải nói tinh túc lao tổ bị trọng thương sao Này chỗ nào giống như là bị thương âm thanh có biến số mười phần tinh túc lao tổ căn bản không có thụ thường đây hết thảy cũng là vị lao tổ này cố ý biểu hiện ra giả tượng quá tốt rồi nếu như tinh túc lao tổ thật không có bị thương phiên vân quốc tuyệt đối không dễ dàng như vậy được như ý mặc dù chỉ là nghe được âm thanh nhưng thanh huyền quốc các con dân vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một tia hy vọng tới vương thất kỳ gia thống trị thanh huyền quốc tất cả mọi người là cơm no ấm thời gian đều tính toán yên tĩnh tự nhiên không người nào nguyện ý đột nhiên đổi một cái kẻ thống trị giờ khắc này mặc dù còn không có nhìn thấy như lần trước như vậy đại chiến kinh thiên động địa bất quá trong lòng của mọi người cũng bắt đầu yên lặng vì tinh túc lao tổ cầu nguyện cùng lúc đó trên vương thành khoảng không nguyên bản còn một mặt vẻ nạo nghệ phiên vân quốc lao tổ phan nhạc sắc mặt nhưng là đột nhiên tối sầm cả người cũng là trong nháy mắt trở nên không tốt đứng lên làm sao có thể cái này sao có thể Lao ra hỏa kia vậy mà không có việc gì phan nhạc lao tổ một trái tim lúc này nhưng là không nói ra được nghiêm trọng hắn vốn cho là lần này đến đây thanh huyền quốc cơ hội chính là trực tiếp tuyên bố trưởng không cái này một nước nhà đến nội kỳ tinh túc e rằng liên động tay đều chưa hẳn cần nhưng mà bây giờ nghe được kỳ tinh túc tiếng gạo hắn biết, đã biết một lần sợ rằng phải tính sai. rõ ràng, đoạn này thời gian ở trong, kỳ tinh túc trên thân, tất nhiên là xảy ra một chút nhường ý hắn không nghĩ tới tình huống. sư ba, ngay tại phan nhạc lão tổ cảm thấy kinh nghi thời điểm, phía dưới, một lao giả thân hình nhưng là thuận gió mà đến, mà ở lao giả bên cạnh vẫn còn đứng một người trẻ tuổi. tình hình kia, giống như là hai người chính là ngồi ngang hàng quan hệ một dạng. ha ha ha, phan nhạc Lao Tạm bao, chúng ta lại gặp mặt ta. đang khi nói chuyện công phu, thanh huyền quốc lão tổ kỳ tinh túc đã tới giữa không trung, cùng đối diện phan nhạc lão tổ, lại một lần nữa tạo thành thế giằng co. Ba người nhà độ cao, cách xa mặt đất cũng không thấp. Bất quá, cao như vậy độ, nhưng là còn tại phía dưới những cái kia võ giả thị lực trong phạm vi. Cho nên, đợi đến thanh huyền quốc tinh túc lao tổ lướt lên giữa không trung thời điểm, vương thành chính giữa vô số cường giả, cũng là nhìn ngay lập tức đến nơi này vị siêu cấp cường giả ra sân. Trong hoàng cung, thanh huyền quốc từng cái tử phụ cảnh lão tổ, còn có thanh huyền quốc vương thất các đại nhân vật, cũng là rất mau tới đến rồi ngoài phòng. Trước tiên thấy được trên bầu trời tình huống, mà ở gặp được trên bầu trời tình huống thời điểm, từng cái vương thất người cũng là hung hăng cơ cơ quả đấm, gương mặt phấn chấn chi sắc. lão tổ tông không có việc gì lão tổ tông không có việc gì a ha ha ha ta liền nói sao tia cái gì phan nhạc lão tạp mao đáng là gì như thế nào có thể trọng thương lão tổ tông này rõ ràng chính là nói vậy ha ha lão tổ tông chẳng những không có thụ thường hơn nữa rõ ràng khí thế mạnh hơn lần này nhất định có thể đem cái kia phan nhạc lão tạp mao đánh chạy chối chết đúng đúng đúng phiên vân quốc muốn đối với ta thanh huyền quốc ra tay nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ a đại gia mau nhìn lão tổ tông bên người cái kia sáu t đó là sáu là một tây là ta thanh huyền quốc siêu cấp thiên tài một tây hắn lại vào lúc này chạy về. Ha ha ha, thật là Mục Tây tiểu huynh đệ, tốt tốt tốt, lão tổ tông không có thủ thường, bây giờ lại có Mục Tây tiểu huynh đệ trợ trận, ta Thanh Huyền quốc đều có thể gối cao không lo. Ha ha ha. Đối với Vương thất rất nhiều tử phụ cảnh lão tổ tới nói, Mục Tây tên, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Trước đây Thanh Huyền quốc thế giới dưới đất uy hiếp, chính là Mục Tây dẫn người đến giải quyết, về sau ma thú loạn lạc, Mục Tây càng là tại Thanh Huyền quốc nguy nan thời điểm giết đi ra, chém giết một đầu lại một đầu cường đại đến làm người run sợ tử phụ cảnh ma thú, lúc này mới đem Thanh Huyền quốc từ diệt vong biên giới cứu được trở về. có thể nói, mục tây rất nhiều vương thất cường giả trong lòng, nhất định chính là một cái quái vật vậy tồn tại. lần này tại tinh túc lao tổ bên người nhìn thấy liêu mục tây, đại gia tự nhiên cảm thấy hết sức mừng rỡ, hết sức kích động. mục tây vậy mà không biết, nguyên lai mình trong lúc vô hình, cũng tại thanh huyền quốc vương thất lòng của mọi người bên trong tăng lên tới dạng này một cái độ cao. mà một lát, hắn tự nhiên cũng không có cái tâm đó tỉnh đi quản những thứ này. phan nhạc lao tạm bao, thời gian mới trôi qua bao lâu không gặp người cái tên này nhưng là càng sống càng rút về, tại ta thanh huyền quốc địa bản Tê la -ôm sòn, ngươi còn có hay không một chút công đức tâm? trên bầu trời thanh huyền quốc lao tổ kỳ tinh túc hai tay sau lưng một mặt vui vẻ nhìn xem đối diện phan nhạc mà ở đáy mắt của hắn bây giờ đều là một mảnh đùa cận cùng chế nào nhìn thấy đối diện phan nhạc một mặt khó có thể tin nhìn mình kỳ tinh túc nhất định chính là không nói ra được thoải mái hắn biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì đáng tiếc là thế sự vô thường cũng không phải một ít người trong lòng nghĩ cái gì phóng lên trời sẽ cho bọn hắn cái gì kỳ tinh túc xem ra lão phu thật đúng là đánh giá thấp ngươi nặng như vậy độc vậy mà đều không thể muốn mệnh của ngươi lợi hại lợi hại vẻ kinh nghi lóe lên một cái rồi biến mất phiên vân quốc lao tổ phan nhạc cười lệnh âm dương quái khí đạo thẳng thắn nói hắn lần này là thật sự bị kinh ngạc một chút dựa theo ý nghĩ của hắn lúc này kỳ tinh túc nhất định đã độc nhập có thủy, cách cái chết không xa có thể thực tế nhưng là kỳ tinh túc chẳng những không có nửa chết nửa sống nhưng là rõ ràng trở nên càng thêm tinh thần một màn này hắn thật sự không thể tin được cũng không nguyện ý tin tưởng ha ha ha phan nhạc lao tạm bao lần trước bị ngươi âm như an toán, suýt nữa gặp ngươi đạo bất quá lần này ngươi e rằng không có cấp độ kia cơ hội cao giọng nợ đủ cười kỳ tinh túc càng nghĩ càng thoải mái. như thế nào ngươi hôm nay đến đây ta thành huyền Quốc. Là muốn đem ta Thanh Huyền Quốc trưởng khống quyền đoạt tới sao? Nhìn, ngươi ý nghĩ sợ là muốn rơi vào khoảng không a. Có Mục Tây ở bên người, Kỳ Tinh Túc không có chút nào lo lắng, đối diện Phan Nhạc mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn Kim Đan cảnh ngũ trọng ma thú chính là. Mà Mục Tây tại 3 năm trước đây liền có thể chém giết cấp độ kia cấp bậc ma thú, sau 3 năm hôm nay, có trời mới biết Mục Tây đã trở nên cường đại cỡ nào. Hừ hừ, Kỳ Tinh Túc, mặc dù không biết ngươi là như thế nào hiểu động, bất quá, ngươi không nên cao hứng quá sớm, coi như ngươi không có chúng động, lần này, Thanh Huyền Quốc đồng dạng thái kiếp khó thoát. Lạnh lên một tiếng. Phan Nhạc lao tổ trên mặt, nhưng là đột nhiên lộ ra nụ cười quá dị. Ân, nhìn thấy Phan Nhạc trên mặt loại nụ cười này, Kỳ Tinh Túc nhưng là không khỏi mắt sáng lên, lông mày vô ý thức giữ lại. Phan Nhạc lao tạm bao, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc dùng đi ra chính là, ta Kỳ Tinh Túc chẳng lẽ sẽ sợ ngươi không thành? Binh đến tướng chắn nước đến đất chặn, hắn thật vẫn không tin, cái này Phan Nhạc còn có thể đuôi lịch ra như thế nào mánh khỏe tới? Phải không? Vậy ta ngược lại là phải xem, ngươi đến cùng có thể hay không sợ? Phan Giang Điệp Nhi, xem ra làm phiền ngươi hiện thân. Đợi đến Kỳ Tinh Túc thoại âm rơi xuống, Phan Nhạc lao tổ quẹt miệng vậy một cái. Lạnh lùng nở nụ cười ở giữa, chính là đột nhiên hướng về phía nơi xa lớn tiếng hô. Ha ha ha ha, nghĩ không ra tại bực này viên đạn tiểu quốc ở trong, vẫn còn có dạng này không biết sống chết lao ngân đồng, quả nhiên là nhường bản nguyên lão đại khai nhang dưới. Ha ha ha. Ngay tại Phan Nhạc lão tổ tiếng nói rơi xuống thời điểm, cười dài một tiếng, bắt đầu từ chân trời văng tới, âm thanh to rõ, mười phần thoải mái mà liền bao phủ cả Thanh Huyền quốc, mà đợi đến nghe thấy tiếng cười kia thời điểm, toàn bộ Thanh Huyền quốc trên dưới, cũng là trong nháy mắt lâm vào khắp nơi đóng băng lạnh lẽo ở trong. thứ 932 chương kháng 33. Tiếng cười không nghỉ phan nhạc lao tổ bên cạnh chính là nhiều hơn một cái trung niên bộ dáng nam tử người trung niên này bộ dáng nam tử thần sắc kiêu căng cả người trên thân càng lại nhộn nhạo một cỗ sắc bén chi khí một con mắt liền có thể nhìn ra được người này thực lực nhưng là còn muốn ở một bên phan nhạc phía trên kiếm ý tông nguyên lão phan giang ở đây đối diện hai người còn không quỳ xuống nên đón nam tử thân hình đứng vững trước tiên hướng về phía đối diện kỳ tinh túc cùng với mục tây quát lớn ách cái này sáu đợi đến nam tử trung niên thoại âm rơi xuống không cần mục tây hòa kỳ tinh túc có phản ứng phía dưới Nguyên bản bởi vì kỳ tình túc bình yên xuất hiện mà hưng phấn không dứt vương thất những cao thủ, nhưng là lập tức triệu xỉu xuống. Kiếm, kiếm ý Tông nguyên lão Phan Giang. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tứ Đại Tông môn người, làm sao sẽ xuất hiện tứ đại Tông môn người? Phan Giang sáu, chẳng lẽ người này cũng là Phiên vân Quốc vương phòng người? Song song, tại sao sẽ như vậy? Phiên vân Quốc vẫn còn có tại kiếm ý Tông tu hành cao thủ. Đây là thiên muốn vong ta Thanh Huyền quốc sao? Hai đại Kim đan cảnh cường giả, lão tổ Tông muốn làm sao ứng phó? Lần này thật muốn hỏng bê ta. Từng cái vương thất người đều là trở nên sắc mặt trắng bệnh, vừa mới dấy lên hy vọng. cũng là bị một chậu lạnh như băng nước đá trực tiếp dội tắt giờ khác này đại gia đột nhiên có một loại người định không bằng trời định cảm giác nguyên bản tinh tú lao tổ hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa lại có mục tây tương trợ một trận chiến này coi như không thắng được nhưng là tuyệt đối sẽ không thua chính là nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái kiếm ý tông nguyên lão hơn nữa rõ ràng là cùng phiên vân quốc đứng chung một chỗ lần này thanh huyền quốc thật sự không có hy vọng mục tây đích xác rất mạnh bất quá đang lúc mọi người trong lòng coi như mục tây dù thế nào mạnh cái kia cũng tuyệt đối không phải là kim đan cảnh cường giả đối thủ chính là mỗi người cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm trên bầu trời tình huống cho tới bây giờ bọn họ là thật sự chỉ có thể nghe theo mệnh trời kiếm ý tông nguyên lão phan giang cái này sáu kỳ tinh túc lông này lúc này đồng dạng nhữ chặt lại hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới cái này phiên vân quốc vương phòng, lại còn tại tứ đại tông môn kiếm ý tông bên trong có người hơn nữa còn là kiếm ý tông nguyên lão cấp cao thủ không thể nghi ngờ lần này tình huống rõ ràng có chút phức tạp kiếm ý tông nguyên lão cấp từng giả giống như thật không phải là thanh huyền quốc có khả năng trêu cho a. cơ hồ là theo bản năng kỳ tinh túc ánh mắt chính là nhìn về phía bên người mục tây nếu như hắn nhơ không lầm bên người mục tây trước đây giống như chính là gia nhập tứ đại tông môn chính giữa kiếm ý tông đi lao tổ đường nội hết thệ có ta ở đây đâu nhìn thấy kỳ tinh túc căng tới ánh mắt mục tây nhưng là mỉm cười cũng không có bất luận cái gì vẻ lo lắng mà giống như hắn biểu hiện tự nhiên cũng là nhường kỳ tinh túc cảm thấy an tâm một chút hừ đối diện hai người chẳng lẽ các ngươi không có nghe được bản nguyên giả lời nói sao ngay tại kỳ tinh túc cùng mục tây đối mặt thời điểm đối diện nam tử trung niên cũng chính là kiếm ý tông phan giang nguyên lão trong lúc đó lần nữa quát khẽ lên tiếng nói xem như kiếm ý tông nguyên lão cấp cường giả hắn lần này kỳ thực đồng thời không nghĩ lộ diện bất quá Dưới mắt Phan Nhạc lão tổ muốn một cái người diệt đi đối diện Kim Đan cảnh người, sợ là lực có không đủ, hắn nhưng là không thể không hiện thân đi ra. Lãnh đạo nhìn lướt qua đối diện hai người, một cái Kim Đan cảnh nhị trọng cũng chưa tới, một cái càng là chỉ có tử phụ cảnh đại viên mãn, dạng này hai người, với hắn mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Ha ha, kiếm ý tông xem như tứ đại tông môn ở trong nhất là cường trực công chính tông môn, nghĩ không ra cũng sẽ xuất hiện các hạ thứ bại hoại như vậy, thật đáng buồn, quả nhiên là thật đáng buồn a. Nhưng mà, ngay tại Phan Giang Nguyên lão thoại âm rơi xuống thời điểm, trên bầu trời, một tiếng cười khẽ nhưng là bỗng nhiên truyền ra tới, tiếng cười rất nhẹ. nhưng lại trong nháy mắt chuyển khắp cả trên vương thành khoảng không nghe thế tiếng cười tất cả võ giả cũng là đưa mắt về phía phương hướng âm thanh chuyển tới trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người đều ở đây một khắc khởi sướng sững sờ tới ân chẳng những người khác sửng sốt giờ này khắc này liền đối diện phan giang nguyên lão đều có chút ngây ngẩn cả người kể từ hắn gia nhập vào kiếm y tông trở thành kiếm y tông nguyên lão sau đó cái này tựa như là hắn lần đầu tiên nghe được có người chửi mình a không thể không nói bị người khác chửi rủa cảm giác quả nhiên là khá là khó chịu a đối diện tiểu tử ngươi vừa mới nói cái gì thế nhưng là dám lại nói một lần phan giang nguyên lao sắc mặt có chút tâm trầm vô số năm qua hắn đã quá lâu quá lâu không có nghe được bị người khác chửi rủa không thể không nói loại cảm giác này quả nhiên là nhường hắn tuyệt không ưa thích ha ha lại nói mấy lần cũng không quan hệ đáng tiếc là ngươi còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta lặp lại lần nữa mỉm cười mục tây lúc này chậm rãi tiến lên một bước nhưng là trực tiếp đứng ở phía trước nhất tướng tinh lão giả tổ nhét vào sau lưng phan giang đúng không nếu như ta là của ngươi lời nói tuyệt đối sẽ không cầm kiếm ý tông tên tuổi tới dọa người bởi vì này dạng thật sự quá ném kiếm ý tông mặt của lên tôi phía trước mục tây lông mày mới lên sau đó chính là trên giới đánh giá đến vị này Phan Giang Nguyên Lão tới, tìm đoi mình một chút ký ức, hắn hẳn là cũng không có gặp qua vị này Kiếm Ý Tông Nguyên Lão, xem ra, gia hỏa này mười phần là ở Kiếm Ý Tông Nguyên Lão các bê quan cũng không có tham dự vào ban đầu mà thú loạn lạc sự kiện, cùng với tiêu diệt mà kha tộc chiến dịch, làm cản. đợi đến mục tây một lần này thoại âm rơi xuống, đối diện Phan Giang Nguyên Lão lập tức khẽ quát một tiếng, cả người trên thân đều có một cô bá đạo nộ khí nộ nạo lên. Tiểu Tắc chủng, ngươi quả thực là sống phải không kiên nhẫn được nữa, cũng dám như thế đối bản Nguyên Lão nói chuyện. Phan Giang Nguyên Lão cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ bị người như thế chào phúng. Càng là cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái tử phụ cảnh đại viên mãn người, dám như thế chào phúng hắn. Xem như Kiếm Ý Tông Nguyên lão, hắn đại Kiếm Ý Tông chính giữa xác thực không phải rất được ham nên, nhưng hắn thực lực, tuyệt đối là không cần hoài nghi, cho dù là có ít người đối với hắn bất mãn, nhưng cũng tuyệt đối không dám nhận đối mặt hắn tiến hành chửi rủa chửi tới. Hừ, ngươi đem Kiếm Ý Tông nguyên giả thân phận xem như là thân phận tự trưng nhưng ở trong mắt của ta, này cậu thí nguyên lão thân phận, nhất định chính là một đống phân. Nhìn thấy Phan Giang Nguyên lão thẹn quá hóa giận, mục tây vẫn như cũ bất vi sở động, càng là không cố kỵ chút nào lần nữa nổi giận nói: Thằng thanh nói, mặc dù hắn không phải chân chính kiếm ý tông đệ tử, nhưng kiếm ý tông cùng hắn cũng coi như là có chút ngoại nguồn. Lần này nhìn thấy dạng này một cái kiếm ý tông nguyên lão, hắn đối với kiếm ý tông, nhưng là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tiểu tử, ngươi là bản nguyên lão thấy qua tối người dạng dĩ, nhưng cũng là kẻ ngu xuẩn nhất, bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai, bản nguyên lão có thể lưu ngươi toàn thời. Phan Giang nguyên lão sắc mặt âm trầm như nước, mà đối với đối diện mục tây, hắn đã tuyên bố đối phương tử hình. Dập đầu nhận sai, chỉ bằng ngươi. Nghe được Phan Giang chi ngôn, mục tây trên mặt không khỏi thoáng qua một mảnh khinh thường cùng phúng. Xem ra. ngươi nên chính là phiên vân quốc sau lưng tệ vào bất quá đáng tiếc là chính là bởi vì ngươi phiên vân quốc sợ rằng phải đi đến quê a mặc kệ chính mình cùng kiếm ý tông có như thế nào ngọn ngườn giờ khác này mục tây trong lòng nhưng là cũng đã có quyết định tiểu tử ngươi là từ nơi nào nhô ra ở đây cũng là kim đan cảnh người nơi nào có phần của ngươi nói chuyện nhi phan giang một bên phiên vân quốc lao tổ phan nhạc lúc này cuối cùng chen lợi vào hướng về phía mục tây quá lớn hắn lần này mục đích chính là diệt đi thanh huyền quốc lao tổ kỳ tinh túc tiếp đó đem thanh huyền quốc trưởng khống quyền khống chế tại trong tay của mình nhưng là không nghĩ tới cùng mục tây hiện lên miệng lưỡi lợi hại nói cho cùng hắn căn bản là không có đem mục tây cái này từ phụ cảnh người để vào mắt đây là thanh huyền quốc thổ địa ta là thanh huyền quốc người tự nhiên có quyền nói chuyện tốt ta cũng lời nói nhiều với các ngươi cho các ngươi một cái cơ hội bây giờ tại trước mặt ta tự vận ta có thể bảo đảm không đi quấy rối phiên vân quốc nói đến bây giờ mục tây đã không có hứng thú cùng hai người này nói tiếp nói đến đối phương không có đem hắn để vào mắt hắn làm sao lại đem dạng này hai cái tôm thép ngại nhép để vào mắt qua ách sáu đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống phan giang cùng phan nhạc lão tổ cũng là sắc mặt trì trệ hai vị này kim đang cảnh siêu cấp từng giả hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay đều là cảm thấy mình nghe lầm ha ha ha tiểu tử ngươi chẳng những ca lớn khẩu khí nhưng là lớn hơn nữa ngắn ngủi kinh ngạc sau đó phan Giang nguyên lão không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên hắn là thật sự bị mục tây nói ra làm cho tức cười tu luyện nhiều năm như vậy đây là hắn nghe qua chuyện tiếu lâm tức cười nhất tiểu tạp chủng xem ra cùng ngươi dạng này một cái tiểu tử ngốc nói nhiều như vậy quả nhiên là lãng phí nước miếng đã như vậy ngươi vẫn là đi chết đi nói đến bây giờ phan Giang nguyên lão nhưng là đã không có tính nhẫn mại nói tiếp hắn thấy mục tây căn bản chính là một cái đầu xảy ra vấn đề tiểu tử điên Cùng dạng này người lãng phí lời nói nhất định chính là không cần thiết nghĩ tới đây hắn nhưng là không trần chờ nữa khoát tay liền bỗng nhiên lấy ra một thanh trường kiếm tới trường kiếm hiện ra trực tiếp hướng về phía mục tây một kiếm chém xuống tiểu tử tiếp sau nhớ kỹ phóng thông minh một chút chết đi hư lệnh một tiếng phan giang nguyên lão một kiếm này nhưng là ước trường dùng ba thành sức mạnh rõ ràng mục tây phía trước đối với hắn chửi rủa quả nhiên là chọc giận hắn bằng không mà nói đối phó một cái tử phụ kẻ người hắn nơi nào cần dùng lớn như vậy lực kinh người kiếm mang trong nháy mắt chính là đi tới liễu mục tây phụ cận chỉ là đối với Phan Giang chém Ra Đạo này Kiếm Mang, Mục Tây giống như là không nhìn thấy một dạng, vẫn là đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi Kiếm Mang ra thân. Phá 3. Kiếm Mang tốc độ cực nhanh, không đợi những người khác có bất kỳ cơ hội phản ứng, đạo này Kiếm Mang chính là trực tiếp chạm tại liễu Mục Tây trên đỉnh đầu. Nhưng mà, liền tại đây ánh kiếm chạm tại liễu Mục Tây đỉnh đầu thời điểm, làm cho tất cả mọi người khó tin một màn xuất hiện. kèm theo một tiếng vang trầm, Phan Giang Kiếm Mang giống như là chém vào trên một tảng đá lớn một dạng, lệnh thấu xương Kiếm Mang trực tiếp tiêu tan ra, mà trái lại Mục Tây đỉnh đầu, nhưng là liền một tia tóc cũng không có bị chém nước. Cái gì? Kiếm khí tiêu tan, nguyên bản một mặt cười lạnh Phan Giang Nguyên lão, nhưng là trong lúc đó sắc mặt đại biến, cả người đều giống như như là thấy quỷ, trên mặt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Cái này, cái này sao có thể? Ánh kiếm của ta, vậy mà, cư nhiên bị hắn vững vàng đón đỡ lấy tới. Vô ý thức rủi mắt một cái, Phan Giang Nguyên lão nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này thật sự. Hắn vừa mới một kiếm này thế, nhưng là dùng ba thành sức mạnh, liền xem như thông thường kim đan cảnh nhất cho người, đều phải cẩn thận ứng đối, có thể mục tây vậy mà hời hợt dùng, cơ thể miễn cưỡng chống đỡ lấy, một màn này, đơn giản có chút vượt ra khỏi hắn nhận thức. 1004 thứ 933 chương quỷ kế lại suất cái này, cái này sáu. Phan sông bên cạnh, Phan Nhạc lao tổ con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, rõ ràng cũng là bị trước mắt một màn này hù dọa. Hắn biết mình đứa cháu này thực lực, hơn nữa, vừa mới một kiếm kia, liền xem như hắn đều từ trong cảm nhận được uy hiếp, có thể hết lần này tới lần khác một kiếm này thật sự bị mục tây nghênh kháng, đối với cái này, hắn đồng dạng là có chút quá tài tới. Phan sông, xem như kiếm ý tông mới lão, đây chính là kiếm pháp của ngươi sao? Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là kiếm pháp ba. Nghi ngờ tâm trạng 3. Cho tới bây giờ, Mục Tây cũng lười cùng đối phương nhiều lời. Cơ hội hắn đã cho đối phương, tất nhiên hai người không muốn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn trong lúc đó xuất hiện một thanh màu lửa đỏ trường kiếm, đúng là hắn tại kiếm ý tông lấy được thần minh linh hỏa kiếm. Thế, đây là 6. Làm Mục Tây đem linh hỏa kiếm chiêu đi ra ngoài trong máy mắt, phan sông đáy mắt đung nhiên thoáng qua một đạo vẻ tham lam. Xem như kiếm ý tông nguyên láo cấp cường giả, hắn như thế nào lại không nhận ra vương kiếm? Bất quá, ngay tại hắn nhìn thấy vương kiếm, cảm thấy thoáng qua tham lam thời điểm, một kia báo động, nhưng là trong lúc đó lóe lên trong đầu. khiến cho hắn bỗng nhiên thanh tỉnh lại, mà đang khi hắn tỉnh hồn lại trong ánh mắt, một đạo kiếm mang đã tới trước mắt của hắn. Ta trốn sáu, ách sáu, mắt thấy kiếm mang chém tới, phan lòng sông tưởng nhớ khé động, chính là muốn nhanh né tránh một kiếm này. Hắn biết rõ, lấy vương kiếm thúc dục kiếm mang, tuyệt đối không thể nảy kháng. bất quá, ngay tại hắn muốn trốn tránh đạo này kiếm mang thời điểm, hắn nhưng là hãi nhiên phát hiện, đạo này kiếm mang, vậy mà căn bản không biện pháp trốn tránh. Phố 3. kèm theo một tiếng vang trầm, phan sông không đợi hiểu được là chuyện gì xảy ra, mình một cánh tay, vậy mà chẳng biết lúc nào thoát ly thân thể của mình. thật cao ném đi đến rồi giữa không trung cái gì đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ba mắt thấy cánh tay của mình chẳng biết lúc nào thoát ly cơ thể phan sông một trái tim đột nhiên trở nên có chút băng lạnh phất ba bất quá hắn lúc này đừng nói là thời gian phản ứng liền xem như hoảng sợ thời gian cũng đã bị không chút lưu tình tức đoạn lại là một tiếng vang trầm truyền đến phan sông hãi nhiên phát hiện mình một cánh tay khác vậy mà cũng tại trong bất chi bất giác thoát ly cơ thể rơi vào phía dưới trong cung điện ngươi đã là kiếm ý tông người hôm nay ta hay dùng kiếm tiễn đưa ngươi đi đầu thai Mục Tây thanh âm lần nữa vang vọng tại Thanh Huyền Quốc bầu trời, mà theo thanh âm của hắn truyền ra, từng đạo kiếm mang giống như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, trực tiếp đem Phan Sông bao phủ. Nhìn ra được, Mục Tây cũng không có vận dụng kiếm thế dự định. Đối với hắn hiện tại tới nói, diện sát một cái kim đan cảnh người, kiếm thế công kích tới thực không cần thiết sử dụng, vẹn vẹn là lấy chân khí thôi động kiếm chiêu, chính là đã là đủ. A, dừng tay, nhanh dừng tay. Ta là kiếm ý Tông Nguyên lão, ngươi không thể đối với ta như vậy. Đến giờ khắc này, Phan Sông nơi nào vẫn không rõ, đã biết một lần, lại là gặp phải trong truyền thuyết siêu cấp cường giả, lực cười trước đây hắn. còn đem đối phương xem như là một cái bình thường từ phụ cảnh người đến đối đãi kiếm ý tông nguyên lão giết chính là ngươi nhưng mà đối với phan sông la lên mục tây nhưng là không nhúc nhích chút nào tay nâng kiếm rơi ở giữa trực tiếp dùng kiếm mang đem phan sông bao vây lại thời gian không dài tiếng đêu thảm thiết chính là càng lai vết yếu mãi đến sau cùng biến mất không thấy gì nữa mà toàn bộ trên bầu trời nhưng là nhiều hơn một đoàn xương máu dây đặc thiếu một cái thân hình cao lớn trên bầu trời khôi phục liệu yên tĩnh giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua một dạng chỉ là nguyên bản đứng tại trên bầu trời bốn người lúc này nhưng là chỉ còn lại có ba cái giả nhất định là giả hết thẻ đều là chướng nhãn pháp hết thẻ đều là giả trên bầu trời phiên vân quốc lao tổ phan nhạc lúc này giống như là mắt bị điên một dạng một mặt đần độn mà tái diễn một câu nói mà ở bên thành hắn nguyên bản đứng ở nơi đó phan sông lúc này nhưng là đã sớm biến mất không thấy gì nữa mà lại là liền một tia khí tức cũng không có lưu lại mới vừa hết thẻ còn tại trước mắt phan nhạc lao tổ trơ mắt nhìn xem phan sông bị từng đạo kiếm mang bao khỏa trong nháy mắt xoắn thành sương máu nhưng lại một chút biện pháp cũng không có tu luyện đến nay hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghe giận cả người kiếm kỹ mặc dù không là tự mình cảm thụ nhưng hắn tin tưởng. như thế kinh người kiếm kỹ e là cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều cũng tuyệt đối tìm không ra người thứ hai tới chết phan giang liệt như vậy mà liền như vậy chết cái này cái này sao có thể a mặc dù là trơ mắt nhìn xem hết thể phát sinh nhưng hắn vẫn như cũng không thể tin được đây hết thể đều là thật đây chính là một cái kim đan cảnh tứ trọng siêu cấp cờ giả vậy mà nói chết thì chết ánh mắt đống nhiên nhìn hướng một tây giờ khác này phan nhạc lão tổ nhưng là cảm giác mình toàn thân trên dưới đều có chút cứng ngắc phan sông đã chết mà lại là trong nháy mắt bị một kiếm một kiếm treo cổ hắn lúc này nhưng là đang suy nghĩ nếu để cho hắn đối mặt loại kia kiếm mang mà nói có phải hay không sẽ cùng đối phương kết quả giống nhau tiểu tiểu huynh đệ ta chịu thua ta nhận thua đông nhiên lấy lại tinh thần phan nhạc nhưng là không chút nào làm trần trờ trực tiếp chính là mở miệng chịu thua đạo sự tình biến hóa có chút quá nhanh nhanh đến hắn một chốc căn bản quá tài tới vừa mới vẫn là chiếm cứ tuyệt đối chủ động hắn cùng phan sông trong nháy mắt một người tử đạo tiêu tan một cái đã biến thành dê lợi làm thịt loại chuyển biến này thật sự nhường hắn chưa tỉnh hồn lại đương nhiên chưa tỉnh hồn lại đâu chỉ hắn một cái lúc này toàn bộ thanh huyền quốc từ trên xuống dưới đều cũng có chút chưa tỉnh hồi lại. ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát thanh huyền quốc lão tổ tông kỳ tinh tú. cô ba vô ý thức nuốt nước bọn, kỳ tinh tú lúc này cũng hoàn toàn động. cái này, thế này thì quá mức rồi. một cái kim đan cảnh cường giả, vậy mà, vậy mà liền như thế trong nháy mắt bị diệt sát. ta không phải là hoa mắt ta. kỳ tinh tú cũng bị mục tây biểu hiện lo sợ, mặc dù mục tây nhiều lần để cho hắn yên tâm, nhưng hắn tâm, hay là một mực đều treo ở giữa không trung, căn bản khó mà hoàn toàn thả xuống. bất quá, đến giờ khắc này hắn mới ý thức tới, e rằng từ vừa mới bắt đầu. mục tây liền căn bản không có đem sự kiện lần này để ở trong lòng a biến thái tiểu tử a 3 lắc đầu nở nụ cười kỳ tinh tú lúc này không khỏi nghĩ tới liễu mục tây phía trước nói qua một câu nói chỉ cần là kim đan cảnh người mấy tầng cũng không quan hệ chơi cao chiếu cố vậy mà để cho ta thanh huyền quốc ra dạng này một cái siêu cấp thiên tài thanh huyền quốc may mắn thanh huyền quốc may mắn cũng kỳ tinh tú thật sự không có cách nào hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khác này nhưng hắn biết thanh huyền quốc một lần này nguy cơ thật sự đã không coi là cái gì hoàng cung đại điện trên bình đài thanh huyền quốc hoàng đế kỳ hành thiên mọi người lúc này đang đứng tại trên bình đài quan sát bầu trời tình huống, đáng tiếc là thực lực của bọn hắn có hạn, căn bản theo không kịp trên bầu trời tiết tấu, đợi đến bọn hắn phát hiện phía trên có gì động thời điểm, phan sông nguyên lao đã biến mất không thấy gì nữa, máu tanh nồng nặc chi khí, nhưng là bao phủ gần phân nửa vương thành. cái này, đây chính là tây tiểu tử hiện nay thực lực sao? tiện tay diệt sát kim đan cảnh cường giả, này chỗ nào vẫn là người a? mở rộng tầm mắt, quả nhiên là để cho người ta mở rộng tầm mắt, đem kiếm pháp diễn dịch tới mức này, cái này, cái này cần là như thế nào kiếm chi ý cảnh a? ha ha ha, tây tiểu tử tốt. sát sát sát, đem cái kia phan nhạc lão tạp mao cũng làm thịt, xem ai còn dám đối với ta thanh huyền quốc bất lợi. giờ này khắc này, liền xem như hoàng đế kỳ huyền tiên, đều hoàn toàn buông xuống vua một nước giá đỡ, tùy tiện biểu đạt cùng với chính mình hưng phấn. ngày này là thuộc về thanh huyền quốc ngày lễ, là đáng ra tất cả thanh huyền quốc con dân vĩnh viễn ghi khắc một ngày. phan nhạc đúng không, người phiên Vân quốc, ta sẽ phái người cỡ nào kinh doanh, đến nỗi ngươi phan gia thành viên, ta sẽ xét tình hình cụ thể xử lý. trên bầu trời, mục tây tay cầm linh hỏa kiếm, cả người nhìn vẫn như cũ hết sức phổ thông, chỉ là. đến giờ khắc này, nhưng là sẽ không có người đem hắn xem như là người bình thường đến đối đãi. Trong nháy mắt diệt sắt một vị kim đan cảnh cường giả, đây quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình, thậm chí có thể nói, Mục Tây hôm nay ra tay, nói cho tất cả mọi người một sự thật, đó chính là, kim đan cảnh người, đồng dạng cũng là sẽ bị giết chết. Người, người sáu. Đợi đến nghe liễu Mục Tây chi ngôn, Phan Nhạc lao tổ lập tức sắc mặt tái đi, cả người toàn thân trên dưới đều có một cỗ chán nạn chi khí khuyết tán ra. Tiểu huynh đệ, chuyện cho tới bây giờ, lão phu nguyện ý vừa chết, còn xin tiểu huynh đệ buông tha ta phiên Vân quốc phan ra. Chán nạn thở dài. Phan Nhạc Lão Tổ tựa hồ đã là nhận mệnh, sắc mặt một thảm ở giữa, chính là hướng về phía Mục Tây cầu xin. Ân. Ha ha, nói lâu như vậy, ngươi câu nói này xem như ở giữa nhất nghe một câu. Nghe được Phan Nhạc lao Tổ chi nôn, Mục Tây không khỏi mỉm cười. Chính như hắn nói tới, Phan Nhạc lao Tổ cho tới bây giờ ở đây bắt đầu, cũng liền câu nói này còn tính là một câu tiếng người. Nói như vậy, Tiểu huynh đệ là đáp ứng ta. Nhìn thấy Mục Tây lộ ra nụ cười, Phan Nhạc lao Tổ trong lúc đó sắc mặt vui mừng, tiếp tục đối với Mục Tây vấn đạo. nghệ tình ngươi còn có một số lương chi phân thượng, ta sẽ sáu. Đi chết đi ba. Người sắp chết lời nói cũng tiện, mục tây thật sự cho là phan nhạc lão tổ trước khi chết có chỗ tình ngộ, cho nên vô ý thức đã thả lỏng một chút cảnh giác. Nhưng mà ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác một sát na, đối diện phan nhạc lão tổ, nhưng là đột nhiên động. Phá 3. một đại đoàn xương mù màu đen, giống như là con mực thả ra xương độc mở dạng, trong ngay mắt đem mục tây bao vây lại, mà như thế một đại đoàn xương mù, phan nhạc lão tổ tin tưởng, liền xem như tu vi so với hắn mạnh nhiều hơn nữa người, đều tất nhiên sẽ chúng chiêu. Ha ha ha ha, tiểu tử, theo ta đấu, ngươi còn non lắm nhỉ? Mắt thấy mục tây bị xương mù bao khỏa, phan nhạc lão tổ lập tức cất tiếng cười dài đứng lên. bệnh bất tiếm trá, hắn chưa bao giờ cảm thấy thủ đoạn đối địch có cái gì hào quang ám mượi mà nói, trong lòng của hắn, chỉ cần có thể giành được đối thủ, như vậy thì là hảo thủ đoạn. Tây tiểu thứ ba. Mục Tây sau lưng vẫn luôn là ở một bên đứng xem kỳ tinh tú, giờ khắc này không khỏi con ngươi co rụt lại, cả người cũng là bị sợ một cái nhảy. Giờ khắc này hắn lòng tràn đầy hảo não, hắn đã sớm biết Phan Nhạc quỷ kế đa đoan, nhưng là quên đi nhắc nhở Mục Tây, nếu như Mục Tây thật sự trúng chiêu lời nói, hắn sợ rằng phải tự trách cả đời. năm thứ 934 chương chấn tứ phương hay, trời gây nghiệp còn có thể tha thứ, tự gây nghiệp thì không thể sống. nhưng mà ngay tại phan nhạc cho là mình âm mưu được như ý kích động đến cất tiếng cười dài thời điểm khẽ than thở một tiếng nhưng là đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên xóa ba âm thanh than nhẹ vang lên bao khỏa kia lấy mục tây xương mù màu đen gần như trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa mà mục tây thân hình nhưng là hảo chỉnh dĩ hạ xuất hiện ở trước mặt mọi người cái gì vậy mà không có việc gì cái này cái này sao có thể phan nhạc nụ cười trực tiếp ngưng kết trên mặt hắn nguyên bản cho là mình một chiêu này có thể nhượng mục tây bại trận ít nhất cũng có thể cho mục tây mang đến phiền toái rất lớn nhưng bây giờ xem ra hắn giống như sai có chút thái quá. phan nhạc, sự ngu xuẩn của ngươi sẽ liên lụy toàn bộ phang lan ra, xuống chờ bọn hắn a. bá ba, ba, thật vất vả có một tiêu mềm lòng, cũng là bị cái này phiên vân nước lao tổ hoàn toàn xóa bỏ. không thể không nói, vị này phiên vân nước lao tiên sinh, lần nữa vì hắn học một khóa. phác ba, tay nâng kiếm rơi, phan nhạc lao tổ không đợi mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ, một đạo kiếm mang chính là trực tiếp hướng về phía đỉnh đầu của hắn chém xuống. theo một tiếng vang trầm vang lên, phan nhạc lao tổ cơ thể trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, chân khí chấn động ở giữa, cái này hai nửa cơ thể chính là trực tiếp nổ ra. đến nước này, phiên vân nước hai vị kim đan cảnh cường giả, nhưng là đều lộn ở thanh huyền quốc ở trong, mà không có kim đan cảnh cường giả toa chấn, phiên vân quốc nhất định chậm rãi hướng đi suy bại, mãi đến sau cùng diệt vong. bất kể là phan sông nguyên lão vẫn là phan nhạc lão tổ, bọn hắn đều khó có khả năng sẽ nghĩ tới nguyên bản thập nã cựu ổn hành động, vậy mà lại xuất hiện như thế khó có thể tưởng tượng biên cố. nếu để cho bọn hắn biết lại là dạng này, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không chạy đến nơi này tự mình chuốc lấy cực khổ. hô, cái này đúng thật là hủ chết người không đền mạng a, mục tây cách đó không xa. Khi nhìn thấy mục tây từ trong làn khói độc hiện thân, đồng thời một kiếm chu sắt Phan Nhạc lao tổ thời điểm, kỳ tinh tú cuối cùng hoàn toàn yên tâm. Là hắn biết, mục tây tuyệt đối không dễ dàng như vậy chúng chiêu, hiện tại xem ra, lo lắng của hắn ngược lại thật có chút dư thừa. "Ai, cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ?" Một kiếm diện sắt phiên vân quốc lao tổ Phan Nhạc, mục tây không khỏi buồn vô cớ nợ nụ cười, trên mặt khó tránh khỏi có chút vẻ tiếc nuối. Hắn Nguyên bản thật sự không có ý định đem Phan gia người đuổi tận giết tuyệt, nhưng bây giờ xem ra, có dạng này một cái lao tổ tông, cái này Phan gia người, thật sự cần hảo góp một phen mới được. là thời điểm làm cho cả thiên linh vương triều đều biết thanh huyền quốc tồn tại a lắc đầu thở dài mục tây trực tiếp đem lúc trước sự tình ném sang một bên, đang khi nói chuyện hắn chính là tạm thời đem chính mình trưởng kiếm thu vào thân hình khẽ động nhưng là trôi giặt đến vị trí cao hơn ánh mắt hướng về phía vô tận xa liếc nhìn mà đi mục tây âm thầm đã vận hành lên chân khí của mình sau đó liền đột nhiên ở giữa trong tiếng hít thở thiên linh vương triều tất cả mọi người nghe bắt đầu từ hôm nay dám can đạm phạm ta thanh huyền quốc giả giết không tha sáu không xá sáu xá quân quân tiếng gào lấy thanh huyền quốc làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng truyền ra tới giờ khắc này. chỉ cần là thân ở Thiên Linh Vương Triều ở trong người, mà có thể nghe thế bá đạo tiếng quát, mà mỗi một cái nghe thế tiếng quát người, cũng sẽ ở trước tiên toàn thân cực trấn khó mà hoàn hồn. Tiếng gào trấn Thiên Linh, đây là bực nào bá đạo cử chỉ? Giờ khắc này, Thanh Huyền Quốc chi danh, đã không ai không biết, không người không hiểu. Cả Thiên Linh Vương Triều đều ở đây trong nháy mắt công phu trở nên sôi trào lên, phàm là ở vào Thiên Linh Vương Triều ở trong người, bất luận là thông thiên triệt địa siêu cấp cường giả, vẫn là đầu đường phố xá sâm bất người buồn bán nhỏ, cũng là nghe được cái này vang vọng đất trời bá đạo tiếng quát. Mục tây lần này tuyên ngôn, chính là sắp nhập vào toàn bộ lực lượng của mình. mà lấy hắn hiện nay thực lực, dùng tiếng gào bao phủ cả Thiên Linh Vương Triều, nhưng là căn bản không phải việc khó gì. Nguyên bản, hắn đồng thời không nghĩ tới như thế gióng chống khua chiêng đem Thanh Huyền Quốc đẩy trước núi đài, bất quá, tất nhiên hắn đã chuẩn bị đem Vân thân lưu lại Thanh Huyền Quốc, bá đạo một chút thì thế nào. Tại hôm nay Thiên Linh Vương Triều, hắn thật vẫn không sợ bất luận kẻ nào. Có thể nói, hôm nay Thiên Linh Vương Triều, hắn chính là cực kỳ tột cùng tồn tại. Đến nơi tứ đại tông môn ở trong có phải hay không có siêu việt kim đan cảnh cường giả, điểm này cũng không phải là hắn cần suy tính. Dựa theo Mây bách hộ pháp thuyết pháp, Thiên Linh Vương Triều tám thành là tồn tại niết bàn cảnh cường giả. Bất quá, loại cấp bậc này nhân vật, căn bản không dám tại hạ giới động thủ, bởi vì một khi động thủ, tất nhiên sẽ có đại phiền phái chờ lấy bọn hắn. huống hồ, hắn bây giờ cựu chuyển huyền công tiểu thành, lại có hoàng hà cựu khúc đại trận tại người, cũng là chưa hẳn sẽ sợ bó tay bó chân nhất bản cảnh cường giả. Huyền Vũ Thánh cảnh, tứ đại tông môn vị trí. Đây là một mảnh chắc chắn mọc như rừng rộng lớn núi non, từng tòa kiếm phong san sát nối tiếp nhau, số lượng đơn giản đến không hết. Mà ở vô số kiếm phong ở trong, một tòa cao lớn kiếm phong phía trên, Kiếm Ý tông tông chủ chi bằng kiếm, đang khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tầng đá, ngộ kiếm đạo rộng lớn thâm thúy. Thiên Linh Vương triều tất cả mọi người nghe, bắt đầu từ hôm nay, dám can đảm phạm Ta Thanh Huyền quốc giả, giết không tha sáu, không xá sáu, xá. Ngay tại Chi Bằng Kiếm lẳng lặng lặng nộ kiếm chi lúc giữa thiên địa, dị thường âm thanh vang dội trong lúc đó vang tới, trong thanh âm này khí mười phần, trong đó càng là có khó có thể dùng lời diễn tả được dọa người bị áp, uy thế như vậy, tuyệt đối là hắn chưa từng có cảm thụ qua. Ách, đây là sáu. Nhắm mắt nộ kiếm Chi Bằng Kiếm, trong lúc đó mở hai mắt ra, mà ở đáy mắt của hắn, nhưng là lập lội khó có thể dùng lời diễn tả được chấn kinh chi sắc. Tây Nhi, cái này, đây là Tây Nhi tiếng quát. Xem như cùng mục Tây coi như người quen, Chi Bằng kiếm đương nhiên trước tiên nghe được thanh âm này chủ nhân thân phận, chỉ là, khi nghe lên tiếng chủ nhân thời điểm, hắn cảm thấy rung động, nhưng là trở nên càng thêm mãnh liệt. Làm sao có thể, tiểu gia hỏa này thực lực, làm sao có thể trở nên cường đại như thế? Thanh âm này chỉ sợ là từ ngoài ước vạn dặm truyền lại mà đến, hơn nữa bao phủ cả Thiên Linh Vương triều, T6. Cái này cần là như thế nào tu vi mới có thể làm được a? Chi Bằng kiếm tâm run, 3 năm này nhiều thời giờ, hắn cơ hồ đã quên liễu mục Tây tồn tại, nhưng này một khắc, nghe tới cái này vang vọng đất trời tiếng quát thời điểm, cái kia kinh tài tuyệt diễm thủ đoạn thông tiên triệt địa người trẻ tuổi một cách tự nhiên từ trong đầu của hắn hiện ra chỉ là một lần này xuất hiện rõ ràng cùng dĩ vãng có chút khác biệt thật là đáng sợ tiểu tử yên lặng 3 năm mới vừa xuất hiện liền làm ra động tĩnh lớn như vậy đây là đang hướng toàn bộ thiên linh vương triều đưa ra cảnh cáo sao sắc mặt phức tạp giờ khác này chi bằng kiếm quả thực bị mục tây đại thủ bút hủ dọa gặp qua bá đạo nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống mục tây như vậy bá đạo có thể nói mục tây cử động lần này cơ hội chính là muốn lấy sức một mình đối kháng thiên linh vương triều tất cả mọi người a chỉ là Từ mục Tây tiếng quát này chính giữa uy áp đến xem, bây giờ mục Tây giống như cũng không phải là không có khiêu chiến toàn bộ Thiên Linh Vương triều thực lực. Biến thái tiểu tử, lúc này mới thời gian 3 năm, vậy mà phát triển đến như thế kinh người tình cảnh, nhân vật như vậy, lại chỗ nào là tứ đại tông môn cũng có khả năng chói buộc? Khít sâu một hơi, chi bằng kiếm trên mặt, nhưng là đột nhiên hiện đầy cười khổ. Hắn là rõ ràng nhất mục Tây tiềm lực, nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn không nghĩ tới thời gian 3 năm, mục Tây vậy mà lại trở nên cường đại như tư, có thể tưởng tượng, hắn hiện tại nếu là đối đầu mục Tây, e rằng đối phương tùy tiện nhất tay, hắn liền muốn chết thẳng đi. Thanh Huyền quốc sao? Xem ra muốn tìm cơ hội đi gặp một lần Tiểu gia hỏa này, xem Tiểu gia hỏa này đến tột cùng cường đại đến cảnh giới gì. Từng có lúc Mục Tây vẫn là một cái tiểu bất điểm nhi, nhưng bây giờ xem ra hôm nay Mục Tây e rằng đã đến nhường nhân vật như hắn kiêng dè không thôi cảnh giới. Loại chuyển biến này thật đúng là nhường hắn một chốc khó mà tiếp thu. Đồng dạng một màn, nhưng là cũng tại tứ đại tông môn mặt khác bà chỗ diễn ra. Thiên âm tông, thật là bá đạo tuyên ngôn. Đây là Mục Tây Tiểu gia hỏa kia thanh âm sao? Thời gian ba năm không thấy hắn như thế nào đã cường đại đến cảnh giới như thế? Đáng sợ, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Thiên âm tông tông chủ tô tâm dật đứng tại đại điện phiêu cửa sổ phía trước, trên mặt đồng dạng bị nồng nặc rung động tràn đầy. Mục Tây thanh âm, hắn tự nhiên cũng nghe được đi ra, chỉ là vừa nghĩ tới 3 năm trước đây thực lực kia còn thấp tiểu gia hỏa, bây giờ vậy mà đạt đến có thể thanh trấn toàn bộ thiên linh vương triều tình cảnh, trong lòng của hắn chính là tràn đầy hãi nhiên. Chẳng thể trách tiểu gia hỏa kia trướng mắt tứ đại tông môn, nhân vật như vậy, lại chỗ nào là tứ đại tông môn có khả năng lưu được ở? Ai, chỉ hy vọng hắn đường đi bên trên đường tà đạo, bằng không mà nói, chắc chắn là thiên linh vương triều tai nạn. Lắc đầu thở dài, tô tâm dật phát hiện, hắn cái này lòng yên tĩnh không giao độc tự. giờ khác này càng là một mảnh hỗn loạn hiển nhiên là bị mục tây chuyển biến kinh động thái cực tông khá lắm thế này thì quá mức rồi mới ngắn ngủi thời gian 3 năm không thấy mục tây tiểu ra hoặc kia vậy mà cường đại đến loại trình độ này sao thái cực tông tông chủ tất vân há to miệng sững sờ ngồi ở mình trên bồ đoàn cảm thấy nhưng là khó mà bình tĩnh mục tây thanh âm hắn đương nhiên không có khả năng nghe lầm chỉ là lớn như thế thủ bút tuyên ôn tuyệt đối là toàn bộ thiên linh vương triều chưa bao giờ có tình huống lần này khiếp sợ của hắn quả thực không nhỏ chẳng thể trách ta thái cực tông cho hắn nhiều như vậy dụ hoặc hắn đều không hề lưu lại xem ra người này trên thân tất nhiên là có ngoại nhân khó có thể tưởng tượng bí mật a lấy hắn tâm tư tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng trong đó nguyên nhân mục tây tại thời gian 3 năm ở trong trở nên cường đại như tư muốn nói trên người hắn không có một chút khó có thể tưởng tượng bí mật tuyệt đối là chuyện không thể nào thiên hạ chi đại hạng người kinh tài tuyệt diễm nhiều không kể xiết nhưng thiên linh vương triều có thể sinh ra một cái nhân vật như vậy hiếm thấy quả thực là hiếm thấy a lắc đầu thở dài thất vân tông chủ trong lòng tràn đầy cảm khái bất quá võ đạo tu hành vốn là như thế cường giả quân khởi thường thường ngay tại trong lơ đãng duy chỉ có nhường hắn kinh dị là lần này mục tây của khởi quả thực có chút quá nhanh thái cực tông lăng hỏa phong một gian màu đỏ phô trang tinh thất ở trong một cái một thân màu đỏ quần áo nữ tử lúc này đang một mặt kích động đứng tại phía trước cửa sổ toàn thân trên dưới đều lộ ra tâm tình hưng phấn là mục tây sư đệ là mục tây sư đệ âm thanh Ti mã vân bây giờ đơn giản mừng rỡ ghê gớm nghe tới mục tây thanh âm vang vọng tại toàn bộ thiên linh vương triều ở trong thời điểm tâm tình hưng phấn hôn tạp nồng nặc tưởng niệm trong nháy mắt tràn đầy nội tâm của nàng ba năm mục tây đem nàng đưa đến thái cực tông sau đó đã dòng giá ba năm chưa từng lộ diện Hôm nay, nàng cuối cùng lần nữa nghe được liễu mục tây thanh âm, loại kia vui sướng, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được. Sư đệ thật là lợi hại, từ thanh huyền quốc phát ra tuyên ôn, vậy mà có thể chuyển đến huyền vũ thánh cảnh, cái này cần làm mạnh bao nhiêu tu vi mới được à? Mừng rỡ đồng thời, ti mã vân không khỏi vì mục tây dọa người thực lực rung động, tu vi của nàng quá thấp, còn khó có thể cảm nhận được mục tây tiếng quát này chính giữa cực lớn uy áp, nhưng nàng tin tưởng, có thể đem âm thanh truyền lại đến huyền vũ thánh cảnh tới. Hôm nay mục tây tuyệt đối cường đại đến rồi làm người run sợ tình cảnh. Ừ, sư đệ cũng thật là, rõ ràng ngay tại thanh huyền quốc ở trong. Vậy mà cũng không tới nhìn ta, chờ ta đem sư phó giao cho ta nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền trở về thật tốt giáo huấn hắn một trận. Biết được mục Tây ngay tại Thanh Huyền Quốc ở trong, Ti Mã Vân đấy mắt không khỏi thoáng qua một mảnh lửa mang. Nguyên bản, nàng là cũng không biết mục Tây tại Thanh Huyền Quốc, bây giờ nếu biết, như vậy tất nhiên là muốn trở về tìm người. 10106 thứ 935 chương thần tích vượng minh tông. To lớn ngô đồng cổ thụ giống như thường ngày tản ra linh tinh khí tức, mà ở cổ thụ tán cây phía trên, một gian nhà gỗ lặng lặng mà ngồi rơi trong đó. Giờ này khắc này, bên trong nhà gỗ Vượn Minh Tông Tông chủ nghe Hoàng cùng với nàng đệ tử đích truyền Linh Lạc Thần ngồi đối diện nhau, nguyên bản, đôi thầy trò này đang tại nghiên cứu thảo luận một chút trong vấn đề tu luyện, nhưng đột nhiên chuyển tới bá đạo tuyên ôn, nhưng là đưa các nàng cắt đứt ra. Lực lượng thật là bá đạo, áp lực thật là cường đại, đây là vị kia Mục Tây công tử âm thanh sao? Hàng tại sao đột nhiên trở nên cường đại như thế? Nghe Hoàng Tông chủ đẹp mắt lông mày, lúc này hoàn toàn nhầu lại với nhau. Cung tứ đại tông môn những thứ khác ba vị tông chủ một dạng, đối với cái này đột nhiên vang vọng ở bên thai tiếng quát, nàng đồng dạng bị cả kinh tâm thần chập chờn. Ngắn ngủi thời gian 3 năm không thấy, vị này Mộc Tây công tử thực lực làm sao lại để thăng nhiều như thế uy thế như vậy e là cho dù là kim đan cảnh đại viên mãn cũng không phải là quá đăng a nghe hoàng tông chủ lông mày càng nhịu càng chặt nhưng là suy nghĩ nắp bóc đều nghĩ không rõ mục tây làm sao lại trở nên cường đại như thế thiên tài nàng thấy cũng nhiều có thể giống mục tây dạng này thiên tài nàng đừng nói là gặp qua liền xem như nghe cũng tuyệt đối không có nghe qua trong lúc nhất thời trong lòng của nàng đều là kinh ngạc nhưng là cũng lại không có tâm tình cùng ninh lạc thần đàm luận chuyện tu luyện đương nhiên giờ này khắc này liền xem như nàng có tâm tư đàm luận tu luyện có thể linh lạc thần nhưng cũng không có cái tâm đó tỉnh là của hắn âm thanh, thật là thanh âm của hắn. Làm thanh âm quen thuộc vang vọng ở bên thai thời điểm, Ninh Lạc Thần trong bụng không khỏi lóe lên một tia rung động. Ba năm, nàng đã dồn dã ba năm không có nghe được mục Tây thanh âm, bây giờ lần nữa nghe thấy thanh âm quen thuộc, loại cảm giác này quả nhiên là không nói ra được mỹ diệu. Cuối cùng chịu hiện thân sao? Hừ, lâu như vậy cũng không có một tia tin tức, làm hại nhân ra một mực lo lắng như vậy, khoe mắt lộ ra nụ cười nhạt, Ninh Lạc Thần cũng không có đi quản mục Tây tu vi và thực lực, trong lòng của nàng chỉ cần mục Tây bình an, như vậy những thứ khác bất cứ chuyện gì cũng không trọng yếu. Thanh Huyền Quốc Vương Thành. Hoàng cung đại điện ở trong. Ha ha ha, Mục Tây lao đệ, lão tổ ta lần này thật sự phục ngươi, từ nay về sau, ta Thanh Huyền quốc sợ là thật muốn nổi danh a, ha ha ha ha. Đại điện bảo tọa bên trên, Thanh Huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc cất tiếng cười dài, cả người cũng là không nói ra được thoải mái. Ngay tại vừa rồi, Mục Tây tiện tay ở giữa diện sát phiên văn quốc hai đại kim đan cảnh cường giả, giải trừ Thanh Huyền quốc nguy cơ, càng là bá đạo tuyệt luân mà đối với toàn bộ Thiên Linh Vương triều phát biểu tuyên ngôn, cho tới giờ khắc này, hắn vừa nghĩ tới trước đây tình cảnh, còn vẫn như cũ cảm thấy cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Kể từ Thanh Huyền Quốc lập quốc đến nay, cho tới bây giờ không có giống lần này dạng này mở mày mở mặt qua. Có thể tưởng tượng được, trải qua lần này sự tình, Thanh Huyền Quốc chi danh chắc chắn tại toàn bộ Thiên Linh Vương triều vì càng nhiều người biết. Lao tổ quá khen, cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Ta Thanh Huyền quốc chỉ muốn trường trị cựu an, yên lặng phát triển thế lực của mình. Nếu có người dám can đảm tìm Thanh Huyền quốc phiền phức, tự nhiên là không cần thiết nương tay. Kỳ Tinh túc một bên, Mục Tây ngồi ở ra tay vị trí, nghe được người trước tiếng cười, hắn lắc đầu, nhưng là cũng không có cảm thấy mình lần này làm được có bao nhiêu bá đạo. Trên thực tế. lúc trước hắn phát biểu tuyên ngôn đơn giản chính là muốn cảnh cáo một chút những cái kia không đứng đắn ra hoặc thôi thật vẫn không có cái gì lấy le ý nghĩ lao tổ đối với phiên vân nước tình huống văn bối biết đến không nhiều bất quá lần này phiên vân nước hai đại cường giả đã chết cái này phiên vân quốc muốn làm sao xử trí còn già hơn tổ cùng hoàng đế bệ hạ nhiều hao tâm tổ trí nếu như có thể mà nói mong rằng lao tổ cùng bệ hạ lấy thương sinh làm trọng không muốn chế tạo quá nhiều sát lục phan sông cùng phan nhạc cũng là đáng chết giết cũng liền đến giết bất quá phiên vân quốc thượng trên giới hạ nhân miệng vô số không có khả năng mỗi người đều đáng chết hắn lúc này cho kỳ tình túc cùng với kỳ hoành thiên bọn người để tỉnh một câu nhi cũng coi như là cho thấy mình một chút thái độ tây nhi yên tâm đi ta thanh huyền quốc từ trước đến nay dĩ hòa vi quý phiên vân quốc chi chuyện, chấm nhất định sẽ nghiêm túc xử lý loại sự tình này đương nhiên không cần tình túc lao tổ để ý tới kỳ hoành thiên chính mình rõ ràng liền có thể làm ra quyết định một bên đáp trả mục tây mà nói kỳ hoành này trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt vẻ kích động lúc trước hắn cũng toàn trình mắt thấy liễu mục tây đại phát thần uy mà cho tới bây giờ hắn mới hiểu được hôm nay mục tây đã đã cường đại đến một cái nhường hắn độ cao khó có thể tưởng tượng được loại độ cao này liền xem như tinh túc lao tổ cũng chỉ có ngưỡng vào phần bệ hạ lao tổ thanh huyền quốc chỉ có lao tổ một cái kim đan cảnh người toa chấn, nói đến hay yếu một chút ta lại cho bệ hạ cùng lao tổ một kiện lễ vật hy vọng hai vị có thể đủ tốt sinh lợi dụng tiểu thất hướng về phía kỳ tinh túc cùng với kỳ hoành trời có chút nợ nụ cười mục tây trong lúc đó khoác tay lập tức đại điện ở trong chính là nhiều hơn một đầu quỷ dị bảy trào ma thu tới chi chi chi ba tiểu thất thân hình xuất hiện ở đại điện ở trong trước tiên chính là hưng phấn kêu lên có lẽ là bởi vì nó tiền thân tại thanh huyền quốc đợi đến thời gian lâu dài lần này xuất hiện ở hoàng cung trong phạm vi trên người của nó nhưng là có một cỗ cảm giác thân thiết truyền ra tới ân đây là sáu mắt thấy tiểu thất xuất hiện kỳ tinh túc cùng với kỳ hoành thiên đô hơi hơi sức sở rõ ràng bọn hắn đối với trước mắt đầu ma thú này cũng là cảm thấy có chút quen mắt ha ha bậy hạ lao tổ đây là ta ma thú đồng bạn tiểu thất đến nôi nó tiền thân nghĩ đến hai vị hẳn là đều biết nhìn thấy hai người kinh dị biểu lộ mục tây mỉm cười nhưng cũng bất quá nhiều giảng giải tiểu thất tận ngươi năng lực lớn nhất ta muốn hai đầu vừa có bề ngoài lại có lực lượng ma thú chi chi chi ba nhận được mục tây mệnh lệnh tiểu thất nhưng là không chút do dự chi chi kêu vài tiếng sau đó ra hỏa này chính là đột nhiên lách mình trốn đại điện một cây trụ đằng sau ách mục tây lao đệ nó đây là muốn làm gì tinh túc lao tổ vẽ kinh nghi chưa rút đi dưới mắt nhìn thấy tiểu thất vậy mà mười phần nhân tính mà trốn cây cột sau đó trên mặt hắn thần sắc nhưng là trở nên càng thêm kinh ngạc đứng lên hắc hắc đợi một chút hai vị liền biết khoe miệng về một cái mục tây cũng không giải thích trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía tiểu thất chỗ ở cây cột nhưng cũng không khỏi lộ ra mỉm cười phốc, phốc ba thời gian không dài cây cột sau đó hai tiếng trầm đục liền đột nhiên tại đại điện ở trong văn tới mà theo trầm đục tiếng vang lên, tiểu thất thân hình lần nữa từ cây cột sau đó hiện ra, chỉ bất quá lần nữa hiện thân nó, sau lưng nhưng là chẳng biết lúc nào, nhiều hơn hai đầu vì vũ ma thú tới. cái này hai đầu ma thú, bộ dáng ngược lại là không sai bận nhiều, cơ hồ chính là dao long hình thái, nhưng là hai đầu có thể lên tiên cũng có thể xuống nước, hải lục không đều có thể ma dao. cái này sáu, mắt thấy tiểu thất mang theo hai đầu ma dao lại xuất hiện ở trước mắt, tinh túc lao tổ cùng với hoàng đế kỳ hoàng thiên cũng là trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, mỗi người lấy mắt cũng là tràn đầy hãi nhiên, thật là cường đại ma dao, cái này hai đầu ma dao. vậy mà đều là kim đan cảnh tồn tại kỳ tinh túc trước tiên cảm nhận được hai đầu ma giao cường hành tại hắn cảm giác ở trong cái này hai đầu đại gia hỏa tuyệt đối cũng là kim đan cảnh tồn tại thực lực e rằng đều phải ở trên hắn lão tổ bệ hạ cái này hai đầu ma thú chính là tiểu thất vừa mới sản xuất tiểu thất mệnh lệnh bọn chúng sẽ vĩnh viên vô điều kiện thi hành bây giờ ta sẽ đem hai đầu ma thú đưa cho hai vị xem như hai vị vật cưới ma thú sau này bọn chúng sẽ hoàn toàn nghe lệnh của lão tổ cùng bệ hạ mỉm cười mục tiêu đầu tiên là hướng về phía hai người giải thích một chút sau đó chính là hướng về phía tiểu thất đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chi, chi, chi ba mục tây uy tứ tiểu thất đương nhiên là trong nháy mắt liền đã lý giải đợi đến gặp liễu mục tây ánh mắt ra hỏa này trực tiếp hướng về phía hai đầu ma dao kêu vài tiếng sau đó cái kia hai đầu mạnh mẽ kim đan cảnh ma dao liền đột nhiên chợt lết người phân biệt bay tán loạn đến rồi tinh túc lao tổ cùng với kỳ hoành ngày dưới chân khôn khéo nằm ở hai người chân cùng chỗ t cái này sáu đợi đến hai đầu ma dao phân biệt lướt đến hai người dưới chân hơn nữa đàng hoàng nằm ở nơi đó thời điểm vô luận là hoàng đế kỳ hoành tiên vẫn là lao tổ kỳ tinh túc tất cả đều bị trước mắt một màn này cả kinh trận mắt hốt trước mắt một màn này tuyệt đối so với phía trước mục tây chém giết hai đại kim đan cảnh cường giả còn muốn cho bọn hắn chân kinh tiện tay diệt sát hai đại kim đan cảnh cường giả đi theo tay sáng tạo hai đại kim đan cảnh cường giả đây tuyệt đối là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng nhưng mà liền tại đây mới hơi thở công phu mục tây vậy mà thật sự đã sáng tạo ra hai cái kim đan cảnh siêu cấp tồn tại đối với bọn hắn tới nói đây quả thực là thật tích lao tổ vậy hạ cái này hai đầu ma giao cũng là kim đan cảnh nhị trọng tu vi có thể không gian phát triển có hạn nhưng một chốc cũng là đủ dùng rồi từ nay về sau bọn chúng sẽ hoàn toàn nghe lệnh của hai vị vĩnh viễn sẽ không phản bội nhìn thấy hai người hoảng sợ bộ dáng mục tây ngược lại có thể lý giải hai người tâm tình thẳng thắn nói trong lòng của hắn cũng biết đừng nói là trước mắt kỳ tinh túc hai người liền xem như phóng nhãn vô tướng giới nếu để cho những siêu cấp cường giả kia đã biết tiểu thất loại năng lực này chỉ sợ cũng phải cả kinh trận mắt hốt một a cái này cái này xấu. vô luận là kỳ tinh túc vẫn là kỳ huyền thiên giờ khác này cũng đã nói không ra lời thanh huyền quốc nguy cơ tận trừ mà lúc này bọn hắn rốt cuộc lại lấy được hai đầu cường đại kim đang cảnh vật cưới ma thú, đây hết thảy đơn giản giống như là nằm mơ giữa ban ngày một dạng không chân thực chỉ là dưới chân ma giao rõ ràng không phải giả loại kia cường đại đến làm người run sợ năng lượng ba động đơn giản giống như là đêm tối chính giữa bó đuốc để cho người ta căn bản không biện pháp xem nhẹ hai vị thử xem ma thú của các người tọa kỵ a cho hai người đầy đủ thời gian đi tiêu hóa tình huống dưới mắt mục tây sau đó mới quay về hai người cười nói hô sáu nghe được mục tây chi ngôn tinh túc lao tổ cùng kỳ hoành thiên liếc nhau một cái nhưng là đều từ đối phương trong mắt thấy được nhau nhau muốn thử thần sắp tới kim đan cảnh vật cưới ma thú a đây là bọn hắn phía trước nghị cũng không dám nghĩ bất quá mục tây tuyệt đối sẽ không lừa gạt bọn hắn theo lý thuyết giờ này khắc này, Cái này hai đầu cường đại kim đang cảnh ma giao, thật sự đã về bọn hắn chỉ huy. 100007 thứ 936 chương dành thời gian lên ba. Tinh tú lao tổ thực lực cũng không so ma giao kém bao nhiêu, kỳ Hoành Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn vẫn là không có, có quá nhiều lo lắng. Kít sâu một hơi, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng về phía dưới chân ma giao hạ lệnh. "Giống ba." Đợi đến dưới mệnh lệnh của hắn đạt, dưới chân ma giao lập tức đứng lên, đồng thời phát ra gầm nhẹ một tiếng. "Nam xuống." Ánh mắt sáng lên, Tinh tú lao tổ tiếp tục hạ lệnh, mà theo dưới mệnh lệnh của hắn đạt, ma giao trực tiếp đàng hoàng nằm xuống. lần nữa đã biến thành khôn khéo con mèo nhỏ hảo quả nhiên là nghe lời rất mắt thấy mình hai lần mệnh lệnh ma dao đều không chậm trễ chút nào thi hành kỳ tinh tú không khỏi kêu một tiếng hảo đi lại lao tổ ta đi hóng gió một chút hướng về phía ma dao lần nữa hạ lệnh kỳ tinh tú nhưng là bay thẳng thân đứng ở ma dao sau lưng của phía trên mà nói chuyện ở giữa ma dao chính là lần nữa đứng dậy trực tiếp chở hắn bay tán loạn ra ngoài thật sự nghe lời như vậy ba mắt thấy tinh tú lao tổ đối với mình ma dao tọa kỵ ra lệnh một bên kỳ hoành trời cũng là cuối cùng nhịn không được đứng lên lại chấm ra ngoài đi loanh ngược lại có mục tây ở bên cạnh hắn cũng không lo lắng cái này ma dao có thể thương tổn tới hắn cuối cùng hắn chính là cố lấy dũng khí hướng về phía ma dao hạ lệnh giống ba đợi đến dưới mệnh lệnh của hắn đạt đầu này ma dao đồng dạng đứng lên ra hiệu hắn có thể cưới ngồi Xoá ba cắn răng một cái kỳ hoành thiên dưới chân một điểm chính là trực tiếp nhảy lên ma dao sau lưng của giống ba đợi đến hắn lên đến ma dao sau lưng của ma dao lần nữa phát ra gầm nhẹ một tiếng giống như là đang nhắc nhở hắn nó muốn bay lên một dạng mà nói chuyện giữa công phu ma dao chính là cái đôi bay xuống theo sát trước đây ma dao bay lượn mà ra Ha ha ha, hảo, tốt. Ma giao bay tán loạn đi ra một sân a, kỳ hoành ngày tiếng cười ẩn ẩn truyền đến. Rõ ràng, lần này lấy được dạng này một đầu siêu cấp vật cưới ma thú, vị này thanh huyền quốc hoàng đế bệ hạ, sợ là nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cười tỉnh. Hắc hắc, hai đầu kim đan cảnh vật cưới ma thú, tăng thêm tinh tú lao tổ cái này kim đan cảnh người. Lần này, hẳn là không người có thể dễ dàng đối với thanh huyền quốc tạo thành nguy cơ. Mắt thấy hai người khống chế ma thú bay ra ngoài, mục tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia yên tâm chi sát tới. Đối với thanh huyền quốc lần này nguy cơ, mục tây kỳ thực là thật không có để ở trong lòng. lấy hắn cảnh giới hiện nay ánh mắt đã sớm đặt ở cao hơn độ cao cao hơn đến nỗi thanh huyền quốc chút chuyện nhỏ này đơn giản cùng con nít danh không có gì khác biệt đem hai đầu kim đan cảnh ma thu tặng cho kỳ tinh tú cùng với kỳ hoành ngày sau mục tây cũng không có tại hoàng cung quá nhiều dừng lại hắn lần này chưa từng cùng nhau giới trở về thời gian quả thực có hạn mà ở trong khoảng thời gian này ở trong hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đem chuyện phải làm tất cả đều tự mình làm xong tuy hắn đã quyết định đem phân thân lưu lại thanh huyền quốc nhưng phân thân dù sao cũng là phân thân cùng bản tôn vẫn là bao nhiêu có chút khác biệt có một số việc phân thân tới làm tuyệt đối không có bản tôn làm thư thái như vậy chính là. Tại Kỳ tinh tú cùng với Kỳ Hoành Tiên Ý gì theo không tôi nhìn chăm chú bên trong, Mục Tây trực tiếp bước lên trở về Đan Đạo Tông hành trình. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, từ Vương Thành đến Đan Đạo Tông, đơn giản chính là trong nháy mắt thôi. Trở lại Liêu Đan Đạo Tông, Mục Tây trước tiên chính là gặp được khắp nơi đều là Đan Đạo Tông đệ tử, những đệ tử này rõ ràng cũng là đang đàm luận phía trước trên Vương Thành khoảng không chuyển tới âm thanh, đàm luận nhân vật chính, dĩ nhiên chính là hắn. Cũng không có kinh động những người này, Mục Tây nhưng là trực tiếp về tới mình trong mật thất, hơn nữa trước tiên đem Đan Đạo Tông tông chủ Ti Mã Mục Tiên cùng với chủ nhà họ mục mục hoàng phạm tìm tới cha tông chủ bây giờ đan đạo tông cùng mục gia cũng đã xưa đâu bằng này, cha hỏa tông chủ đại nhân muốn như dĩ vãng như vậy lãnh đạo đám người như vậy đầu tiên thực lực nhất định phải qua ải mới được đem hai vị trưởng đối tìm đến mục tây nhưng là cũng không chậm trễ trực tiếp khai môn kiến sơn nói hắn lần này trở về nhưng là lập tức làm ra ba mươi mấy tử phủ cảnh cao thủ tuy những người này tất nhiên sẽ trong lòng tính sợ lấy hắn chỉ khi nào hắn không ở thời điểm chỉ bằng vào ti mã mục thiên hòa mục hoàng phạm e rằng đã khó mà phục chúng tây nhi có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng gia hỏa tông chủ đại nhân nghe lời người an bài chính là mục hoàng phàm lúc này nhìn chăm chăm con của mình, mặc dù ngoài miệng đang đáp lại mục tây, nhưng trên thực tế, tinh thần của hắn còn vẫn như cũ dừng lại tại mục tây trước đây bá đạo tuyên ngôn phía trên. mục tây trước đây bá đạo tuyên ngôn, quả thật nghe hắn nhiệt huyết sôi trào. đây chính là hắn mục hoàng phàm như tử, không những có thể nhẹ nhõm diệt sát kim đan cảnh cường giả, thậm chí ngay cả toàn bộ thiên linh vương triều cũng đã bị con của mình giẫm ở dưới chân. có đôi khi mục hoàng phàm thật sự đang suy nghĩ mấy năm này thời gian phát sinh chuyện có phải hay không tất cả đều là một giấc mộng. ban đầu mục gia an phận ở một góc. Tuy có thanh thủy quận tam đại gia tộc tên tuổi, nhưng trên thực tế căn bản chính là hết ngồi đại diếm thôi. Mỗi người tu vi đều chỉ bất quá là phổ thông hậu thiên cảnh, đơn giản cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng mà ngắn ngủi mấy năm ở trong, mục gia đi tới linh thúy sơn, từng cái một thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Đến rồi hiện nay, vẹn vẹn tử phủ cảnh cường giả liền đã có mười mấy người nhiều, đây hết thảy đơn giản giống như là mộng cảnh đồng dạng không chân thực. Hoàng phàm lao Đệ nói đúng, Tây Nhi, ngươi có cái gì ăn bài, cứ việc phân phó chính là. Mục Hoàng phàm thoại âm rơi xuống, ti mã mục Tiên cũng là vội vàng mở miệng đáp lại liễu mục tây một tiếng. mà cung mục hoàng phàm mở dạng vào giờ phút này hắn đồng dạng là nỗi lòng kích động, căn bản không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Khu Ku, tông chủ đại nhân chết sát đệ tử, không thể nói là phân phó. đệ tử lần này đem tông chủ đại nhân cùng phụ thân tiêu đến, chính là muốn giúp ngươi nhóm để thăng một chút tu vi thôi. nhìn cha của mình cùng Ti Mã Mục Thiên hai người như vậy nhìn mình tăng trầm, Mục Tây không khỏi sắc mặt ngượng ngập, nhưng cũng có thể lý giải hai người tâm tình. Ân, thăng cao tu vi. đợi đến Mục Tây câu nói này nói ra miệng, Ti Mã Mục Thiên và Mục Hoàng Phàm cũng là thần sắc chấn động, lần này nhưng là lập tức thanh tình nhiều. kể từ tấn cấp tử phụ cảnh sau đó, bọn hắn đối với lực lượng mạnh hơn, nhất định chính là tràn đầy lương tới. Lúc này nghe được mục tây muốn vì bọn hắn tăng cao tu vi, bọn hắn nơi nào còn nhớ được sự tình khác? Trên người của ta còn có một số thiên tài địa bảo, cùng với một chút tốt năng dược. Thừa dịp phụ thân hòa tổng chủ đại nhân vừa mới tử phụ, nếu như có thể mà nói, liền hết khả năng vì nhị lao đem tu vi để thăng một chút, để cha hòa tổng chủ đại nhân tương lai có thể lại càng dễ quản lý người phía dưới. Nói đến, phía trước tại vô tướng giới loạn ma vực, hắn chém giết cường giả rất nhiều nhiều nữa, những cường giả này trên thân, ngoại trừ tinh thần tinh bên ngoài, còn rất nhiều thiên tài địa bảo. cùng với linh đan diệu dược mấy cái thiên tài địa bảo này cùng linh đan diệu dược đối với kim đan cảnh người có thể hiệu quả không lớn nhưng đối với tử phụ cảnh người tất nhiên cũng là siêu cấp bà bối số ba đang khi nói chuyện công phu mục tây chính là đột nhiên quát tay sau đó tại trong ba người giữa bàn phía trên chính là nhiều hơn một đống bình bình lọ lọ cùng với đủ loại đủ kiểu thiên tài địa bảo tới t thật nhiều bà bối tây nhi người ngươi từ nơi nào lấy được nhiều như vậy bà bối mắt thấy mục tây lấy ra những vật này ti mã mục tiên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh cả người đều hưng phấn mà có chút run rẩy Hắn xem như Đan Đạo Tông Tông Chủ bình thường thường xuyên cần luyện đan, tiếp xúc thiên tài địa bảo tự nhiên rất nhiều, nhưng bây giờ mấy cái thiên tài địa bảo này, căn bản chính là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt hàng cao cấp. Mục Hoàng Phàm mặc dù tiếp xúc thiên tài địa bảo tương đối, ít, nhưng cũng có thể cảm nhận được những thứ này linh thực chính giữa linh tính, đáy mắt quang mang đồng dạng là không ngừng mà lấp lóe. Đây đều là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, nghĩ đến đem các loại thiên tài địa bảo đều phục dụng, lại dựa vào nơi này những đan dược này, Cha Hỏa Tông Chủ tu vi hẳn là đều có thể đạt đến từ phụ cảnh ngũ lục trọng trở lên a. Vô tướng giới tồn tại, dưới mắt còn không phải nói cho hai người thời điểm. cho nên đối với cái này chút chưa từng cùng nhau giới mang về bà bối hắn tùy tiện viện cái cớ liền xem như lừa dối vượt qua kiểm tra rồi tử phủ cảnh ngũ lục trọng trở lên nghe được mục tây chi ngôn, mục hoàng phàm cùng ti mã mục thiên không khỏi lướt nhau nhưng là đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hưng phấn. có thể đột phá đến tử phủ cảnh bọn hắn đã rất thỏa mãn nếu là có thể đạt đến tử phủ cảnh ngũ lục trọng mà nói e rằng nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cười tỉnh a tốt cha tông chủ cái gọi là rèn sắt khi còn nóng hải nhi sau đó sợ rằng phải bế quan tu luyện bây giờ sẽ giúp nhị lao tăng cao tu vi trong lúc đó nếu là có thống khổ gì mà nói mong rằng nhị lao có thể vượt qua cũng không muốn giảng giải quá nhiều mục tây nhưng là không chần chờ nữa đang khi nói chuyện chính là bắt đầu trợ giúp hai người để thăng lên tu vi tới lấy hắn hiện nay viễn siêu kim đan cảnh đại viên mãn cường giả thực lực kỳ thực cơ hồ có thể trực tiếp vì tử phủ cảnh người quán đỉnh bất quá quán đỉnh loại phương thức kia tính nguy hiểm quá lớn hơn nữa phần lớn là thích hợp người trẻ tuổi giống mục hoàng phàm cùng ti mã mục thiên tuổi như vậy vẫn là thành thành thật thật dùng đan dược và thiên tài địa bảo vận dưỡng tương đối thỏa đáng quan hệ đến chính mình tu vi và thực lực đại sự ti mã mục thiên hòa mục hoàng phàm ngược lại là không chút nào qua loa mỗi một cái trình tự đều nghiêm khắc tuân theo lấy mục tây mệnh lệnh tiến hành, mà ở vô tướng giới những thứ này linh bảo dưới sự trợ giúp, hai người tu vi đơn giản giống như là ngồi hỏa tiết một dạng, bắt đầu liên tiếp kéo lên. Vô tướng giới đan dược và thiên tài địa bảo ở trên thiên linh vương hướng chỗ như vậy, đó chính là chân chính thần vật, tăng thêm mục tây phụ trợ cùng khống chế, nếu là không thể để thăng hai người sức mạnh, đó mới thật là kỳ quái đâu. Thời gian lưu truyền trong nay mắt gần nửa ngày thời gian chính là lặng yên chạy đi, mà gần nửa ngày thời gian ở trong mục hoàng phàm cùng ti mã mục thiên thu hoạch cũng là tương đương tương đối lớn, ti mã mục thiên nay đã đạt đến từ phụ cảnh nhị trọng. Lần này đi qua Mục Tây trợ rút, nhưng là trực tiếp đạt đến tử phụ cảnh lục trọng cảnh giới kinh người, mà Mục hoảng phàm bởi vì tư chất quan hệ, tình huống thoáng kém một chút, nhưng cũng đạt đến tử phụ cảnh tứ trọng tình cảnh. Đối với dạng này thu hoạch, hai người tự nhiên cũng là hết sức hài lòng, mà tới được cảnh giới này sau đó, Mục Tây cũng không tiếp tục vì hai người tiếp tục tăng lên, bởi vì hắn đã cảm thấy, giờ khác này, hai người cũng đã đạt đến mức cực hạn, nếu như cứng rắn đi tăng lên, tất nhiên sẽ là cái mất nhiều hơn cái được kết quả. 1008 thứ 937 ở đâu Thiên Linh Vương triều tứ đại tông môn, Thiên Âm Tông Tông Chủ Tô Tâm Dật, Hiệp Đồng Kiếm Ý Tông Tông Chủ Chi Bằng Kiếm, Thái Cực Tông Tông Chủ Tất Vân, cùng với Vượng Minh Tông Tông Chủ Nê Hoàng, đến đây bái hội mục tây tiểu huynh đệ. Hiện tại mục tây cương vừa vì mình phụ thân cùng với Tông Chủ Ti Mã Mục Thiên để thăng song tu vi thời điểm, Thanh Huyền Quốc bên ngoài một tiếng trung khí mười phần tiếng La, nhưng là đột nhiên vang tới, tiếng La mười phần bình thản, nghe hết sức đun hòa, nhưng chính là cái này thanh âm ấy mái, nhưng là trực tiếp bao phủ cả Thanh Huyền Quốc, cùng với Thanh Huyền Quốc chung quanh vô số quốc gia. Rõ ràng phát ra cái này tiếng La, tất nhiên là một cái siêu cấp từ giả. Ông ba. đợi đến thanh em này chuyển ra đến từ phía sau vừa mới bình tĩnh trở lại không bao lâu thanh huyền quốc cùng với thanh huyền quốc chung quanh mấy cái quốc gia nhưng là lại một lần nữa trở nên huyền áo thiên thiên linh vương triều tứ đại tông môn ta ta không có nghe lầm chứ t khá lắm thiên linh vương triều tứ đại tông môn bốn vị tông chủ vậy mà đồng loạt hiện thân thanh huyền quốc thế này thì quá mức rồi tứ đại tông môn bốn vị tông chủ vậy mà chạy tới thanh huyền quốc tiếp kiến người khác cái này có lầm hay không ha ha ha người tiên thật sự người tiên tứ đại tông môn tông chủ vậy mà tự mình đến nhà bái phòng Mục Tây tiểu huynh đệ đây là muốn nghịch thiên a. Quá bá đạo, Mục Tây tiểu huynh đệ vừa mới ban bố tuyên ngôn, tứ đại tông môn bốn vị tông chủ vậy mà liền tới bái phỏng, hơn nữa ngôn từ ở giữa lại còn là khách khí như thế, đây quả thực là muốn nghịch tiên. Vô luận là Thanh Huyền quốc cường giả, vẫn là Thanh Huyền quốc những cái kia nước láng giềng cường giả, bây giờ cũng là bị Thiên Linh Vương Triệu tứ đại tông môn bốn vị tông chủ xuất hiện cả kinh tâm thần chập trờn, rõ ràng không ai từng nghĩ tới, Mục Tây mặt mũi vậy mà lớn đến loại trình độ này, liền tứ đại tông môn tông chủ đều phải chủ động tới bái hội Mục Tây. Ách, cái này sáu. Trong mặt thất, Đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Tiên cùng với một bên chủ nhà họ mục mục hoàng phàm lúc này đồng dạng là bị kinh ngạc nhảy một cái đang khi nói chuyện hai người ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên mục tây nhưng là phát hiện vào giờ phút này mục tây trên mặt đều là một mảnh cười khổ tâm tình tựa hồ có chút phức tạp thanh huyền quốc bên ngoài cao trăm trượng không chi bên trên ba nam một nữ bốn cái thân ảnh lúc này đang xếp thành một loạt lăng không đứng vững cái này ba nam một nữ mỗi người nhìn cũng là sắc mặt bình thản không có bất kỳ cái gì giá đỡ nhưng một cách tự nhiên bốn người này trên thân nhưng là đều có một cỗ dị thường khí tức cao quý ha ha thực sự là nghĩ không ra à Chúng ta Tứ Đại tông môn bốn vị tông chủ, lại có một ngày sẽ chạy tới một cái tiểu quốc gia ở trong, đến đây tiếp kiến một người trẻ tuổi, cái này đúng thật là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ha ha, thế sự vô thường, chúng ta bốn người mặc dù là cao quý Tứ Đại tông môn tông chủ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tứ Đại tông môn ở trên Thiên Linh Vương hướng là thế lực bá chủ, nhưng nếu là phóng nhãn vậy càng mạnh thế giới lời nói, e rằng giống nhau là nhỏ bé ghê a Không tệ, như Kiếm Ý tông chủ nói rất đúng, trên đời này vốn cũng không có tuyệt đối tôn ti mà nói, hôm nay chúng ta bốn người tới đây bái hội Mục Tây tiểu huynh đệ. Lão phu ngược lại là không cảm thấy có cái gì mất mặt. Trước đây nếu không phải mục Tây tiểu huynh đệ, ta Thiên Linh Vương hướng đã sớm nguy hiểm. Muốn ta nói, bốn người chúng ta, nhưng là đã sớm hẳn là đi chuyến này à? Tâm giật Tông chủ lời ấy rất là. Bốn người đứng tại trên không, giữa hai bên câu có câu không nói chuyện, bầu không khí ngược lại là có chút náo nhiệt. Vừa trưa mười phần, mục Tây tuyên ngôn vang vọng ở toàn bộ Thiên Linh Vương triều ở trong. Sau đó, bốn người bọn họ chính là tụ tập trung một chỗ, thương lượng một lần này hành trình. Mà đối với lần này đến đây bái hội mục Tây, bốn người rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí. Sau đó chính là một phen tìm hiểu, cuối cùng đi tới Thanh Huyền Quốc bên ngoài. thật muốn xem hôm nay mục tây tiểu tử đến tuột cùng đạt đến dạng gì cảnh giới, e rằng bốn người chúng ta át hẳn không phải là đối thủ của hắn a. đó là tất nhiên, từ phía trước hắn tuyên ngôn đến xem tiểu gia hỏa này thực lực, tất nhiên là ở tại chúng ta trên, đến nôi đến tuột cùng đạt đến loại cảnh giới nào, thật vẫn khó mà nói. đừng nóng nóngội, đợi đến hắn hiện thân sau đó, mọi người xem rõ ràng chính là nói đến lần này bốn người sở dĩ tới bái hội mục tây, kỳ thực mấu chốt nhất một điểm, hay là muốn xem mục tây đến tuột cùng trở nên mạnh bao nhiêu, có thể hay không thật sự giống bọn hắn nghĩ như vậy, đã xa xa đem bọn hắn rơi vào đằng sau, cũng không có nhường tứ đại tông chủ đợi lâu. ngay tại bốn người đang khi nói chuyện công phu thanh huyền quốc ở trong hét dài một tiếng chính là xa xa chuyển tới không biết bốn vị tông chủ đại nhân đại gia quan lâm tiểu tử không có từ xa tiếp đón mong rằng bốn vị tông chủ đại nhân tứ tội đúng mực âm thanh từ thanh huyền quốc ở trong chuyển đến mà theo âm thanh chuyển đến một thân ảnh giống như là hóa thành như một cơn gió trong nháy mắt bắt đầu từ thanh huyền quốc ở trong chui ra đang khi nói chuyện công phu chính là chuyển kiếp mấy ngàn vạn dặm không gian giống như thuấn di bình thường đến đến rồi tứ đại tông chủ phụ cận t cái này sáu tứ đại tông môn tông chủ rõ ràng nghe được âm thanh là từ bên ngoài mấy chục triệu dặm chuyển tới nhưng chính là ngắn ngủi này một câu nói công phu thanh âm chủ nhân vậy mà liền đi tới bọn họ phụ cận loại kia tốc độ đơn giản để bọn hắn trận mắt hốc mồm trong lúc nhất thời đều là có chút chưa tỉnh hồn lại mặc dù đã biết liêu mục tây rất mạnh nhưng mà giờ này khắc này kiến thức đến liễu mục tây tốc độ sau đó bọn hắn lúc này mới ý thức được xem ra bọn hắn đối với mục tây thực lực đoán chừng còn giống như là có chút bảo thủ a nói chuyện mục tây thân hình cũng tại bốn người trước mặt đứng vững, mà hắn bây giờ cùng 3 năm trước đây so sánh mặt ngoài xem ra cũng không có quá nhiều biến hóa đến nỗi ở bên trong biến hóa vậy thì không phải là bọn hắn có khả năng nhìn ra được. mục tây gặp qua bốn vị tông chủ đại nhân thân hình đứng vững mục tây ánh mắt trước tiên tại tứ đại tông chủ trên thân từng cái đảo qua sau đó cung kính hướng về phía bốn người thi cái lễ đạo mặc dù hiện nay chính hắn đã mạnh hơn bốn người này rất rất nhiều nhưng bốn người này cũng là tại hắn trưởng thành trên đường từng trợ giúp hắn người bây giờ nhìn thấy bốn người hắn tự nhiên là tôn kính phát ra từ nội tâm ai mục tây tiểu huynh đệ ba năm không thấy mục tây tiểu huynh đệ quả nhiên là để cho người ta chấn kinh à. mục tây mở miệng lần nữa không khỏi làm tứ đại tông chủ nhao nhao hồi phục thậm chí chỉ là tỉnh hồn lại bốn người không khỏi nhao nhao lộ ra cười khổ đến giờ khắc này bọn hắn căn bản vốn không cần hỏi nhiều mục tây vừa mới hiện ra tốc độ đã cho câu trả lời bọn họ mong muốn hơn nữa giờ này khắc này mục tây đứng ở hắn nhóm trước mặt bọn họ đều là có loại đối mặt một mảnh tinh không vậy cảm giác rất rõ ràng vào giờ phút này mục tây thật sự cao hơn bọn họ minh hơn nhiều khu khu bốn vị tông chủ đại nhân văn bối đang nghĩ ngợi muốn đi cho bốn vị tông chủ đại nhân thỉnh ăn đâu nhưng là không nghĩ tới bốn vị tông chủ đại nhân vậy mà trước một bước chạy đến tội lỗi quả nhiên là tội lỗi a cũng không muốn tại chính mình thực lực phía trên quá nhiều dây dưa mục tây ho nhẹ một tiếng vội vàng rời đi để tài nói Hắn lời này ngược lại cũng không giả. Lần này trở về, thật sự là hắn là muốn qua muốn đi tứ đại tông môn gặp một lần bốn vị tông chủ, quả thực không nghĩ tới, bốn người này đã vậy còn quá nhanh, liền hắn một bước chạy tới. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này còn không biết xấu hổ nói, làm động tĩnh lớn như vậy, chúng ta bốn người như thế nào có thể ngồi được vững? Kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm lúc này tiến lên một bước, cười văn nói: tại chỗ tứ đại tông chủ, hắn cùng với mục tây quan hệ nên tính là gần nhất, cho dù là cho tới bây giờ, mục tây cũng không có nói qua muốn ra khỏi kiếm ý tông, có thể nói, hôm nay mục tây ít nhất còn tính là nửa cái kiếm ý tông đệ từ đâu. cái này xấu. phía trước đệ tử nhất thời xúc động, mong rằng bốn vị tông chủ đại nhân thứ lỗi. nghe được chi bằng kiếm chi lời, mục tây không khỏi gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ. bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước hắn cử động, giống như thật sự có chút thiếu sót. dù sao thiên linh vương triều trên danh nghĩa vẫn là tứ đại tông môn thiên linh vương triều, hắn như vậy phát biểu tuyên bố, giống như mình đã bao trùm ở tứ đại tông môn phía trên một dạng. không sao, ngươi tiểu tử này bây giờ thực lực thông thiên, hô lên như vậy, cũng là hoàn toàn chính xác có cái chủ này tư cách. thái cực tông tông chủ tất vân lúc này cũng đứng dậy, nở nụ cười hướng về phía mục tây đạo. ở trên thiên linh vương hướng bên trên mảnh đất này có thực lực mới có quyền nói chuyện mặc dù mục tây trước đây hô uống có chút bá đạo nhưng mục tây hoàn toàn chính xác có loại kia tiền vốn đối với cái này bọn hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì ách thất vân tông chủ chết sát vạn bối cười khổ một tiếng mục tây lắc đầu sau đó nghiêm mặt nói bốn vị tông chủ hiếm thấy bốn vị tông chủ tề tụ ta thanh huyền quốc hôm nay vạn bối làm chủ nhất định phải thật tốt chiêu đái bốn vị tông chủ đại nhân bốn vị thịnh ở đây rõ ràng không phải nói chuyện chỗ tất nhiên tới đều tới rồi mục tây tự nhiên là phải hết tình địa chủ tuyệt đối không thể chậm trễ bốn vị này quý khách mới là hảo. đã như vậy chúng ta mấy cái cũng sẽ không khách khí hôm nay ngay tại ngươi chỗ này tụ họp một chút nhìn thấy mục tây mời tứ đại tông chủ cũng là mỉm cười đang khi nói chuyện bốn người tính cả mục tây chính là cùng nhau hướng về thanh huyền quốc chỗ sâu bay lượn mà đi mục tây cũng không có mang bốn người đi thanh huyền quốc vương thành bốn vị này cũng là thiên linh vương triệu đại nhân vật tất nhiên sẽ không thích chính giữa hoàng cung cái chủng loại kia không khí ngược lại là đan đạo tông linh thúy sơn rõ ràng càng thêm phù hợp chiêu đãi bốn vị này đan đạo tông người hiển nhiên là không có đủ tư cách cho nên một lần này tụ hội chính là chỉ có tứ đại tông chủ hòa mục tây năm người ma địa điểm tụ họp, mục tây nhưng là lựa chọn ở mình trong mật thất. bày xong bàn, mục tây ngược lại thật lấy ra không ít rượu ngon tới, những rượu này cũng là lúc trước hắn chém giết những cái kia vô tướng giới cường giả thời điểm vơ vét tới. phía trước đặt ở bách nạp giới chỉ bên trong lười nhát động, lúc này đại khách nhưng là vừa vẫn có đất dụ võ. tuy những rượu này tại vô tướng giới hết sức phổ thông, nhưng cầm tới đi hạ giới, vẻn vẹn là rượu ở trong cái kia đặc thù linh tinh khí tức, cũng đủ để cho những rượu này tại về phẩm chất cao hơn thiên linh vương triều những rượu kia thủy nhiều lắm. tứ đại tông chủ ở trong, phượng minh tông tông chủ nê hoàng là nữ tử, nhưng lại cũng không ảnh hưởng uống rượu, đã như thế. Năm người vừa tán gấu một bên khẽ thưởng thức chấm rót, bầu không khí ngược lại là có chút hài hòa. Tứ đại tông chủ rất rõ ràng, có liên quan mục Tây sự tỉnh, bọn hắn đã không thể tùy tiện hỏi thăm, cho nên trong bữa tiệc bốn người tham khảo chủ đề, cơ hồ cũng là vây quanh mục Tây tương lai sẽ có như thế nào như thế nào thành kiểu, nhưng là không có ai hỏi tham mục Tây tại sao lại ở nơi này 3 năm ở trong mở rộng nhiều như vậy. 1009 thứ 938 chương quay về vô tướng giới tông chủ đại nhân có chuyện đệ tử còn muốn cùng tông chủ đại nhân bồi cái không phải mong rằng tông chủ đại nhân tha thứ cho. Qua ba lần rượu. Mục Tây đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện, đột nhiên hướng về phía Kiếm Ý Tông tông chủ chi bằng kiếm ở miệng nói: "Tây Nhi, có chuyện gì cứ việc nói, đến nỗi chịu tội loại lời này, nhưng là hoàn toàn không cần thiết nói." Đem trong tay chén rượu thả xuống, chi bằng kiếm ngược lại cũng có chút hiếu kỳ, không biết Mục Tây muốn cùng hắn thưởng cái gì không phải, bất quá, bất kể là lỗi gì, hắn lúc này rõ ràng đều khó có khả năng trách tội Mục Tây a. Là như vậy, tông chủ đại nhân, phía trước có một tự xưng là Kiếm Ý tông nguyên giả nam tử, muốn đối với ta Thanh Huyền Quốc vương thất các vị tiền bối ra tay, càng là muốn đưa đệ tử vào chỗ chết. đệ tử nhất thời tức giận liền đem hắn chém giết mong rằng tông chủ đại nhân tha thứ đệ tử nhất thời xúc động đối với phía trước chém giết cái kia phan sông nguyên lão mục tây phía trước chính là muốn qua muốn lên kiếm ý tông đi nói rõ tình huống lần này chi bằng kiếm đích thân đến ngược lại là tiết kiệm được hắn chuyến này phiền phước a vẫn còn có loại sự tình này người kia tên gọi là gì có thể xác định là kiếm ý tông nguyên lão nghe được mục tây chi ngôn chi bằng kiếm lông mày không khỏi hơi nhữ lại mang theo kinh nghi vấn đạo người này tên là phan sông đến nơi đến cùng có phải hay không kiếm ý tông nguyên lão đệ tử ngược lại là cũng không biết mục tây cũng không dò giếm trực tiếp thành thật nói ách phan sông nghe được mục tây chi ngôn chi bằng kiếm đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia dị mang bất quá sau đó chính là nhuận miệng cười ta còn tưởng rằng là ai đây nguyên lai là phan sông người này trước đây thật là kiếm ý tông nguyên lão bất quá người này tâm địa ác độc nhiều lần đẹp dục sần sợ ý tông an định đoàn kết trước đây thật lâu cũng đã bị kiếm ý tông bí mật trục xuất môn phái Cười nhạt một tiếng chi bằng kiếm biểu lộ không nhìn ra điều khác thường gì nói đến giống như là thật a thì ra là thế xem ra ta đây một lần ngược lại là chó ngáp phải rồi xem như làm kiếm ý tông thanh lý môn hộ a nghe được chi bằng kiếm giảng giải Mục Tây không khỏi lông mày như lên, sau đó một mặt vui vẻ đạo. Chỉ là, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng, nhưng là không khỏi thoáng qua một kia ấy nãy. Người khác có thể không có chú ý, có thể vẫn luôn đang quan sát chi bằng kiếm biểu hiện hắn, như thế nào có thể không nhìn thấy đối phương đáy mắt lóe lên vẻ đau lòng. Rõ ràng, chi bằng kiếm lần này cho ra trả lời, rõ ràng cũng không là thật ta Tứ lại tông chủ tự mình đến đây Thanh Huyền Quốc tiếp kiến Mục Tây, cái này không thể nghi ngờ đem Thanh Huyền Quốc danh tiếng trong lúc vô hình lần nữa mở rộng. đối với thiên linh vương triều tứ đại tông môn người biết cũng không ít chỉ bất qua cái này tứ đại tông môn đối bọn hắn tới nói căn bản chính là quá mức xa xôi ngày bình thường đơn giản nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều nhưng lúc này đây tứ đại tông môn bốn vị tông chủ cùng tới đến rồi thanh huyền quốc ở trong đó ý vị như thế nào người sáng suốt tự nhiên xem xét đã biết kết hợp phía trước mục tây tuyên môn dưới mắt ai cũng biết thiên linh vương triều có một cái gọi là thanh huyền quốc chỗ nơi này tuyệt đối là không thể trêu chọc tồn tại đương nhiên đối với cái này chút mục tây kỳ thực là không chút nào để ở trong lòng Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng tứ đại tông môn tên tuổi tới chiếu cố thanh huyền quốc, bởi vì trong lòng của hắn, hắn tồn tại, không thể nghi ngờ muốn so tứ đại tông môn tên tuổi càng thêm có tác dụng. Bốn vị tông chủ cũng không có qua dừng lại lâu, bọn hắn này tới, chính là muốn dò xét một chút mục tây sâu cạn, đồng thời cùng mục tây bảo trì hảo hữu nghị quan hệ. Mà một chuyến, bọn hắn vừa tới xác định liễu mục tây cường đại, thứ hai cũng cảm nhận được liễu mục tây đối với tứ đại tông môn kính trọng, biết những thứ này, cũng là đã đủ rồi. đưa đi tứ đại tông chủ, mục tây cũng không có để cho mình rảnh rỗi, cơ hồ chính là tại đưa đi bốn người sau đó, hắn chính là đồng dạng rời đi liễu đan đạo tông. bắt đầu ở toàn bộ thiên linh vương triều phạm vi du tàu đứng lên lần này nhiệm vụ của hắn mục tiêu cũng rất rõ ràng đó chính là siêu tập thiên linh vương triều chính giữa thiên tài địa bảo tiếp đó luyện chế phá thiên đan để cho mục gia cùng đan đạo tông ở trong có thể có càng nhiều trước tiên thiên cường giả xuất hiện tuy hôm nay mục gia cùng đan đạo tông cũng đã không kém bất quá muốn nhường đan đạo tông cùng mục gia phát triển thành thế lực lớn siêu cấp chỉ bằng vào mười mấy hai mươi tử phụ cảnh người rõ ràng còn xa xa không đủ phá thiên đan luyện tài nói đến cũng Tịnh không có tiệm chỉ bất quá rất nhiều đều lớn lên ở trên thiên linh vương hướng một chút tuyệt địa ở trong vậy cường giả căn bản đừng nghĩ xâm nhập trong đó tiến hành ngắt lấy. bất quá lấy mục tây tình huống tới nói những vấn đề này đương nhiên không tính là vấn đề gì. tại cả thiên linh vương triều dạo qua một vòng mục tây thứ nhất mình thu thập thứ hai đến một chút cửa hàng ở trong mua bán dòng dã hao tốn một thiên nhất dạ thời gian hắn lúc này mới góp nhặt đầy đủ phá thiên đan luyện tài chạy trở về liêu đan đạo tông ở trong phá thiên đan cái này một đan dược có thể giúp người tấn cấp thiên thiên hơn nữa tác dụng phụ rất nhỏ nếu như có thể có đầy đủ nhiều phá thiên đan như vậy đan đạo tông cùng mục gia. sau này liền có thể sản xuất hàng loạt tiên thiên cảnh cao thủ, mà một khi tiên thiên cảnh người càng lai về đa, gia tộc huyết mạch tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, vì sau này mở rộng đánh xuống cơ sở vững chắc. đương nhiên, hắn bây giờ trên thân còn có không ít lương đan quả, một khi mục gia tiên thiên cảnh người nhiều, đằng sau còn có thể đắp nạn từng cái từng cái tử phủ cảnh người, đợi đến tử phủ cảnh người nhiều, như vậy mục gia mới xem như chân chính lớn mạnh. luyện chế phá thiên đan đối với mục tây tới nói đã là dễ như trở bàn tay, mà lần này luyện đan hắn nhưng là dòng giá luyện chế ra mấy trăm miếng phá thiên đan, đầy đủ đem tất cả mục gia người đều tăng lên tới tiên thiên cảnh. đương nhiên những đan dược này tuyệt đối không có khả năng tùy tiện loại người gì cũng có tư cách phục dụng đến nơi đến tột cùng muốn làm sao sử dụng những đan dược này vẫn là lưu cho mục gia đám cấp cao đi cân nhắc tốt không sai biệt lắm à nên làm cũng đã làm kế tiếp tựa như là thời điểm trở về vô tường giới trong mặt thất mục tây lẳng lặng xếp bằng ở trên giường đá trong đầu đem lần này trở về sự tình muốn làm đều làm theo một lần sau đó than khẽ đạo phân thân làm theo một chút mạch suy nghĩ mục tây nhưng là không nghĩ nhiều nữa tâm tư khẽ động ở giữa phân thân của hắn chính là bị hắn kêu gọi ra ta muốn trở về vô tướng giới thiên linh vương triều bên này. liền tất cả đều giao cho người a đợi đến phân thân xuất hiện mục tây bản tôn cùng phân thân bốn mắt nhìn nhau sau đó gật đầu nói tiểu thất ba hướng về phía phân thân gật đầu một cái mục tây lần nữa đem tiểu thất khai ra hết mà lần này căn bản không cần hắn nhiều lời tiểu thất chính là bắt đầu cố gắng sinh sản lên ma thú cường đại tới một đầu hai đầu sáu lần này tiểu thất không sai biệt làm ớt trường dùng gần nửa canh giờ thời gian cuối cùng càng là sản xuất dòng giá mười đầu kim đan cảnh ma thú đồng thời đem các loại ma thú quyền chỉ huy đều giao cho phân thân trong tay cái này mười đầu kim đan cảnh ma thú ngươi ở đây thích hợp thời gian giao cho phụ thân bọn hắn còn có ngàn vạn nhớ kỹ đốc xúc đại gia tu luyện không cho phép nhường đại gia lời biếng đem từng đầu ma vật giao cho phân thân trong tay mục tây lại là có chút không yên lòng mà đối với phân thân dặn dò mà đối với hắn căn dặn phân thân chỉ là gật đầu cười cười nhưng là không có lên tiếng trên thực tế phân thân cùng hắn bản tôn vốn là một thể bản tôn nghĩ có được phân thân đều sẽ nghĩ đến phân thân tồn tại tuy nói là phụ thuộc vào bản tôn chỉ khi nào bản tôn xảy ra bất chắc như vậy phân thân chính là mới mục tây bản tôn Tốt, nên làm như thế nào ngươi nên đều biết người ta tại hai thế giới bên trong tùy thời liên hệ a lại cùng phân thân phân phối một chút thứ ở trên thân, cơ hồ đem có thể lưu lại đều để lại cho phân thân, mục tiêu cuối cùng không cần phải nhiều lời nữa, hướng về phía phân thân mỉm cười, sau đó chính là trực tiếp một cái là mình, biến mất ở trong gián phòng. Lần này, hắn đi được so trước đó dứt khoát nhiều lắm, bởi vì phân thân tồn tại, cơ hồ thì tương đương với hắn cũng không có thật sự rời đi, hắn chuyện muốn làm, tùy thời cũng có thể thông qua tâm thần chia sẻ, giao cho phân thân tới làm. Cho nên, cho dù hắn bản tôn về tới vô từng giới, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn vẫn như cũ cũng tồn tại ở Thiên Linh Vương triều. Mấy cái tiềm lực ở giữa Mục Tây bản tôn chính là rời đi Liễu Đan Đạo Tông phạm vi, sau đó cách xa Thanh Huyền Quốc, thẳng đến tiên Linh Vương triều ngoại Vi Hải vượt mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, căn bản không ai có thể phát hiện tung tích của hắn, mà đối với Thanh Huyền Quốc người tới nói, tất cả mọi người cho là hắn vẫn như cũ dừng lại ở Đan Đạo Tông ở trong, nhưng là không có ai biết, bây giờ lưu tại nơi này, chẳng qua là phân thân của hắn thôi. Một đường phi nhanh, Mục Tây cũng không có đi nhìn Linh Lạc Thần Hòa Ti Mã Vân bọn người, cũng không phải nói hắn tâm an, mà là lúc này đi gặp các nàng, kỳ thực ngược lại là sẽ có phiền phước. Vô luận là Linh Lạc Thần vẫn là Ti Mã Vân, các nàng cũng là vừa mới ở vào đại cất bước tăng lên giai đoạn. Trong khoảng thời gian này ở trong, hắn cũng không muốn quá mức phá dỡ các nàng. Còn nhiều thời gian, đợi đến hắn tòng Ma Kha giới trở về sau đó, nghĩ cùng các nàng bao lâu liền bồi bao lâu, nhưng là không cần thiết để ý cái này phân phân miệu miệu thời gian. Lần này có thể hạ giới, đó đã là Lam Bảo phủ chủ lớn lao ân đức. Phải biết, nếu để cho Thiên Tinh cung biết hắn hạ giới, Lam Bảo phủ chủ nơi đó, chỉ sợ cũng phải không tiện bàn giao. Thời gian không dài, Mục Tây thân hình chính là xuất hiện ở Thiên Linh Vương triều ra vùng biển vô tận ở trong, mà vừa mới đạt đến vùng biển vô tận, hắn chính là trước tiên bóp nát Lam Bảo phủ chủ bàn cho hắn tiếp dẫn bài. ba Lam Bảo phủ chủ ban cho tiếp dẫn bài, rõ ràng muốn so mây bách hộ pháp trước đây ban cho hắn khối kia lệnh bài mạnh không thiếu. Đợi đến hắn bóp nát lệnh bài sau đó, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bầu trời chính là chuyển đến một cỗ to lớn hấp lực, trực tiếp đem hắn hút vào chính giữa vòng xoáy. Thiên Linh Vương chiều, ta rất nhanh sẽ trở lại. Thân hình tiến vào ủ rũ mạ kỳ phía trước một giây, mục tây ánh mắt hướng về phía xa xa Thiên Linh Vương chiều liếc mắt nhìn, yếu ớt thở dài nói. ba. Tiếng thở dài chưa rơi xuống, mục tây thân hình cũng đã biến mất ở vòng xoáy năng lượng ở trong, mà cả phía thiên địa, nhưng là trong nháy mắt khôi phục liễu bình tĩnh. giữa hai cái thế giới truyền thống, mục tây đã, đã trải qua hai lần, một lần này truyền thống, ngược lại là cùng lúc trước hai lần không có khác nhau mấy, muốn nói khác nhau, vậy cũng chỉ có thể là tâm tình khác biệt. trải qua từ thiên linh vương triều đến vô tường giới, lại chưa từng cùng nhau giới về tới thiên linh vương triều kinh lịch sau đó, mục tây đối với cái này loại giữa hai cái thế giới truyền thống, ngược lại có chút quen thuộc. điểm trọng yếu nhất là, hắn phát hiện nguyên lai like ở nơi này giữa hai cái thế giới đi xuyên, cũng không giống như giống như là trong tưởng tượng khó khăn như vậy, có thể đợi đến hắn hoàn thành ma kha giới nhiệm vụ bên kia sau đó, rất nhanh liền có thể lần nữa trở lại thiên linh vương triều nữa nha. Đương nhiên, còn có tương đối để cho hắn yên tâm một điểm, đó chính là phân thân tồn tại. Lần này đem phân thân lưu lại hạ giới, như vậy, coi như hắn bản tôn thật sự không cẩn thận treo ở bên ngoài, còn có thể thông qua phân thân mà tiếp tục mạng sống. Theo lý thuyết, hắn hiện tại kỳ thực là có hai cái mạng. 1011 thứ 939 chương tụ tập cất coi như không tệ tâm tình, mục tây tùy ý phía trên hấp lực hấp dẫn lấy chính mình, chậm rãi hướng về vô tướng giới tiến phát lấy, thời gian không dài, hắn chính là cảm thấy bầu trời hấp lực đột nhiên tăng thêm, sau đó, trước mắt tia sáng lóe lên, thân hình của hắn chính là đã xuất hiện ở vô tướng giới ngay giữa. Hô ba thân hình từ dị thứ nguyên không gian ở trong đi ra, mục tây trước tiên thở phào một hơi dài, trên mặt không tự chủ được lộ ra một nụ cười. hắc hắc, vô tướng giới chính là vô tướng giới, nơi này thiên địa linh khí, quả nhiên là so thiên linh vương chiêu cấp độ kia sơ thủy thế giới mạnh hơn nhiều a. Khi một hơi vô tướng giới đặc hữu thiên linh chi khí, mục tây cảm thấy chính mình toàn thân trên giới rõ ràng muốn so tại hạ giới thời điểm thông thấu nhiều lắm. tiểu gia hỏa, ngươi chuyến này sơ thủy thế giới hành trình, tốc độ ngược lại là rất nhanh. liền tại mục tây cảm khái ở giữa, bên hai nhưng là đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng cười khẽ. tiếng cười truyền đến một đầu ánh sáng rực rỡ cầu chính là xa xa kéo dài mà đến vừa vặn kéo dài đến dưới chân của hắn ngừng lại đến đây đi vừa vặn ngươi tới được sớm vậy thì sớm đi bắt đầu tốt thải xác quang cầu kéo dài đến dưới chân lam bảo phủ chủ thanh âm lần nữa vang vọng ở bên thai mà một lát mục tây mới ý thức tới nguyên lai like hắn lần này xuất hiện chỗ càng là lam bảo phủ chủ lơ lửng chi thành à lần này ngược lại tốt vậy mà một bước đúng chỗ mà chuyển tống đến lam bảo phủ chủ tới nơi này ánh mắt nhìn lướt qua quanh hắn trước tiên chính là thấy được lam bảo phủ chủ tòa kia to lớn lơ lửng chi thành đợi đến thấy rõ cảnh tượng trước mắt. hắn nhưng cũng không trần chờ nữa, thân hình khẽ động, chính là lướt đến thải sắc quang cầu phía trên, xóa ba, lên quang cầu, mục tây chỉ cảm thấy dưới chân khẽ động, sau đó, thân hình của hắn chính là xuất hiện ở màu trắng loáng trong cung điện, xem ra lần này hạ giới, hắn rất là thuận lợi a, đợi đến mục tây đứng vững vàng thân hình thời điểm, lam bảo phủ chủ thanh âm lần nữa truyền đến, mà nói chuyện ở giữa, mục tây phía trước trắng xóa hoàn toàn xương mù chậm rãi tăng hẳn ra, hiện ra lam bảo phủ chủ thân hình, gặp qua phủ chủ đại nhân, nắm phủ chủ đại nhân phúc, lần này hạ giới hết thể thuận lợi, lần này, van bối có thể an an tâm tâm đi tới ma kha giới. hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng nhìn thấy lam bảo phủ chủ chân thân mục tây vội vàng hơi hơi thi lễ cung cung kính tính trả lời tuy hắn bây giờ đã đem cựu chuyển huyền công luyện tới tiểu thành bất quá hắn vẫn có thể cảm giác được ở trước mắt lam bảo phủ chủ trước mặt hắn vẫn như cũ giống như sâu kiến đồng dạng căn bản không có sức đánh trả chút nào vậy là tốt rồi không ràng buộc mà đi tới ma kha giới không thể nghi ngờ có thể tốt hơn sống sót nghe được mục tây chi ngôn lam bảo phủ chủ gật đầu một cái sau đó nói tiếp tiểu gia hỏa đã ngơi trước bọn hắn một bước đã trở về vậy thì sớm bắt đầu để chuẩn bị a mỉm cười. lam bảo phủ chủ khoác tay tại mục tây trước mặt chính là nhiều hơn một bản thật mỏng sách tới chật chật địa cấp cao cấp vũ kỹ u minh trảo nghĩ không ra vô tướng giới ở trong vậy mà cũng có như thế ác độc võ kỹ nâng sách mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm thái bộ này địa cấp võ kỹ u minh trảo chính là vừa mới lam bảo phủ chủ giao cho hắn nhường hắn nghiêm túc tu luyện dựa theo lam bảo phủ chủ nói tới ma kha giới người thiên hướng âm tàn tay độc mà bọn hắn những thứ này tiến đến nội ứng người nếu như có thể có một chút tay độc cơm ngoan võ kỹ tại người tự nhiên có thể tốt hơn dung nhập trong đó bộ này địa cấp cao cấp vũ kỹ u minh Chảo. Mục Tây đã xem toàn thể qua một lần, thẳng thắn nói, dứt bỏ uy lực không nói, đơn thuần âm tàn cay độc đến xem, cái này U Minh Chảo, tuyệt đối là hắn thấy qua ác độc nhất võ kỹ, có thể tưởng tượng, cái này bộ vũ kỹ năng nếu là ở vô tướng giới ở trong lộ diện lời nói, như vậy thi triển võ kỹ người, e rằng trước tiên sẽ trở thành trong mắt mọi người tà ma ngoại đạo. Mặc dù âm ngoan một chút, bất quá, cái này U Minh Chảo hoàn toàn chính xác quá sức, hấp nhân tủy náo luyện công, thật không biết là như thế nào biến thái người mới có thể sáng tạo ra như thế biến thái võ kỹ tới. Lắc đầu, Mục Tây đối với cái này bộ vũ kỹ năng, thật sự không có bao nhiêu hứng thú. cũng không phải nói hắn có bao nhiêu nhân tử, chỉ là bộ này U Minh Trảo, nhường hắn cảm giác đứng lên có chút ác tâm. Tính toán, tất nhiên phủ chủ đại nhân yêu cầu tu luyện, như vậy ta liền đàng hoàng tu luyện tốt, cùng lắm thì luyện sau đó không cần chính là. Lan bảo phủ chủ yêu cầu không thể vi phạm, bất quá, liền xem như đem cái này bộ vũ kỹ năng luyện thành, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thử. Nói trở lại, trong tay hắn có từ loạn ma vực ở trong có được loại kiên Lệ Khí ngưng luyện chi pháp, cái loại thủ đoạn này sau khi thi triển ra, cũng có thể trợ hắn dung nhập ma kha giới. Ổn định lại tâm thần, Mục Tây ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là bắt đầu một cách toàn tâm toàn ý tu luyện được bộ này U Minh chào tới. Khoảng cách đi tới Ma Kha Giới đã càng lai like việt tới gần, nói lời trong lòng. Vào lúc này Mục Tây thật đúng là có chút thất vọng. Ma Kha Giới chắc chắn là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt, mà hắn lần này đi tới Ma Kha Giới, một mặt là mang theo vô tướng giới nhiệm vụ nằm vùng, nhưng hắn mục đích quan trọng nhất, nhưng là tìm kiếm an tuấn ngạ, đem chính mình vị huynh đệ kia, thằng Ma Kha Giới giải cứu trở về. Ma Kha Giới quy mô, đương nhiên sẽ không so vô tướng giới tiểu quá nhiều, mà tới được Ma Kha Giới sau đó, hắn muốn thế nào tìm được huynh đệ của mình. lại có thể không tìm được huynh đệ của mình, đối với cái này hắn nhưng là một chút lòng tin cũng không có. An Tuấn Ngạn trước đây bị nghiệp thương hộ pháp bắt đi, sống hay chết đều nói không chính xác. Có thể hắn chuyến này đi ma kha giới, rất có thể liền An Tuấn Ngạn tin tức đều tìm hiểu không đến. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải đi chuyến này. Thiên Linh Vương chiêu bên kia, lúc này ngược lại là không có vấn đề gì. Thông qua bản tôn cùng phân thân liên hệ, Thiên Linh Vương chiêu hết thảy, hắn thời khắc đều có thể trưởng khống ở trong lòng, mà có phân thân ngồi chấn Thiên Linh Vương chiêu, hắn ngược lại cũng không lo lắng phía dưới sẽ có biến cố gì. Dưới mắt hắn phải làm. chính là yên lặng chờ đi tới Ma Kha giới ngày hôm đó đến, tiếp đó tiến quân Ma Kha giới, tiếp tục đại sát tứ phương. Dứt bỏ tìm kiếm an tuấn nạn chuyện này, hắn không có lòng tin gì bên ngoài, đối với Ma Kha giới sinh tồn, hắn ngược lại là cũng không như thế nào lo lắng. Lấy hắn hiện nay thực lực, Niết bàn cảnh phía dưới đã không lo không sợ, cho dù là tao nộ Niết bàn cảnh người, hắn cũng có năng lực cẩn thận đỏ sức một phen, đến lúc đó cẩn thận kinh doanh, Ma Kha giới chưa hẳn có thể cho hắn mang đến phiền toái bao lớn. Thời gian kế tiếp, Mục Tây tự mình tu luyện Lam Bạo phủ chủ giao cho hắn nhiệm chào, đương nhiên, lấy hắn tình huống tu luyện u minh chảo căn bản vô dụng thời gian bao nhiêu cơ hồ một ngày không đến hắn chính là đã đem bộ này địa cấp cao cấp vũ khí nắm giữ được không sai biệt lắm thời gian kế tiếp hắn cơ hồ chính là đang điều chỉnh trạng thái của mình còn có chính là cùng hạ giới phân thân cùng hưởng hai thế giới tin tức bất kể nói thế nào thiên linh vương triêu cũng là hắn cùng mặc dù có phân thân toả chấn hắn vẫn như cũ sẽ ẩn ẩn có chút bận tâm trong thời gian này mấy cái khác thông qua được khảo nghiệm người tự nhiên cũng đều về tới lam bảo phủ chủ lơ lửng chi thành ở trong tới đồng dạng là bị lam bảo phủ chủ ban cho u minh chảo tiến hành tu luyện mà một số người không hề giống nhau tây Bọn hắn muốn luyện thành một bộ điệu cấp cao cấp vũ khí, đó cũng không phải là 2 3 ngày liền có thể hoàn toàn luyện thành. Đương nhiên, Lam Bảo phụ chủ đem U Minh triệu chuyển cho đại gia, nhưng cũng không có yêu cầu nhất thiết phải ở nơi này trong vòng vài ngày luyện thành, chờ đến Ma kha giới sau đó, bọn hắn có bo lớn thời gian có thể tu luyện. Thời gian lưu chuyển, một ngày này, liền tại mục Tây chán đến chết mà ngồi ngay ngắn ở tinh thất ở trong điều chỉnh trạng thái, đồng thời chỉ huy hạ giới phân thân mở rộng mục ra thời điểm, Lam Bảo phụ chủ thanh âm, nhưng lại đột nhiên ở bên thai vang lên. Bốn người các ngươi dừng lại đi, là thời điểm đi tới Thiên Tinh cung tập hợp. lam bảo phủ chủ thanh âm chuyển đến mà theo thanh âm của hắn văng lên mục tây trước mặt thất thải quang cầu xuất hiện lần nữa vừa vặn kéo dài đến dưới chân của hắn ngừng lại cuối cùng đã tới a mấy ngày này thời gian thật đúng là đủ giày vò. mắt thấy bị giật xuất hiện mục tây không khỏi hai mắt hiếp lại trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắp tới chờ đợi lâu như vậy lần này cuối cùng có thể đi tới ma kha giới cũng không biết lần này đi tới ma kha giới lại là vị nào cường giả dẫn đội mặc kệ tất cả chuyện tiếp theo liền tất cả đều gặp triêu phá triêu a nghiêm mặt hắn nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa thân hình cái động chính là trực tiếp lên bị giật trận trực tiếp bị chuyển lại ra mật thất. đợi đến mục tây từ trong mật thất lúc đi ra, tại hắn bên cạnh, nhưng là đã có ba người đứng vững. ba người này dĩ nhiên chính là Lam Bảo phủ mặt khác ba cái thông qua được khảo nghiệm người. lần này đi tới Ma Kha giới nội ứng, Lam Bảo phủ nhưng là dòng dã có bốn người, dạng này số lượng kỳ thực đã không ít. thêm lời thừa thãi, bản phủ không nói, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đến rồi Ma Kha giới, sống sót, trở nên mạnh mẽ, một ngày kia hiệp trợ ta vô tướng giới tiêu diệt Ma Kha giới, khi đó các ngươi sẽ lấy được các ngươi hết thảy mong muốn. Lam Bảo phủ chủ không có thao thao bất tuyệt động viên, cũng không có ba hoa thiên địa hứa hẹn, bất quá. Vẹn vẹn là cái này đơn giản mấy chữ, chính là đủ để cho tại chỗ bốn người cảm xúc mê ông. Nhận được hết thể mong muốn, thử hỏi còn có cái gì dụ hoặc, lại so với dạng này dụ hoặc càng thêm động lòng người đâu. Đi ba. Hướng về phía mục Tây, bốn người nói đơn giản vài câu, Lam Bảo phủ chủ không cần phải nhiều lời nữa, khoát tay, liền đem bốn người tạm thời thu vào mình miết bản thế giới, thân hình lóe lên, chính là đến bên ngoài truyền tống huyền trận ở trong. Ông ba. Chân khí khẽ động ở giữa, thông hướng Thiên Tinh cung truyền tống huyền trận chính là khởi động ra, sau đó, Lam Bảo phủ chủ chính là mang theo bốn người, bắt đầu đi tới Thiên Tinh cung hành trình. Một đường không nói chuyện, làm Mục Tây bốn người từ Lam Bảo Phủ chủ nhất bản thế giới hiện thân lúc đi ra, quen thuộc Thiên Tinh Cung, nhưng là xuất hiện lần nữa ở trước mắt của bọn hắn. Thiên Tinh Cung, chúng ta lại gặp mặt ta. Mục Tây ánh mắt, trước tiên vẫn là bị Thiên Tinh Cung cái kia to lớn cung điện hấp dẫn, mặc dù đã gặp qua không chỉ một lần, có thể lần này mới gặp lại tòa này kinh người cung điện, hắn vẫn là có loại dị thường cảm giác rung động. Cũng không biết ngày đó ở trên Thiên Tinh Cung ở trong nhìn thấy nữ tử kia, bây giờ thế nào, chờ ta thực lực đủ mạnh sau đó, nhất định muốn đối với chuyện này hiểu thêm một bậc. Nhìn thấy Thiên Tinh Cung. mục tây trước tiên chính là muốn đến rồi ngày đó dò xét thiên tinh cung thời điểm tại nơi không gian bị kín ở trong nhìn thấy nữ tử mà vừa nghĩ tới nữ tử kia bị cầm tù ở nơi đó hắn chính là không có chút nào từ đâu tới cảm giác được có chút không thoải mái lần này đi ma kha giới vô luận như thế nào đều phải đột phá đến kim đan cảnh cảnh giới một khi ta đạt đến kim đan cảnh như vậy thực lực chắc chắn siêu việt kim đan cảnh bất luận kẻ nào đến lúc đó thằng bức niết bàn cảnh cứng giả sau khi trở về cũng có thể có càng lớn quyền phát biểu hết thảy đều phải lấy thực lực nói chuyện hắn hiện tại mặc dù không sảng khoái có thể nghĩ muốn biết do chân tướng sự tình bằng vào năng lực hiện tại của hắn Đó là còn thiếu rất nhiều. Bất quá, chờ đến Ma kha giới về sau, tại loại kia thế giới người ăn thịt người, hắn tự tin mình nhất định có thể tiến thêm một bước, đợi đến hắn lần nữa trở lại vô tướng giới thời điểm, cho dù không đạt được phụ chủ cấp cường giả loại cấp bậc đó, nhưng ít ra, những cái tiêu hộ pháp cấp nhân vật, hắn nhất định sẽ không sợ sợ. 1011 thứ 940 chương thích đám người nghi soát ba. Liên tại mục Tây suy nghĩ giữa công phu, một bên một chỗ không gian ở trong, nhưng là đột nhiên truyền đến một tiếng xoẹt vang mà theo xoẹt vang rộ truyền ra, một người trung niên nam tử thân hình, chậm rãi từ không gian ở trong đi ra. ha ha lam bảo phụ chủ chúng ta lại gặp mặt ta nam tử trung niên từ khe hở không gian ở trong lách mình mà ra trước tiên hướng về phía lam bảo phụ chủ không người hơi có vẻ cung kính nói ha ha vũ khi tinh sứ hữu lễ hy vọng không để cho vũ khi tinh sứ lợi lâu khi nhìn thấy vũ khi tinh sứ từ trong không gian lướt đi sau đó lam bảo phụ chủ không khỏi mỉm cười đồng dạng đạm nhiên thi lễ nói ha ha vừa vặn vừa vặn 36 phủ thông qua tuyển bật người lúc này chính là lần lượt đuổi trở về lam bảo phụ chủ vẫn tương đối gần trước cao giọng nợ nụ cười vũ khí tinh sứ ánh mắt không khỏi nhìn về phía lam bảo phủ chủ một bên nơi đó bốn cái thông qua được khảo nghiệm lam bảo phủ người lúc này từng cái đứng nghiêm trạng thái rõ ràng cũng không tệ rất tốt lam bảo phủ chủ cái này bốn cái tiểu gia hỏa liền giao cho ta tốt tại hạ sẽ không lưu lam bảo phủ chủ có cơ hội chắc chắn đi lam bảo phủ tiếp kiến liếc mắt nhìn bốn người vũ khí tinh sứ lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía lam bảo phủ chủ trực tiếp hạ lệnh trục khách đạo hắn sau đó muốn đi an bài mục tây bốn người tự nhiên không có tinh lực tiếp đãi lam bảo phủ chủ hảo đã như vậy Quyền tiêu phủ liền tạm thời cáo tử lam bảo phủ chủ đạo cũng không nhiều nói thời gian kế tiếp thiên tinh cung muốn làm sao an bài hắn đã không xen tay vào được duy nhất có thể làm chính là trở về đợi ánh mắt hướng về phía mục tây bốn người nhìn lướt qua lam bảo phủ chủ khẽ gật đầu đang khi nói chuyện công phu chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ hắc, bốn hắc, người các người đi theo ta đi thời gian kế tiếp hết thể liền đều phải nhìn chính các người a đợi đến lam bảo phủ chủ rời đi vũ khí tinh sứ cũng không chậm trễ trong lúc đưa tay liền đem mục tây bốn người thu vào niết bàn thế giới sau đó đồng dạng lách mình ở giữa biến mất ở tại chỗ Lam mục tây bốn người từ vũ khí tinh sứ niết bàn thế giới hiện thân lúc đi ra bốn người vị trí đã là thiên tinh cung nội bộ đập vào mắt chỗ màu tím không gian thoạt nhìn làm mộng ảo như vậy chỉ là đối với thế giới không biết ước ao và khẩn trương nhường bốn người căn bản không có tâm tư đi cảm thụ chung quanh cảnh đẹp tạm thời cứ chờ một chút ta đợi một chút sẽ có người tới mang các người đi tiếp đó các ngươi liền muốn chính thức đạp vào đi tới ma kha giới hành trình bốn người trước mặt vũ khí tinh sứ vẫn là mặt mỉm cười nhìn xem bọn hắn đã không có cái gì giá đỡ cũng không có bất kỳ khinh miệt thái độ như vậy để cho người ta một cách tự nhiên liền sẽ cảm thấy rất thoải mái hô ba đợi đến vũ khí tinh sứ tiếng nói rơi xuống mục tây bốn người cũng là vô ý thức giãn nhẹ một hơi trên mặt của mỗi người cũng là khó tránh khỏi lộ ra một chút khẩn trương chi sắc tới. Lần này là thật muốn động thân a, Ma Kha giới, thật không biết kia sẽ là một mảnh thế giới như thế nào. Mục Tây tâm tình cũng không khỏi có chút khẩn trương, mặc dù hắn đối với mình rất có lòng tin, nhưng lần này phải đi dù sao cũng là lấy tản nhẫn hung lệ chứ danh Ma Kha giới, loại này thế giới tuyệt đối sẽ không quá tốt hơn chính là. Hơn nữa, bọn hắn dạng này một đám vô tướng giới người, tiến vào Ma Kha giới thời điểm tất nhiên sẽ cùng Ma Kha giới người có chỗ khác biệt, một khi ngụy trang không tốt, hay là vận khí kém một chút lời nói, rất có thể liền bị Ma Kha giới người phát hiện dị thường. Nếu như được nhận định vì là dị loại mà nói, như vậy kết quả tất nhiên có thể tưởng tượng được bốn người các ngươi thế nhưng là có cái gì muốn hỏi sao có cái gì nghi vấn bây giờ cứ hỏi à có thể trả lời ta sẽ tận lực cho các ngươi đáp lại nhìn thấy mục tây bốn người cũng là mang theo khẩn trương rõ ràng đều không phải là rất bình tĩnh vũ khí tinh sứ không khỏi mỉm cười sau đó hướng về phía bốn người nói xem như toàn trình phụ trách khảo nghiệm bốn người người phụ trách vũ khí tinh sứ đối với mục tây bốn người vẫn có tương đối khá ấn tượng bất kể nói thế nào bốn người này cũng là hắn chọn lựa ra nếu như tương lai bốn người thật sự có thể lập xuống đại công lao như vậy hắn coi như không chiếm được thực chất tính chỗ tốt nhưng cũng biết mặt mùi sáng sủa không phải cho nên thừa dịp dưới mắt còn có thời gian nếu như có thể mà nói hắn tự nhiên hy vọng có thể cùng bốn người thân cận nhiều hơn tinh sứ đại nhân ma kha dưới sức mạnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu nơi đó niết bàn cảnh người số lượng thế nhưng là hơn được ta vô tướng dưới sao đợi đến vũ khi tinh sứ thoại âm rơi xuống bốn người ở trong cái kia bị lam bảo phủ hàn ngưng hộ pháp mang tới nam tử trung Niên, nhưng là thứ nhất đứng dậy hướng về phía vũ khi tinh sứ vấn đạo bốn người ở trong hắn thoạt nhìn là trung thực nhất một cái bình thường cơ hồ rất ít mở miệng chẳng ai ngờ rằng lần này có cơ hội đặt câu hỏi lại là hắn trước hết nhất mở miệng vấn đề này ngược lại là có thể trả lời bất quá đáng tiếc là ma kha giới rốt cuộc có bao nhiêu niết bàn cảnh người lại là không phải so ra mà vượt ta vô tướng giới cái này thật vẫn khó mà nói nghe được nam tử trung niên nghi vấn vũ khí tinh sứ cao mày sau đó tiếp tục nói mặc dù vô tướng giới chấn áp chư thiên thực lực chính là các đại thế giới ở trong mạnh nhất bất quá ma kha giới có thể cùng vô tướng giới chống lại lâu như vậy thực lực tất nhiên không thể khinh thưởng đến niết bàn cảnh cường giả số lượng sao hẳn là không sai bật nhiều vô tướng giới mạnh nhưng là mạnh tại nơi mấy vị siêu cấp cường giả trên thân đến nỗi niết bản cảnh cấp bậc người hắn tin tưởng ma kha giới niết bản cảnh cường giả chưa hẳn liền sẽ so vô tướng giới thiếu đa tạ tinh sứ đại nhân giải thích khó hiểu mặc dù vụ khi tinh sứ trả lời cũng không phải rất xác định nhưng nam tử trung niên vẫn là đối hắn hơi hơi thi lễ biểu đạt cảm ơn của mình tinh sứ đại nhân chúng ta lần này đi tới ma kha giới nội ứng sợ rằng sẽ là một cái tương đối quá trình khá dài vạn bồi mới biết nếu như trong thời gian này chúng ta có trọng đại tình báo muốn chuyển về vô tướng giới lời nói có phải hay không có biện pháp gì hay đợi đến nam tử trung niên vấn đề kết thúc, lập tức liền lần nữa có người đứng dậy, hướng về phía vũ khi tinh sứ vấn đạo. Mà lần này đứng ra không là người khác, chính là mục tây. Vấn đề này đã khốn nhiễu mục tây một đoạn thời gian, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ, nếu là đi nội ứng, như vậy tất nhiên liền muốn sẽ có dùng tình báo truyền lại trở về, nhưng từ ma kha giới đem tin tức truyền lại trở về vô thường giới cũng không giống như là cái gì chuyện dễ dàng a. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là nóng nội, vấn đề này coi như ngươi không hỏi, thiên tinh cung cũng tất nhiên là muốn vì các ngươi giải quyết, đến nỗi cụ thể đến tột cùng muốn làm thế nào, bản tinh làm cho ngược lại thật không rõ lắm. đợi một chút chính chủ đã đến, đến rồi hắn tự nhiên sẽ nói cho các người biết vũ khí tinh sứ mặc dù thực lực mạnh mẽ ở trên thiên tinh cung ở trong cũng coi như là đại nhân vật nhưng trên thực tế quyền hạn của hắn nhưng là vẫn như cũ không cao ít nhất đối với nội ứng người tiếp xuống hành động hắn đã không biết chút nào tỉnh thì ra là thế đa tạ vũ khí tinh sứ đề điểm đối với vũ khí tinh sứ cho ra trả lời mục tây ngược lại là cũng tương đối hài lòng hắn liền nói sao nội ứng sau đó như thế nào lại liền tình báo đều không biện pháp truyền lại trở về đâu nói như vậy nam vùng nhiệm vụ chẳng phải là không có ý nghĩa gì Bốn người các ngươi dưới mắt cũng không cần nghĩ quá nhiều, chờ đến Ma Kha giới, các ngươi mấu chốt nhất nhiệm vụ chính là muốn biện pháp sống sót trước, đợi đến đứng vững bước chân sau đó, lại nghĩ đến truyền lại tình báo sự tình. Vũ Khí tinh sứ kinh nghiệm phong phú, thời gian kế tiếp, cơ hội chính là nhắc nhở bốn người, đến rồi Ma Kha giới đều phải làm gì, không phải làm cái gì, cố gắng đến rồi Ma Kha giới sau đó, có thể mau sớm dung nhập trong đó đi, miễn cho bị người khác phát hiện dị thường. Đối với Vũ Khí tinh sứ dặn dò, bốn người cũng là nghe hết sức nghiêm túc, bọn hắn đều biết, đến rồi Ma Kha giới sau đó, chỉ cần hơi không cẩn thận, đó chính là thân tử đạo tiêu kết cục, cho nên căn bản không dám sơ suất. Đương nhiên, thế sự khó lường, Vũ Khí tinh sứ chỉ có thể nhắc nhở bọn hắn một chút cần thiết phải chú ý vấn đề, có thể đợi đến thật sự đến rồi ma kha giới sau đó, cụ thể là gì tình huống ai cũng không biết, hết thảy, còn muốn bọn hắn gặp chiêu phá chiêu, tự mình tinh kế mới được. Xoá ba. Thời gian không dài, ngay tại Vũ Khí tinh sứ dặn dò bốn người hẳn là chú ý cái vấn đề lúc, màu tím bị kín không gian ở trong, một đạo quang mang đột nhiên sáng lên, sau đó, tại mục tây tứ nhân cùng với Vũ Khí tinh sứ trước mặt, chính là nhiều hơn một cái một thân ngân bảo thân ảnh tới. Đột nhiên xuất hiện ngân bảo thân ảnh, tự nhiên là trước tiên hấp dẫn Liễu Mục Tây bốn người chú ý của lực, kế tiếp một màn càng làm cho bốn người con ngươi co dù lại, nhau nhau bị sợ một cái nhảy. Vụ khi gặp qua lục tinh chủ đại nhân, ngân bảo thân ảnh xuất hiện ở bịt kín không gian ở trong, vừa mới còn đang vì mục tây bốn người giảng giải tình huống vụ khi tinh sứ, đong nhiên thần sắc nghiêm. Sau đó chính là không lương tới địa, rất cung kính hướng về phía ngân bảo thân ảnh thi cái lễ, loại kia cung kính trình độ, đơn giản giống như là thông thường kim đang cảnh người gặp được phụ chủ cấp nhân vật một dạng. T 6 cái này sáu. Đợi đến thấy vụ khi tinh sứ vậy mà đối với người tới hành vi như này đại lễ, tại chỗ mục tây bốn người cũng là vô ý thức há to miệng, cả đám đều bị một màn trước mắt kinh động. vũ khí tinh sứ xem như thiên tinh cung nhất bàn cảnh cường giả liền xem như nhìn thấy lam bảo phủ Phụ chủ cấp độ kia nhân vật cũng chỉ là đơn giản gọi một phen thôi nhưng trước mắt cái này ngân bảo thân ảnh vậy mà nhường vũ khí tinh sứ hành vi như này lại lễ hơn nữa thoạt nhìn vũ khí tinh sứ đối với cái này ngân bảo thân ảnh tuyệt đối là lại kính vừa sợ giống như là học sinh tiểu học gặp được lao sư mở dạng lục tinh chủ thiên tinh cung có thật nhiều tinh sứ, cái này cái gọi là tinh chủ chỉ sợ là so tinh sứ cao cấp hơn tồn tại người này thực lực sáu mục tây ánh mắt không ngừng mà lập lòe có nước thiên linh thần trong người hắn có thể đủ cảm nhận được trước mắt cái này toàn thân trên giới đều quấn tại áo bào màu bạc chính giữa ra hỏa mặc dù coi như giống như là không tồn tại một dạng nhưng trên thực tế người này tu vi tuyệt đối là hắn khó có thể tưởng tượng phía trước hiểu được thiên tinh cung có 72 đại tinh làm cho hiện tại xem ra tinh sứ phía trên hẳn là cái này cái gọi là tinh chủ lục tinh chủ đây mới là thiên tinh cung lục tinh chủ liền đã đã cường đại đến loại tình trạng này cái kia ở trên hắn tinh chủ chẳng phải là muốn mạnh hơn hắn hô thiên tinh cung quả nhiên là cường đại đến làm người run sợ a Cảm thấy thở phào thật dài một cái, Mục Tây lúc này cuối cùng ý thức được Tiên Tinh Cung mạnh bao nhiêu. 1.012 thứ 941 chương sau cùng giao phó Võ Kỳ Tinh sứ, cái này bốn cái chính là Lam Bảo phủ tuyển ra người sao? Liên tại Mục Tây bốn người kinh ngạc ở giữa, trường bào màu bạc ở trong đột nhiên truyền đến thanh âm đạm mạc, vẹn vẹn từ âm thanh đến xem, ngược lại là một chút cũng nghe không ra ngân bảo người thân phận thực lực trở tin tức. Trở về Lục Tinh chủ đại người, cái này bốn cái chính là Lam Bảo phủ đưa tới chính giữa mấy người, cuối cùng thông qua khảo nghiệm người. Võ Kỳ Tinh sứ sắc mặt nghiêm nghị, "Cô Miêu, vậy mà đều không dám đứng thẳng?" ánh mắt càng không dám nhìn nhiều ngân bảo thân ảnh, khổ cực võ kỳ tinh sứ, bọn hắn giao cho ta là được, võ kỳ tinh sứ đi làm việc chuyện của chính người a. nghe được võ kỳ tinh sứ trả lời, ngân bảo thân ảnh gật đầu một cái, đang khi nói chuyện chính là vừa đỡ tay, trực tiếp đem mục tây bốn người thu vào, thân hình càng là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. cung tiễn lục tinh chủ đại người ba, đợi đến ngân bảo thân ảnh biến mất không thấy, võ kỳ tinh sứ lần nữa không lưng tới địa, hướng về phía hư không cung kính nói, loại kia cung thuận thái độ, rất khó đem hắn cùng một cái nết bàn cảnh cường giả liên hệ với nhau sáu, dứt bỏ võ kỳ tinh sứ biểu hiện không nói, lại nói vào giờ phút này bốn người. lại bị Ngân Bảo thân ảnh trong lúc đưa tay lấy đi sau đó bốn người nhưng là trực tiếp bị đơn độc phân tán ra mỗi người cũng là đơn độc xuất hiện ở một mảnh không cùng một dạng hoàn cảnh ở trong hô lại là một mảnh nhất bản thế giới ở đây hẳn là cái kia Ngân Bảo nam tử nhất bản thế giới đi mục Tây xuất hiện ở chỗ chính là một mảnh trong hẻm núi hẻm núi rất dài chỗ hắn ở chính là thung lũng một góc mà một lát phía trước cùng hắn cùng nhau ba người khác lúc này không biết bị Na Di đến rồi vị trí nào nhưng là một chút khí tức đều không cảm ứng được ư bị giam cầm vậy mà không động được liền tại mục Tây muốn quay đầu nhìn một chút xung quanh thời điểm. hắn nhưng là bỗng nhiên phát hiện toàn thân của mình trên thế giới vậy mà tất cả đều bị giam lại căn bản ngay cả động một chút đều làm không được cái này xấu, thật cường hành lục tinh chủ trong bất chi bất giác vậy mà liền đem người cho cầm giữ vẫn thở dài mục tây đối với cái này chút siêu cấp cường giả quả nhiên là hết sức hâm mộ đáng tiếc là hắn muốn đạt đến loại cảnh giới này không muốn biết lúc nào đâu tính toán chờ xem cho tới bây giờ hết thể chỉ có thể là mặc cho người khác hành động a mục tây cũng không có gì có thể lo lắng dù sao tại những này siêu cấp cường giả trước mặt hắn thật không có bất kỳ lực phản kháng lo lắng cũng là phí hơn nữa hắn tin tưởng những cường giả này hẳn là sẽ không gây bất lợi cho hắn chính là mặc dù ngân bảo nam tử không nói gì bất quá theo suy đoán của hắn đến xem cái này ngân bảo nam tử lúc này hẳn là tại đem 36 phủ mỗi một cái sắp đi tới ma kha giới người từng cái thu vào niết bàn thế giới ở trong đợi đến người toàn sau đó nhất định sẽ có một ý kiến 36 phủ mỗi một phủ tất nhiên đều có người thông qua khảo nghiệm bất quá đi tới ma kha giới nội ứng thời điểm những người này ở giữa chỉ sợ sẽ không có qua lại gì này ngược lại là không khó lý giải dù sao mỗi người tình huống cũng khác nhau đại gia ý điểm vẹn đèn đạt sần đứng lên rõ ràng có thể càng thêm thuận tiện hơn nữa vô tướng giới mặc dù đối với những người này tiến hành khảo nghiệm có thể có trời mới biết những người này ở trong có thể xuất hiện hay không phản đồ nếu để cho đại gia lẫn nhau đối mặt mà nói tương lai nếu là có người làm phản như vậy tất cả mọi người sợ là liền bị một mẹ hốt gọn cái này vị lục tinh chủ đại nhân niết bàn thế giới rõ ràng còn muốn so lam bảo phụ chủ niết bàn thế giới càng thêm ổn định càng thêm phồn hoa xem ra vị này thực lực cũng là muốn mạnh hơn lam bảo phụ chủ a dứt khoát cái gì cũng làm không được mục tây dứt khoát thưởng thức lên cái này vị lục tinh chủ niết bàn thế giới tới trong tâm mắt, cái này vị lục tinh chủ nhất bản thế giới xác thực muốn so lam bảo phụ chủ nhất bản thế giới hoàn mỹ. đồng dạng là có núi có nước, cái này vị lục tinh chủ nhất bản thế giới bên trong xuất thủy, rõ ràng muốn so lam bảo phụ chủ càng thêm giàu có linh tính. xem ra, lần này đi tới ma kha giới, hẳn là cái này vị lục tinh chủ đại nhân dẫn đội. nếu như ta không nhìn lầm, người này thủ đoạn mạnh nhất hẳn là ẩn tàng khí tức, ngược lại là hoàn toàn chính xác thích hợp nhất đi tới ma kha giới. trước đây nhìn thoáng qua, nhưng hắn đối với cái này vị lục tinh chủ tình huống nhiều ít có hiểu chút ít, mà đem hắn cùng lam bảo phụ chủ làm một tương đối lời nói. ngược lại là rất dễ dàng liền có thể phát hiện vị này ưu thế. 36 phủ, mỗi một phủ hẳn là đều có thể có ba, bốn người thông qua khảo nghiệm, lần này đi tới Ma Kha giới vô tướng giới người, hẳn là sẽ tại 100 đến khoảng 150 người, nếu như những người này đều có thể tại Ma Kha giới đứng vững góc chân, thậm chí có người có thể đạt đến niết bàn cảnh lời nói, vậy đối với vô tướng giới tới nói, tuyệt đối đáng giá thật tốt chúc mừng một phen. Vô tướng giới cùng Ma Kha giới đấu tranh lâu như vậy, vẫn luôn không có lấy được không thực chất tính chất thắng lợi, có thể nói, một lần hành động này, hẳn là vô tướng giới có lực nhất một lần hành động. Đương nhiên, hành động lần này muốn ra hiệu quả vậy thì không phải là một năm nửa năm có khả năng đạt tới quá trình này chắc chắn là một cái dài đằng đắng quá trình tâm tư loạn chuyển, mục tây một hồi suy nghĩ một chút chỗ này một hồi suy nghĩ một chút chỗ thời gian chính là một cách tự nhiên từ ngón tay trượt đi qua không biết qua bao lâu một đoạn thời khắc mục tây đột nhiên cảm thấy thân thể của mình chậm nhẹ sau đó hắn chính là ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình vậy mà khôi phục liễu tự do hoạt động năng lực a có thể động giam cầm giải trừ a đợi đến cơ thể khôi phục liêu tự do mục tây không khỏi nết miệng nở nụ cười vô ý thức hoạt động một chút tay chân bất quá nhưng cũng không có làm quá lớn động tác đây là ngân bảo nam tử nhất Bàn thế giới mà đối phương phía trước sở dĩ muốn giam cầm bọn hắn hẳn là không muốn để cho bọn hắn hoạt động điểm này hắn vẫn tương đối rõ ràng lũ tiểu gia hỏa kế tiếp ta nói tới mỗi một câu nói các ngươi đều phải nghiêm túc ghi nhớ tuyệt đối không nên thất thần Liên tại mục tây hoạt động tay chân thời điểm thanh âm huy nghiêm nhưng là trong lúc đó tại cả niết bản thế giới ở trong vang lên thanh âm này dĩ nhiên chính là phía trước cái kia ngân bảo nam tử thanh âm muốn làm sao cùng dặn dò sao xem ra lần này là thật muốn động thân a nghe được ngân bảo nam tử thanh âm vang lên mục tây không khỏi sắc mặt sáng lên sau đó chính là nhận nhận chân chân nghe kế tiếp các ngươi liền muốn đi tới ma kha giới đối với ma kha giới nguy hiểm Coi như không nói đại gia cũng có thể tưởng tượng đến ta sẽ đem các ngươi tận khả năng phóng tới tương đối an toàn chỗ đến nỗi có thể hay không xuống nổi phải nhờ vào chính các ngươi hơn 100 người giải tại ngân bảo nam tử nhất bản thế giới ở trong mỗi người lúc này cũng là đảng hoàng nghe ngân bảo nam tử dặn dò mà mỗi người biểu lộ đều trở nên dị thường nghiêm túc lên đến rồi ma kha giới sau đó đại gia làm theo ý mình nghĩ biện pháp mau chóng dung nhập ma kha tộc bất quá có một chút các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi là vô tướng giới người Mặc kệ đến rồi lúc nào, mặc kệ đối mặt như thế nào dụ hoặc, hy vọng các ngươi đều không cần quên thân phận của mình, nếu có người không chịu được dụ hoặc, làm ra có hại vô tướng giới sự tình, như vậy đừng trách bản tinh chủ không khách khí. Vào giờ phút này hơn 100 người, mỗi một cái cũng có thể nói là vô tướng giới tinh anh, những người này tiến vào Ma Kha giới sau đó, tất nhiên sẽ có rất nhiều người lẫn vào không tệ, thậm chí hoàn toàn có khả năng lẫn vào so vô tướng giới còn tốt. Mà một khi tại Ma Kha giới ăn sung mặc sướng, như vậy thì xem như quên đi mình xuất xứ, nhưng cũng hoàn toàn có chút ít có thể. Ngân Bảo nam tử ngữ khí tràn đầy cảnh cáo, rất rõ ràng. Nếu quả như thật có người làm ra cấp độ kia chuyện, tất nhiên sẽ trở thành hắn không chết không nghỉ địch nhân, mà tất nhiên hắn có thể đủ đem bọn hắn đưa vào Ma Kha giới, như vậy tự nhiên cũng có thể tại Ma Kha giới tiêu diệt bọn hắn. Lần này đến Ma Kha giới nội ứng, các ngươi cứ sưu tập tin tức hữu dụng, nghĩ biện pháp hôn đến cao vị, đến nơi các ngươi lấy được tình báo, bản tinh chủ sẽ định kỳ đi tới Ma Kha tộc tiến hành thu thập. Đây là một khối định vị phù bài, mỗi người các ngươi đều đưa hắn đặt ở trên thân, như vậy, bất luận các ngươi tới nơi nào, bản tinh chủ cũng có thể bằng vào phù này bài tìm được các ngươi. Lục tinh chủ thanh âm tiếp tục truyền đến, mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống Niết bàn thế giới chính giữa mỗi người trước người cũng là nhiều hơn một khối dịch thấu trong suốt đặc thù ngọc bài. Ngọc bài từ mặt ngoài đến xem nhưng là nhìn không ra chút nào khác thường, phía trên cũng không có cái gì đặc thù khí tức. Đến nỗi lục tinh chủ đến tuột cùng bằng vào gì phương thức tiến hành định vị, vậy cũng chỉ có cái này vị lục tinh chủ mình biết rồi. Định vị phù bài sao? Nghĩ đến cũng hẳn là giám thị phù bài a. Mục Tây trước mặt đồng dạng xuất hiện phù bài, mà nhìn thấy thứ này, hắn chính là trực tiếp đem phù bài nắm ở trong tay, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Bất kể nói thế nào, vật này là tuyệt đối không thể bỏ, bởi vì lần này đi tới ma kha giới. hắn muốn phòng ma kha giới trở lại vô tướng giới lời nói còn phải thông qua cái này vị lục tinh chủ đại nhân mới được mà muốn thông qua vị này trở lại vô tướng giới điểm thứ nhất đương nhiên chính là muốn có thể được đối phương tìm được ma kha giới chính giữa tình huống tương đối phức tạp bản tinh chủ cũng không khả năng thường xuyên tiến đến lần này đem các người đánh ngã ma kha giới sau đó bản tinh chủ sẽ ở 5 năm sau đó mới một lần buông xuống thời gian 5 năm này ở trong hy vọng đại gia tất cả đều có thể sống sót hơn nữa đều lẫn vào không tệ đợi đến đám người đem định vị phù bài cất kỹ lục tinh chủ thanh âm lần nữa truyền đến mà nghe được hắn một lần này truyền âm tại chỗ cái này hơn một trăm người nhưng là cũng không khỏi nao nao hiển nhiên là hơi có chút kinh ngạc năm năm sáu thật đúng là thời gian không ngắn a hai mắt hiếp lại mục tây trong bụng không khỏi hơi hơi rung động tâm tình ngược lại là hơi có chút phức tạp thẳng thắn nói hắn ngược lại là không nghĩ tới tại ma kha giới ngốc lâu như vậy bất quá bây giờ xem ra đây cũng không phải là hắn có khả năng thay đổi nói trở lại thời gian năm năm nói đến ngược lại cũng không dài ngỡn một cái liền đi qua ngược lại tu luyện của hắn phương thức tương đối đặc thù Năm năm này ở trong, ngay tại Ma Kha Giới ngoan hung ác mà tu hành chính là. Trên thực tế, Lục Tinh chủ đương nhiên cũng hy vọng chuyên cần chạy mấy chuyến Ma Kha Giới. Bất quá, cho dù là lấy tu vi của hắn cùng với năng lực cẩn ấp, cũng tuyệt đối không thể tại Ma Kha Giới dừng lại quá nhiều. Vượt qua nửa ngày thời gian, hắn bị phát hiện khả năng liền sẽ rất lớn. Cho nên, năm năm buông xuống một lần, kỳ thực đã là cực hạn, lại nhiều lần mà nói, tất nhiên sẽ lợi bất cập hại. Nhắc lại đại gia một điểm, Ma Kha Giới người tàn nhẫn thị sát, đến nơi đó, các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần là có thể thở hổn hẹn đều là các ngươi địch nhân, mà đối xử nhân. tuyệt đối không thể có chút nào nương tay lục tinh chủ thanh em đột nhiên trở nên dị thường lanh khốc rõ ràng trong mắt hắn ma kha tộc cũng là dị loại đối với dị loại tuyệt đối không thể chút nào nương tay đương nhiên hắn cùng với ma kha giới giao tiếp tương đối nhiều tất nhiên cũng là được chứng kiến ma kha giới tàn nhẫn bằng không cũng sẽ không đặc biệt dặn dò những thứ này tốt thời gian kế tiếp các ngươi liền ở tại chỗ ngồi xuống chờ đợi a chờ các ngươi rời đi bản tinh chủ niết bản thế giới thời điểm chính là đã là tại ma kha giới ngay giữa lục tinh chủ thanh em cuối cùng vang vọng ở cả niết bản thế giới ở trong sau đó chính là cũng không có tiếng thở nữa rõ ràng nên lời nhắn đủ cũng đã giao phó xong, thời gian kế tiếp, tất nhiên chính là hướng về Ma Kha giới lên đường. Chưa từng cùng nhau giới đi tới Ma Kha giới, cái này nhiệm vụ cũng không phải đùa giỡn, nhất là còn muốn đem nhất bản thế giới chính giữa hơn 100 người từng cái thả vào Ma Kha giới, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bại lộ mục tiêu, đến lúc đó, một lần hành động này, chỉ có thể là khó sinh chất yểu. 1013 thứ 942 chương cẩn thận từng ly từng tí đây là bắt đầu lên đường sao? Ma Kha giới, ta cuối cùng liền muốn đạp vào Ma Kha giới thổ địa. Đợi đến trung quanh không có âm thanh, Mục Tây hai mắt không khỏi hơi hít Hắn biết, Lục Tinh chủ đã làm xong sau cùng ăn bài, thời gian kế tiếp, tất nhiên chính là đi tới Ma Kha giới, đem bọn hắn từng cái thả vào nơi đó. Nói đến, lần này có thể tiến vào Ma Kha giới, trực tiếp nhất công lao, nhưng là còn tại trên người hắn, bởi vì muốn đi vào Ma Kha giới, đầu tiên nhất định phải có vào giới bài, mà vô tướng giới lấy được vào giới bài, đúng là hắn ban đầu ở hạ giới thời điểm, từ vị tiêu nghiệp thương hộ pháp nơi đó lấy được. Ma Kha giới, mặc kệ ngươi là một chỗ thế giới như thế nào, ta mục tây đều phải đưa ngươi dẫm ở dưới chân, hoàn toàn đem ngươi chinh phục. Còn có, anh Tuấn huynh, mặc kệ đến cỡ nào khó khăn, cỡ nào nguy hiểm, lần này Ta đều muốn đem ngươi mang về. Cho dù là hắn hiện nay đã thập phần cường đại, nhưng khi đó phần kia hồn nhiên hữu nghị, vĩnh viễn sẽ không biến. Đi tới Ma Kha Giới, hắn mục đích chủ yếu nhất chính là muốn tìm về An Tuấn ạ. Tòng vô tương giới đến Ma Kha Giới, trong lúc này khoảng cách, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu xa, lại sẽ tràn đầy như thế nào gian khổ. Nói đến, các đại thế giới siêu cấp cường giả nhóm, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ đem tâm thần phong thích đến hư không vô tận ở trong, dám thị lấy đối địch thế giới mỗi một phần động tĩnh, giống như là vô tương giới, trong đó cường giả. tất nhiên sẽ thời thời khắc khắc chú ý đến ma kha giới động tĩnh một khi ma kha giới bên kia có gió thổi cỏ động bên này liền sẽ tính nhắm vào mà làm ra cử động đồng dạng, ma kha giới chính giữa siêu cấp cường giả tất nhiên cũng sẽ thời khắc chú ý vô tướng giới động tĩnh bên này chỉ bất quá so sánh tới nói ma kha giới sức mạnh yếu nhược một chút theo dõi cường độ tất nhiên không sánh được vô tướng giới thôi thiên tinh cung lục tinh chủ muốn vô thanh vô tức tiến vào ma kha giới tự nhiên không có khả năng đại trường kỳ cổ trực tiếp chạy tới nói như vậy không cần hắn tiến vào ma kha giới ở trong liền bị ma kha giới các cường giả phát hiện tiếp đó bị cuốn tuy lục tinh chủ thực lực thông thiên bất quá nếu là đối mặt ma kha giới một đám cường giả lời nói đồng dạng sẽ hết sức bị động chủ yếu nhất là một khi hành tung của hắn bại lộ như vậy một lần hành động này liền báo tiêu cho nên lục tinh chủ lần này đi tới ma kha giới căn bản không dám chút nào sơ suất. đoạn đường này dù thế nào cẩn thận cũng không quá đáng lục tinh chủ ở bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí gấp rút lên đường mà ở hắn nhất bàn thế giới ở trong mục tây chờ một đám vô tướng giới các thiên tài lúc này nhưng là im lặng chờ đợi mình ma kha giới hành trình thời gian lưu chuyển, lục tinh chủ nhất bản thế giới ở trong căn bản không cảm giác được thượng hải gian trôi qua ở đây không có mặt trời lặn mặt trăng lên không có ban ngày đêm tối tất cả mọi người đều chỉ biết là bọn hắn tại lục tinh chủ niết bàn thế giới ở trong đã rất lâu nhưng là cũng không biết cụ thể trôi qua bao lâu mấy ngày cựu thiên vẫn là 10 ngày nguyên lai toàn vô tương giới đi tới ma kha giới thật không nở gian khổ a niết bàn thế giới ở trong mục tây vẫn như cũ lẳng lặng xếp bằng ở tại chỗ chờ đợi lục tinh chủ tướng chính mình thả vào ma kha giới ở trong bất quá chờ đợi như vậy đã kéo dài vài ngày thời gian nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh xem ra cho dù là cái này vị lục tinh chủ dạng này cơn giả muốn tổng vô tương giới lén qua đến ma kha giới cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy à khẽ nhả một hơi mục tây chậm rãi đè xuống đáy lòng vội vàng sao động cảm xúc để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại nguyên bản hắn cho là bằng vào cái này vị lục tinh chủ sức mạnh mạnh mẽ tổng vô tương giới tiến vào ma kha giới căn bản chính là mười phần chuyện dễ dàng nhưng bây giờ xem ra ý nghĩ của hắn rõ ràng hơi quá với thiên thần xem ra vô tướng giới khoảng cách ma kha giới khoảng cách thật sự không gần hơn nữa muốn lén qua đến ma kha giới lục tinh chủ tất nhiên là muốn rất nhiều biện pháp mới được tổng vô tương giới đến ma kha giới rõ ràng không có truyền thống huyền trận tương trợ mà giữa hai cái thế giới vô tận hư không vừa tới khoảng cách sẽ rất xa thứ hai không có khả năng nên ngang trực tiếp na di đi qua nói không chừng lục tinh chủ còn muốn khắp nơi quanh co hơn nữa tìm kiếm ma kha giới vách tường thế giới ở trong tương đối yếu chỗ thậm chí ngay cả ma kha giới vào giới bài phải dùng làm sao hắn đều cần thực địa tiến hành suy xét mới được mà sự thật cũng đích xác như thế lục tinh chủ muốn đi vào ma kha giới đầu tiên muốn né qua những cái kia ma kha giới cường giả tâm thần dò xét cứ như vậy nói không chừng liền muốn nghiên cứu những đại nhân vật kia tâm thần dò xét quy tích tiếp đó từ trong tìm kiếm khe hở đến tới gần ma kha giới vách tường thế giới vị trí quá trình này cần quay tới quay lui thời gian tự nhiên sẽ rất lâu mà đợi đến đến gần ma kha giới vách tường thế giới sau đó hắn là thật phải nghiên cứu một phen từ nơi nào vào giới lại như thế nào sử dụng ma kha giới vào giới bài toàn bộ quá trình xuống tất nhiên là một cái thời gian tương đối dài quá trình đương nhiên không dùng được thời gian bao nhiêu chỉ cần có thể đem vô tướng giới những thiên tài này đưa vào đi đó chính là hắn thành công thời gian lưu truyền mục tây bọn người không cảm giác được bên ngoài qua bao lâu mà trên thực tế lục tinh chủ lần này đi tới ma kha giới nhưng là đã dòng dã dùng thời gian nửa tháng Một ngày này, mục tây bọn người giống như mọi khi, im lặng chờ đợi Lục Tinh chủ độc Tĩnh, mà liền tại tất cả mọi người chờ đến nóng lòng, từng cái càng là lo lắng không thôi thời điểm, toàn bộ Niết Bàn thế giới ở trong, đột nhiên truyền đến Lục Tinh chủ Âm Thanh. Toàn thể chuẩn bị sẵn sàng, khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến rồi. Lục Tinh chủ Âm Thanh ở trong lộ ra vẻ mơ hồ hứng phấn, mà vẹn vẹn từ nơi này Âm Thanh ở trong liền có thể nghe được, vào giờ phút này cái này vị Lục Tinh chủ đại nhân, rõ ràng là vui vẻ không thôi. Ân. Nghe được Lục Tinh chủ Âm Thanh vang lên, mỗi người cũng là bỗng nhiên lên tinh thần tới, bọn hắn biết, nếu như không có gì ngoài ý muốn, vào giờ phút này bọn hắn Hoặc có lẽ là vào giờ phút này lục tinh chủ cũng đã thân ở ma kha giới ngay giữa, cuối cùng đã tới sao? Ma kha giới, cuối cùng đi tới ma kha giới a. Mục Tây trên mặt cũng là trước tiên lộ ra vẻ hưng phấn tới, cùng trước đây đi tới vô tướng giới khác biệt, lần này đến đây ma kha giới tuyệt đối là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Ma kha giới tất nhiên muốn so vô tướng giới càng thêm lưu hãn, ở đây hắn tin tưởng mình sẽ có được càng nhiều mở rộng cơ hội. Suy suy suy ba, chân khí chuyển động, Mục Tây đem chính mình trạng thái trong nháy mắt điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất, chuẩn bị nên đón mình ma kha giới hành trình. Thật ở lục tinh chủ niết bàn thế giới ở trong, đại gia cũng không thể cảm nhận được lục tinh chủ hành động, bất quá mỗi người đều có thể tưởng tượng được, vào giờ phút này lục tinh chủ tuyệt đối là đang tìm nơi thích hợp, đem bọn hắn từng cái thả ra ngoài. Mục Tây Trừng hai mắt, chờ đợi mình bị Nazi đi ra một khắc kia đến, mà một lát chính hắn thần kinh căng cứng, vô luận là bị thả vào địa phương nào, hắn đều có lòng tin trước tiên đứng vững góc chân, không có bất kỳ không thích hợp. Thời gian từng giây từng phút mà đi qua, đến rồi Ma Kha giới ở trong, lục tinh chủ hành động rõ ràng nếu so với phía ngoài thời điểm còn muốn nhẹ nhõm một chút, dù sao, Ma Kha giới cường giả sẽ cẩn thận chú ý bên ngoài. nhưng tuyệt đối sẽ không thời khắc nhìn chằm chằm ma kha giới bên trong cũng không có nhượng mục tây chờ đợi quá lâu không sai biệt lắm không đến nửa khắc đồng hồ thời gian cũng không biết có bao nhiêu người đã bị thả vào ma kha giới một đoạn thời khắc, mục tây chỉ cảm thấy thân thể của mình căng thẳng sau đó hắn chính là không có dấu hiệu nào trực tiếp biến mất ở tại chỗ hô hô hô ba làm mục tây khôi phục nghe nhìn thời điểm gào thét tiếng kình phong trước tiên truyền vào trong tay sau đó hắn chính là phát hiện vào giờ phút này chính mình đã ở vào một mảnh cương phong tàn phá bừa bãi hẻm núi chỗ sâu nơi này chính là ma kha giới sao cái này đúng thật là sáu mở hai mắt ra đập vào mắt chỗ hoang vu hẻm núi cơ hồ chính là không có một mặt cỏ màu trắng bệnh nham thạch bị thừa hải gian năn mòn trở nên có chút phong hóa ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời khắp thiên địa một mảnh lờ mờ căn bản không thấy được ánh mặt trời rực rỡ cái loại cảm giác này giống như là mảnh thế giới này cũng không có mặt trời tồn tại một dạng khá lắm chẳng thể trách luôn nói ma kha giới người tàn nhẫn thị sát hơn nữa luôn muốn khắp nơi mở rộng lãnh địa thân ở dạng này một mảnh thế giới xem ra ma kha tộc người vẫn tương đối đáng giá đồng tình sao Nét mép một cái mục tây thật sự là tìm không ra một cái từ ngữ để hình dung mình lúc này cảm thụ của thời khắc này. Tại không có đi tới nơi này phiến thế giới thời điểm, hắn mặc dù nghĩ tới tình huống nơi này sẽ khá ác liệt, nhưng nói lời trong lòng, hết thảy trước mắt rõ ràng phải xa xa vượt ra khỏi hắn dự đoán tình huống. Khi sâu một hơi, hắn có thể đủ cảm thấy khắp trong không khí đều xen lẫn dị thường hẳn khí lạnh như băng, mà bằng vào cảm giác bén nhẹ, hắn càng là có thể ngửi được trong không khí huyết tinh chi khí. Chậm chập ma kha giới chính là ma kha giới, cùng ở đây so sánh, vô tướng giới loạn ma vực nhất định chính là một chỗ thiên đường A. Vô ý thức, hắn liền đem trước mắt mảnh thế giới này lấy tới cùng vô tướng giới loạn ma vực so sánh một chút, không thể không nói, cùng ở đây so sánh. Vô tướng giới loạn ma vực chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản cũng không phải là trên một trục hành. Đưa mắt nhìn bốn phía, bầu trời xám xịt phía dưới, khắp nơi đều là hoang vu cảnh tượng, mặc dù ở đây hẳn là cũng không đại biểu toàn bộ ma kha giới trình thể trình độ, nhưng bởi vì cái gọi là thấy mầm biết tây, trước mắt cái này hoang vu cảnh tượng đã có thể nhìn trộm ma kha giới trình thể tài nghệ. Cái kia vị lục tinh chủ đại nhân ngược lại là rất cẩn thận, lại đem ta bỏ ở nơi này liền trực tiếp rời khỏi, liền câu dặn dò cũng không có, xem ra ở nơi này mà kha giới ở trong, hắn chỉ sợ cũng không dám dừng lại quá lâu a. Nhìn chung quanh một lần, đừng nói là lục tinh chủ thân ảnh, liền xem như một tia một hào khí thức, đối phương cũng không có để lại cho hắn xem ra cái này vị lục tinh chủ đại nhân tám thành là muốn dành thời gian đem tất cả mọi người đều thả vào ma kha giới tiếp đó trước tiên rời đi vùng đất thị phi này đương nhiên không có lục tinh chủ đốt thúc hắn ngược lại là cảm thấy càng thêm trở nên bung lỏng dù là vào giờ phút này hắn thân ở chi địa chính là ma kha giới hô hoang vu ngược lại là hoang vu một chút bất quá nhìn cũng không tệ lắm tâm thần buông thả ra tới mục tây tận chính mình lực lượng lớn nhất hướng về phía hoàn cảnh chung quanh tiến hành dò xét nhưng là phát hiện phương viên hơn mười dặm bên trong khắp nơi đều là hoang vu hẻm núi núi hoang. xem ra hắn lúc này nhà chỗ hẳn là một mảnh bị người vứt bỏ hoàng phế chi điện mặc kệ nhiều như vậy trước tiên tìm xem ma kha tộc người căn cứ à muốn tại ma kha giới lớp bảo hơn nữa dò tham tin tất cần tất nhiên là muốn dung nhập vào ma kha tộc người ở trong mới được thu hồi tâm thần mục tây nhìn đúng một cái phương hướng đầu tiên là đem chính mình một thân áo bào đen sửa sang lại tận lực để cho mình càng giống là một cái ma kha tộc người sau đó mới dưới chân khẽ động hướng về phía nơi xa bay lượn mà đi 1014 thứ 943 chương sở tập tính ma kha người cùng vô tướng giới người tự nhiên khác biệt đầu tiên chính là ăn mặc. mà lần này đến đây ma kha giới người cũng sớm đã chuẩn bị kỹ tảng, từ mặt ngoài đến xem nhưng là đã quá nốt. vô biên vô tận ma kha giới mục tây không biết mình lúc này thân ở phương nào càng không biết chính mình sau đó muốn đối mặt như thế nào tình huống bất quá lầu cao vạn trượng đất bằng lên hết thể đều không vội vàng được chỉ cần hắn từng bước từng bước làm gì chắc đó tự nhiên sẽ chậm rãi thực hiện của mình từng cái mục tiêu đương nhiên thế sự khó lường đến nôi đến tột cùng sẽ xuất hiện như thế nào biên số vậy thì không phải là hắn hiện tại có khả năng thấy trước lấy được ma kha giới hành trình nhất định sẽ là một lần không bình thường lữ trình một mảnh vương viên thiên lý xung quanh cỡ nhỏ thành trì, nói là thành trì có thể có chút không quá thỏa đáng, nói trắng ra là ở đây cũng chính là một mảnh ma kha tộc người tụ tập địa thôi. xem như có thể cùng vô tướng giới chống đỡ được thế giới, ma kha giới cường đại không thể nghi ngờ, mà vô biên vô tận ma kha giới ở trong thế lực lớn nhỏ nhiều như trên trời đời sao, căn bản chính là đến không hết. mà giống dưới mắt mảnh này phương viên thiên lý cỡ nhỏ nhân loại tụ tập địa, ma kha giới ở trong càng là không thể tính toán. ma kha tộc dân gió bưu hãn động một tí ra tay đánh nhau, hơn nữa động thủ chính là không chết không thôi. bất quá. liền xem như dù thế nào điêu hãn, ma kha tộc người vẫn là quần cư sinh vật, vẫn như cũ sẽ có thế lực lớn nhỏ tồn tại. Muốn sinh tồn tiếp, chỉ bằng vào lực lượng của mình là không được, chỉ có đoàn kết lại mới có thể không bị phía ngoài thế lực khi dễ. Mảnh này phương viên thiên lý ma kha tộc tụ tập địa, chính là ma kha giới tương đối xa xôi khu vực, tại loại này vùng đất xa xôi, chắc chắn sẽ có một chút tu vi không cao ma kha tộc tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau y tồn giúp đỡ cho nhau, mà dạng chỗ ngược lại là cùng trời linh vương chiêu những cái kia tiểu quận thành hết sức giống. Hô, cuối cùng nhìn thấy có việc người địa phương, xem ra cái này ma kha giới thật đúng là khá lớn a. mục tây thân hình ở mảnh này phương viên thiên lý ma kha tộc tụ tập địa bên ngoài đứng vững mà dừng lại trước tiên hắn chính là hít một hơi thật sâu thật dài thở dài một cái lần này từ buông xuống chi địa hướng về bên này bay lượn hắn vậy mà dòng giã bay vút gần nửa ngày thời gian mới rốt cục cảm nhận được sinh mạng thể tồn tại mà một đường phi hành hắn cũng cuối cùng cảm nhận được ma kha giới cùng vô tướng giới khác nhau đầu tiên một điểm ma kha giới mảnh thế giới này không khí đối với trường kỳ sinh hoạt tại thiên linh vương chiêu cùng vô tướng giới hắn tới nói trong lúc nhất thời thật sự có chút không thể đứng. ma kha giới bầu trời khắp nơi đều là âm u một mảnh căn bản sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời tồn tại loại kia thân ở âm u chính giữa âm vực cho dù là cường đại như hắn đều cảm giác được có chút hít thở không thông xem ra muốn tại ma kha giới lất vào đầu tiên một điểm nhưng là phải từ từ thích ứng hoàn cảnh nơi này nếu là cả ngày cũng là tâm tình như vậy chỉ sợ cái gì cũng đừng nghĩ làm tại vô tướng giới cùng thiên linh vương chiêu thời điểm không có cảm giác gì nhưng đến ma kha giới mới phát hiện hoàn cảnh đối với một người tâm tình quả nhiên là có ảnh hưởng rất lớn rõ ràng cả ngày ở vào loại hoàn cảnh này ở trong chỉ sợ là cá nhân đều sẽ chậm rãi trở nên âm u băng lãnh, nghĩ đến toàn bộ Ma Kha tộc băng lãnh thị sát tính cách, hẳn là cùng hoàn cảnh này có trực tiếp quan hệ a. Tạm thời liền tại đây phiến Ma Kha tộc tụ tập địa chỉnh đốn tốt, khi tiến vào Ma Kha tộc cỡ lớn tụ tập địa phía trước, trước tiên thăm dò rõ ràng Ma Kha tộc người sinh hoạt tập tính, miễn cho tương lai lòi đôi. Tâm thần ở mảnh này Ma Kha tộc tụ tập địa dò xét một chút, mảnh này phương viên thiên lý trong phạm vi, người mạnh nhất bất quá chỉ là Kim đan cảnh nhất trọng, hơn nữa còn chỉ có một, còn lại, cơ hồ cũng là tử phụ cảnh tiêu chuẩn, tiên tiên cảnh ngược lại là cực ít. Vô tướng giới người vừa ra đời liền hữu tiên thiên cảnh thực lực, nhìn cái này ma kha giới hẳn là cũng không sai bị lắm, bởi vì tại hắn tâm thần dò xét ở trong, những cái tiêu tiên tiên cảnh người cũng là ấu tiểu hài đồng, phàm là thanh niên, cơ hội đều đạt đến từ phụ cảnh. tuy phiến khu vực này chính giữa ma kha tộc người thực lực yếu một chút nhì, bất quá dù nói thế nào cũng là chính gốc ma kha tộc người, hắn đi vào học tập một chút, rõ ràng vẫn là không có vấn đề gì. nghĩ tới những thứ này, hắn nhưng là không trần chờ nữa, thân hình khẽ động ở giữa, chính là lặng yên không một tiếng động dung nhập vào mảnh này ma kha tộc tụ tập địa ngay giữa, cùng vô tướng giới cùng thiên linh vương chiêu nhân loại tụ tập địa một dạng. mảnh này ma kha tộc tụ tập địa đồng dạng có đủ loại đủ kiểu công trình hoàn cảnh cựu quán khách sạn cửa hàng hàng vỉa hè nên có tất cả đều có trong bất chi bất giác dung nhập vào ma kha tộc ở trong mục tây trước tiên chính là cảm nhận được ma kha tộc khác biệt trên đường phố lui tới ma kha tộc người cũng không ít bất quá những thứ này ma kha tộc người có một điểm giống nhau đó chính là đều tương đối cảnh giác mỗi người cho dù là tại hành tàu ở giữa đều sẽ mười phần cảnh giác dùng ánh mắt còn lại quan sát đến bốn phía giống như chỉ sợ người bên cạnh đột nhiên ám toán mình một dạng chợt chợt, hảo cảnh giác ma kha tộc xem ra tại ma kha giới chỗ như vậy sinh tồn đệ nhất pháp tắc hẳn là thời khắc tỉnh táo một giây cũng không thể chậm tĩnh lại nếu như là một người hai người như thế tự nhiên chứng minh không là cái gì vấn đề nhưng bây giờ nhiều người như vậy cũng là như thế vậy thì rất là nói rõ tình huống cẩn thận chặt chẽ thời khắc cảnh giác đây cũng thật là là một cái chủng tộc đáng sợ thật không biết dạng gì hoàn cảnh mới có thể bồi dưỡng một chủng tộc như thế đi ra rất rõ ràng có cuộc sống như vậy tập tính như vậy tất nhiên ngay cả có bồi dưỡng loại cuộc sống này tập tính hoàn cảnh sở dĩ để cho người ta thời khắc duy trì cảnh giác như vậy theo lý thuyết bất kỳ thời khắc nào người đã có có thể tiếp nhận đến từ những người khác cảm toán chỉ này một điểm chính là đủ thấy ma kha tộc hung ác cùng đáng sợ nhưng là không biết ma kha giới rượu là cái gì hương vị tại trên đường phố đi lại một hồi mục tây đại khái cảm thụ một chút không khí trung quanh không sai biệt lắm cũng coi như là làm được tâm lý nắm chắc thời gian không dài hắn chính là đi tới một nhà tiểu lâu trước cửa xuyên thấu qua tiểu lầu môn hướng về bên trong liếc mắt nhìn khoan hay nói bên trong bố trí tương đối không tệ hơn nữa cảm thụ tự hồ rất là hài hòa hơi chút suy nghĩ hắn chính là hướng thẳng đến tiểu lâu ở trong đi vào sau đó tùy tiện tìm một chỗ vị trí ngồi xuống khách quan uống chút nhi cái gì hôm nay đặc cung rượu ngon sống mơ mơ màng màng còn có vài hũ khách quan có muốn nếm thử hay không vừa mới ngồi xuống chính là lập tức có tiểu nhị đi tới phụ cận hướng về phía mục tây nhiệt tình chào mời đạo ân mắt thấy có người tới chào chính mình mục tây không khỏi nhìn nhiều mấy lần dựa đi tới tiểu nhị từ phủ cảnh ngũ trọng tu vi nhiệt tình khuôn mặt còn có tương đối hiền hòa ăn mặc vẹn vẹn từ ngoại hình đến xem nhóm này kế ngược lại là nhìn không ra ma kha tộc đặc thủ tới hiện tại xem ra cũng không phải tất cả ma kha tộc đều thích mặc áo đen đem chính mình bao lấy tới thông thường ma kha tộc người giống như cùng vô tướng giới người không có khác nhau mấy sống mơ mơ màng màng sao? thiên không tệ, cho ta tới một vòn nếm thử a. mục tây cũng không có biểu hiện ra cái gì không ổn biểu lộ, tiếp lấy áo bảo màu đen che giấu, lãnh đạm mà đối với tiểu nhị đạo. được rồi, sống mơ mơ màng màng một vò, lập tức tới ngay. đợi đến mục tây điểm qua rượu, tiểu nhị nhiệt tình nói một tiếng, chính là xuống lấy rượu. chậc chậc, xem ra bất luận là thế giới như thế nào, cái này buôn bán người, ngược lại là đều hết sức giống nhau. đợi đến tiểu nhị rời đi, mục tây trong bụng không khỏi lắc đầu nở nụ cười. phía trước ở bên ngoài nhìn thấy tình huống, rõ ràng đối với hắn có chút lừa dối. lúc này xem ra. Một đối với ma kha giới có một cấp độ sâu hiểu rõ, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Thừa dịp rượu không có đi lên công phu, mục tây ánh mắt ở chúng quanh quét mắt một vòng, nhìn một chút ở tiểu lâu ở trong uống rượu người. Cả tiểu lâu diện tích không nhỏ, tầng này ở trong không sai biệt lắm bảy hai mươi mấy tấm cái bàn, mà một lát, không sai biệt lắm một nửa bàn đều có khách nhân. Cùng vô tướng rơi có chút bất đồng chính là, nơi này khách nhân cũng không tụ tập, một cái bàn trên bàn, nhiều nhất cũng chính là hai người, số đông nhưng là chỉ có một người tự rót tự uống. uống rượu làm vui chính là bông lỏng vô cùng tốt phương thức điểm này ở nơi nào đều như thế ma kha giới tự nhiên cũng không ngoại lệ nhuận mục tây tương đối hiếu kỳ một điểm là mấy cái này ở tiểu lầu ở trong uống rượu người nhưng là không hề giống ở bên ngoài thời điểm như vậy cảnh giác nhìn bọn hắn tựa hồ đối với tiểu lâu này uy tín rất tín nhiệm hoàn toàn đều là yên tâm lớn mật đang uống rượu nhưng là không có ai giống ở bên ngoài thời điểm như vậy cảnh giác hắn nhưng là cũng không biết tại ma kha giới kỳ thực có một chút ước định mà thành quy củ có một hạng quy củ nó chính là ở nơi công cộng là không cho phép tùy tiện đối với người xuất thủ mặc dù đây chỉ là một loại ước định mà thành cũng không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng có rất ít người sẽ phá hư loại này ước định mà thành quy củ. Tiểu lâu cửa hàng chỗ như vậy, tự nhiên là công cộng nơi, ở đây, tuyệt đối có rất ít người sẽ ra tay đánh nhau, cho nên tự nhiên là muốn so ở bên ngoài thời điểm càng thêm buông lòng. Thời gian không dài, Mục Tây chính là thưởng thức được Ma Kha giới chính giữa rượu. Đáng tiếc là, uống quen tiên linh vương chiêu cùng vô tướng giới tiểu chi phía sau, cái này Ma Kha giới rượu, hắn thật đúng là không dám kết tạo. Sống mơ mơ màng màng, tên gọi rất tốt nghe, nhưng trên thực tế nhưng là kém hơn quá nhiều nhiều lắm. Ngược lại là cái này dị vực phong vị đồ vật, uống còn rất có một fan tư vị. Ma Kha giới cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, ít nhất, dưới mắt những người này nhìn cũng không có như vậy năng ngược. Mặc dù cái này cái gọi là sống mơ mơ màng màng cũng không khá là uống, nhưng nếu là muốn nội ứng, ít nhất cũng phải nhập ra tùy tục ca. Vừa uống rượu, Mục Tây tâm thần nhưng là vẫn không có dừng lại đối với chúng quanh dò xét, thậm chí tinh thần của hắn đã kéo dài đến phía ngoài cả con đường phía trên, học tập Ma Kha giới người sinh tồn phương thức, bổ sung chính mình đối với Ma Kha giới hiểu rõ. Tuy dưới mắt phiến khu vực này, chính giữa Ma Kha tộc người nhìn tương đối bình thản, bất quá trong lòng hắn cũng biết, nguyên nhân chủ yếu nhất, còn là bởi vì nơi này mà Kha tộc người tu vi tương đối yếu tiểu. Lấy ở đây những người này tình huống đến xem, bọn hắn cần có nhất suy tính, chính là như thế nào sinh tồn tiếp, mà loại sinh tồn cũng không phải đi tranh đoạt tư nguyên của người khác tiến hành sinh tồn, mà là lợi dụng được tư nguyên của mình, bảo vệ cẩn thận tư nguyên của mình tiến hành sinh tồn. Nói ngay thẳng một chút, nơi này những thứ này võ giả cấp thấp, kỳ thực chính là một loại tự cấp tự túc tình huống. 1015 thứ 944 trường cường giả đột kích tạm thời liền tại đây khu vực trú lưu mấy ngày, sau đó lại nghĩ những thứ khác hành động tốt, muốn dung nhập ma kha giới, cũng tỉnh không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Hơi chút suy nghĩ, mục tây trong bụng đã có quyết định. ngược lại thời gian còn nhiều rất nhiều lý do an toàn hắn vẫn ở đây nhiều dừng lại một hồi thăm dò ma kha tộc người tình huống cụ thể sau đó suy nghĩ tiếp tiếp xuống hành động tốt dựa theo lục tinh chủ cách nói trước đây vị này lục tinh chủ đại nhân sẽ ở 5 năm sau đó lần nữa bưng xuống ma kha giới mà thời gian 5 năm ở trong bị lục tinh chủ thả vào ma kha giới chính giữa hơn 100 người có thật nhiều thật nhiều thời gian chậm rãi thích ứng ma kha giới tình huống cuối cùng đứng vững góp chân đương nhiên tại ma kha giới đứng vững góp chân cái gì rõ ràng không có dễ dàng như vậy mà vẹn, vẹn là làm cho những này người thích ứng ma kha giới hoàn cảnh hiểu rõ ma kha tộc sinh hoạt tập tính cũng đã là một hạng không nhỏ công trình. Lần này đến đây ma kha giới hơn 100 người, mỗi một cái cũng là tại vô tướng giới sinh hoạt đã lâu, mọi người đối với vô tướng giới hoàn cảnh đã sớm coi ý lại cảm giác, mà mới tới ma kha giới dạng này hoàn cảnh ác liệt ở trong, không tốn phí một chút thời gian tiến hành thích đứng, tiếp xuống hành động cũng có thể không bằng nữa. Đây thật ra là một cái vấn đề rất lớn. Ma kha giới thiên địa linh khí băng lanh huyết tình, hấp thu những thiên địa linh khí này tiến hành tu luyện, đều nhất định muốn thời gian giải thích đứng mới được. Nếu như là tùy tiện hấp thu những thiên địa linh khí này, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng người tu luyện tâm trí. lý do an toàn lục tinh chủ tự nhiên là đem vô tướng giới những người này đều đưa lên ở tương đối an toàn khu vực đã như thế đại gia chí ít có thể tại dạng này khu vực chỉnh đốn một thời gian đợi đến thích ứng ma kha giới hoàn cảnh sau đó lại đi tới ma kha giới tương đối phồn hoa tương đối trọng yếu địa vực phát triển cùng các người một dạng mục tây đồng dạng là chọn lựa dạng này sách lược tạm thời tại ma kha giới tương đối bình hòa khu vực chú lưu xuống mà lần này dừng lại chính là dòng dã 5 ngày thời gian cái này năm ngày ở trong mục tây tất cả thời gian cũng là ở mảnh này phương viên trăm dạng ma kha tộc căn cứ loại chuyển có khi sẽ tìm một gian tựu quán uống chút rượu có khi sẽ tìm một chỗ khách sạn nghỉ chân một chút, thậm chí còn tiến nhập không ít cửa hàng, cùng ma kha tộc người tiến hành mua bán giao dịch, cùng càng nhiều ma kha tộc người tiến hành giao lưu. năm ngày thừa hải gian trao đổi học tập, mục tây đối với ma kha tộc tình huống cũng là nắm giữ bảy tám phần, ít nhất hắn đã hiểu được ma kha tộc sinh hoạt hàng ngày là như thế nào, cùng vô tướng giới cùng thiên linh vương triều người lại có chút như thế nào khác nhau. dùng năm ngày thời gian biến thành một cái khác chủng tộc, cái này hiển nhiên không quá dễ dàng, bất quá dùng năm ngày thời gian học tập một chủng tộc, tiếp đó bắt chước cái chủng tộc này sinh tồn phương thức, đây đối với mục tây tới nói, ngược lại là không có độ khó gì có thể nói. không sai biệt làm à, những thứ này cơ bản nhất tình huống đã nắm giữ kế tiếp là thời điểm hướng về ma kha giới chân chính hạch tâm khu vực tiến phát trên đường phố mục tây giống ngày xưa một dạng lặng lặng đi ở giữa đám người cảm thụ được ma kha tộc người phong thổ mà tới được bây giờ mảnh này phương viên chăm dặm ma kha tộc căn cứ đã lại khó cung cấp cho hắn tin tức có giá trị đưa mắt trông về phía xa mục tây biết kế tiếp là thời điểm đi tới ma kha giới hạch tâm địa vực bắt đầu mình tại ma kha giới tranh bá hành trình tìm kiếm an tuấn nạn cũng không phải là một lần là xong chuyện ở trước đó nếu như hắn thật sự có thể giống Thiên Tinh Cung người yêu cầu như thế, tại Ma Kha Giới ở trong thành lập được một mảnh thế lực lời nói, như vậy hành động chắc chắn dễ dàng hơn nhiều. Đối với Thiên Tinh Cung loại đề nghị này, Mục Tây kỳ thực cũng cảm thấy rất có đạo lý. Muốn siêu tập Ma Kha Giới tin tức hữu dụng, vẹn vẹn bằng một mình hắn lực lượng là hết sức có hạn, mà một khi thành lập được thế lực của mình, có có thể chi phối thuộc hạ, tình huống như vậy tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Nói trở lại, muốn Đại Ma Kha Giới chỗ như vậy tổ kiến thế lực của mình, nhưng cũng không phải nghĩ tổ kiến liền có thể xây dựng, hết thảy còn phải xem kỳ ngộ cùng vật khí. Đối với An Tuấn Ngạn tìm kiếm, Mục Tây thấy coi như mở. Bất kể nói thế nào, tìm kiếm An Tuấn Ngạn cũng không phải là không có chút nào manh mối, ít nhất hắn biết, chỉ cần tìm được vị kinh nghiệp thương hộ pháp, khoảng cách như vậy tìm được An Tuấn Ngạn, nhưng cũng sẽ không qua xa. Những tình huống này, Mục Tây cũng đã tại trong đầu sắp xếp như ý tinh tưởng, kế tiếp thời gian, liền đem tất cả ý nghĩ biến thành hành động, từng cái áp dụng đi ra. Đi gặp một lần khu vực này, cái kia Kim đan cảnh Ra họa, kế tiếp ta muốn hướng phương hướng nào đi, hắn hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới là. như là đã quyết định phải hướng Ma Kha giới chỗ sâu tiến phát, như vậy ít nhất phải biết phương hướng nào mới là Ma Kha giới chỗ có lối. Nghĩ đến khu vực này người mạnh nhất. cũng có thể vì hắn cung cấp một chút tình báo hữu dụng. Nghĩ tới đây, mục tây thông suốt nhân gian đem chính mình tâm thần bung thả ra tới, xác định lấy phía trước nhìn thấy cái kia kim đan cảnh ra hỏa chỗ. rất nhanh, mục tây chính là tại khoảng mấy chục dặm vị trí định vị khu vực này kim đan cảnh ma kha tộc người, mà ở định vị đối phương sau đó, mục tây ngược lại cũng không cấp bách, khỏe miệng về một cái ở giữa, chính là hướng về phía kim đan này cảnh người chậm rãi đến gần đi qua. ma kha tộc người mặc dù tính cảnh rất mạnh, bất quá mọi người hành động đều rất nhẹ nhàng, cho người cảm giác giống như cái chủng tộc này người đều rất trấn định một dạng, cho nên mục tây đi lên chuyện tới. cũng tận lực để cho mình duy trì bình hòa trạng thái, không có một tơ một hào hấp tấp cảm xúc. Mười mấy dặm phạm vi, đối với Mục Tây mà nói thực cũng không xa lắm, rất nhanh, Mục Tây chính là vòng qua từng cái đường đi, xuyên qua từng mảnh nhỏ khu vực, tới nơi này cái kim đan cảnh gia hỏa vị trí. Nhìn ra được, cái này kim đan cảnh gia hỏa hẳn là một đại gia tộc lão tổ cấp nhân vật, bởi vì tại Mục Tây đi tới đối phương chỗ khu vực phạm vi thời điểm, đập vào mắt chỗ, càng là một tòa mười phần to lớn hào hoa phủ đệ. Ở mảnh này to lớn phủ đệ bên ngoài cảm ứng một chút, mảnh này phủ đệ ở trong cao thủ đông đảo, từ phụ cảnh thất bát trọng đều nắm chắc 10 cái không chỉ, trong đó Tự phụ cảnh đại viên mãn cũng là không dưới ba cái. Náo loạn nửa ngày, ở đây mới là cái này phương viên trong vòng trăm dặm trọng yếu nhất khu vực. Ở mảnh này to lớn phủ đệ bên ngoài đứng vững, Mục Tây hai mắt hơi hơi nheo lại, đang khi nói chuyện chính là muốn trà trộn vào phủ đệ, đem bên trong cái tiêu kim đan cảnh ra họa tìm ra, lên tiếng hỏi mình muốn hiểu rõ tình huống. Bất quá, liền tại Mục Tây thân hình di động, vừa muốn tiến vào phủ đệ thời điểm, trên bầu trời, một đạo ngân sắc quang mang, nhưng là xoay mình nhân gian ở mảnh này phủ đệ bầu trời phát sáng lên. Xoá Ngân sắc quang mang giống như bình nước trợ phá, trong nháy mắt đem bầu trời tối tăm ánh chiếu lên một mảnh trắng mướt, làm cho trong vòng phương viên trăm dặm tất cả mọi người đều xuống ý thức đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, chính giữa này, tự nhiên cũng bao quát mục tây. "Ân, chuyện gì xảy ra? Quang mang này sao?" Nhìn thấy ngân sắc quang mang chiếu sáng thiên địa, mục tây trên mặt thông suốt nhiên gian thoáng qua một mảnh vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không biết quang mang này đến tột cùng là từ nơi nào đột nhiên gian nô ra. "Phó ba." Theo ngân sắc quang mang chiếu sáng bầu trời, ngay sau đó, một mảnh xương mù màu máu, nhưng là xoay mình nhân gian từ ngân sắc quang mang ở trong tán mạn ra, trong nháy mắt công phu cả phiến thiên địa cũng là trở nên càng thêm huyết tinh đứng lên cái này sáu ngân sắc quan mang đã nhượng ngục tây cảm thấy chấn kinh mà sau đó xuất hiện xương mù máu máu nhưng là nhường ánh mắt của hắn căng thẳng cả người cũng là thông suốt nhân gian trở nên cẩn thận tiệt kiệt kiệt tiệt ở đây không thể ngược lại là vừa vẫn phù hợp lão tổ yêu cầu của ta tiệt kiệt kiệt kì kiệt bà kiệt mù màu máu tràn ngập bầu trời đang khi nói chuyện công phu ở nơi này một mảnh xương máu ở trong một tiếng cười quái dị chính là ngay sau đó truyền ra tới cái này tiếng cười quái dị kinh thiên động địa mỗi một cái nghe thấy tiếng cười người bất luận là tiên thiên cảnh vẫn là tử phụ cảnh hoặc là kim đăng cảnh đều sẽ cảm thấy một cỗ kinh người uy áp đặt ở đầu vai của mình cái loại cảm giác này giống như chính mình trong nháy mắt cùng khắp thiên địa đang làm đối với một dạng cái gì cái này đây là 6 niết bàn cảnh cường giả ba phù đệ bên ngoài mục tây sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng lo lắng bởi vì ngay trong nháy mắt này công phu hắn đã cảm nhận được từ trên trống không xương máu ở trong truyền lại mà đến áp lực khổng lồ loại áp lực này cũng chỉ có niết bàn cảnh người mới có thể làm được thực lực của hắn bây giờ đã vượt xa khỏi thông thường kim đan cảnh đại viên mãn cao thủ có thể mang đến cho hắn áp lực chỉ có niết bàn cảnh người hơn nữa từ bên trên mới vừa ngân sắc qua mang còn có cái kia kinh thiên động địa tiếng cười đến xem lúc này xuất hiện ở trên bầu trời tuyệt đối là một cái niết bàn cảnh cường giả không thể nghi ngờ không tốt chẳng lẽ là ta bị phát hiện biến sắc mục tây ngay đầu tiên chính là tưởng rằng hành tung của mình bại lộ đưa tới ma kha giới niết bàn cảnh cường giả đến đây đổi bắt hắn dù sao giống dưới mắt bực này chỗ niết bàn cảnh cường giả tuyệt đối không có khả năng dễ dàng lộ diện chính là tại sao có thể như vậy ta rõ ràng làm rất cẩn thận làm sao lại bị phát hiện chẳng lẽ là vị kia lục tinh chủ hành tung bại lộ sao kể từ đi tới ma kha giới sau đó hắn vẫn luôn là hôn tạp tại ma kha tộc người ở trong cơ hội không có qua bất kỳ dị thường nào cử động phải nói dạng này liền bị phát hiện hắn thật sự không tin thật là cường đại niết bàn cảnh cường giả từ nơi này năng lượng uy áp đến xem tuyệt đối không giống như mây bách hộ pháp tu vi yếu ít nhất cũng là niết bàn cảnh tam trọng cường giả lần này phiền phức lớn hơn rồi trong nháy mắt công phu mục tây chính là đã đại khái cảm nhận được bầu trời cái này niết bàn cảnh người thực lực từ uy áp đến xem người tới tu vi tuyệt đối không thua kém mây bách hộ pháp hiện nay chính hắn nếu như đối mặt niết bàn cảnh nhất trọng người có thể còn có năng lực phản kháng có thể đối mặt nhất bản cảnh tam trọng trở lên nhân vật tại không có mảy may chuẩn bị dưới tình huống căn bản cũng không có khả năng chạy trốn tại sao có thể như vậy chẳng lẽ là thiên muốn vong ta sao trong nháy mắt mục tây trong đầu chính là lóe lên vô số ý niệm càng là đã làm xong dự tính xấu nhất bất quá càng là loại thời điểm này tâm trạng của hắn lại càng là chấn định đứng lên hắn biết lúc này nếu là trực tiếp chạy thuộc mạng lời nói tất nhiên là vô sự vô bổ cùng bước lên cái kiế hiểm còn không bằng đàng hoàng trở lấy gặp chiêu pha chiêu hắn tình huống cùng phổ thông tử phủ cảnh người quá không giống nhau tại không bại lộ dưới tình huống hết thảy đều có khả năng nghĩ tới đây hắn dứt khoát đứng ở tại chỗ không lúc ních đợi ngược lại cùng lắm thì chính là vừa chết mà cho dù là chết hắn còn có phân thân tồn tại cũng có thể ở trên thiên linh vương hướng nhận được chúng sinh đến lúc đó thực lực mở rộng sau đó nhưng là có thể ngóc đầu trở lại nghĩ thông suốt những thứ này trong lòng của hắn nhưng là đột nhiên gian trở nên thản nhiên theo đạo lý tới nói hắn đi tới ma kha giới sau đó căn bản không có bất kỳ đại động tác năm ngày này cơ hồ cũng là thật yên lặng vừa qua thật không có đạo lý bị phát hiện còn nếu là nói tại hắn vừa mới bị đầu phóng một khắc này liền đã bị phát hiện như vậy cũng không có lý do bỏ mặc hắn tiêu dao năm ngày thời gian cho nên làm cảm nhận được bầu trời xuất hiện ngất bản cảnh cường giả thời điểm trong lòng của hắn quả thực tràn đầy kinh nghi. bất quá mặc kệ đến tối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lần này đều quyết định bảo trì chấn định, lấy bất biến ứng bản biến, tìm kiếm lấy sống sót cơ hội. 1016 thứ 945 chương già quân bất lợi kiệt kiệt kiệt kiệt phía dưới tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta, từ giờ trở đi, tính mạng của tất cả mọi người đều thuộc về lao tổ ta tất cả. người can đảm dám phản kháng giết không tha ba. liên tại mục tây cảm thấy kinh ngạc nhưng lại cố gắng để cho mình chấn định lại thời điểm phía trên trên bầu trời. Loại kia tiếng cười quái dị lại một lần nữa truyền ra tới, mà theo tiếng cười truyền ra, trên bầu trời sương máu tan hết, một cái toàn thân trên dưới đều bị bao phủ tại mũ che màu đỏ ngòm ở dưới thân ảnh, trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Thân ảnh màu đỏ ngòm đều bao phủ tại dưới nó lá, căn bản thấy không do khuôn mặt. Bất quá, từ âm thanh cùng dáng người đến xem, đây cũng là một cái mười phần cao lớn láo giả. Ân, không đúng, không phải nhằm vào ta. Phủ đệ bên ngoài, mục tây lông mày bỗng nhiên vậy một cái. Giờ khác này, hắn rõ ràng phát hiện vấn đề có chút không đúng lắm. Thân ảnh màu đỏ ngòm mặc dù thấy không rõ dung mạo. Nhưng từ đối phương hô hướng cùng với ánh mắt chỗ nhìn chăm chú phương hướng đến xem, đối phương căn bản cũng không phải là hướng về phía hắn tới, nghe, mục tiêu của đối phương dường như là cái này phương viên trong vòng trăm dặm tất cả mọi người. Trùng hợp. Vậy mà lại có loại chuyện thế này. Làm ý thức được phía trên nhất bản cảnh cường giả cũng không phải tới tìm mình, mà là trùng hợp bị chính mình bởi kịp thời điểm, Mục Tây không khỏi thở phào một hơi dài, đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn bực. Sao, đây là cái gì xác suất? Ma kha giới vô biên vô hạn, vậy mà lại để cho ta đụng tới niết bàn cảnh người. Đây là muốn khảo nghiệm chết ta sao? Hắn lúc này thật sự có chút bó tay rồi. phía trên cái này siêu cấp cường giả rõ ràng không phải tới tìm mình nhưng hắn hết lần này tới lần khác ở thời điểm này vừa kịp đã như thế mặc kệ đối phương là không phải hướng về phía hắn tới dưới mắt hắn cũng phải có đại phiền bạch a giá hỏa này muốn làm gì ở đây cũng là một đám tử phụ cảnh người bình thường hắn cái này đường đường niết bàn cảnh cường giả sẽ không nhàm chán đến chạy đến nơi này khi dễ người bình thường a năm ngày này hắn đối với cái này phương viên trăm dặm thực lực phân bố đều làm hiểu một chút rất rõ ràng mảnh này vùng đất xa xôi thật không có bất luận cái gì đáng giá niết bàn cảnh cường giả động tâm chỗ cho nên Đối với bầu trời này huyết sắc trường bảo bao khỏa nam tử, hắn thật sự là có chút đoán không ra. Ông Ba Bất quá, mục tây loại nghi ngờ này, rất nhanh liền có đáp án. Ngay tại tâm tư khác thay đổi thật nhanh, suy nghĩ bầu trời vị này niết bàn cảnh cường giả tại sao mà đến thời điểm, phương viên trong giảm phạm vi bầu trời, khắp không gian cũng là hơi chấn động một chút, sau đó, to lớn hấp lực, chính là lấy hồng bảo nam tử kia làm trung tâm, trực tiếp đem phía dưới tất cả mọi người hướng về hắn hấp dẫn. Siêu siêu siêu ba To lớn hấp lực cũng không phải cái gì đều hút mà là chuyên môn chọn lựa phía dưới ma kha tộc người tiến hành hấp thu đang khi nói chuyện công phu một cái tiếp theo một cái tử phụ cảnh người cùng với thông thường tiên tiên cảnh người nhao nhau bị hồng bảo nam tử hút tới liêu không bên trong sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nghiết bàn cảnh cương giả liền xem như thu lấy kim đan cảnh đại viên mãn cường giả đều dư xài húng chi là thu lấy những thứ này từ phụ cảnh cùng tiên tiên cảnh ra hỏa hồng bảo nam tử xuất hiện vị trí chính là mục tây trước mặt trên tòa phủ đệ khoảng không mà nói chuyện giữa công phu toàn bộ phủ đệ ở trong người chính là đều bị hắn hút đi ra đều thu vào mình nghiết bàn thế giới hấp thu tất cả phụ đệ ở trong người, thông bào nam tử hiển nhiên là không có góp đủ chính mình người yêu cầu đến, cho nên sau đó chính là lấy phụ đệ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu thôn phệ hấp thu đứng lên. thật là lớn hấp lực, không thể cùng hắn đối nghịch. mục tây cũng là trước tiên chính là phát giác người trên không đối với mình quá chặt, cho nên càng là động cũng không động, tìm kiếm lấy có thể cơ hội thoát đi. bất quá, đúng lúc này trên thân thể một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, hơn nữa cơ hội chính là mang theo không gian áp bách chi lực, nhường hắn căn bản rất khó chống cự. đương nhiên, nếu là hắn dùng ra tất cả lực lượng, vẹn vẹn từ trên lực lượng. cũng có thể cùng đối phương loại này hấp lực chống lại. Thế nhưng là, một khi hắn vận dụng sức mạnh kia, chẳng khác nào là bại lộ mục tiêu của mình, đến lúc đó tất nhiên muốn bị đối phương chú ý tới mình dị thường, mà thời điểm đó hắn chỉ sợ cũng thật không có cơ hội. Cũng được, nhìn ngươi có thể đem ta thế nào ba? Tất nhiên không thể chống cự, vậy cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên, làm cho đối phương đem mình cũng hút vào đi. Bất kể nói thế nào, dưới mắt hắn đều cần một chút thời gian nghĩ biện pháp, mà không phải cùng một cái niết bàn cảnh tam trọng trở lên cao thủ cứng đối cứng. Xoá ba. Mặc cho cái này không gian thật lớn hấp lực hấp dẫn lấy chính mình. Mục Tây chỉ cảm thấy cơ thể căng thẳng, sau đó chính là đồng dạng bay lên không, trong nháy mắt bị chuyển tới một mảnh đặc thù khoảng không gian đường trung, làm Mục Tây cảm thấy toàn thân trên dưới giam cầm sức mạnh tiêu thất thời điểm, chính mình hiển nhiên đã không ở ma kha giới khoảng không gian đường trung. Đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là một mảnh huyết hồng sắc, khắp huyết sắc không gian vô biên vô hạn, trong không khí đậm đà huyết tinh chi khí để cho người ta buồn nôn, mà một lát, tại hắn bên người đã đứng đầy người, cơ hồ cũng là từ tiên thiên cảnh đến tử phụ cảnh đại viên mãn không đợi, rõ ràng cũng là mới vừa từ phía dưới bị Hồng Bảo Nam Tử thu vào tế bảo. Những người này rõ ràng còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. mỗi một cái đều là có chút ngây người bất quá có lẽ là bị giật mình vào giờ phút này bọn họ đều là hết sức trung thực không ai dám ở lúc này có dư thừa động tác chỉ là chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó chờ đợi kết quả xuất hiện nhất bản thế giới sao ngược lại là phải so phụ chủ đại nhân cùng với lục tinh chủ nhất bản thế giới kém quá nhiều à? cùng các người khác biệt mục tây cũng coi như là gặp qua đại nhân vật sự kiện lớn tự nhiên trước tiên liền hiểu mình lúc này thời khắc này chỗ rất rõ ràng vào lúc này hắn tất nhiên là cùng các người một dạng đều bị hồng bảo nam tử thu vào đối phương nhất bản thế giới ở trong tới có thể cảm thụ được, mảnh này niết bàn thế giới rõ ràng muốn so Lam Bạo phủ chủ cùng Lục Tinh chủ niết bàn thế giới kém rất nhiều, cái loại cảm giác này giống như là ở đây chính là một mảnh nguyên thủy, chưa thành hình thế giới, mà Lam Bạo phủ chủ cùng Lục Tinh chủ niết bàn thế giới đã hoàn toàn thành hình. Hai người tại về phẩm chất, kém không chỉ một cấp độ. Xem ra, lão gia hỏa này là chuyên môn chạy đến nơi này bắt người, cũng không có qua nhiều nghiên cứu đối phương niết bàn thế giới, Mục Tây đang khi nói chuyện đã chấn định lại, sau đó chính là bắt đầu phân tích tình huống dưới mắt. Từ trước mắt tình huống đến xem, cái này áo bảo đỏ bàn cảnh lão giả hẳn là đặc biệt chạy đến ma kha giới xa xôi khu vực chào những người bình thường này tới đến nôi đến tột cùng tại sao muốn bắt những người này hắn cũng không tin tưởng tương đối xui xẻo là hắn vậy mà cũng bị trở thành nơi này ma kha tộc người bình thường bị gia hỏa này cùng nhau vồ tới gia quân bất lợi a xem ra đến rồi ma kha giới vận may của ta sợ là dùng hết rồi nghĩ thông suốt những thứ này mục tây không khỏi cảm thấy có chút buồn mực lục tinh chủ đem hắn để ở nơi đâu không tốt hết lần này tới lần khác muốn đem hắn đặt ở phiến khu vực này phụ cận như thế rất tốt không đợi hắn đại triển quyền cất đâu vậy mà liền bị ma kha giới niết bàn cảnh cường giả cho bắt được đương nhiên nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn vận khí không được tốt một chút nhì, nếu như hắn có thể đủ sớm đi ly khai nơi này cũng tương tự không có trước mắt một màn này mặc kệ ít nhất bây giờ còn sống sót ngược lại muốn xem xem giá hỏa này đến tuột cùng muốn làm gì lúc này cũng không phải đoán trời trách đất thời điểm tình huống dưới mắt với hắn mà nói đã có thể nói là hết sức nguy cấp hắn nhất thiết phải thời khắc bảo trì tỉnh táo đối mặt sắp xuất hiện bất kỳ tình huống gì siêu siêu, siêu ba từng cái một phổ thông ma kha tộc người tiếp tục bị áo bào đỏ láo giả thu vào niết bàn thế giới mục tây đại khái đến một chút cứ như vậy một lát sau bị cái này áo bào đỏ lão giả thu vào tiến vào tiên thiên cảnh cùng với tử phụ cảnh người đã khoảng chừng không dưới mấy ngàn người phía trước bị hắn để mắt tới cái kia kim đan cảnh người tự nhiên đồng dạng không thể trốn được lúc này cũng bị thu vào mà vị kim đan cảnh người rõ ràng là ý thức được chính mình người ở chỗ nào dứt khoát nút ở xóa xỉnh không dám núp đít tiếp xuống trong khoảng thời gian này áo bào đỏ lão giả dường như là đem phương viên trong dặm phạm vi đều quét sạch một lần mục tây phát hiện cái này năm ngày lúc gian đương trùng hắn thấy qua một chút quen mặt người cơ hồ cũng đã tới nơi này phiến miết bàn thế giới quá tốt, áo bào đỏ lão giả đem tất cả người thu vào niết bàn thế giới, nhưng là cũng không có bất luận kẻ nào chết. Xem ra đối phương bắt bọn hắn, rõ ràng là phải sống. Thời gian không dài, khắp thế giới màu đỏ cuối cùng khôi phục liễu bình tĩnh, không có ai lại tiếp tục được thu vào đi vào, mà liền tại cả vùng không gian vừa mới yên tĩnh xuống không bao lâu, tiếng cười quá dị, chính là tại khắp huyết sắc khoảng không gian đương trùng vân tới. Kiệt kiệt kiệt kiệt, đều không cần sợ, lão tổ ta sẽ không đem các ngươi như thế nào, chính là mời mọi người giúp một chút. Bây giờ tất cả đều cho ta ngồi ở tại chỗ trung thực chờ lấy, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, lão tổ ta sẽ để cho hắn cầu sinh không thể. muốn chết không xong áo bào đỏ láo giả âm thanh quần cuộn chuyên gia ngựa khi ở trong đều là nồng nặc gác bách trí lực mà đợi đến thanh âm của hắn rơi xuống tất cả mọi người tại chỗ cũng là sắc mặt tái đi từng cái tất cả đều dọa đến không dám có bất kỳ di động tất cả đều đàng hoàng ngồi xuống chờ đợi lao tổ xử trí hỗ trợ nghiết bàn cảnh người tìm phổ thông vũ giả hỗ trợ cái này sáu mục tây cũng cùng các người một dạng ngoan ngoan ngồi xuống chỉ là vào giờ phút này hắn cảm thấy nhưng là đột nhiên có loại dự cảm xấu lần này bị cái này áo bào đỏ láo giả bắt đến từ người số lượng ít nhất cũng có số và người bất quá mấy chục ngàn người này ở trong mạnh nhất cũng chính là một cái kim đan cảnh nhất trọng người hơn nữa liền cái này kim đan cảnh nhất trọng gia hỏa nghĩ đến cũng hẳn là nhân tiện bị đối phương bắt được bằng không mà nói cái này áo bào đỏ lão giả mục tiêu hẳn là chỉ là chút tiên thiên cảnh cùng tử phụ cảnh nhân tài là năm mấy vạn tiên thiên cảnh cùng tử phụ cảnh người áo bào đỏ lão giả rõ ràng không phải là vì chơi vui đáng tiếc là gia hỏa này đến tội cùng phải làm những gì nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng tiếp xuống lúc gian đương trung, áo bào đỏ lão giả cũng không có thu vào càng nhiều người đến nhất bàn thế giới đang đối với tất cả mọi người tiến hành một phen cảnh cáo sau đó cả niết bàn thế giới, chính là hoàn toàn bình tĩnh lại. Không thể không nói, không tiếng động huyết sắc không gian. Đối với cái này bên trong mỗi người tới nói, nhất định chính là một loại dày vò. Mỗi người cũng không biết chờ đợi vận mệnh của mình sẽ là cái gì, mà đối với không biết sợ hãi, nhường mỗi người sắp mặt, nhìn đều không phải là bình thường như vậy. Mặc dù lao giả phía trước nói qua sẽ không tổn thương đại gia, bất quá tại ma kha giới bực này chỗ, quỷ mới sẽ tin tưởng lời của hắn. 1017 thứ 946 chương bắt người luyện công tình huống có chút không ổn a, gia hỏa này muốn đem chúng ta những người này đem đi nơi nào? Sẽ không trực tiếp chạy ra ma kha giới a. Đây nếu là bị bắt được dị thứ nguyên thế giới ở trong, đóng lại cái 10 năm 8 năm, ta tất cả nhiệm vụ sợ là đều chỉ có thể hóa thành phao ảnh a." Thẳng thắn nói, vào giờ phút này mục Tây cũng có chút gấp. Đối với không biết, hắn cho dù không tính là sợ hãi, nhưng ít ra cũng có chút lo nghĩ. Tại niết bàn cảnh cường giả niết bàn thế giới ở trong, nếu như đối phương không đem hắn chủ động Nazi đi ra ngoài, hắn là tuyệt đối không có khả năng ra đi. Nếu như đối phương thật sự đem hắn một mực nhốt ở chỗ này, hay là đưa đến dị thứ nguyên không gian ở trong, như vậy tại hắn không có đạt đến niết bàn cảnh phía trước, hắn chỉ có thể là ở bên trong đàng hoàng ở lại, cái gì cũng đừng nghĩ làm. Đáng chết lao ra hỏa, hy vọng ngươi có thể dựa vào một chút phủ, tuyệt đối đừng đem ta gạt ở đây là tốt. giờ khắc này nói cái gì đều không hữu dụng, lộ là chính hắn lựa chọn, hơn nữa cũng đích xác là thích hợp nhất. đã như vậy, như vậy tất cả chuyện tiếp theo đều chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. thời gian lưu truyền, thật ở áo bào đỏ lão giả nhất bản thế giới chính giữa đám người, tự nhiên không biết áo bào đỏ lão giả đang làm những gì, bọn hắn có khả năng làm chỉ có chờ, đến nỗi chờ đến kết quả là sống hay chết, đồng dạng là không phải do bọn hắn xấu. đây là ma kha giới một nơi hiếm vết người tuyệt cảnh, khắp nơi đều là tàn phá bừa bãi không gian phong bạo. từng cái đen nhánh vết nước không gian liền xem như kim đan cảnh đại viên mãn cường giả cũng muốn trong nháy mắt bị nơi này vết nước không gian xoắn thành nắp ấy không chỉ là kim đan cảnh người liền xem như niết bàn cảnh siêu cấp cường giả cũng tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến nơi này tìm kiếm kích động cũng không phải nói niết bàn cảnh người e ngại những thứ này vết nước không gian chỉ là một khi bị vết nước không gian nuốt vào đi không cẩn thận quấn vào không biết không gian như vậy tuyệt đối sẽ là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức phải biết niết bàn cảnh cường giả không phải vô địch càng không phải là bất tử nếu như giày vò quá hỏa đồng dạng có chết nguy hiểm ở mảnh này phong bạo tàn phá bừa bãi khu vực nguy hiểm một bãi loạn thạch tích đại hạp cốc lặng lặng che giấu tại phong bạo chi phía dưới nhưng là vừa vặn tránh đi không gian phong bạo tàn phá bừa bãi khu vực trở thành cả khu vực chính giữa một chỗ bảo địa mảnh này đóng loạn thạch tích đại hạp cốc ở trong một chỗ bao la vương bức chi địa nhưng là dị thường bí mật mà che giấu tại không gian phong bạo phía dưới mà ở mảnh này mặt đất bằng phẳng phía trên một cái không sai biệt lắm có năm em mở đường tính cực lớn mâm tròn lặng lặng trưng bày ở đây nếu là có cao thủ nhìn thấy cái này vòng tròn lời nói nhất định sẽ trước tiên liền phát hiện cái này một tòa mâm tròn căn bản chính là một tòa truyền thống huyền trượng. Tại không gian phong bạo tồn tại tuyệt địa phía dưới bố trí truyền thống huyền trận, chính giữa này tự nhiên tồn tại nguy hiểm rất lớn tính chất. Cũng chính bởi vì như thế, chỗ này phong bạo chi ở dưới bình tĩnh hẻm núi, mới vĩnh viễn sẽ không có người tìm tới nơi này. Phương viên ngàn vạn dặm cũng là gió bao tàn phá bờ bãi, thử hỏi lại có ai sẽ nghĩ tới ở nơi này phong bạo tàn phá bờ bãi tuyệt địa chỗ sâu sẽ tồn tại dạng này một chỗ phong bạo không ảnh hưởng tới chân không khu đâu. Một đoạn thời khắc to lớn truyền thống huyền trận trong lúc đó hơi hơi sáng lên, mà theo tia sáng sáng lên, chính giữa trận bàn vị trí một cái một thân trường bảo màu đỏ thân ảnh chính là xuất hiện ở chính giữa trận bàn. Lão giả toàn thân trên dưới đều bao phủ tại trường bảo màu đỏ ở trong, quanh người càng là ẩn ẩn có xương mù màu máu bao phủ, vừa không nhìn thấy bộ dáng, cũng không cảm ứng được khí tức của hắn. Mà cái lão giả chính là trước kia đem mục tây bọn người thu vào nhất bàn thế giới áo bào đỏ lão giả. Siêu siêu ba, ngay tại lão giả mới vừa từ truyền tống huyền trận ở trong hiện thân thời điểm, hai tiếng tiếng xé gió liền đột nhiên truyền đến, đang khi nói chuyện công phu, truyền tống trận một bên chính là nhiều hơn hai cái hồng bào nam tử thân ảnh, cung nên lão tổ trở về, lão tổ thiên thu văn thế, thọ cùng trời đất. hai cái hồng bào nam tử đi tới truyền thống huyền trận một bên trực tiếp chính là quỳ một gối xuống trên mặt đất cao dọn hướng về phía chính giữa trận bàn lao giả hô. lúc này nếu có người ngoài ở tại mà nói liền sẽ phát hiện hai cái này quỳ một chân trên đất hồng bào nam tử vậy mà đều là kim đang cảnh đại viên mãn siêu cấp cường giả kiệt kiệt kiệt đứng lên mà nói a chính giữa trận bàn áo bào đỏ lao giả cười quái dị một tiếng trong lúc đưa tay liền đem một bên hai người đỡ lên sau đó nói tiếp bạn cung đi ra trong khoảng thời gian này thế nhưng là có cái gì dị thường sao chậm rãi đi ra truyền thống trận áo bào đỏ lão giả đạm nhiên vấn đạo trở về lao tổ cũng không dị thường nghe được áo bào đỏ láo giả vấn đề, hai cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả chính giữa một người vội vàng túi lầu xuống, lần nữa cung kính trả lời. Khắc khắc, vậy là tốt rồi, ta huyết ma cung tìm một chỗ ẩn bí chi địa cũng không dễ dàng, ở đây chính là bản cung phí hết tâm tư mới tìm được bảo địa, tuyệt đối không thể có chút nào sai lầm. Nghe được thuộc hạ nhân trả lời, áo bào đỏ láo giả lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Tốt, các ngươi trước tiên đem trận bản thu lại, sau đó tiếp tục thủ vệ a, có gì động gì, trước tiên bóp nát bạn cung giao cho ngươi nhóm cầu cứu ngọc bài chính là. hướng về phía hai người phân phó một tiếng, áo bào đỏ láo giả nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình lói lên, chính là hướng thẳng đến hẻm núi chỗ sâu mà đi. Con ngón búng ra ở giữa, tại thung lũng chỗ sâu, một đạo màn ánh sáng lớn. Trong lúc đó tại thung lũng một chỗ trên mặt đất hiện ở ra. Huyết Ma Cung danh tiếng không tốt lắm, đương nhiên sẽ không đem thế lực đại trường kỳ cổ kiến tạo trên mặt đất, đạo ánh sáng này màn, chính là thông hướng Huyết Ma Cung thông đạo. Thông qua lối đi này mới có thể tiến nhập Huyết Ma Cung ở trong, mà một màn ánh sáng, nhưng là chỉ có một mình hắn mới có mở ra quyền hạn. Đến nỗi những người khác, trừ phi là thực lực mạnh hơn hắn người, mới có thể cứng rắn đi phá vỡ. cùng Tiễn lao tổ, hai cái đại viên mãn cường giả lần nữa quỳ một gối xuống. Thái độ không phải bình thường cung tính, thẳng đến màn sáng sau khi biến mất, hai người lúc này mới đứng dậy đem truyền tống huyền trận trận bàn thu vào. Cái này truyền tống huyền trận trận bàn cùng ngoại giới một chỗ trận bàn chính là tương thông. Bất quá, ngày bình thường truyền tống trận này thì sẽ không tùy tiện bày ra, chỉ có áo bào đỏ láo giả ra ngoài thời điểm, hay là cần huyết ma cung cường giả hành động đại quy mô thời điểm mới có thể đem truyền tống trận bày ra. Thu hồi truyền tống trận, hai cái kim đang cảnh đại viên mãn cường giả lách mình ở giữa lần nữa ẩn đứng lên, cảnh giác nơi đây mỗi một tỷ biến hóa, huyết ma cung đông đảo cường giả. Hơn nữa mỗi người đều đối huyết ma lão tổ hết sức trung thành, đến nỗi loại này trung thành là như thế nào tạo dựng lên, ngoại giới chúng thuyết phân vân, nhưng phổ biến nhất ý kiến chính là huyết ma lão tổ am hiểu luyện chế một loại đan dược, mỗi một cái phục dụng đan dược người, đều chỉ có thể là mặc cho hắn bài bố, nếu không thì sẽ xảy ra chết lưỡng nan. Sự thật đến cùng có phải hay không như thế, điểm này không thể nào khảo chứng, dù sao, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể bức bách huyết ma lão tổ nói ra hắn ngự phía dưới chi thuật, đến nỗi những cái kia bị hắn khống chế người, vậy thì càng thêm sẽ không nói, cái này cũng chính là huyết ma lão tổ ngự phía dưới chi thuật nghe giận cả người vô cùng tốt chứng minh, dứt bỏ những thứ này không nói, lại nói vào giờ phút này áo bào đỏ láo giả, cũng chính là máu này mà cung huyết ma lão tổ. thông qua được thông hướng huyết ma cung thông đạo sau đó, huyết ma lão tổ thân hình xuất hiện ở một mảnh rắc rối phức tạp cung điện dưới đất ở trong, mà rắc rối phức tạp cung điện dưới đất dĩ nhiên chính là huyết ma cung chỗ. xem như ma kha giới ở trong danh tiếng cường thịnh tổ chức, huyết ma cung cường đại chính là không thể nghi ngờ. ở nơi này nhường rất nhiều người nghe đến đã biến sắc cường hành trong tổ chức, siêu cấp cường giả số lượng quả thực là nhiều một chút nhi. huyết ma cung người mạnh nhất. không thể nghi ngờ chính là huyết ma cung cung chủ huyết ma lão tổ cả huyết ma cung đều là do vị này huyết ma lão tổ một tay sáng tạo đứng lên đồng thời chậm rãi phát triển mở rộng cho tới hôm nay quy mô huyết ma lão tổ thành danh đã lâu sớm đã là nghiết bản cảnh tam trọng nhân vật cường hành dưới tay hắn nghe nói có không giới trên trăm kim đan cảnh đại viên mãn cường giả dạng này nội tình, đơn giản đều bù đắp được ma kha giới chính giữa một chút siêu cấp hộ pháp nội tình. tại ma kha giới huyết ma cung cũng không phải loại kia bị ma kha giới thừa nhận quan phương thế lực bất quá cho dù là cùng những cái kia quan phương tổ chức so sánh huyết ma cung cái này tư nhân tổ chức đều tuyệt đối có không thua bao nhiêu nội tình. Từng có truyền ôn, Ma Kha Giới một vị cấp vực chủ cường giả muốn đem huyết ma lão tổ thu vào thủ hạ, đáng tiếc cứ thế không thể toàn nguyện. Ma Kha Giới cấp vực chủ cường giả, đây chính là tương đương với vô tướng giới phụ chủ cấp nhân vật. Tóm lại, huyết ma cung đối với Ma Kha Giới người tới nói, chính là một cái vừa có thực lực, lại thập phần thần bí tổ chức. Bất luận kẻ nào đối đầu tổ chức này, đều sẽ nhức đầu không thôi. Mấu chốt nhất một điểm, huyết ma lão tổ nổi tiếng bên ngoài, nhưng nghe nói, toàn bộ Ma Kha Giới còn giống như không có người thấy chân dung của hắn. Xoát xoát xoát ba. Huyết ma lão tổ đi tới huyết ma cùng chỗ sâu. Thân hình tiềm lực ở giữa, chính là biến mất ở khổng lồ cung điện dưới đất ở trong, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là xuất hiện ở một mảnh to lớn trống trải không gian ở trong. Đây là một mảnh to lớn không gian dưới đất, nói cụ thể một chút, hẳn là huyết ma cung một chỗ to lớn mật thất. Huyết ma cung chỗ sâu dưới mặt đất, ngoại nhân căn bản vốn không tin tưởng huyết ma cung chỗ, mà xem như ma kha giới nổi danh cỡ lớn thế lực, huyết ma cung quy mô, tự nhiên là không cần nhiều lời. Toà này to lớn mật thất không gian, đơn giản chính là cả huyết ma cung cung điện dưới đất một cái góc vắng vẻ mà thôi. Nhưng cái này góc nhỏ, tuyệt đối là toàn bộ huyết ma cung cấm khu. Bởi vì. bởi vì này một chỗ to lớn mật thất không gian chính là huyết ma cung cung chủ huyết ma lão tổ chỗ tu luyện kiệt, kiệt kiệt kiệt lần này năm mấy và người lão tổ ta còn thực sự không tin không luyện được máu này chú thần công tầng thứ hai huyết ma lão tổ thân hình xuất hiện ở to lớn bị kín không gian ở trong vừa mới định trụ thân hình chính là không khỏi liên tục quay thiếu. lần này vì tu luyện thần công hắn nhưng là tự mình chạy tới ma kha giới xa xôi chi địa tìm kiếm thích hợp tài liệu luyện công hắn tin tưởng nhiều như vậy tài liệu luyện công coi như không thể đem máu này chú thần công tầng thứ hai luyện đến đại thành có thể ít nhất cũng có thể thoáng nhập môn a Tiệt kiệt kiệt tiệt, trời có mắt rồi, nếu để cho ta luyện thành huyết chú thần công đệ tầng 2 kỹ pháp, sớm muộn có một ngày, cái này ma kha giới đều sẽ là ta huyết ma lão tổ, tiệt kiệt kiệt tiệt ba. Người ngoại giới thịnh truyền, hắn sở dĩ có thể khống chế nhiều như vậy cường đại thuộc hạ, chính là bởi vì hắn biết được luyện chế một loại đan dược, dùng đan dược đã khống chế những người kia. Nhưng mà, thật tình không biết, một tin tức này, đơn giản chính là hắn thả ra ngoài bom khói thôi. Thử hỏi, dạng gì đan dược có thể để người ta đàng hoàng nghe lời, mãi mãi cũng không phản bội? Cái này căn bản là không quá thực tế sự tình. Mà trong đó chân chính nguyên nhân, chỉ có chính hắn tin tưởng. Huyết chú thần công, phóng lên trời tất nhiên để cho ta phát hiện người, như vậy tất nhiên là nhất định để cho ta trở thành ma kha giới chúa tể, lão tổ tuyệt đối sẽ không cô phụ phóng lên trời đối ta một mảnh hậu ái. Một ngày trước, máu của hắn chú thần công đột phá tầng thứ nhất cực hạ, cuối cùng có thể tu luyện tầng thứ hai, mà một khi có thể luyện thành tầng thứ hai huyết chú thần công, như vậy vô luận là chính hắn hay là hắn huyết ma cùng, đều sẽ phát sinh một lần thực chất tính đề cao cùng thay đổi, cho nên, bất kể là trả giá ra sao, hắn đều muốn đem máu này chú thần công đệ tầng 2 luyện thành. Tất cả đều đi ra cho ta a." Nụ cười thú liễm, huyết ma lão tổ đột nhiên khoắt tay, sau đó phía trước tất cả bị hắn thu vào cơ thể thế giới ở trong người, chính là đều bị hắn phóng thích ra ngoài, trực tiếp nhét vào dưới mắt mảnh này bịt kín không gian ở trong. Mấy vạn người liên tiếp xuất hiện, rất nhanh, khắp bịt kín không gian, chính là cơ hồ đầy áp người, Từng cái một ma kha tộc người cũng là sắc mặt kinh nghi, không biết mình lại bị lấy được nơi nào. 1018 thứ 947 chương lấy tính chế động đi ra, cuối cùng đi ra à? Trong đám người, mục tây giống như là những người khác một dạng, mặc cho huyết ma lão tổ đối với mình tùy tiện hí hoái, không có tiến hành bất kỳ chống cự gì. Phía trước. hắn cùng những người khác một mực bị đối phương kẹt ở niết bàn thế giới ở trong cơ hồ cũng đã không có chú niệm thẳng thắn nói cho dù là bình tĩnh như hắn cũng đã hơi có chút gốc không có cách nào nếu như một mực bị đối phương đặt ở niết bàn thế giới bên trong như vậy hắn đợi này e rằng cũng đừng nghĩ đi ra còn tốt huyết ma lão tổ cũng không có một mực đem bọn hắn tù kẹt ở niết bàn thế giới bên trong dưới mắt trước mắt mảnh không gian này thế giới mặc dù không biết là nơi nào nhưng ít ra không phải là huyết ma lão tổ niết bàn thế giới rất tốt chỉ cần đi ra liền tốt đi ra hết thảy mới có hy vọng âm thầm nắm chặt quả đấm một cái giờ khác này hắn. không khỏi hơi có chút hưng phấn, nếu không phải nơi lời không đúng, hắn đều suýt nữa muốn vui vẻ kêu lên hét to. Kiệt kiệt kiệt, đại gia ở bên trong đều nhịn gần chết ta, đi ra hít thở không khí, mỗi người đều điều chỉnh điều chỉnh trạng thái của mình. Kế tiếp, Lao tổ liền muốn xin các ngươi giúp đỡ chút. Liên tại mục tây chờ tất cả mọi người bị Nazi đi ra, trong lúc nhất thời vẫn như cũ có chút kinh nghi bất định thời điểm, huyết ma lão tổ tiếng cười lại một lần nữa tại mọi người bên thai vang lên. Huyết ma lão tổ tiếng cười thật sự rất khó nghe, bất quá, đang nghe được tiếng cười kia thời điểm, tất cả mọi người ở đây vẫn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. nơi đó một thân trưởng bảo màu đỏ thân ảnh hai tay ôm ngực cao cao tại thượng mà đứng lơ lửng giữa không trùng giống như là cao cao tại thượng đế vương trưởng khống giả phổ thông bách họ sinh tử mới gặp lại huyết ma lão tổ mọi người tại đây tự nhiên không ai có thể vui vẻ đứng lên mỗi người cũng là liếc mắt nhìn vị siêu cấp cường giả này sau đó chính là đàng hoàng chờ đợi lên đối phương nói tiếp đối mặt vị siêu cấp cường giả này ma kha tộc người loại kia lòng cảnh giác ngược lại là yếu đi dù sao tại vị này trước mặt bọn họ bất luận cái gì cảnh giác quả thật đều là hưởng phí sức lực bọn hắn rất rõ ràng đối mặt mình ra hỏa là một loại như thế nào tồn tại Lão gia hỏa này hẳn là muốn bước vào chính đề a. Mục Tây ánh mắt cũng là liếc mắt nhìn Huyết Ma lão tổ, bất quá sau đó liền đem thu hồi ánh mắt lại, một bên trong lòng căng khái, vừa tiếp tục dò xét lấy tình huống chung quanh. Dưới mắt, có hai chuyện xem như chuyện tương đối trọng yếu, một cái chính là biết rõ ràng Huyết Ma lão tổ bắt bọn họ tới mục đích là cái gì, có phải hay không sẽ đối với tính mạng của bọn hắn tạo thành tổn thương. Người thứ hai, hắn nhất thiết phải làm rõ ràng mình bây giờ người ở chỗ nào, là như thế nào mới có thể lì khai nơi này. Ở đây sáu. Thượng như là ở vào dưới mặt đất. Ta. ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng ngoại trừ vách động chính là vết động tựa hồ liền môn cũng không có bất quá hắn tin tưởng ở đây tuyệt đối không phải dị thứ nguyên thế giới bởi vì dị thứ nguyên không gian thì sẽ không có cái chủng này nham thạch vách động không phải dị thứ nguyên không gian liên tốt chỉ cần không phải dị thứ nguyên không gian như vậy nhất định thì có rời đi biện pháp nhìn xem chung quanh vách đá mục tây trong bụng ngược lại là hết sức mừng rỡ hắn là thật sự tương đối dễ dàng thỏa mãn chỉ cần có một tia hy vọng vậy sẽ phải so không có bất kỳ cái gì hy vọng tốt hơn nhiều hay là trước xem ra hỏa này phải làm những gì à đến nỗi như thế nào rời đi sau đó chậm rãi nghiên cứu chính là có huyết ma lão tổ tại chỗ hắn liền xem như muốn nghiên cứu như thế nào chạy khỏi chầu trời cũng vô dụng tại vị này dưới mí mắt hắn đương nhiên không có khả năng trốn được hết thảy còn là muốn chờ chờ cơ hội mới được Kiệt kiệt tiệt chư vị lão tổ ta lần này đem đại gia đưa đến ở đây chỉ là muốn nhường đại gia giúp đỡ chúng tôi đợi đến lão tổ mục đích của ta đã đến tự nhiên là sẽ thả các ngươi rời đi huyết ma lão tổ âm thanh tràn ngập khắp bịt kín không gian mà một lát chính hắn ngựa khí ngược lại là coi như không tệ nghe được hắn lần này lời nói không ít người cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm đương nhiên càng nhiều người cũng chính là sắc mặt kinh nghi rõ ràng cũng không phải rất tin tưởng vị này tại ma kha giới thường xuyên sẽ có đại nhân vật khắp nơi bắt lính tình huống xuất hiện bọn hắn đối với cái này đều nghe nói qua chính là chưa từng có tự mình trải qua thôi ma pham là bị bắt trắng linh giống như kết quả thật không có mấy cái là tốt tốt bây giờ nghe ta mệnh lệnh tiên thiên cảnh nhất trọng đứng ở phía trước nhất tiếp đó cứ thế mà suy ra tử phủ cảnh đại viên mãn người còn có cái kia kim đan cảnh ra hỏa các người đứng ở cuối cùng xếp hàng a huyết ma lão tổ ngữ khí mặc dù tương đối nhẹ nhưng đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm tại chỗ không ai dám bất chấp đi mệnh lệnh đang khi nói chuyện công pháp, đại gia chính là vội vàng động tác đứng lên. áo áo ba, huyết ma lão tổ lời nói không người nào dám vi phạm. thời gian không dài, tu vi yếu nhất một nhóm người chính là đứng ở phía trước nhất, tiếp đó cứ thế mà suy ra, càng là cường hành người thì xếp hạng phía sau cùng, mà hàng cuối cùng, tính cả cái tiêu kim đan cảnh người cũng chỉ chỉ có 8 người thôi. 8 người này ở trong có 7 cái tử phụ cảnh đại viên mãn, một cái kim đan cảnh người, mà cùng là phương viên chăm dặm ma kha tộc căn cứ người. tại chỗ những cao thủ này lẫn nhau thời gian cơ hội đều rất quen thuộc. bất quá, lúc này. Tám người chính giữa một cái, nhưng là đưa tới mấy người khác rất hiếu kỳ. Bởi vì bọn hắn lúc này mới phát hiện, bên người người trẻ tuổi này, bọn hắn vậy mà căn bản vốn không nhận biết, càng là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Phương Viên trong giảm phạm vi cũng không lớn, đại gia giữa hai bên thật sự không phải không quen biết, mà lúc này xuất hiện một cái thật sự chưa từng thấy qua tử phụ cảnh đại viên mãn người, trong lòng của bọn hắn khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, lúc này tình hình không đúng, bọn hắn liền xem như tò mò như thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng hỏi lên, cùng làm gì, bọn hắn liền đem đối phương xem như là một cái ẩn tàng không ra cao thủ, hay là trùng hợp đi ngang qua. ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, chính bọn hắn đều không chú ý được tới. Nơi nào có tinh lực đi chú ý người khác. Khi bị một bên mấy cái cùng là tử phụ cảnh đại viên mãn võ giả nhìn chăm chú thời điểm, mục tây nhưng là lạnh lùng quét mấy người một mắt, ma kha tộc người hung tính nhìn một cái không sót gì. Rõ ràng, cho dù là cho tới bây giờ, mục tây vẫn là muốn duy trì lấy chính mình ma kha tộc người thân phận. Bị mục tây chừng một cái như vậy, mấy cái tử phủ cảnh đại viên mãn người nhưng cũng không nhìn hắn nữa, mà là nhao nhao đưa mắt về phía phía trước bầu trời, nơi đó, huyết ma lão tổ đang hài lòng gật đầu, dường như là đối với mọi người nghe lời rất vui mừng. phải chết trước mắt ai cũng không dám chút nào sơ suất lúc này vi phạm huyết ma lão tổ e rằng tất nhiên chỉ có một con đường chết kiệt kiệt kiệt kiệt rất tốt tất cả mọi người rất phối hợp dạng này tốt nhất lão tổ ta liền thích nghe lời người đợi đến tất cả mọi người dựa theo tu vi đẳng cấp phân bậc thang độ đứng vững huyết ma lão tổ không khỏi hài lòng nở nụ cười mà tiếng hét còn chưa dứt hắn liền đột nhiên ở giữa đưa tay ra cánh tay tiện tay vừa nhất ở giữa chính là tung xuống một cái mảnh ngân sắc quang mang phấp ngân sắc quang mang giống như là giày đặt mưa trực tiếp đem ở đây mấy vạn người đều bao phủ lại nao nao chui vào mỗi người cơ thể mà đợi đến ngân sắc quang mang chui vào cơ thể sau đó mọi người ở đây lập tức phát hiện thân thể của mình rốt cuộc lại đã không động được bây giờ đại gia thành thành thật thật ở chỗ này lấy, lão tổ ta điểm đến ai người đó liền đi theo ta những người còn lại không nên gấp các ngươi đều có phần kiệt kiệt kiệt kiệt tiện tay ở giữa đem tất cả người lần nữa ra cầm huyết ma lão tổ cười quái dị một tiếng đang khi nói chuyện khoát tay cái kia hàng trước nhất một hàng tiên tiên cảnh nhất trọng người chính là lập tức bị hắn cầm lên mười mấy mà thân hình của hắn nhưng là mang theo cái này mười mấy tiên tiên cảnh nhất trọng ra hỏa trực tiếp lách mình hướng về phía phía dưới một tòa tiểu cung điện bay lượn mà đi Xóa ba. Huyết ma lão tổ mang theo cái này mười mấy tiên tiên cảnh nhất trọng gia hỏa tiến vào cách đó không xa tiểu cung điện, mà những người khác nhưng là nhao nhao bị giam cầm, chỉ có thể đàng hoàng đứng ở nơi đó, không biết đợi chờ mình lại sẽ là cái gì. Niết bàn cảnh cường giả thủ đoạn, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được. Tùy tuy tiện tiện một tiên niết bàn chi lực chính là có thể đem võ giả phong ấn, mà lấy tại chỗ thực lực của những người này tới nói, rõ ràng vẫn chưa có người nào có thể tránh thoát niết bàn cảnh cường giả gò bó. Từng cái võ giả cũng là định ở nơi đó, duy nhất có thể động cũng chỉ có trong mắt của bọn hắn. Lúc này. Những người này rõ ràng đều cũng có chút mơ hồ lo lắng, mỗi người ánh mắt cũng là vô ý thức nhìn về phía xa xa cung điện, không biết huyết ma lão tổ đem những cái kia tiên thiên cảnh người mang vào làm cái gì. Bất quá, mặc kệ huyết ma lão tổ muốn đối cái kia mười mấy gia hỏa làm cái gì, có một chút có thể tưởng tượng được, rất nhanh, bị huyết ma lão tổ bắt vào cung điện, chỉ sợ cũng muốn đến phiên bọn họ. Cơ hội 3. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều trong lòng lo lắng, không biết đợi chờ mình vận mệnh sẽ là cái gì thời điểm, đám người phía sau cùng, mấy cái tử phụ cảnh đại viên mãn người ở trong, một người trẻ tuổi đáy mắt, nhưng là lộ ra vẻ hưng Ta liền nói sao? nhất định sẽ có cơ hội nghĩ không ra nhanh như vậy đã tới rồi mục tây lúc này thật có chút hưng phấn xem ra mọi thứ làm gì chắc đó không nóng không vội xử lý như vậy phương thức là đúng dưới mắt huyết ma lão tổ tiến nhập cung điện phía ngoài hắn còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó nước tiên linh thần luyện hóa cho ta ba mặc dù huyết ma lão tổ dùng nhất bàn chi lực đem tất cả người đều cầm giữ bất quá vị lao tổ này vô luận như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tại hắn lần này trộm tới những người này ở trong vậy mà lại có một gần như không hẳn là tồn tại ở trên đời này dị loại Niết bàn lực sát thực có thể phong ấn võ giả chân khí, khiến cho võ giả mất đi năng lực hành động, bất quá, lợi hại hơn nữa niết bàn chi lực cũng không khả năng phong ấn mục tây nứt thiên linh thần. Xem như cũng không thuộc về cái thế giới này cường đại linh thần, nứt thiên linh thần tồn tại hình thức dị thường đặc thù, chẳng những sẽ không bị người phát hiện, càng là không có khả năng bị giam cầm, đến nỗi niết bàn cảnh cường giả niết bàn chi lực, giống như đối với nó đồng dạng không có gì uy hiếp. Soá ba. Mặc dù hành động bị giam cầm, nhưng mục tây tư duy vẫn là có thể vận chuyển. Vừa nghĩ, nứt thiên linh thần chính là trực tiếp thoáng hiện mà ra, đem huyết ma lão tổ đánh vào hắn thân thể đường trung niết bàn chí lực. trực tiếp bao vây lại. Suy suy suy ba. Niết bàn cảnh cường giả niết bàn lực sát thực khó chơi, bất quá, tại nước Thiên Linh thần luyện hóa công năng phía dưới, năng lượng như vậy, căn bản chính là không đáng giá nhất tới. màu bạc trắng niết bàn chi lực, đang khi nói chuyện chính là bị nước Thiên Linh thần từng tia luyện hóa ra, đã biến thành năng lượng hạt tử, dung nhập vào Liễu Mục Tây kinh mạch và động phủ ở trong. Giải quyết ba. Trong ngày mắt, mục tây thân thể đường trung niết bàn chi lực chính là bị thanh trừ, mà cả người hắn, tự nhiên cũng là khôi phục liễu hành động năng lực. Cái này niết bàn cảnh cường giả niết bàn chi lực thật đúng là bà bối, vẹn vẹn như thế một tia niết bàn chi lực Liền để ta cảm thấy chân khí của ta phẩm chất lại có tăng lên, vận chuyển chân khí cũng càng nhanh hơn một chút, đây nếu là có đầy đủ loại năng lượng này, ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể đạt đến kim đăng cảnh. 1019 thứ 948 chương phiền phức lớn rồi khôi phục liễu năng lực hành động, mục tây cũng không có trước tiên tùy tiện vận động, mà là tạm thời cảm thụ mình một chút giờ này khắc này thân thể đương trung tình huống. Vừa mới luyện hóa huyết ma lão tổ một tiên nhất bàn chi lực, hắn rõ ràng cảm thấy thứ này đối với mình thực lực trợ giúp, lúc này, hắn thật sự có loại đem tất cả mọi người tại chỗ thân thể đường trung bàn chi lực cũng biết trừ, tiếp đó đều quy về sự vận động của mình. Đương nhiên xúc động như vậy cũng chỉ có thể là xúc động nhưng là tuyệt đối không có khả năng biến thành hành động nếu như hắn thật sự làm như vậy e rằng trước tiên cũng sẽ bị huyết ma lão tổ phát hiện đến lúc phiền phước chỉ sợ không phải lớn như vậy lão ra hỏa kia đang làm cái gì đem người lộng tiến vào cung điện không để mọi người ở đây nhìn thấy tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt vẫn như cũng duy trì đứng im trạng thái bất động mục tây ánh mắt cũng là nhìn về phía xa xa cung điện xem ra mảnh không gian này cộng thêm cái tiên một tòa cung điện hẳn là cái này háo bào đỏ lão giả đại bản danh cũng không biết lúc này cái sau đến tột cùng đang làm những gì cung điện là có cửa bất quá vào lúc này cửa điện chính là ở vào phong bế trạng thái, muốn dùng mắt nhìn đến bên trong, hắn còn không có bản sự như vậy. Đến nỗi với cái tâm đi dò xét, cái này vẫn là chờ một chút rồi nói sau. Cùng nhất bản cảnh cường giả giao tiếp, mỗi một bước cử động đều phải cẩn thận từng ly từng tí, đi qua luôn châm trước cân nhắc sau đó, mới có thể đi vào được động, bằng không xui xẻo tuyệt đối là chính mình. Tạm thời chờ một chút, vẫn là yên lặng theo dõi kỹ biết tốt. Con mắt đi lòng vòng, mục tây vẫn là quyết định trước tiên ổn vừa vững, xem cái kia áo bào đỏ lão giả đến tột cùng đang làm những gì, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây. ba. Thời gian không dài. Liên tại ngục tây cương vừa khôi phục liễu năng lực hành động không bao lâu bầu trời huyết ma lão tổ thân hình nhưng là lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người vị lão tổ này lần này ngay cả lời cũng lười nói khoát tay ở giữa chính là lại bắt mười mấy tiên thiên cảnh người tiến nhập cung điện một lần nữa bận rộn lên cái này sáu mắt thấy huyết ma lão tổ đột nhiên xuất hiện sau đó lại bắt mấy cái tiên thiên chi người tiến nhập cung điện mục tây khỏe mắt hơi nhíu cảm thấy không khỏi cảm thấy có chút không ổn đứng lên cái này tần suất cũng quá nhanh à lúc này mới vừa mới bắt mười mấy người đi vào vậy mà lập tức lại bắt mười mấy cố gắng hướng về đại điện đường trung liếc mắt nhìn đáng tiếc là huyết ma lão tổ căn bản cũng không có mở cửa mà là trực tiếp lấy miết bản cảnh cường giả thủ đoạn na đến rồi đại điện đương trung hắn căn bản thấy không rõ tình huống bên trong bất quá mặc dù không nhìn thấy nhưng lúc này hắn nhưng là có thể cảm thấy ở tòa này đại điện đương trung rõ ràng thiếu một ti sinh khí lao gia hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì sau mày, vào giờ phút này hắn cảm thấy đơn giản không nói ra được ngưng trọng từ tình huống trước mắt đến xem phía trước cái kia mười mới bị đối phương bắt vào đi tiên thiên cảnh người lúc này mười phần sợ là đã treo mà từ nước tiên linh thần cảm giác bén nhạy nhưng cũng có thể phát giác một hai tiếp tục chờ, ngược lại còn có thật nhiều người, vẫn là nhìn nhiều một hồi an toàn một chút nhi. tại chưa biết rõ ràng tình huống phía trước, hắn quyết định tiếp tục bảo trì dưới mắt trạng thái, đợi đến hoàn toàn biết rõ tình huống sau đó, lại nghĩ biện pháp làm những gì cũng không muộn. không sai biệt lắm qua mấy phút thời gian, huyết ma lão tổ thân hình xuất hiện lần nữa, đồng dạng là bắt mười mấy tiên tiên cảnh gia hỏa tiến nhập đại điện, không biết đang làm những gì. mà lần này thời gian khoảng cách, ngược lại là phải so trước đó lâu một chút. thời gian kế tiếp, huyết ma lão tổ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chảo mười mấy người đi vào, tần suất ngược lại là càng lai việc chậm, đến rồi đằng sau. cơ hội là nhỏ hơn nửa canh giờ thời gian mới có thể chảo một nhóm người mới đi vào thời gian lưu chuyển thời gian một ngày trôi qua rất nhanh mà bị huyết ma lão tổ bắt vào đi võ giả đã có không dưới mấy ngàn người đến giờ khác này tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được nguy hiểm mỗi người đáy mắt đều tràn đầy sợ hãi đáng tiếc là mặc kệ đại gia sợ hãi cũng tốt lo lắng cũng được cũng là chỉ có thể định tại chỗ mặc cho huyết ma lão tổ bài bố thật là nồng đậm huyết tinh chi khí thật là nặng lệ khí xem ra cái này mấy ngàn cái ma kha tộc ra hỏa hẳn là cũng đã treo a đội ngũ phía sau cùng mục tây trong bụng thật dài thở dài một cái đáy mắt khó tránh khỏi thoáng qua một tia sầu nào chi sắc cho tới bây giờ hắn đã có thể xác định huyết ma lão tổ bắt bọn họ những người này đến đây hiển nhiên là không có ý định để bọn hắn sống sót mặc dù không biết ra hỏa này chảo những người này đến đây đến cùng cần làm chuyện gì nhưng phía trước bị đối phương mang vào đại điện tuyệt đối cũng đã ngọn cụ tỏi điểm này đã không cần có bất kỳ hoài nghi mấy ngàn người bị mang vào cung điện nếu như còn tại cung điện đương chung mà nói chỉ sợ sớm đã đem cung điện xanh bạo giải thích duy nhất những thứ này đáng thương ma kha tộc phổ thông vũ giả mười phần chính là bị cái này áo bảo đỏ lao giả ăn Ma Kha giới chính là một người ăn thịt người thế giới, dưới mắt cái này miết bản cảnh lao ra hỏa, liền xem như kim đan cảnh người đều ăn qua vô số a, thúng chi là một chút thông thường tiên thiên cảnh người. Không được, không thể một mực như thế chờ đợi, như vậy chờ đợi mà nói, sớm muộn tại chỗ những người này đều sẽ bị hắn bắt vào đi, từng cái bị lọt chết, ta đồng dạng khó mà may mắn thoát khỏi. Quan sát lâu như vậy, hắn biết, thời gian kế tiếp, hắn nhất định phải làm một ít chuyện. Nếu như cùng các người một dạng, liền như vậy chờ đợi mà nói, như vậy chờ đến thật sự đến phiên hắn thời điểm, cho dù thực lực của hắn không tầm thường, nhưng cũng tất nhiên một dạng không phải huyết ma lão tổ đối thủ. huyết ma lão tổ lại một lần hiện thân đi ra bắt mười mấy võ giả trở về điều này cũng làm cho mang ý nghĩa kế tiếp không sai biệt lắm có gần nửa canh giờ thời gian có thể thoáng buông lỏng một chút bởi vì này gần nửa canh giờ thời gian bên trong huyết ma lão tổ thì sẽ không quản tình huống bên ngoài tình huống có ổn xem trước một chút sao có thể ly khai nơi này a khi sâu một hơi mục tây lúc này nhưng là không thể không bày ra hành động đến nỗi cuối cùng có thể hay không đấu qua được vị này niết bản cảnh siêu cấp nhân vật vậy phải xem thực lực của hắn cùng bận kia a tâm thần phóng thích Hắn tạm thời tránh đi phía trước cung điện, đầu tiên bắt đầu dò xét lên chúng quanh vách đá tới. Nếu như có thể ở nơi này trên vách động tìm được mở miệng, như vậy hết thể liền có thể nên nhận như giải. Tâm thần lưu chuyển, mục tây cẩn thận từng ly từng tí tránh đi phía trước cung điện, bắt đầu ở chúng quanh mỗi một tấc trên vách động dò xét đứng lên. Tinh thần của hắn tương đối là đủ, trải qua nước thiên linh thần ra chỉ cùng ẩn nấp sau đó, chẳng những trở nên hết sức cường hành, đồng dạng cũng là rất khó bị phát hiện, cho nên tại huyết ma lão tổ không có hiện thân trước khi ra ngoài, hắn ngược lại là có thể thoáng thả ra lòng can đảm dò xét chúng quanh. Có một chút có thể xác định là tình huống dưới mắt tuyệt đối là không thể lạc quan. cho nên mục tây nhất thiết phải dành thời gian nghị biện pháp thoát đi nơi đây mới được Biệt kín không gian dưới đất thế giới ở trong mục tây tâm thần ở chung quanh trên vách động kiên nhận dò xét lấy từ mới đầu cẩn thận từng ly từng tí càng về sau vông tay hành động mục tây rõ ràng cũng là thật sự có trước gấp dò xét cường độ nhưng là không ngừng tại gia tăng lấy tuy dưới mắt nhìn tựa hồ còn không có nguy hiểm gì nhưng hắn trong lòng rất là tin tưởng đợi đến trước mặt mình tất cả mọi người đều bị huyết ma láo tổ bắt vào đại điện sau đó như vậy cuối cùng cũng liền đến phiên hắn bất kể có phải hay không là cần rất nhiều thời gian kết quả đều tất nhiên là nhất định cho nên hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ tâm lý may mắn nhất định muốn nhanh chóng tìm được đường ra đổi tại đến phiên mình phía trước nghĩ biện pháp ly khai nơi này Rõ xét thật lâu mục tây cơ hồ đem chung quanh mỗi một tấc vách động đều dò xét một lần đáng tiếc là cuối cùng được đến kết quả lại quả thực để cho người ta khó mà hài lòng tại sao có thể như vậy lại là không gian bị kín đây là muốn đùa chơi chết ta sao sắc mặt trầm thấp giờ khác này mục tây cảm thấy đều là một mảnh lãnh ý từ hắn dò xét tình huống đến xem dưới mắt mảnh không gian này thế giới mặc dù không là huyết ma lão tổ mở ra tới dị thứ nguyên không gian nhưng cũng là đối phương dưới đất mở ra tới phong bế thế giới muốn từ nơi này mảnh đất thế giới bên dưới vô thanh vô tức thoát đi ra ngoài rõ ràng chuyện không phải dễ dàng như vậy không có môn hộ không gian ngoại trừ niết bàn cảnh cường giả có thể trực tiếp na di ra ngoài bên ngoài niết bàn cảnh dưới võ giả chỉ có thể là đập ra vách động chạy đi đáng tiếc là mảnh đất này phía dưới không gian chỉ sợ là ở vào cực sâu sâu đậm dưới mặt đất chung quanh vách động có trời mới biết dày bao nhiêu muốn đập ra động tính tất nhiên sẽ không nhỏ niết bàn cảnh cường giả bực nào cảnh giác nếu như hắn ở bên ngoài mở vách động e rằng trước tiên cũng sẽ bị đối phương phát giác đến lúc đó nghe được động tĩnh huyết ma lao tổ còn không phải bắt hắn một cái hiện hình mà ở dạng này bị kín không gian hắn đến lúc đó nhất định chính là lên trời không đường xuống đất không cửa chỉ có thể là mặc người chém giết phiên phức lớn rồi a này đáng chết lao ra hỏa làm gì nhất định phải tuyển dạng này một nơi đem tâm thần thu hồi lại mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia khổ tâm cho tới bây giờ muốn phá vỡ chung quanh vách động thoát đi biện pháp như vậy cơ hồ có thể không cần tính dạng này hoàn toàn chống trải không gian liền một chỗ địa phương ẩn núp cũng không có cái này cái này muốn để ta làm sao bây giờ cho dù là dù thế nào bình tĩnh giờ khác này mục tây cũng cảm thấy có chút buồn dầu trốn lại trốn không thoát trốn lại không chỗ trốn từ tình huống dưới mắt đến xem giống như chỉ có một con đường trước ta sao thật chẳng lẽ là đem vận khí tốt đều dùng hết sao nhưng là không cần đến như thế triệt để a cảm thấy thở dài vào giờ phút này mục tây thật sự liền xúc động mà chửi thề đều có vận khí của hắn từ trước đến nay tốt nhưng lúc này đây đi tới ma kha giới sau đó vậy mà lại tao nộ bực này buồn bực tình huống ma kha giới lớn như vậy thảo chết không chết, cái tiêu lục tinh chủ lại đem hắn nhét vào nơi đó. Nếu như tìm một nơi khác, như vậy cũng sẽ không có trước mắt bực này cục diện bị động. Còn có, nếu như hắn có thể đủ sớm ngày nửa ngày, thậm chí là sớm cá biệt canh giờ rời đi trước đây mà kha tộc khu tụ tập, như vậy cũng có thể né qua một lần này tai nạn. Đáng tiếc là nếu có rất nhiều, nhưng sự thật chỉ có một. Xoáy ba. Đang khi nói chuyện công phu, huyết ma lão tổ lại một lần nữa hiện thân đi ra, nắm một cái phổ thông vũ giả, chính là trực tiếp về tới cung điện đương trùng, Mà lần này vị lão tổ này rõ ràng là càng thêm gấp gáp rồi, hiện thân thời gian, sợ là liền nửa giây cũng chưa tới. cũng chính là mục tây bực này tu vi người có thể thấy rất rõ ràng đến nỗi những cái kia thông thường tiên thiên cảnh cùng tử phụ cảnh người cơ hồ chỉ có thể là nhìn thấy một cái cái bóng mơ hồ thoáng qua không sai biệt lắm có nửa canh giờ thời gian gian cách a xem ra gia hỏa này làm sự tình tựa hồ một lần so một lần cần thời gian trường a mắt thấy huyết ma lão tổ vội vội vàng vàng bắt người liền biến mất không thấy gì nữa mục tây không khỏi tâm tư khẽ động hai mắt hơi híp 1020 thứ 949 chương giành giật từng giây mục tây không biết huyết ma lão tổ tại trong đại điện làm những gì bất quá nhìn ra được đối phương chuyện làm hẳn là càng về sau cần thời gian lại càng lâu một lần này thời gian khoảng cách rõ ràng đã đạt đến nửa giờ nửa canh giờ thời gian giống như đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện a tâm tư khẽ động mục tây giờ khắc này nhưng là đột nhiên có một chút ý nghĩ dưới mắt trốn không chỗ trốn trốn không chỗ trốn như vậy nhìn hắn giống như đã không có lựa chọn khác xem ra chỉ có thể là cùng gia hỏa này liều mạng thừa dịp còn không có đến thiên ta ta đều có thể nghiêm túc chuẩn bị một phen nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống tất nhiên không có cách nào trốn cũng không biện pháp trốn vậy cũng chỉ có thể là cùng đối phương liều mạng một cái tuy ý nghĩ như vậy có chút điên cuồng bất quá dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết chủ yếu nhất là huyết ma lão tổ tại trong cung điện rõ ràng là đang chuyên tâm làm một ít chuyện đối với ngoại giới cho đến trước mắt còn không có dò xét qua điểm này có nước tiên linh thần trong người hắn có tuyệt đối quyền lên tiếng suy nghĩ một chút cũng phải huyết ma lão tổ dùng nhất bản chi lực đem tất cả người giam cầm ở bên ngoài đương nhiên sẽ không lo lắng những người này có gì động gì nếu là đối với mấy cái này thông thường tiên thiên cảnh cùng tử phụ cảnh người hắn đều phải cẩn thận mà phòng bị lời nói vậy hắn cũng không phải nhất bản cảnh tam trọng siêu cấp từng giả lần trước là nửa canh giờ như vậy hắn lần tiếp theo hiện thân đi ra hẳn là ít nhất cũng là nửa canh giờ thời gian. Dòng dã nửa canh giờ thời gian, đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện. Phía trước là không có cảm tưởng, nhưng bây giờ một khi bắt đầu suy nghĩ, mục tây lúc này mới phát hiện, lấy tình huống dưới mắt đến xem, hắn thật sự có thể có rất nhiều văn chương có thể làm. Ít nhất, hắn tuyệt đối không cần đứng ở chỗ này chờ chết chính là. Sao, niết bàn cảnh tam trọng lại có thể thế nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn gái này niết bàn cảnh tam trọng ra hỏa, có phải thật vậy hay không có thể bất tử bất diệt? Bỗng nhiên cắn răng một cái, mục tây trong bụng đã có quyết định sau cùng. bằng vào ta tình huống hiện tại đến xem, có thể đối phó niết bàn cảnh cường giả. cũng chỉ có Hoàng Hà Cửu Khúc đại trận a, nếu như có thể ở đây bố trí Hoàng Hà Cửu Khúc đại trận, đến lúc đó để ta tới chủ trận, lại dựa vào nhận ảnh kiếm chi huy, nói không chừng có thể cùng đối phương chào hỏi, thậm chí trình độ lớn nhất sát thương đối phương, tìm được cơ hội đảo tẩu. Ánh mắt hơi sáng, Mục Tây suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, suy tư hết thảy có thể hành động, cùng với có thể xuất hiện kết quả. Rõ ràng, dưới mắt muốn đối phó Niết Bàn cảnh huyết ma lão tổ, huyền trận tất nhiên là biện pháp duy nhất. Mặc dù chưa cảm thụ qua Hoàng Hà Cựu Khúc đại trận uy lực, nhưng hắn tin tưởng, lấy hắn bày trận thủ đoạn tăng thêm hoàng hà cửu khúc đại trận danh khí hẳn là ít nhất có thể đủ cùng huyết ma lão tổ chống lại một hồi không nói những cái khác chỉ cần có thể đem huyết ma lão tổ vây khốn một hồi đến lúc đó hắn thì có thể làm cho tiểu thất tại trên vách động đào hang thử thoát đi mảnh đất này phía dưới không gian dưới mắt vấn đề duy nhất chính là như thế nào bố trí hoàng hà cửu khúc đại trận tuy huyết ma lão tổ một chốc sẽ không ra được có thể bày trận trong quá trình hắn thật vẫn lo lắng cho mình làm ra động tĩnh gì tới nếu là không cẩn thận làm ra động tĩnh như vậy không đợi đại trận búa thành hắn liền bị đối phương xé thành mảnh nhỏ nhất định phải mạo hiểm như vậy nếu như bị phát hiện như vậy chỉ có thể là tự nhận xui xẻo đến lúc đó lại nghĩ những biện pháp khác mạng sống tóm lại lần này đều nhất định muốn cùng đối phương liều mạng bất kể nói thế nào bố trí hoàng hà cựu khúc trận cùng đối phương chào hỏi một phen đây đều là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp mà đã như vậy hắn lại có cái gì cần do dự làm sống hay chết đều xem một lần này đông nhiên nắm chặt quyền mục tây nhưng là không chần chờ nữa vừa đem cả người khí tức đều thu liễm đồng thời chân khí khé động trực tiếp tại chính mình quanh người làm một tầng chân khí che chắn có tầng này chân khí che chắn tại chỗ những thứ này phổ thông vũ giả nhưng là rất khó phát hiện hắn hành động, hơn nữa còn có thể phòng ngừa hành động lúc làm ra động tính quá lớn. Xuất, thân hình khách động, mục tây cơ thể trong lúc đó biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là đã đến mảnh đất này thế giới bên dưới dưới vách của vương. Nếu là muốn bố trí hoàng hà cựu khúc đại trận, như vậy thì bố trí được cũng đủ lớn, nghĩ đến đem toàn bộ không gian dưới đất đều thâu tóm đi vào, hẳn là thật sự không nhỏ a. Ân, làm Mục Tây thân hình biến mất ở tại chỗ thời điểm, hàng cuối cùng cùng hắn cùng một chỗ bị định ở nơi đó còn lại 6 người, cái kia liên tiếp hắn ra hỏa, nhưng là trong lúc đó còn người quở rủ lại. Mục Tây vị trí chính là sang bên vị trí, chỉ có một bên có người, lúc này hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, người bên cạnh tự nhiên là thứ nhất phát hiện vấn đề. Bất quá, cái này tử phủ cảnh đại viên mãn ra hỏa mặc dù kinh ngạc, nhưng là không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, càng là không có cách nào cùng những người khác chia sẻ một tin tức này. Mục Tây đương nhiên không tâm tư cân nhắc những người khác ý nghĩ, vào lúc này hắn đã tới dưới vết động, chân khí khẽ động ở giữa, một khối tiếp lấy một khối tinh hạch, chính là bị hắn lấy ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí bố trí đến rồi dưới vết động. những thứ này tinh thạch cũng là hắn ban đầu ở vô tướng giới cầu nhận núi lấy được bà bối mỗi một khối tinh thạch năng lượng đều phải so với tinh thần tinh mạnh hơn bình thường hắn là không nỡ dùng mà lúc này muốn ứng phó niết bản cảnh cực giả những thứ này tinh thạch cũng coi như là chân chính phát huy được tác dụng thân hình nhẹ bóng di động liền một tia không khí cũng sẽ không lôi kéo giờ khác này mục tây có thể nói là chưa bao giờ có cẩn thận đương nhiên hắn còn muốn cầu nguyện vị tia huyết ma láo tổ sẽ không đột nhiên dò xét bên ngoài nếu như đối phương tâm huyết dâng trào thật sự đột nhiên dò xét phía ngoài lời nói như vậy hắn tất nhiên là không chỗ che thân ông trời phù hộ ít nhất để cho ta đem hoàng hà cửu khúc đại trận bố trí ra, bằng không mà nói, ta nhất định chết không nhắm mắt à? nhẹ nhàng đem từng khối tinh thạch dựa theo hoàng hà cửu khúc đại trận bảy trận thủ pháp đặt tại dưới vách động, mục cây cũng không để ý có phải hay không sẽ bị tại chỗ những người này nhìn thấy mình. tất cả tâm tư, tất cả đều dùng tại bảy trận phía trên. ngược lại tại chỗ bọn gia hỏa này đều không động được, cũng nói không ra lời, coi như bị bọn hắn nhìn thấy lại có thể thế nào? ngay bình thường, hắn đã sớm đem hoàng hà cửu khúc đại trận luyện hết sức quen thuộc, nhanh nhất thời điểm, vài phút liền có thể bố trí xong. bất quá lần này không giống như xưa, bởi vì không thể làm ra chút nào động tĩnh. lần này bày trận nhưng là rõ ràng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới được thời gian lưu chuyển mục tây không dám chút nào sơ suất thời gian dần qua chán của hắn nhưng là đều có chút hơi ẩm ướt đứng lên hoàng hà cửu khúc đại trận mục tây đang luyện tập thời điểm đã bố trí đã từng không chỉ một lần hai lần mà mỗi một lần bố trí đều có thể gọi là hết sức thông thuận thời gian sử dụng cũng sẽ không quá lâu bất quá lúc này không giống như xưa giờ này khác này hắn nhưng là ở một cái niết bàn cảnh cường giả dưới mí mắt bày trận muốn tính toán một cái niết bàn cảnh siêu cấp cường giả cái loại cảm giác này đương nhiên cùng bình thường bày trận không giống nhau bình thường bày trận hắn có thể tùy tâm sử dụng đem tinh thạch ném đến các nơi mặc kệ có bao nhiêu động tĩnh cũng không cần lo lắng nhưng bây giờ hắn bố trí mỗi một khối tinh thạch đều phải là tiểu tâm cẩn thận mà phóng tới mục tiêu vị trí tuyệt đối không thể phát ra cái gì động tĩnh tới đã như thế bày trận tốc độ tự nhiên là muốn chậm rất rất nhiều một khắc đồng hồ cố lên a thời gian không đợi người qua thời gian đầu liền muốn dọn nhà a vừa đem từng cục tinh thạch phóng tới mục tiêu vị trí mục tây trong lòng cũng là một mực vì chính mình đánh khí càng là thời thời khắc khắc tính toán thời gian không dám có từng giây từng phút lòng đây là đang cùng thời gian thi chạy cũng là đang cùng tử thân đánh cờ, thắng có thể làm việc mệnh, thua chắc chắn bạn kiếp bất phục. đừng nghĩ đến còn có một cái mạng có thể trùng sinh, phải biết hắn nước thiên linh thần ngay tại mình bản tôn ở trong, một khi bỏ mình, như vậy phân thân ở trong thế nhưng là không có nước thiên linh thần tồn tại, mà không có nước thiên linh thần, thử hỏi hắn lại bằng vào gì tới dương danh lập vạn, bằng vào gì tới đứng ở thế giới đỉnh phong. còn có lúc này tiểu thất cùng đại hắc đều ở đây đan điển của hắn trong không gian, nếu như lúc này bản tôn bài điệu, đại hắc cùng tiểu thất cũng chỉ có một con đường chết, cũng liền nói hắn cái này vừa chết. chắc chắn để cho mình hai cái này tốt nhất đồng bạn vì chính mình cho cùng rõ ràng đây hết thảy đều không phải là hắn hy vọng thấy cho nên lần này vô luận như thế nào hắn đều muốn thành công vô luận như thế nào hắn đều muốn trải qua một lần này nguy nan chạy thoát có thể nói một lần này nguy cơ tuyệt đối là hắn từ trước tới nay đối mặt đáng sợ nhất nguy cơ đây chính là một cái niết bàn cảnh tam trọng siêu cấp cường giả A. đừng nói trước hắn có thể không thể thành công đem hoàng hà cựu khúc đại trận bố trí ra liền xem như cuối cùng bố trí huyền trận hắn cũng không dám cam đoan bản thân có thể đi hết niết bàn cảnh cường giả cường hành căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng điểm này gặp qua niết bản cảnh cường giả hắn trong lòng so bất luận kẻ nào đều biết hoàng hà cựu khúc đại trận bố trí nói đến thật sự rất phức tạp mục tây chẳng những muốn tại khắp không gian dưới đất nhiễu một vòng còn muốn tại toàn bộ thế giới dưới đất vị trí trung tâm tiến hành bố trí đến cuối cùng thân hình của hắn cuối cùng khó mà tránh khỏi mà bị tại chỗ một chút ma kha tộc người phát hiện mà đối với cái này mục tây trực tiếp lựa chọn làm như không thấy tiếp tục bố trí mình hơn trận cũng may huyết ma lão tổ cung điện cũng không phải toàn bộ thế giới dưới đất vị trí trung tâm nếu là bị vị lao tổ này chiếm cứ trung tâm như vậy hắn hoàng hà cựu khúc đại trận e rằng thật muốn có phiền toái. thời gian lưu chuyển mục tây nhẹ nhàng ở mảnh này không gian dưới đất tới lui tuần tra mà những cái kia phát hiện hắn ma kha tộc người từng cái đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình nhưng cuối cùng chỉ có thể là sững sờ nhìn xem chờ mong mục tây có thể làm ra một chút tiên phong tới nói đến tại chỗ những người này đều biết nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn gì như vậy bọn hắn những người này cuối cùng sợ là cũng khó khăn thoát khỏi cái chết cho nên đừng nói giờ này khắc này không phát ra được thanh âm nào liền xem như bọn hắn lúc này có thể hô có thể động bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi bại lộ mục tây hành động Mục Tây cũng không biết những thứ này, cũng không có tinh lực đi cân nhắc những thứ này. Cách hắn bắt đầu đại trận, đã qua hai khắc đồng hồ thời gian, có thể hoàng hà cứu khúc đại trận vẫn không có hoàn thành. Hắn đã không nhớ rõ tự cầm ra bao nhiêu tinh thạch, dung nhập vào trung quanh thế giới dưới đất ngay giữa. Lần này phải đối phó nhưng là một cái nết bản cảnh tam trọng trở lên cường giả, hắn nhất định phải bố trí một cái siêu cấp đại trận đi ra mới có thể cùng đối phương tiến hành trao hỏi. Một khối tiếp lấy một khối tinh thạch chui vào trung quanh vách động, cùng với dưới mặt đất, cuối cùng tại đem không sai biệt lắm hơn ngàn vạn khối tinh thạch bố trí đến chung quanh vách động cùng mặt đất sau đó. hắn cuối cùng đem Hoàng Hà Cựu Khúc Đại Trận trận cơ bố trí không dài 10. Bất quá, mặc dù lớn trận trung quanh trận cơ đã bố trí xong, nhưng đại trận chỗ hạch tâm, nhưng là còn cần sau cùng bố trí mới được, chỉ có đem Hoàng Hà Cựu Khúc Đại Trận hạch tâm bố trí xong, như vậy cả Hoàng Hà Cựu Khúc Đại Trận mới có thể cuối cùng khởi động. 1021 thứ 950 chương rơi vào cái bây thời khắc mấu chốt ta, hàng vạn hàng nghìn không muốn như xe bị tô xích. Cảm thấy thật dài hít vào một hơi, mục tây tận lực để cho mình cẩn thận hơn một chút, sau đó chính là cắn răng một cái, trực tiếp hướng về phía thế giới dưới đất vị trí trung ương đến gần đi qua. vị trí trung ương cùng nó mới có chút không giống nhau tuy huyết ma lão tổ cung điện cũng không tại trung tâm nhất nhưng lại đồng dạng là ở vào khu vực trung ương theo lý thuyết hắn kế tiếp muốn bố trí hoàng hà cựu khúc đại chiến hạch tâm như vậy thì muốn tới gần huyết ma lão tổ cung điện trong đó nguy hiểm tự nhiên là không cần nói cũng biết đến giờ khắc này mục tây liên tâm nhảy cũng đã bị chính mình không chế lại toàn thân lỗ chân lông càng là tất cả đều phong bế vào lúc này hắn đơn giản giống như là hoàn toàn trở thành trong không khí một hạt bụi không có bất kỳ cái gì sinh cơ hiện hiện ra cái này còn muốn được nhờ vào ý của hắn kiếm chi cảnh cảnh giới loại này kiếm chi ý cảnh nhường hắn cùng với tự nhiên không gian dung hợp, đơn giản đều phải theo kịp nhất bản cảnh cường giả cùng không gian độ phù hợp, nếu không phải có ý định kiếm chi cảnh tại người, như vậy hắn như vậy tới gần nhất bản cảnh cường giả cung điện, bị phát hiện có thể chắc chắn tăng thêm không thiếu. Trong rãi, Mục Tây thân hình rốt cuộc đã tới không gian dưới đất khu vực trung ương, vừa lúc là đứng ở toàn bộ thế giới dưới đất trung tâm nhất, mà ở trong đó cùng huyết ma lão tổ cung điện, e rằng không đến khoảng cách 10 mở thượng thượng phù hộ, nhường lao ra hỏa kia chuyên tâm làm chuyện của hắn, tuyệt đối không nên phân tâm hướng ra phía ngoài nhìn. Âm thầm cầu nguyện một tiếng, ngục Tây không chần chờ nữa, trong lúc đưa tay, chính là tiếp tục đem từng cục tinh thạch. hướng về phía vị trí trung lương bắt đầu bố trí. Ký thực trong lòng của hắn cũng tin tưởng, một cái niết bàn cảnh cường giả đang làm một ít chuyện thời điểm, tất nhiên là hết sức chuyên tâm. Loại cấp bậc này nhân vật một khi phân tâm, đó là rất khó dễ dàng tiến vào trạng thái. Cho nên chỉ cần hắn không làm ra động tính quá lớn kinh động đến đối phương, đối phương đột nhiên rõ xét ngoại giới khả năng, hẳn là sẽ không quá lớn. Một khối tiếp lấy một khối tinh thạch chui vào lòng đất, mỗi một khối tinh thạch chui vào lòng đất, một cây đáy mắt đều sẽ thoáng qua một kia kích động. Khoảng cách nửa canh giờ thời gian còn kém một khắc đồng hồ, tính toán thời gian, nhưng là đủ để cho hắn đem còn dư lại đại trận bố trí xong. Không sai biệt lắm dòng dã mấy chục vạn nhanh tinh thạch bị mục tây vùi đầu vào thế giới dưới đất khu vực trung ương, mà khi cuối cùng một khối tinh thạch chui vào lòng đất mặt đất thời điểm, mục tây trên mặt cuối cùng khó mà che giấu lộ ra vẻ tươi cười tới. Trở thành Hoàng Hà Cựu Khúc đại trận, cuối cùng thành công a. Thời gian hẳn còn có vài phút mới đến nửa canh giờ, mà liền tại cuối cùng này thời khắc, hắn Hoàng Hà Cựu Khúc đại trận cuối cùng hoàn thành bảy trận, chỉ đợi hắn đem chân khí đưa vào huyền trận ở trong, liền có thể đem đại trận khởi động, thử một lần chính mình lần này bố trí cái này một siêu cấp đại trận uy lực. Không sai biệt lắm dùng đi gần tới 2000 vạn nhanh tinh thạch, chuyển đổi thành tinh thần tinh đoán chừng đều muốn lên ước khổng lồ như thế năng lượng bố trí hoàng hà cửu khúc đại trận thật đúng là để cho người ta có chút mong đợi đấy trong lòng bàn tay đã dứa mồ hôi giờ khác này mục tây thật sự có ngựa giống bên trên khởi động hoàng hà cửu khúc đại trận tiếp đó cùng huyết ma lão tổ liều lên một phen xúc động bất quá lúc này đại trận vừa mới hình thành chính hắn cũng không biết sẽ có hay không có cái gì sơ hở tùy tiện chạy lời nói chỉ sợ sẽ có chút không thích hợp nghĩ tới đây hắn nhưng là vội vàng ổn định lại tâm thần đem tâm thần phóng thích đến chung quanh dò xét từ bản thân bố trí huyền từng trận cơ bản tới Kiểm tra quá trình cũng không phải rất phiền phức, rất nhanh, Mục Tây liền đem cả đại trận kiểm nghiệm một lần, mà kết quả sau cùng, ngược lại để hắn hết sức hài lòng. Không được, vẹn vẹn là dạng này, e rằng căn bản không đủ lấy ứng phó một cái nhất bản cảnh siêu cấp cường giả, xem ra còn muốn thêm điểm nhiên liệu mới được. Hoàng Hà Cựu Khúc Đại Trận không hề giống tại cái thế giới này phổ thông huyền trận, xem như tam giới nổi tiếng Hồng Hoang Đại Trận, Hoàng Hà Cựu Khúc Đại Trận ở trong, nhưng là có thể dung nhập rất nhiều biến hóa, mà kỳ dị nhất biến hóa chính là đối pháp bảo vận dụng. Xoá ba. Đang khi nói chuyện công phu, Mục Tây trước người. nhưng là đã nhiều hơn từng trôi đủ loại đủ kiểu đào thương kiếm kết tới những thứ này linh binh cũng là lúc trước hắn chém giết từng cái cường giả sau đó đợt lại phẩm giai cũng là không thấp bình thường không cần đến nhưng dưới mắt nhưng là vừa vặn có thể phát huy được tác dụng đi ba cảm thấy khép quát một tiếng mục tây khống chế những thứ này linh binh đem các loại linh binh dựa theo đặc thù trận thế lầm lượt từng món bày tại trên không chỉ đợi đem tất cả linh binh dọn xong sau đó liền có thể tại khởi động hoàng hà cửu khúc đại trận trong nháy mắt đem các loại linh binh dung nhập vào trong đại trận đi tăng lên rất nhiều hoàng hà cửu khúc lực hoàng hà cửu khúc đại trận cơ hồ đã hoàn thành. lúc nào cũng có thể bị mục tây khởi động ra mà cùng lúc đó huyết ma lão tổ đại điện ở trong vị này ma kha giới siêu cấp cường giả nhưng là còn không biết vào lúc này hắn đã ở vào người khác tính toán ngay giữa quát tháo ma kha giới nhiều năm như vậy huyết ma lão tổ chưa từng có thua thiệt qua càng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tại chính mình đại bản doanh ăn thiệt thòi cho nên mục tây trước đây lo nghĩ thật sự có chút không cần thiết đừng nói hắn bảy trận thời điểm không có phát ra độc tính cho dù có một ít độc tính vào lúc này huyết ma lão tổ đều căn bản sẽ không chú ý ánh sáng đỏ như máu ngút trời đại điện ở trong Huyết Ma Lão Tổ lúc này đang tập trung tinh thần mà bận rộn. Ở trước mặt của hắn, một cái Tiên Thiên Cảnh Ma kha tộc người, lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh ngây ngốc đứng ở nơi đó, giống như là mất hồn mở dạng. Ở nơi này Tiên Thiên Cảnh người cùng Huyết Ma Lão Tổ ở giữa, một cố mười phần quái dị năng lượng ba động mơ hồ nhộn nhạo, cố năng lượng này ba động quỷ dị dị thường, giống như là Huyết Ma Lão Tổ cùng cái này Tiên Thiên Cảnh người đã trở thành một thể một dạng. Ba ba. Một đoạn thời khắc giữa hai người loại năng lượng này liên hệ, giống như là bể tan cảnh bỏ xà phòng đồng dạng, trong lúc bất chợt bị chặt đứt ra, mà theo loại năng lượng này liên hệ bị chặt đứt. huyết ma lão tổ đối diện người trẻ tuổi giống như là hồn phách tấn tán một dạng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất ừ vẫn chưa được đợi đến đối diện tiên thiên cảnh người ngã xuống huyết ma lão tổ lạnh rên một tiếng khoát tay ngã xuống nam tử chính là hóa thành một đoàn xương máu bị hắn đột nhiên hút một cái ở giữa trực tiếp hút vào thân thể lương trung máu này chu thần công tầng thứ hai làm sao lại như vậy khó mà tu luyện cũng đang nếm thử mấy ngàn lần vậy mà vẫn không có chút nào tiến triển thực sự là tức chết ta vậy mặc dù cả khuôn mặt đều bao bọc ở vết sắc trường lao ở trong nhưng cũng chỉ là từ huyết ma lão tổ quanh người khí tức liền có thể cảm thụ được vào giờ phút này vị lao tổ này tâm tình tựa hồ không phải bình thường kém mấy ngàn lần nếm thử mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại đối với dạng này kết quả bất kể là người nào đều tuyệt đối không có khả năng vui vẻ đến cái này còn phải nói tâm trí của hắn tương đối kiên định nếu là đội phổ thông vũ giả có thể hay không kiên trì lâu như vậy thật vẫn khó mà nói đâu hừ mấy ngàn lần không được người lao tổ kia ta liền nếm thử mấy vạn lần nếu như vẫn chưa được vậy thì mười vạn trăm vạn lần vô luận như thế nào ta đều muốn đem máu này chú thần công đệ tầng 2 luyện thành đến lúc đó cả ma kha giới đều đưa đều trường khống trong tay ta huyết ma lão tổ mặc dù cảm thấy lo lắng nhưng lại vẫn như cũ rất là bảo trì bình thản trong lòng của hắn rất rõ ràng dạng này một bộ thần kỹ đó là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng liền luyện thành tầng thứ hai danh giới nhớ ngày đó hắn vẹn vẹn tu luyện tầng thứ nhất huyết chú thần công liền ước chừng dùng mấy năm lâu bây giờ tu luyện tầng thứ hai huyết chú thần công e rằng một dạng cần thời gian rất dài mới được tiếp lấy đến đây đi lần này nắm nhiều người như vậy ta cũng không tin đem những ngày ra hỏa đều dùng còn một tia đầu mối cũng không tìm tới. Lạnh lên một tiếng, Huyết Ma lão tổ trong lòng nhưng là tràn đầy lanh ý hắn thấy, bất luận người nào sinh mệnh cũng là không quan trọng, vì luyện thành thần công, đừng nói là mấy vạn cái tiên thiên cảnh cùng tử phụ cảnh người, liền xem như mấy vạn cái kim đan cảnh cường giả, thậm chí là hàng trăm hàng ngàn vạn kim đan cảnh người, cũng có thể không chút do dự hy sinh hết. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là không trần chờ nữa, tâm tư khẽ động ở giữa, chính là muốn lần nữa đi ra bên ngoài lộng mấy cái tiên thiên cảnh người đi vào, tiếp tục nghiên cứu máu của mình chú thần công đệ tầng 2 ký pháp. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại Huyết Ma lão tổ vừa muốn động tác thời điểm, ở xung quanh hắn, khắp không gian cũng là đống nhiên hơi chấn động một chút. Sau đó, một tiêu báo động đống nhiên từ đáy lòng của hắn chui ra, khiến cho cả người hắn lập tức trở nên cảnh rất lên. Không tốt, gặp nguy hiểm ba. Trong lúc bất chợt không gian chấn động, trước tiên liền để cho hắn phát hiện tình huống không ổn. Đang khi nói chuyện, hắn chính là muốn Na Di ra bản thân cung điện, đi ra bên ngoài xem rõ ngọn ảnh. Ân, cái này 6. Không gian kết cấu thay đổi. Nhưng mà, ngay tại huyết ma lão tổ muốn thi triển không gian thủ đoạn từ cung điện của mình Na Di ra ngoài thời điểm, sắc mặt của hắn nhưng là đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Người nào thật không ngờ cường hành, vậy mà phong ấn lao tổ địa bàn của ta. Không gian lực lượng vận chuyển, nhưng hắn cơ thể, nhưng là trực tiếp bị không gian chung quanh cự tuyệt ở ngoài cửa, căn bản thi triển không được na di thủ đoạn. Cái loại cảm giác này, giống như là mình lúc này bây giờ nhà không gian đã không còn là ma kha giới không gian một dạng. Lẽ nào lại như vậy, người nào dám tính toán bản cung, nhất định chính là tự tìm đường chết. Mở cho ta ba. Trương Bao màu đỏ ngòm phía dưới, huyết ma lão tổ sắc mặt đã một mảnh trầm thấp. Không gian bị phong tỏa, tình huống như vậy đã vượt ra khỏi phạm vi an toàn, có thể nói, giờ khắc này hắn đang gặp chưa bao giờ có nguy hiểm. Quát khẽ một tiếng, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh nhỏ dài trường kiếm màu đỏ ngầm tới, trường kiếm nơi tay, hắn trong lúc đó một kiếm chém ra, trực tiếp đối với mình đại điện nóc nhà chém xuống. Vánh 3. Nghiệt bản cảnh cường giả một kiếm, đó là bậc nào cường hành, đang khi nói chuyện công phu, đại điện trần nhà chính là bị hắn hất bay, mà thân hình của hắn cũng là trong nháy mắt vọt ra khỏi đại điện, đi tới hắn thế giới dưới đất ở trong. Soát 3. Thân hình tiềm lực, huyết ma lão tổ rất nhanh liền đến rồi bên ngoài đại điện, chỉ là khi hắn đi tới bên ngoài đại điện, muốn nhìn một chút đến tụt cùng là người nào đang tinh kê chính mình thời điểm. sắc mặt của hắn, nhưng là trong nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm băng lạnh. Đây là 6. Huyền trận không gian 3. 1022. Thứ 951 chương bá đạo mười phần thân hình đứng vững, huyết ma lão tổ toàn thân bị chấn, cả người giống như là chim sợ cảnh con mở dạng, trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương đứng lên. Nghe nói, một chút siêu cấp mạnh mẽ huyền trận có thể tự thành một vùng không gian thế giới, tại loại này huyền trận trong không gian, không gian pháp tắc tự thành một thể, hết thể đều để cho người bảy trận định đoạn. cho dù là bàn cảnh cường giả, tại lâm vào loại này huyền trận thời điểm, Nhiết bàn lực lượng pháp tắc đều sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, căn bản đừng nghĩ ở bên trong tiến hành nazi. Bất quá loại này tự thành không gian huyền trận, thật sự quá mức hiếm thấy một chút. Hơn nữa, phàm là loại này tự thành không gian huyền trận, đều nhất định muốn từ rất nhiều người cùng một chỗ thi triển mới có thể chống đỡ. Chỉ bằng vào một hai người, căn bản không có khả năng bố trí loại cấp bậc này đại trận. Tại sao có thể như vậy? Tại địa bàn của ta, làm sao có thể trà trộn vào tới ngoại nhân? Làm sao có thể xuất hiện loại cấp bậc này siêu cấp huyền trận? Ba, cảm thấy kinh sợ, huyết ma lão tổ giờ khắc này đơn giản muốn điên rồi. Nơi này chính là địa bàn của hắn. Không có hắn cho phép, tuyệt đối không có khả năng có người lẫn vào tiến bảo. Càng chết là, thân hám loại cấp bậc này siêu cấp huyền trận ở trong, liền xem như cường đại như hắn, cũng không biết muốn làm sao phá trận mà ra. Phải biết, có thể bố trí loại này huyền trận, tất nhiên là siêu cấp cường giả, theo lý thuyết, vào lúc này hắn, tuyệt đối là bị siêu cấp cường giả tính toán. Ta huyết ma lão tổ mặc dù không coi là là cái gì người tốt, bất quá tự hỏi chưa từng đắc tội vị nào cường giả, không biết thần thánh phương nào tiêu phí lớn như vậy tâm tư tính toán bản cung, còn xin hiện thân gặp mặt. Nhìn xem quanh tựa như ảo mộng, khắp nơi đều là hư ảo một mảnh quỷ dị không gian. Huyết Ma Lão tổ trong lúc đó trong tiếng hít thở hướng về phía khắp huyền trận không gian thấp rộng bất đạo, hắn đã thả ra tâm thần của mình đối với không gian chung quanh tiến hành dò xét, nhưng là phát hiện mảnh này quỷ dị huyền trận khoảng không gian đương trung, tâm thần vậy mà đều mất hiệu lực đối với cái này vốn là kinh nghi bất định hắn không thể nghi ngờ trở nên càng thêm lo lắng, dứt bỏ những thứ khác mặc kệ dưới mắt hắn ít nhất cũng phải trước tiên đem đến tận cùng là ai đang tính kế chính mình biết rõ ràng, tiếp đó đang quyết định muốn thế nào tiến hành phản kháng, lấy tình huống dưới mắt đến xem nếu như muốn cứng rắn đi xông phá cái này huyền trận không gian, giống như thật không phải là một chuyện dễ dàng. tiếng quát tại khắp huyền trận khoảng không gian đương trung quanh quận, đáng tiếc là trả lời hắn chỉ có chính hắn tiếng vang. Ân. đợi đến tiếng vang tiêu tan, huyết ma lão tổ sắc mặt không khỏi lần nữa hơi đổi, cả người trong lòng cũng là lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng lên. các hạ đã có gan tính toán bản cung, chẳng lẽ liền hiện thân gặp mặt đạm lượng cũng không có sao? gọi hàng không chiếm được trả lời, huyết ma lão tổ âm thanh không khỏi trở nên càng thêm trầm thấp đứng lên. trong đầu ma kha giới những cái này nhất bản cảnh cường giả, giống như là chiếu phim đồng dạng tại trong đầu của hắn từng cái thoáng hiện, bất quá đến cùng là cái nào sẽ như vậy tính toán hắn. lại là cái nào lại loại tính toán này bản lãnh của hắn hắn thật vẫn có chút không đoán ra được ma kha giới tinh thông huyền trận thủ đoạn chỉ mấy cái như vậy bất quá hắn chưa từng có trêu chọc qua mấy người kia cũng chưa từng cùng mấy tên này phát sinh qua xung đột lợi ích muốn nói bị mấy người kia tính toán hiện nhiên là không có đạo lý tiếng la lại một lần nữa tiêu tan mà lần này trả lời hắn vẫn là chính hắn tiếng vang đến nỗi bố trí huyền trận tính toán hắn vẫn không có bất kỳ đáp lại không ra đây là muốn tới thật sự a hai lần gọi hàng cũng không có nhận được trả lời huyết ma lão tổ một trái tim giờ khắc này hoàn toàn lâm vào trong vực sâu liên đáp lại cũng không có này rõ ràng chính là rõ ràng muốn cùng hắn đối nghịch đến cùng không chết không thôi hừ không nói lời nào đúng không người lao tổ kia ta đánh liền đến ngươi nói chuyện mới thôi chết ba tất nhiên không có ai đáp lại như vậy hắn chỉ có thể là thử nghiệm phá trận hắn ngược lại là phải xem tòa này chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua huyền trận đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu xoát xoát xoát ba trong tay trưởng kiếm màu đỏ ngòm liên tục huy động từng đạo kiếm mang trong nháy mắt chính là chui vào chung quanh khoảng không gian đương trung đáng tiếc là ngay tại những này kiếm mang chui vào khoảng không gian đương trung thời điểm không gian trung quanh giống như là động không đáy một dạng, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. cái gì vậy mà không có ảnh hưởng chút nào? mắt thấy kiếm mang của mình giống như lâm vào vũng bùn đồng dạng, huyết ma lão tổ một trái tim không khỏi hung hăng co quắp một cái. ta cũng không tin thật sự có mạnh như vậy huyền trận, mở cho ta ba. trường kiếm màu đỏ ngòm lần nữa chém ra, lần này huyết ma lão tổ chém ra kiếm mang đã không còn là thông thường chân khí, mà là từng đạo màu bạc trắng nhất bản chi lực. thông thường chân khí uy lực không đủ, nhưng nhất bản cảnh cường giả không gian pháp tắc uy lực hẳn là đủ để a. ba. nhưng mà một màn kế tiếp. nhưng là nhường huyết ma lão tổ một trái tim lập tức chìm đến trong vực sâu màu bạc trắng miết bàn lực lượng pháp tắc cơ hồ cùng lúc trước kiếm mang không có gì khác biệt vậy mà đồng dạng lâm vào chung quanh huyền trận khoảng không gian đương trung sau đó chính là không có bất kỳ cái gì động tĩnh cái này cái này sao có thể trương bao màu đỏ ngòm che giấu phía dưới huyết ma lão tổ trên mặt nhưng là nổi lên một tia không bình thường tái nhận. nếu như nói mảnh này huyền trận có thể thôn vệ chân khí hắn ngược lại là còn có thể tiếp nhận nhưng là liền hắn biết bàn lực lượng phát tắc đều khó mà đối với mảnh này huyền trận không gian tạo thành tổn thương chút nào cái này coi như thật sự có chút không dễ làm niết bàn cảnh cường giả thủ đoạn mạnh nhất chính là niết bàn lực lượng phát tắc nếu như thứ này cũng mất đi hiệu lực lời nói với hắn mà nói tuyệt đối là một cái siêu cấp nguy hiểm tín hiệu ta không tin ta không tin một tòa chỉ là huyền trận thật sự có thể vây được ta huyết ma lão tổ sắc mặt biến huyễn, huyết ma lão tổ thân hình khẽ động chính là hướng thẳng đến một cái phương hướng lao nhanh bay lượn đứng lên hắn ngược lại là phải xem mảnh này huyền trận không gian rốt cuộc lớn bao nhiêu lại là không phải thật có thể vây được hắn thân hình bay lượn huyết ma lão tổ tốc độ trong nháy mắt chính là đạt đến một cái cực kỳ kinh người tình cảnh đáng tiếc là chính là chỗ này loại nghe rợn cả người tốc độ đang bay lượn dòng dã mấy cái thời gian hô hấp sau đó hắn nhưng là vẫn như cũ ở vào hoàn toàn hư hào mênh mông thế giới ở trong căn bản không có đạt đến giới hạn dấu hiệu sao tại sao có thể như vậy ba thân hình định trụ huyết ma lão tổ không còn tiếp tục bay lượn bởi vì hắn minh bạch hắn cung điện dưới đất chỗ thế giới cứ như vậy chút lấy hắn mới vừa tốc độ e rằng đã sớm bay ra vô tận xa có thể sự thật như là bay lâu như vậy hắn giống như vẫn như cũ ở vào tại chỗ không có di động một chút huyết ma lão tổ thật sự bị giật mình là một bản cảnh tam trọng siêu cấp cường giả hắn từ một kẻ phạm nhân tu luyện tới bây giờ có thể nói là dạng gì nguy hiểm đều được chứng kiến. nhưng mà giờ này khắc này hết thảy trước mắt, nhưng là nhường hắn vô luận như thế nào cũng chấn định không tới. đã sớm nghe nói qua huyền trận loại thủ đoạn này rất đáng sợ, nhất là một chút hiếm thấy siêu cấp huyền trận, càng là liền nhất bản cảnh cường giả cũng không có thể dễ dàng khiêu chiến. bất quá nghe nói chỉ là một phương diện, tại không có tự mình kinh lịch thời điểm, hắn đối với cái này nhưng cũng không có một cái nào trực quan cảm thụ. nhưng mà giờ khắc này, khi hắn thân ở cái này không nổi tiếng siêu cấp đại trận ở trong thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy đều e ngại huyền trận. cũng không nguyện ý cùng tinh thông huyền trận người là địch tại sao có thể có đáng sợ như vậy huyền trận công kích vô hiệu hơn nữa còn tìm không thấy giới hạn cái này đây là muốn đem người vây chết ở bên trong không đến giờ khắc này huyết ma lão tổ thật sự thật sự có chút sợ hắn đối với huyền trận cũng không tinh thông lúc này thân hãm huyền trận công kích mất đi hiệu lực lại không chỗ bỏ chạy đây hết thảy nhường hắn vị này niết bàn cảnh siêu cấp cường giả đều cảm giác được có chút bất lực ai rốt cuộc là ai muốn theo ta đối nghịch quốc gia đây cho ta ba hít sâu một hơi huyết ma lão tổ trong tiếng hít thở niết bàn cảnh cường giả lớn giọng nhất định chính là kinh thiên động địa. bất quá, mặc kệ thanh âm của hắn lớn bao nhiêu, ở mảnh này quỷ dị huyền trận khoảng không gian đương trung, nhưng là đều lộ ra vô lực như vậy. tiếng quát cuồn cuộn, đáng tiếc là đáp lại hắn vẫn là mình tiếng vang, sau đó liền vắng lặng một cách chết chóc, cái loại cảm giác này giống như là hắn bị vô tình cô lập, bên cạnh cũng không còn bất kỳ kẻ nào mở dạng. lan ra đến, cút ra đây cho ta ba! vừa kinh vừa sợ huyết ma lão tổ, giống như là giống như bị điên hướng về phía chung quanh chém lung tung một trận, từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm xen lẫn từng tia nhíp bản chi lực, đơn giản giống như là cuộn phong mưa rào đồng dạng, cuối cùng đều bao phủ tại huyền trận trong không gian. Huyết Ma thứ ba kiếm mang khó mà tổn thương huyền trận không gian. Huyết Ma lão tổ trong lúc đó đem trường kiếm màu đỏ ngòm giao cho tay trái ở trong, tay phải nhấc một cái, trực tiếp vô ra một cái to lớn bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Này huyết sắc đại thủ hấn ở trong sen lẫn từng tia ngân sắc nhết bản chi lực. Lần này đánh ra đi, liền xem như nhất bản cảnh nhất nhị trọng cường giả đều nhất định muốn cẩn thận tránh né mới được. Thứ 3. to lớn bàn tay lớn màu đỏ ngòm đập vào khoảng không gian đương trung, lấy thủ hấn này làm trung tâm, một mảng lớn không gian cũng là trong nháy mắt sụp đổ xuống. Loại kia tình hình giống như là bị hủ thực một dạng. 3. đáng tiếc là. liền tại đây phiến không gian vừa mới sụp đổ xuống thời điểm trung quanh huyền trận không gian giống như là phát hiện nơi đây có tổn hại đồng dạng trong nháy mắt liền đem mảnh này sụp đổ không gian đủ đắp khiến cho mảnh không gian này nhìn không ra chút nào gì thường tới sao tại sao có thể như vậy sững sờ nhìn xem huyền trận không gian cấp tốc khôi phục liễu nguyên dạng huyết ma lão tổ lần này thật sự ngây ngẩn cả người một chiêu này huyết ma ấn cơ hội là hắn công kích mạnh nhất một trong thủ đoạn có thể mặc dù là như thế mạnh mẽ một chiêu vậy mà đều không thể đưa đến bất cứ hiệu quả nào lần này tình huống dường như là có chút đại điều a huyết ma lão tổ ngây ngẩn cả người nhưng hắn vẫn phải không biết giờ này khắc này sững sờ nhưng cũng không chỉ một mình hắn Quỷ dị huyền trận khoảng không gian đương trung một chỗ tầm thường trong góc mục tây lúc này đứng bình tĩnh ở nơi đó trên mặt đồng dạng là tràn đầy vẻ kinh ngạc lần người cái này đây cũng quá cho là ca hoàng hà cựu khúc đại trận không hổ là ta chính giữa tam giới lừng lẫy nổi danh hồng hoang thần trận thật là quá ra sức quá bá đạo a sững sờ nhìn trước mắt huyền trận không gian nhất là xuyên thấu qua huyền trận không gian quan sát bị nhốt trong đó huyết ma lão tổ chém lung tung đi loạn mục tây thật sự là không biết hình dung như thế nào mình lúc này cảm thụ của thời khắc này 1023 thứ 952 chương rằng có thật là cường đại Hoàng Hà 9 khúc đại trận, nghĩ không ra hao tốn vô số tinh thạch bố trí ra đại trận, lại có thể cường hành nữ tư, mở rộng tầm mắt, quả nhiên là mở rộng tầm mắt ta. Trước đó, hắn mỗi lần luyện tập bố trí Hoàng Hà 9 khúc đại trận, cũng là sử dụng cực ít tinh thần tinh tiến hành bố trí, mỗi một lần bảy trận, cũng chẳng phải chính là vì luyện tập độ thuần túy tôi, căn bản chưa từng có chân chính cảm thụ qua bộ này đại trận uy lực. Nhưng mà, lần này hao tốn tương đương với hơn nửa khối tinh thần tinh bố trí mà thành siêu cấp phiên trận, cuối cùng nhường hắn thấy được Hoàng Hà 9 khúc đại trận uy lực. Vừa mới, Huyết Ma lão tổ từng đạo cường hành công kích Hắn đều thấy rất rõ ràng. Nhưng mà, chính là cấp độ kia nhường hắn sau khi xem sợ hết hồn hết vĩa công kích, thậm chí ngay cả Hoàng Hà chín khúc đại trận một tia ra lông cũng không có hư hao, một màn này, đồng dạng nhường hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chạy trốn? Cái này còn nơi nào cần phải chạy trốn? Có vẻ như hiện tại muốn trốn, đã không phải là ta a. Vẻ hưng phấn leo lên khuôn mặt, Mục Tây đột nhiên ý thức được, có vẻ như giờ này khắc này, cần trốn chạy căn bản không phải hắn, mà là bị nhốt trong trận huyết ma lão tổ a. Hoàng Hà chín khúc đại trận, quả nhiên là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Cố gắng đè xuống hưng phấn trong lòng, vào giờ phút này mục tây thật sự có loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động bất quá dưới mắt còn không có giải quyết huyết ma lão tổ cái phiền với này lúc này bại lộ chính mình rõ ràng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt thẳng thắn nói lúc trước hắn chỉ hy vọng có thể bằng vào hoàng hà chín khúc đại trận tạm thời vây khốn huyết ma lão tổ tiếp đó chính mình lợi dụng tiểu thất tìm cơ hội thoát đi nơi đây là được rồi nhưng hiện tại xem ra ý nghĩ của hắn thật sự có chút bảo thủ ai nói niết bàn cảnh cường giả liền không thể trêu chọc có hoàng hà chín khúc đại trận tại niết bàn cảnh cường giả như cũ có thể tranh tài một trận chiến Hơn nữa hiện tại xem ra, một trận ai thua ai thắng, thật vẫn không nhất định chứ. Suy nghĩ một chút cũng phải, ban đầu Hoàng Hà Chín khúc đại trận như thế, đây chính là thánh nhân phía dưới, không người có thể phá siêu cấp tồn tại, vô số đại la kim tiên, cũng là hao tổn ở Hoàng Hà Chín khúc đại trận ở trong, cuối cùng nếu không phải có hai đại thánh nhân bằng vào thánh nhân thân thể phá trận, như vậy ban đầu Hồng Hoang phong thần, kết quả sợ là hoàn toàn khác biệt. Những cái kia đại la kim tiên, e rằng bất kỳ một cái nào đều phải so với dưới mắt huyết ma lão tổ mạnh hơn nhiều, cho dù dưới mắt Hoàng Hà 9 khúc đại trận cũng không phải uy lực lớn nhất, nhưng ứng phó huyết ma lão tổ người tiểu này, nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ. Niết bàn cảnh cường giả à? Nếu là có thể diệt sát một vị niết bàn cảnh cường giả lời nói xấu, trên đời này không có chuyện gì là không thể suy nghĩ. Mới vừa hắn còn đang vị như thế nào đào mệnh mà xấu muộn, nhưng lúc này bây giờ hắn phải cân nhắc, nhưng là như thế nào diệt đi một vị niết bàn cảnh siêu cấp cao thủ loại chuyển biến này, liền chính hắn đều cảm giác được có chút điên cuồng, có chút khó có thể tin. Hai mắt hiếp lại, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đại trận không gian đặc thủ, lặng lặng nhìn xem huyết ma lão tổ, cảm thấy nhưng là nhanh chóng tự hỏi. Hoàng Hà chín khúc đại trận là hắn bố trí, xem như người bày trận, hắn tự nhiên là có thể tại huyền trận không gian ở trong tự do đi xuyên. cũng có thể trưởng khống đại trận mỗi một loại biến hóa, trên thực tế, hắn tử bố trí xong hoàng hà chín khúc đại trận sau đó, nhưng là còn không có tiến hành bất kỳ công kích đâu. Huyết ma lão tổ sao? Đụng tới ta coi như ngươi xui xẻo, lần này coi như không diệt ngươi, cũng tất nhiên muốn để ngươi lột ra, đây cũng là ngươi đem ta trộm tới đại giới. Đại trận đã thành, hết thảy đều không có gì đáng nói, dưới mắt, nếu như hắn buông tha cơ hội tốt như vậy, nhất định chính là thiên lý bất dung sự tình. Cho nên, bất kể có phải hay không là có thể thành công, hắn đều tất nhiên muốn thử một phen. Hoàng Hà chín khúc đại trận công kích mặc dù sắp bén, bất quá đối với năng lượng tiêu hao nhưng là quá lớn. Những thứ này tinh thạch có thể duy trì đại trận vận chuyển, nhưng nếu là thi triển công kích, e rằng chẳng mấy chốc sẽ năng lượng khô kiệt. Cho nên tạm thời cũng không cần khởi động đại trận này thủ đoạn công kích. Xem như bày trận giả, hắn biết rõ Hoàng Hà chín khúc đại trận tình huống. Trên thực tế, Hoàng Hà chín khúc đại trận có thể công nhưng khốn, nhưng công kích cần tiêu hao năng lượng quá nhiều, căn bản không phải những thứ này tinh thạch có khả năng chịu nổi. Cho nên muốn đối phó huyết ma lão tổ, huyền trận bản thân thủ đoạn công kích, tạm thời có thể không cho cân nhắc. Nhận ảnh kiếm, ngươi đại phát thần uy thời điểm đến rồi a. đại trận thủ đoạn công kích không thể dùng như vậy cũng chỉ có thể là hắn tự mình ra tay rồi mà trên thực tế hắn hiện nay ắt đồng dạng là mười phần khả quan xuất đưa tay ở giữa hồng hoang thần binh nhận ảnh kiếm chính là bị hắn khai ra hết nắm vào trong tay của mình ở đây chính là hoàng hà chín khúc đại trận trận pháp không gian ở trong hắn cũng không cần lo lắng nhận ảnh kiếm khí tức lộ ra ngoài ở đây hắn muốn làm sao dày vò liền như thế nào dày vò ai cũng không xem bảo nhận ảnh kiếm nơi tay mục tay lập tức có loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cảm giác chuỗi này Đế đạo chi kiếm là thời điểm triển lộ nó giữ tận diện mạo vừa có tay cầm nhận ảnh kiếm, mục tây thân hình khẽ động, sau đó chính là biến mất ở tại chỗ, bắt đầu ở cả hoàng hà chín khúc đại trận ở trong du tẩu đứng lên, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. dưới mắt hắn là hoàn toàn chiếm giữ chủ động, có cơ hội như vậy, hắn như thế nào có thể sẽ không công bỏ lỡ? lao ra hỏa, tiếp ta một kiếm ba. thân hình tại huyền trận không gian ở trong khắp nơi du tẩu, một đoạn thời khắc, mục tây nhưng là bắt được một cái đứng không, trong tay nhận ảnh kiếm bỗng nhiên lắc một cái, trực tiếp hướng về phía còn ở chỗ này ngẩn người huyết ma lão tổ chém xuống. kiếm mang và nóng, hỗn hợp có kiếm ý cùng kiếm thế lực. càng là bám vào nhận ảnh kiếm đặc hữu cường đại năng lực công kích trực tiếp chém về phía huyết ma lão tổ đầu người gặp nguy hiểm ba mặc dù là đang sững sở, nhưng là một nhất bản cảnh siêu cấp cường giả huyết ma lão tổ đối với trung quanh biến hóa tự nhiên thời khắc duy trì cảnh giác cho nên là mục tây kiếm mang chém tới thời điểm hắn trước tiên chính là đã phát hiện sư ba nhìn cũng không nhìn huyết ma lão tổ thân hình đống nhiên lóe lên trong nháy mắt né tránh ra tới mà sau đó một đạo kinh người kiếm mang bắt đầu từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua cuối cùng chịu lộ diện sao chết cho ta giờ khác này huyết ma lão tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn không sợ đối thủ xuất hiện liền sợ đối thủ không xuất hiện lúc này có người công kích hắn chí ít có thể có phản kháng mục tiêu quay đầu một kiếm huyết ma lão tổ trong nháy mắt đánh lên 120 điểm tinh thần đáng tiếc là đợi đến hắn một kiếm này chém ra đi sau đó mới phát hiện phía sau mình nơi nào có bóng người tồn tại kiếm xác bén mang gặp thoáng qua huyết ma lão tổ có thể cảm nhận được đạo này kiếm mang uy lực tuyệt đối là đầy đủ đối với hắn tạo thành sát thương nếu như bị chém chúng hắn cái này thân thể hiển nhiên là không gánh nổi ai đến cùng là ai có bản lĩnh đứng ra cho ta quay đầu một kiếm huyết ma lão tổ còn tưởng rằng có thể nhìn thấy đối thủ bộ dáng nhưng cuối cùng thấy vẫn là mịt mở huyền trận không gian căn bản không có cái bóng của đối thủ xoát xoát xoát ba ngay tại huyết ma lão tổ hô uống ở giữa lại là từng đạo kiếm mang từ phía sau hắn chém tới cứ thế ngay cả thở khẩu khí công phu cũng không cho hắn kiếm mang màu vàng nóng uy lực dọn người đừng nói là huyết ma lão tổ kẻ như vậy liền xem như phụ chủ cấp nhân vật cũng tuyệt đối không dám dùng nhục thân ngành kháng trong lúc nhất thời huyết ma lão tổ chỉ có thể là thân hình chấp liên tục tránh né lấy những thứ này kiếm mang công kích Đồng thời hướng về phía kiếm mang xuất hiện phương hướng không ngừng thử nghiệm đánh trả. Huyết Ma lão tổ không hổ là niết bàn cảnh nhân vật, mặc dù những thứ này kiếm mang đều rất xảo trá, nhưng một khắc cuối cùng, hắn lúc nào cũng có thể miễn cưỡng tránh thoát kiếm mang công kích, mà trong tay hắn trường kiếm màu đỏ ngòm, càng là huy động không ngừng, muốn đem ám toán hắn người đi ra. Lẽ nào lại như vậy, cút ra đây cho ta, lăn ra đến A3. Mới đầu, Huyết Ma lão tổ trên mặt còn lộ ra vẻ vui mừng, có thể đi qua vào lúc này một phen đối công, hắn bi ai phát hiện, chính mình dưới mắt hoàn toàn chính là mục tiêu sống của đối phương, mà đối phương có huyền trận tương trợ, căn bản không biện pháp xác định mục tiêu. công kích của hắn tốn công vô ích chỉ khi nào bị kiếm của đối phương mang đánh trúng như vậy phiền phức của hắn liền lớn điên cuồng đánh trả cùng gầm thét nên đón chỉ có từng đạo sắc bén kiếm mang mà đối thủ của hắn vẫn là không nói một lời chỉ là liên tục không ngừng tiến hành lấy công kích hơn nữa mỗi một kích cũng là như vậy sắc bén huyết ma lão tổ cũng không biết đối thủ của hắn cũng không phải không muốn ra âm thanh mà là không thể lên tiếng mục tây trong lòng rất rõ ràng mặc dù hắn mượn nhờ hoàng hà chín khúc đại trận có thể cùng huyết ma lão tổ tiến hành chống lại chỉ khi nào hắn mở miệng nói chuyện tu vi của hắn chỉ sợ cũng sẽ bại lộ nếu để cho huyết ma lão tổ biết mình chính là bị một cái niết bản cảnh giới nhân vật vây khốn e rằng trước tiên liền sẽ trở nên lòng tin tăng mạnh đứng lên cho nên hắn lần này chính là muốn không ra làm cho đối phương nghĩ lầm mình là bị niết bản cảnh cường giả tính toán một mực lo lắng xuống kiếm thế chi lực thứ này chính là vô cùng vô tận mục tây lấy kiếm thế chi lực thôi động nhận ảnh kiếm nghĩ công kích bao lâu liền không có thể công kích bao lâu căn bản muốn không lo lắng cũng có bất kỳ tiêu hao bất quá ở mảnh này phong bế không gian ở trong huyết ma lão tổ căn bản không chiếm được ngoại giới bổ sung lực lượng của hắn tuyệt đối là dùng xong một chút ít một chút kịch liệt đối công kéo dài dòng dã nửa canh giờ thời gian, mục tây không biết mệt mỏi mà vây quanh huyết ma lão tổ phát động công kích, mà đối phương cũng là một kiếm tiếp lấy một kiếm đáp lại, chỉ bất quá hai người một cái là mục tiêu rõ ràng, một cái nhưng là thuần bằng cảm giác, ưu thế thế yếu liếc qua thấy ngay. một đoạn thời khắc huyết ma lão tổ trường kiếm trong tay lưới một cái kiếm hoa, sau đó nhưng là đem trường kiếm vác tại sau lưng, không tiến hành nữa phản kháng. rõ ràng hắn lúc này rõ ràng đã chú ý tới, đã biết giống như tùy tiện phản kích, căn bản khó mà đối đối thủ tạo thành tổn thương gì, ngược lại là khiến cho hắn không ngừng tiêu hao chân khí cùng nhất bản trí lực. tiếp tục như vậy mà nói hắn e rằng cuối cùng muốn bị đối phương lấy hết ừ các hạ nếu không muốn lên tiếng vậy thì một mực như vậy rằng co nữa tốt bạn cung ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm gì được ta trường kiếm sau lưng huyết ma lão tổ đột nhiên trở nên thản nhiên vô luận mục tây dù thế nào phát động công kích hắn nhưng chỉ là một vị trốn tránh sẽ không bao giờ lại dễ dàng phản kích thẳng thắn nói giờ này khác này trong lòng của hắn vẫn tương đối buồn mực vô duyên vô cơ trong nhà bị người tính toán nhưng lại liền đối phương là ai vì thứ gì cũng không tin tưởng loại này không minh bạch tình hình thật sự nhường hắn có loại hộp máu xúc động bất quá Ngược lại đối phương muốn đối với hắn tạo thành sát thương cũng không dễ dàng như vậy, cùng lắm thì liền cùng đối phương một mực rằng có nữa, hắn ngược lại muốn xem xem, là đối phương trước tiên chịu không được, hay là hắn trước tiên chịu không nổi. 1024 thứ 953 chương trung cực áo nghĩa ân. Không phản kháng. Huyền trận không gian chỗ sâu, mục tây lông mày đột nhiên vậy một cái, trong tay nhận ảnh kiếm nhưng là đồng dạng ngừng lại. Thật biến thái niết bàn cảnh cường giả, tại hoàng hà chín khúc đại trận ở trong, niết bàn chi lực khó mà phát huy dưới tình huống, vậy mà vẫn như cũ có linh hoạt như thế né tránh năng lực, xem ra, muốn đối với hắn tạo thành thực chất tính sát thương. Loại phương thức công kích này thật đúng là không làm được. À. Thu hồi nhận ảnh kiếm, mục tây không khỏi lau một cái chán của mình, nhưng là phát hiện mình cái chán đã dứa mồ hôi. Tuy kiếm thế chi lực vô cùng vô tận, có thể cầm tục nửa canh giờ công kích, đối với hắn thể lực tiêu hao cũng là rất lớn. Nói đến, coi như huyết ma lão tổ không dừng lại, hắn đều đã có loại không kiên trì nổi cảm giác. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác từng có hao hết ý nghĩ của đối phương, nhưng này một lát xem ra, niết bàn cảnh cường giả như thế nào có thể dễ dàng như vậy bị hao hết? E là cho dù chính hắn mệt mỏi rút, đối phương vẫn như cũ sẽ không bị hao hết ta. hiếm thấy khốn trụ một cái niết bàn cảnh siêu cấp cường giả, chẳng lẽ liền muốn tiện nghi như vậy hắn sao? Thu hồi nhận ảnh kiếm, hắn đầu tiên là ẩn tàng đến rồi huyền trận không gian chỗ sâu, thở phao một hơi dài, sau đó cao mày thở dài. Từ tình huống trước mắt đến xem, hắn giống như thật sự không có cách nào đối với huyết ma láo tổ tạo thành tổn thương gì. Nhận ảnh kiếm đích sắc có thể đủ đối nó tạo sát thương, có thể vậy cũng chỉ có thể là đang đối với phương không có phòng bị dưới tình huống, khởi sướng đột nhiên tập kích mới được. Một cái tràn đầy cảnh giác niết bàn cảnh cường giả, thử hỏi, hắn lấy cái gì tới tổn thương đối phương? Nếu quả như thật dễ dàng như vậy làm bị thương một cái niết bàn cảnh cường giả? như vậy hắn cũng không tất yếu phí hết tâm tư bố trí huyền trận xem ra hay là muốn tại hoàng hà chín khúc đại trận bên trên làm văn chương mới được bộ này siêu cấp huyền trận cũng không vẹn vẹn chỉ là khốn người đơn giản như vậy đâu ngược lại dưới mắt hắn chiếm cứ chủ động muốn nói gấp gáp cũng là đối phương gấp gáp còn hắn thì có bó lớn thời gian nghĩ ra biện pháp tốt nhất tới đối phó huyết ma lão tổ hoàng hà chín khúc đại trận xem như tam giới nổi danh thần trận đã từng khiến cho tam giới rất nhiều siêu cấp cường giả mất tam hoang vũ khí và năm tu vi một buổi sáng tang theo đạo lý tới nói cái này bộ huyền trận ở trong hẳn có năng lực đặc thù mới đúng tất nhiên không đội Hắn dứt khoát đem nhận ảnh kiếm thu hồi cơ thể, sau đó khoanh chân ngồi xuống, khoát tay, liền đem Hoàng Hà Chín khúc đại trận huyền trận bí tịch lấy ra ngoài. Đối với Hoàng Hà Chín khúc đại trận, hắn mặc dù có thể tùy tâm sở dụng bảy trận, nhưng trên thực tế, Hoàng Hà Chín khúc đại trận có vô số biến hóa, nhưng biến hóa này, hắn cũng không có toàn bộ nắm giữ. Dưới mắt muốn đối phó niết bàn cảnh cường giả, hắn chỉ có thể là nghiêm túc nghiên cứu một phen những biến hóa này, xem có thể hay không tìm ra ứng đối huyết ma lão tổ biện pháp tới. Phía trước đang luyện tập thời điểm, hắn bố trí Hoàng Hà 9 khúc đại trận cũng là quá mức nhỏ yếu, một chút biến hóa cũng căn bản không vận chuyển được. cho nên hắn liền cũng không có đi tu luyện. Bất quá dưới mắt đại trận, có thể nói là quy mô không tiền, liền xem như dứt bỏ đối phó huyết ma lão tổ sự tình cũng nói, hắn cũng phải bắt cho được một cơ hội duy nhất này, nghiêm túc nghiên cứu một phen hoàng hà chín khúc đại trận mới được. Phía trước lấy được ba kiện bảo bối, nhận ảnh kiếm cùng cựu truyền huyền công đều rất cường đại, nhưng dựa theo đại hắc ý kiến, hoàng hà chín khúc đại trận tại thực dụng về hiệu quả, đó là tuyệt đối không giống như mặt khác hai loại bảo bối kém. Dưới mắt, hoàng hà chín khúc đại trận uy lực đã dần dần lộ ra, kế tiếp liền muốn xem hoàng hà chín khúc đại trận uy lực chân chính. đem thẻ che hoàn toàn trải rộng ra, mục tây ánh mắt giống như là quét xe máy móc đồng dạng, đem phía trên ghi lại nội dung từng cái quét vào trong đầu, cùng lúc đó, tinh thần của hắn cùng nước thiên linh thần nối liền cùng một chỗ, trong nháy mắt huyết tán đến trung quanh huyền trận không gian ở trong, điểm đối điểm đem trên thẻ trúc ghi lại nội dung cùng ngoại giới tình huống thực tế dò số chỗ ngồi. Bố trí Hoàng Hà Chín khúc đại trận cũng không cần phức tạp như vậy, có thể nghĩ muốn tu luyện Hoàng Hà Chín khúc đại trận biến hóa thủ đoạn, nhất định phải đem đại trận bố trí ra sau đó, căn cứ vào tình huống thực tế tiến hành tu hành mới được. Hoàng Hà 9 khúc đại trận biến hóa thật sự là rất nhiều nhiều nữa, ở trong đó có mê hoặc thủ đoạn biến hóa có thủ vây khốn thủ đoạn biến hóa, cũng có thủ đoạn công kích biến hóa, kết hợp dưới mắt đại trận, mục tây trong nháy mắt chính là lý giải hoàng hà chín khúc đại trận mười mấy loại biến hóa phương thức, mỗi một loại biến hóa đều có thể gọi là huy lực kinh người, khá lắm, chẳng thể trách đại hắc luôn nói, hoàng hà chín khúc đại trận thậm chí so nhận ảnh kiếm còn chân quý hơn, nhiều như vậy biến hóa thủ đoạn, quả nhiên là nên được như thế tảng dương. ánh mắt sáng rõ, mục tây giờ khắc này đối với cái này bộ hoàng hà chín khúc đại trận nhất định chính là yêu thích không tung tay. tại không có đem đại trận bố trí ra phía trước, hắn thật vẫn không biết, nguyên lai bộ này hùng hoang thần trận, vậy mà lại cường đại như tư. Ấn. Đây là 6. Đang khi nói chuyện công phu, lại là một loại trận pháp biến ảo thủ đoạn bị hắn làm theo đi ra, mà khi sự biến đổi này vẫn bị hắn sắp xếp như ý lúc đi ra, mục tây cả người cũng là sắc mặt trì trệ, rõ ràng có chút ngốc lăng. Trích tam hoa, gọn ngũ khí. Cái này 6. Ta lại đem hoàng hà chín khúc đại trận trung cực áo nghĩa sắp xếp như ý đi ra. Trong đầu, hoàng hà chín khúc đại trận lại một biến trận phương thức đang từ từ trở nên rõ ràng, mà lần này biến trận lại là hoàng hà chín khúc đại trận trung cực áo nghĩa trích đỉnh thượng tam hoa gọn trong lồng ngực ngũ khí. Khá lắm, trời cũng giúp ta, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Nước tiên linh thần lao nhanh vận chuyển, rất nhanh, hắn chính là kết hợp chung quanh đại trận, đem Hoàng Hà 9 khúc đại trận biến hóa này sắp xếp như ý rõ ràng, mà khi nhìn thấy cái này, một liền trận biến đổi hiệu quả thời điểm, hắn biết, trước mắt huyết ma lão tổ, tuyệt đối phải xui xẹo. Niết bàn cảnh cường giả, tu luyện đến nay, ta còn chưa từng có chém giết qua niết bàn cảnh cường giả a, không biết lần này, có thể hay không vì ta bài mở ghi chép. Hai mắt híp lại, mục tây trong bụng, không khỏi tràn đầy mong đợi. Như mộng ảo Hoàng Hà 9 khúc đại trận ở trong, hư ảo tia sáng không ngừng mà vừa đi vừa về lưu chuyển, cho người ta một loại thân ở huyễn cảnh chính giữa cảm giác. Thẳng thắn nói, Trước mắt loại cảnh tượng này, kỳ thật vẫn là rất đẹp rất mê người. Đáng tiếc là, liền xem như tuy đẹp cảnh trí, vào giờ phút này huyết ma lão tổ cũng tuyệt đối sẽ không có thưởng thức tâm tình. Ân, lại không động tĩnh. Cùng mục tây đối công nửa canh giờ, huyết ma lão tổ ngược lại là không có cảm giác đã có nhiều mệt mỏi, nguyên bản, hắn là suy nghĩ không còn đánh trả, mặc cho đối phương công kích chính là, nhưng lại tại hắn vừa mới dừng lại không bao lâu, công kích của đối thủ vậy mà cũng dừng lại. Đáng chết, lại là này tiểu chết vậy yên tĩnh, ta chán ghét loại này yên tĩnh. Thẳng thắn nói, so với dưới mắt loại này để cho người ta hít thở không thông tính mịch. Hắn thật sự tình nguyện bị đối thủ công kích, bởi vì chỉ có động sau đó, hắn mới có thể tìm ra cái này một huyền trận nhược điểm chỗ, thậm chí là phát hiện người bảy trận phương hướng, tiếp đó đem hắn móc ra, Quang Minh Chính đại đánh nhau một trận. Bây giờ ngược lại tốt, trung quanh lần nữa khôi phục liễu bình tĩnh, đối thủ lại một lần không có bất kỳ dấu vết, cái này khiến hắn như thế nào mới có thể tìm được huyền trận bạc được không, như thế nào mới có thể thoát ly huyền trận gò bó. Ừ, rằng co liền rằng co, lão tổ ta tu luyện mấy và năm, chẳng lẽ còn sẽ sợ đánh lâu dài sao? Nhìn ngươi có thể vây nốt ta đến lúc nào. Không có động tĩnh, Huyết Ma lão tổ không khỏi lạnh dên một tiếng. sau đó chính là đứng bình tĩnh ở chỗ đó một bên cảnh giác trung quanh một bên điều tức từ bản thân trạng thái tới đối với hắn loại cường giả cấp bậc này một khi đem trái tim thái ba chính lời nói kỳ thực là tương đối đáng sợ nếu như không phải tu vi mạnh hơn hắn quá nhiều người căn bản đừng nghĩ đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương giống như trước đây mục tây tuy nắm trong tay có thể sát thương huyết ma lão tổ nhận ảnh kiếm nhưng tại huyết ma lão tổ một lòng phòng bị phía dưới hắn cuối cùng chỉ có thể là lực bất tòng tâm thôi bất quá mọi thứ không có tuyệt đối bình tĩnh trở lại huyết ma lão tổ mặc dù đáng sợ nhưng có nhiều thứ lại so với hắn càng thêm đáng sợ Ấn. giống như có cái gì không đúng a đứng bình tĩnh tại không gian ở trong huyết ma lão tổ trong lòng nhưng là trong lúc đó sinh ra một tia báo động cái này một tia báo động tới không có nguyên do nhưng là một siêu cấp từng giả đối với cái này loại nguy hiểm cảm giác vẫn tương đối bén nhạy chuyện gì xảy ra tại sao đột nhiên ở giữa có dạng này báo động xuất hiện sắc mặt nghiêm nghị vào giờ phút này huyết ma lão tổ đơn giản liền tâm tạng đều muốn ngưng đập tu luyện đến nay hắn gặp qua nguy hiểm cũng không ít nhưng cho tới bây giờ không có một lần nào nguy hiểm sẽ để cho hắn cảm thấy bây giờ loại này uy hiếp thử vong uy hiếp Đây tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Vô ý thức đưa trong tay màu máu trường kiếm nắm thật chặt, huyết ma lão tổ lúc này càng là có loại cảm giác sợ hãi nảy sinh đi ra. Lần thứ nhất, đây là hắn thành tựu nhất bàn cảnh sau đó, lần thứ nhất cảm thấy có tử vong uy hiếp tới gần. Ông ba, ngay tại huyết ma lão tổ cảm thấy hoảng sợ, cả người càng là thần kinh căng cứng thời điểm, trung quanh huyền trận không gian, nhưng là bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Sau đó, khắp huyền trận không gian cũng là bắt đầu lao nhanh biến hóa. Xoát xoát xoát ba, tương đạo tia sáng tại huyền trận không gian ở trong vừa đi vừa về lưu chuyển, giống như là tại thi hành lấy một loại nào đó chỉ lệnh một dạng. Một đoạn thời khắc, những ánh sáng này trong lúc đó biến mất ở huyền trận trong không gian, mà sau đó, mảnh này đặc thù không gian, chính là có một cái yên tĩnh ngắn ngủi. Bất quá, bình tĩnh chỉ là tạm thời, trong nháy mắt, khắp huyền trận không gian, giống như là lập tức từ ban ngày đã biến thành đêm tối một dạng, trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Suy suy suy ba. Hắc ám đánh tới, cả vùng không gian ở trong bắt đầu vang dội phá bạch âm thanh, thanh âm ghê thế, thế, nghe dị thường ghê thế, thế. Cái gì? Cái này, cái này sao có thể? Ngay tại toàn bộ huyền trận không gian trở nên hắc ám, hơn nữa có phá bạch âm thanh triệt để đứng lên thời điểm, huyết ma lão tổ hoàng sợ tiếng giống cũng là tại huyền trận trong không gian nộn nhạo lên trở về tất cả đều trở lại cho ta run rẩy tiếng kêu tại không gian hắc cám bên trong quanh quẩn, giờ khắc này quát tháo ma kha giới huyết ma lão tổ không giúp như cái hài tử huyết ma lão tổ thật sự sợ bởi vì ngay một khắc này hắn cảm thấy một cái gì thường sự thực đáng sợ đó chính là hắn toàn thân trên dưới chân khí cùng niết bàn chi lực lúc này vậy mà đang chậm rãi trôi đi lấy. tại sao có thể như vậy cái này tuyệt đối không khả năng cảm nhận được mình chân khí cùng niết bàn tri lực đều ở đây chậm rãi rời khỏi thân thể Huyết Ma Lão Tổ như là phát điên muốn đem các loại chân khí cùng nhất bản chi lực thu hồi lại. Đáng tiếc là vô luận hắn cố gắng như thế nào, những thứ này từ hắn thân thể đường trung tản mạn ra chân khí cùng nhất bản chi lực đều căn bản thờ ơ ngừng ngừng ngừng, tất cả đều dừng lại cho Ta Ba. 1025 thứ 954 chương thờ ơ cố hết sức vận chuyển công pháp của mình. Huyết Ma Lão Tổ rất muốn cho những thứ này chân khí cùng nhất bản chi lực cố định tại người thể đường trung, cũng không luận hắn cố gắng như thế nào, không gian chung quanh đều giống như có ma lực một dạng, vẫn như cũng không vội không chậm mà hấp thu hắn thân thể đường trung năng lượng, loại lực lượng kia trôi đi tốc độ. Đơn giản so với hắn thi triển công kích mạnh nhất thủ đoạn nhanh hơn nhiều lắm. Vào giờ phút này hắn, giống như là một cái lọ tức giận lốt xe, cho dù hắn có vô số hai tay, nhưng cũng không có khả năng đem thoát hơi bộ vị ngăn chặn. Có thể thấy trước, nếu là một mực như vậy thoát hơi đi xuống, như vậy cái này lốt xe, sớm muộn sẽ xếp xuống. Là ai? Đến tột cùng là ai muốn làm cho ta vào chỗ chết? Đi ra, đi ra cho ta. Chân khí cùng nhất bàn chi lực trôi đi, căn bản không biện pháp khống chế, giờ khắc này, huyết ma lão tổ phảng phất thấy được mình bị hút khô, đã biến thành một bộ thây khô cảnh tượng. Đã sớm nghe nói huyền trận đáng sợ, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, trên đời vậy mà lại tồn tại đáng sợ như vậy huyền trận. Sát sát sát ba. Khắp nơi đều là một mảnh đen kịp, hơn nữa còn kèm theo năng lượng thân thể trôi đi, giờ này khắp này, huyết ma lão tổ đơn giản có loại bị thế giới này vứt bỏ cảm giác, vừa kinh vừa sợ chính hắn, bắt đầu điên cuồng hướng về phía chung quanh công kích loạn cào cào đứng lên, giống như hận không thể một kiếm bổ ra bóng tối này, thoát đi ra mảnh đất này ngủ vậy thế giới. Nhưng mà... bất luận công kích của hắn có bao nhiêu sắc bén không gian chung quanh cũng không có biến hóa chút nào mạnh mẽ thi công giống như là châu đất xuống biển một dạng một chút tác dụng đều không được không chỉ như thế tại hắn như vậy tùy tiện công kích hắn có thể đủ cảm thấy chân khí của mình cùng nhất bàn chi lực rõ ràng lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ trôi đi đứng lên giương tay ta chịu thua cầu các hạ dừng tay ha. cảm nhận được chân khí cùng niết bàn chi lực lại bởi vì mình loạn động mà tăng tốc trôi đi huyết ma lão tổ căn bản không dám lại tùy tiện động tác cuối cùng chỉ có thể là chịu vua hướng về phía chung quanh lớn tiếng hô quát lên cho tới bây giờ cao thủ gì vinh quang cái gì cường giả tự tôn tất cả đều có thể gặp quỷ đi hắn tin tưởng vô luận là đổi cái nào niết bàn cảnh cường giả tại chính mình tân tân khổ khổ tu luyện mà đến chân khí cùng niết bàn chi lực bốn phía trôi đi thời điểm đều nhất định sẽ đàng hoàng trị thua sẽ lại không nốc đến ngạnh kháng đi xuống trên đời này không có cái gì lại so với cái mạng nhỏ của mình còn trọng yếu hơn đồ vật nhất là đối với niết bàn cảnh cường giả tới nói tu luyện vô số năm bỏ ra vô số ra khổ bọn hắn muốn so người bình thường càng thêm sợ chết suy suy suy ba nhưng mà ngay tại huyết ma lão tổ từng tiếng hô hào chịu thua thời điểm chung quanh phá bạch lâm thanh nhưng là không có một tia biến hóa chân khí của hắn cùng niết bàn chi lực cũng là đang quần quận không ngừng mà kéo dài trôi đi còn xin các hạ dừng tay chỉ cần các hạ dừng tay ta huyết ma lão tổ nguyện ý đem tất cả tài sản thậm chí là cả huyết ma cũng chắp tay nhường cho từ nay về sau mặc cho các hạ điều khiển tiếng la không chiếm được đáp lại huyết ma lão tổ cắn răng một cái không thể không tăng lớn cường độ khai ra khó có thể tưởng tượng đầu hàng điều kiện thân thể lực lượng tiêu tan đó cũng không phải là đùa giỡn lúc này hắn căn bản không có thời gian cùng đối phương có kẻ mà cả mà chỉ cần có thể làm cho đối phương ngừng này quái dị huyền trượn Hắn liền xem như nghiêng Hắn tất cả cũng nhận. Đương nhiên, đợi đến đối phương đình chỉ huyền trận vận chuyển sau đó, đó chính là ngoài ra một loại thuyết pháp a. Bất quá đáng tiếc là, Huyết Ma lão tổ mặc dù khai ra khó có thể tưởng tượng điều kiện, nhưng đáp lại hắn, vẫn là hoàn toàn tính mịch. Chậc chậc, thật đúng là phía dưới đại lực độ a, vì mạng sống, cái gì cũng không tiếc trả giá, xem ra niết bàn cảnh cường giả, tựa hồ so với người bình thường càng thêm chân quý chính mình tính mệnh đâu. Đại trận chỗ sâu, mục tây trước tiên chính là nghe được Huyết Ma lão tổ hô lên điều kiện, mà ở nghe được đối phương hô lên điều kiện thời điểm, hắn không khỏi niết miệng nở đủ cười, nhưng là không nhúc nhích chút nào. Hắn mới không cần máu gì mà cung quyền công chế, cũng không cần niết bàn cảnh cường giả hiệu trung. Giờ này khác này, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là diệt đi hoàng hà chín khúc đại trận chính giữa huyết ma lão tổ bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Thật vất vả tìm được hoàng hà chín khúc đại trận cái này dùng một chút pháp, hơn nữa lại có cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ cái thu này, nhưng liền không có cái tiệm này. Hoàng hà chín khúc đại trận thực sự là yêu người chết mất ta. Thậm chí ngay cả niết bàn cảnh cường giả niết bàn chi lực đều có thể xé rách đi ra, quả nhiên là quá biến thái. Cảm thụ được từ huyết ma lão tổ trên thân tản mạng ra niết bàn chi lực, mục tây cũng là kinh ngạc nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên bản hắn còn tại yếu kỳ, Hoàng Hà Chín khúc Đại trận đến tột cùng là như thế nào trích ba hoa gọn vũ khí, mà bây giờ hắn là thật sự đã hiểu. Có thể tưởng tượng, đợi đến Hoàng Hà Chín khúc Đại trận đem huyết ma lao tổ thân thể Đường chung tất cả niết bàn chi hết lực đếm xé rách sau khi đi ra, như vậy vị này huyết ma lao tổ chắc chắn trở thành một phế nhân, khi đó còn không phải mặc cho hắn sâu xé. Hoàng Hà Chín khúc Đại trận trung cực áo nghĩa, giờ khác này có thể nói nhìn một cái không sót gì. Căn loại những năng lượng này xấu. liên tại mục tây một bên cố hết sức vận chuyển đại trận xé rách huyết ma tổ niết bàn chi lực, vừa nghĩ chính mình sắp diệt sát một vị niết bàn cảnh cường giả thời điểm. Huyền trận khoảng không gian đương trung, cái kia một chút xíu năng lượng màu bạc, nhưng là trong lúc đó tiến nhập tầm mắt của hắn, là chưa dung nhập không gian niết bàn chi lực, bảo bối, đây đều là bảo bối a. Từ huyết ma lão tổ thân thể đương trung tản mạn ra niết bàn chi lực, cơ hồ cũng là trực tiếp tiêu tán đến khoảng không gian đương trung, trở thành không gian một bộ phận. Bất quá, bởi vì hoàng hà chín khúc đại trận chính giữa không gian có chút không giống, những thứ này niết bàn chi lực, rõ ràng có rất nhiều lưu lại, cũng không có trước tiên tiêu tán đến khoảng không gian đương chúng đi. Nước tiên linh thần đi ba. Nhìn thấy những thứ này quen thuộc năng lượng đặc thù, mục tây không cần suy nghĩ, tâm tư khẽ động ở giữa. Nước tiên linh thần chính là trực tiếp giết ra ngoài, bắt đầu siêu tập lên những thứ này lấm ta lấm tấm năng lượng tới. Ban đầu ở Thiên Linh Vương triều thời điểm, hắn từng từng trợ giúp tứ đại tông môn người thành trừ thân thể đường trung năng lượng kỳ dị, cũng chính là bằng vào những cái kia năng lượng kỳ dị, hắn đem chính mình tu vi cấp tốc cấp cao, cuối cùng càng là bằng vào những cái kia năng lượng đặc thủ, khiến cho chính mình một buổi sáng tử phụ trở thành tử phụ cảnh cường giả. Cho nên đối với ban đầu những cái kia quỷ dị năng lượng đặc thù, hắn ấn tượng có thể nói là hết sức khắc sâu. Dưới mắt khi hắn nhìn thấy phiêu đang tại hoàng hà chín khúc đại trận chính giữa những thứ này năng lượng màu bạc thời điểm. trước tiên chính là muốn đến rồi ban đầu những cái kia quỷ dị năng lượng kỳ dị hiện tại xem ra hai loại năng lượng căn bản chính là giống nhau như lúc đồ vật ta. thời suy nghĩ một chút hắn chính là lập tức nghĩ thông suốt trong đó hết thảy rõ ràng ban đầu những cái kia năng lượng kỳ dị căn bản chính là vị kia ma kha giới nghiệp thương hộ pháp tiêu đốt nhất bản chi phía sau còn xuất lại niết bản chi lực Bảo bối đây đều là chân chính bảo bối a nước thiên linh thần mau nhanh cho ta nhiều thu thập đối với niết bản chi lực hắn là nếm được qua ngon ngọt. dưới mắt khắp nơi đều là tiêu tán nhất bản chi lực mặc dù đại bộ phận đã sáp nhập vào khoảng không gian đương trung nhưng còn rất nhiều tự do tại đại trận trong không gian hơn nữa huyết ma lão tổ thân thể đường trung nhất bản chi lực vẫn tại hướng ra phía ngoài tiêu tán hắn còn có bò lớn thời gian có thể tiến hành thu thập nước thiên linh thần tựa hồ cũng là được liễu mục tây lây nhiễm biết những thứ này năng lượng màu trắng bạc là bả bối cho nên thu thập lại không chút nào hàng hồ liền một chút đã dung nhập khoảng không gian đương trung nhất bản chi lực nó đều hận không thể đem hắn lấy ra mắt trần có thể thấy nước thiên linh thần chính giữa năng lượng màu trắng bạc chính là cảng lai thấy mục tây hai mắt tỏa sáng. nước bọt đều phải chảy ra hảo tốt, nhiều thu thập loại này niết bàn chi lực đến lúc đó bằng vào những thứ này năng lượng đặc thù nói không chừng có thể giúp ta nhất cử đột phá từ phủ cảnh gông cùng xiềng xích tấn cấp kim đan cảnh cảnh giới niết bàn chi lực đối với hắn tu vi phụ trợ công năng hắn đã cảm thụ không chỉ một lần có thể tưởng tượng nếu như lần này có thể thu thập thật nhiều niết bàn chi lực như vậy từ, từ phủ cảnh đến kim đan cảnh thật sự phải có xếp đặt trong lòng của hắn vẫn luôn rất rõ ràng nếu như chỉ bằng vào cố gắng của mình mà nói muốn từ, từ phủ cảnh đến kim đan cảnh đây tuyệt đối lại là một cái siêu cấp quá trình khá dài Viện vũ chân công không giống với thông thường công pháp bộ này siêu cấp thần công mỗi cái đại cảnh giới đột phá đều hết sức khó khăn muốn từ từ phủ cảnh đạt đến kim đan cảnh trong đó độ khó sợ là không thua gì phổ thông vũ từ này kim đan cảnh thành tựu niết bàn cảnh độ khó cho nên khi đạt tới tử phủ cảnh đại viên mãn sau đó hắn kỳ thực đã không cân nhắc muốn thế nào đem tu vi tiến hơn một bước hết thảy đều chỉ có thể là thuận theo tự nhiên bất quá dưới mắt cơ hội trời cho vậy mà nhường hắn khốn trụ một cái niết bàn cảnh cứng giả hơn nữa còn đang cướp đoạt đối phương niết bàn chi lực tình huống như vậy nhường hắn thấy được mình tấn thăng cơ hội chỉ cần thu thập đầy đủ niết bàn chi lực hắn tin tưởng mình nhất định có thể thành công tấn cấp kim đan cảnh hoàng hà chín khúc đại trận cho ta chuyển nghĩ đến những thứ này mục tây không khỏi bỗng nhiên cắn răng một cái bắt đầu tăng tốc lên hoàng hà chín khúc đại trận vận chuyển tranh thủ đem càng nhiều niết bản chi lực từ huyết ma lão tổ thân thể đường trung cấp đoạt đi ra mục tây bắt đầu tăng lực huyết ma lão tổ tự nhiên là gặp nạn theo hoàng hà chín khúc đại trận vận chuyển càng lai việt nhanh huyết ma lão tổ có thể cảm thụ được mình niết bản chi lực trôi đi tốc độ trong nháy mắt so trước đó nhanh hơn gấp đôi không chỉ mơ hồ hắn đã cảm thấy cảnh giới của mình đang tuột xuống a tại sao sẽ như vậy phóng lên trời vì sao muốn đối đãi với ta như thế tất nhiên để cho ta lấy được khoáng thế tuyệt kỹ vì sao còn phải vì ta an bài như thế nguyên an vì cái gì ba huyết ma lão tổ đã tuyệt vọng mặc kệ hắn gọi thế nào hô người bảy trận cũng không có bất kỳ trả lời ngược lại là tăng nhanh huyền trận tốc độ vận chuyển rất rõ ràng đối phương rõ ràng chính là muốn cùng hắn đối nghịch rốt cuộc theo niết bàn Chi lực chơi đi hắn có thể đủ cảm thấy mình niết bàn thế giới đang tại kịch liệt rút lại nguyên bản niết bàn cảnh tam trọng cảnh giới mắt thấy chính là muốn rơi vào niết bàn cảnh nhị trọng còn nếu là lại không có cách nào ngăn cản niết bàn tri lực chạy mất lời nói như vậy cuối cùng hắn chắc chắn rơi xuống sẽ kim đang cảnh cảnh giới tạm thời cáo biệt niết bàn chi cảnh đương nhiên liền xem như tất cả niết bàn chi hết lực đếm tiêu tan chỉ cần hắn còn sống như vậy bằng vào trước đây kinh nghiệm nhưng là còn có thể một lần nữa đem niết bàn chống đỡ đơn giản chính là cần một chút thời gian thôi niết bàn rút lại cái này cùng niết bàn bị phá hư chính là hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống cho nên mặc dù dưới mắt hắn rất là lo lắng rất là phẫn nộ nhưng hắn vẫn như cũ chỉ có thể là nóng nảy như vậy xuống nhưng là sẽ không thật sự làm ra thiêu đốt mình niết bàn chi chuyện hắn cũng không giống như là lúc trước nghiệp thương hộ pháp Vị kia sở dĩ dám thiêu đốt niết bàn chi lực là muốn đả thông giữa hai cái thế giới che chắn, nhận được ma kha giới tiếp dẫn. Hơn nữa nhân gia thiêu đốt niết bàn, đó là có hy vọng dùng công lao bù đắp lại. Nhưng hắn nếu là thiêu đốt niết bàn, vậy thì chân chính biến thành phế nhân một cái. 1026 thứ 955 chương tìm đường sống trong chỗ chết suy suy suy bốn. Thời gian lưu truyền, huyết ma lão tổ cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh. Có thể tại không âm thanh không vang ở trong đem hắn tính toán, càng là vận dụng như thế nghe giận cả người vẫn trận, thẳng thắn nói, ván này hắn thua cũng không vang. Dưới mắt hắn hy vọng duy nhất. chính là đợi đến cảnh giới của mình rơi vào niết bàn cảnh phía dưới thời điểm tính toán hắn người có thể vì hắn lưu một đầu sinh lộ đương nhiên khả năng này e rằng thật là cực kỳ bé nhỏ ông ba một đoạn thời khắc huyết ma lão tổ niết bàn thế giới trong lúc đó hơi chấn động một chút sau đó cả người hắn quanh người khí tức cũng là lập tức thấp xuống một cái cấp bậc rõ ràng theo số lớn niết bàn chi lực bị hút đi cảnh giới của hắn cuối cùng rơi vào niết bàn cảnh nhị trọng không ba cảm nhận được mình tu vi rơi xuống một cảnh giới huyết ma lão tổ khó mà ức chế phát ra một tiếng hét thảm trong lòng đã bắt đầu dỉ máu Từ Niết bàn cảnh nhị trọng đến Niết bàn cảnh tam trọng, hắn không biết dùng bao nhiêu năm mới tu luyện đi lên, mà từ Niết bàn cảnh tam trọng đến Niết bàn cảnh nhị trọng, nhưng là chỉ dùng ngắn ngủi cá biệt canh giờ, đối với cái này, hắn thật là khóc không ra nước mắt. Bất quá, đối với hắn kêu thảm, Mục Tây thì sẽ không chút nào thông cảm cùng nương tay. Xem như chưa từng cùng nhau giới tới người, Mục Tây vốn là đối với ma kha tộc người không có cảm tình gì, mà lúc này huyết ma lão tổ, càng là một cái tàn nhẫn thị sát lao ma đầu, kẻ như vậy, hắn hận không thể trực tiếp giết chết, như thế nào có thể đối nó sinh ra thông cảm? hoàng hà chín khúc đại trận tốc độ vận chuyển càng lai về nhanh mà theo đại trận vận chuyển mục tây còn phát hiện một cái nhường hắn không biết nói gì tình huống đó chính là toàn bộ đại trận đang vận chuyển thời điểm tiêu hao năng lượng vậy mà đang bị huyết ma lão tổ thân thể đường trung bị hấp thu đi ra ngoài năng lượng tiến hành bổ sung dựa theo loại tình huống này đến xem chỉ cần huyết ma lão tổ không có bị hút khô như vậy cả hoàng hà chín khúc đại trận thì sẽ vẫn luôn vận chuyển xuống căn bản không cần lo lắng những cái tia tinh thạch năng lượng bị hao hết sạch dạng này phát hiện nhượng mục tây đang thả tâm to gan vận chuyển trận pháp đồng thời cũng thực hung hăng bị kinh ngạc một chút đến giờ khác này hắn cuối cùng ý thức được Phía trước lấy được 3 kiện bảo bối, đến tụt cùng thứ nào mới là chân quý nhất. Hiện tại xem ra, nếu để cho hắn tại ban đầu 3 ba kiện bảo bối bên trong ba tuyển một người nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Hoàng Hà 9 khúc đại trận, cho dù là hắn thích nhất Thừa Ảnh Kiếm, cũng có thể quả quyết từ bỏ. thưa Ảnh Kiếm tuy mạnh, nhưng hắn cũng không thể lấy tự phủ cảnh tu vi, cầm Thừa Ảnh Kiếm đi chặt nhất bản cảnh cường giả Mà lúc này Hoàng Hà 9 khúc đại trận, nhưng là có thể ngược được nhất bản cảnh cường giả. Ân. Cảnh giới rất xuống sao? Rất tốt. Mặc dù là đang cực lực vận chuyển đại trận, có thể mục tây tâm thần cũng là vẫn luôn đang quan sát huyết ma lão tổ tình huống. Khi cảm giác được đối phương cảnh giới rõ ràng rất xuống một cái cấp độ, toàn thân trên dưới năng lượng ba động cũng giảm bớt không thiếu thời điểm. Khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia đường cong mở. Rơi xuống một cảnh giới như thế nào đủ? Ta muốn để cho ngươi rơi vào niết bàn cảnh phía dưới, đến lúc đó, nhìn ngươi còn có thể lật lên đợt sóng gì tới. Cười lạnh, mục tây không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục một lòng khống chế lên huyền trận vận chuyển tới. Đương nhiên, hắn ánh mắt, nhưng cũng vẫn không có rời đi đang hấp thu niết bàn lực nước thiên linh thần. Lúc này, nước thiên linh thần chính giữa niết bàn trí lực đã rất là khả quan. Ông ba, lại là gần nửa canh giờ thời gian trôi qua, huyết ma lão tổ đã hoàn toàn nhận thua. mà cảnh giới của hắn cuối cùng tại thời khắc này lần nữa rơi xuống, đã biến thành đáng thương niết bàn cảnh nhất trọng. Bất quá, niết bàn cảnh nhị trọng cũng tốt, niết bàn cảnh nhất trọng cũng được, đối với hắn mà nói, đều là giống nhau đáng sợ, một dạng đau lòng, càng là một dạng bất đắc dĩ. Cắn chặt hàm răng, giờ khác này huyết ma lão tổ thật sự rất muốn cùng đối phương đồng quy vô tận, đáng tiếc là ý nghĩ như vậy xoay quanh tại trong đầu, nhưng là chậm chạp không có áp dụng. Trong lòng của hắn kỳ thực cũng biết, liền xem như thiêu đốt niết bàn, tại loại này kinh người huyền trận ở trong, chỉ sợ cũng chưa hẳn liền có thể làm bị thương đối thủ, ngược lại là hoàn toàn hủy hy vọng của mình. Nói cho cùng vẫn là không khôn ngoan cử chỉ, mà liên tại loại ý nghĩ này dễ rủ ở trong, rất nhanh, nhưng hắn cực kỳ không muốn phát sinh sự tình, rốt cục vẫn là xảy ra. Ông ba, lại là một tiếng chấn động thanh âm từ huyết ma lão tổ thân thể đường trung truyền đến, đang khi nói chuyện công phu vị lão tổ này tu vi, cuối cùng từ niết bàn cảnh nhất trọng, trực tiếp rơi xuống kim đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Phơ ba, ao ao ao. Theo cảnh giới của hắn rơi vào kim đan cảnh, hắn nhất bản thế giới, cuối cùng tại thời khắc này sụp đổ ra, mà theo hắn nhất bản thế giới sụp đổ, nguyên bản ở vào thân thể của hắn nhất bản bên trong tất cả vật phẩm, giờ khắc này đều bị đè ép đi ra, giống như giọt mưa đồng dạng trên không tung xuống. Niết bàn cảnh cường giả niết bàn thế giới, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là cùng bách nạp giới chỉ có chút tương tự. bây giờ huyết ma lão tổ niết bàn thế giới sụp đổ, giống như là bách nạp giới chỉ bị hư một dạng, vật phẩm bên trong không chỗ an trí, chỉ có thể là theo trôn vùi niết bàn, giải rắc đến ngoại giới. một cái niết bàn cảnh cường giả cất giữ, số lượng khổng lồ cỡ nào, ngoại trừ những cái kia từ thân thể của hắn niết bàn diễn hóa mà đến đồ vật bên ngoài, những cái kia bị người khác vì bỏ vào đồ vật, giờ khắc này tất cả đều rất ra. Sáng lấp lánh tinh thần tinh, đủ loại đủ kiểu thiên tài địa bảo, còn có một số linh binh khí cụ 6. Tóm lại, huyết ma lão tổ lần này nhất bản sụp đổ, giống như là một cái đại lễ bao từ trên trời giáng xuống đồng dạng, tình cảnh đơn giản không nói ra được hùng vĩ. Phép 3. Cảnh giới rơi xuống, huyết ma lão tổ lửa công tâm, trực tiếp chính là phun một ngụm máu tươi đi ra, khí tất cả người, cũng là trong nháy mắt trở nên hề và xuống. Xong, hết thảy đều xong a. Cảm nhận được mình tu vi đã rơi vào kim đan cảnh cảnh giới, huyết ma lão tổ thật sự có loại đập đầu chết xúc động. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình phía trước không có lựa chọn tự bảo. có thể, tại hắn vẫn là nết bản cảnh tu vi thời điểm, hắn nên lựa chọn cùng đối thủ đồng quy vô tận. bây giờ tốt chứ, kim đan cảnh đại viên mãn hắn, đã không có cùng đối phương đồng quy vô tận tư cách, càng là chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. nghĩ đến đây, hắn chính là buồn bực liên tục thổ huyết, khí tức càng phát đi bài. ha ha ha, hảo, cuối cùng rơi vào kim đan cảnh, lần này, cuối cùng có thể yên tâm a. trận pháp không gian chính giữa biến hóa, tự nhiên trước tiên bị mục tây cảm nhận được, làm cảm ứng được huyết ma lão tổ đã từ nết bàn cảnh tâm trọng, một đường hạ xuống kim đan cảnh đại viên mãn, hắn cuối cùng cũng lại không chế không nổi cảm thấy vui sướng, cười to lên. nhất bàn cảnh huyết ma lão tổ hắn tuyệt đối không phải đối thủ có thể kim đan cảnh đại viên mãn đối phương ở trước mặt của hắn đã không có bất kỳ uy hiếp có thể nói thật là nhiều bà bối người này niết bàn thế giới nhất định chính là một cái bảo tàng kho a cho ta thu. hưng phấn sau khi mục tây ánh mắt nhưng là nhìn về phía cái kia tán lạc tại trong đại trận vô số trên bà bối mặc dù nhìn không rõ ràng lắm nhưng chỉ là đại khái quét mắt một vòng hắn liền phát hiện vô số để cho mình thèm nhỏ dai bà bối lúc này tự nhiên không có thời gian chỉnh lý những vật này tâm tư khẽ động ở giữa hắn chính là vận chuyển đại trận đem bên trong tất cả bà bối đều chuyển tới đan điền của mình không gian ở trong đan điền của hắn không gian, bây giờ đã vô cùng to lớn. Thả xuống những vật này ngược lại là dư sài. Trong chớp mắt công phu, huyết ma lão tổ cả đời cất giữ, chính là đều chuyển tới trên người hắn, hết thể trả giá, đều là hắn làm áo cưới. Nước tiên linh thần trở về ba, đợi đến đem huyết ma lão tổ tuân ra bảo bối đều thu liễm sau đó, mục tây lại là hướng về phía nước tiên linh thần hạ quay về chỉ lệnh, mà một lát nước tiên linh thần ở trong đã góp nhặt số lớn ngân sắc niết bàn chi lực loại kia quy mô, không biết so với lúc trước ở trên tiên linh vương hướng thời điểm khổng lồ gấp bao nhiêu lần. Trời cũng giúp ta, quả nhiên là trời cũng giúp ta, có những thứ này niết bàn chi lực. tu vi của ta nhất định có thể nhất cử đột phá đến kim đan cảnh cảnh giới đến lúc đó liền xem như niết bàn cảnh Cường giả ta cũng đều có thể không hề sợ hãi mắt thấy nước thiên linh thần góp nhặt nhiều như vậy niết bàn chi lực trở về mục tây trên mặt đều là một mảnh vẻ kích động nhiều như vậy niết bàn chi lực hắn tin tưởng chính mình chắc chắn thành công đạt đến kim đan cảnh cảnh giới tiếp xuống ma kha giới hành trình lòng tin của hắn tất nhiên có thể canh túc ném chi vong mà tiếp đó tổn tìm đường sống trong chỗ chết phóng lên trời không phải muốn gãy tiến đưa ta mà là phải dùng mạnh hơn khảo nghiệm tới rèn luyện ta ha ha ha ha. Nguyên bản, lần này bị niết bàn cảnh cường giả chụp tới, hắn đều đã làm xong nút bỏ cái tính mạng này chuẩn bị, có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới, chuyện kết quả, vậy mà diễn biến cho tới bây giờ tình cảnh, loại chuyển biến này, liền chính hắn đều có chút không thể tin được. Hoàng Hà 9 khúc đại trận, hết thảy đều là Hoàng Hà 9 khúc đại trận công lao, Thượng cổ thần trận, quả nhiên không hổ là ta tam giới thượng cổ thần trận. Lần này có thể đem một cái niết bàn cảnh cường giả đánh tan, đây hết thảy, cũng có thể nói là Hoàng Hà 9 khúc đại trận công lao, cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình dưới mắt thủ đoạn mạnh nhất là cái gì. Các hạ cuối cùng chịu lên tiếng. Lão tổ ta đã rơi vào kim đan cảnh cảnh giới các hạ chẳng lẽ còn không muốn hiện thân sao hiện tại mục tây vui sướng tiếng cười tại trong đại trận dạo dược thời điểm huyền trận trong không gian huyết ma lão tổ cuối cùng bình phục liêu xôi trào huyết dịch tràn đầy phẫn hạt quát từ đầu đến cuối hắn mơ mơ hồ hồ mà bị vây khốn siêu cấp huyền trận cho tới giờ khắp này đã biến thành một cái kim đan cảnh người mới rốt cục nghe được địch nhân của mình phát ra âm thanh đối với cái này hắn thật sự buồn bực muốn chết ha ha ha huyết ma lão tổ đúng không lần này nhưng là thật sự xin lỗi a đợi đến huyết ma lão tổ thoại âm rơi xuống vui sướng tiếng cười nhưng là lại một lần nữa chuyển đến mà nói chuyện giữa công phu huyết ma lão tổ nhà mảnh này đen nhánh không gian liền đột nhiên ở giữa phát sáng lên, cùng lúc đó một cái tuổi trẻ thân ảnh cũng là trước tiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ân đột nhiên khôi phục ánh sáng, không gọi làm huyết ma lão tổ cảm thấy có chút không thích đứng. Sau một hồi lâu, hắn lúc này mới khôi phục liễu thị giác năng lực. Chỉ là khi hắn khôi phục liễu thị giác, đồng thời thấy rõ người trước mắt lúc vị này quát tháo ma kha giới vô số năm siêu cấp cường giả, nhưng là lập tức ngẩn người ra đó nửa ngày không có ngôn ngữ.